Trước một, bắt đầu làm mất mặt diệt tuyệt, thu thưởng. được làm đầu phong phú khen、thưởng. sáng sớm bầu trời nhất bích như tẩy ánh mặt trời đem bồng bề ngựa mỏng giống như sương mù thiên nhai thành chiếu lên trong suốt thẩm lãng mang theo giỏ rau mới vừa từ trong nhà đi ra liền nghe đến cách đó không xa hai cái đại nương nói mình b ắ t quái vừa nói một bên ánh mắt còn hướng bên này phiêu người nói này thẩm công tử lớn lên sao tuấn lại biết trang điểm nhưng chính là không cái nghề nghiệp khẳng định không là cái gì người đứng đắn ai nói không phải đây nghe nói hắn từ sáng đến tối đi khắp hang cùng ngó hẻm khẳng định làm việc không là cái gì chính kinh hoạt động thối càng tuấn nam tử càng gặp lừa người Hắn một câu nói trực tiếp để hai vị đại nương biểu cảm trên gương mặt đọc lại nói xong hắn trực tiếp cùng hai vị đại nương gặp thật qua chờ hắn đi xa hai cái đại nương lại bắt đầu nói thẩm t h ẩ m công tử vóc người tuấn cũng coi như liền ngay cả mắng người đều trên mặt mang theo đủ cười khiến người ta không có chút nào tức giận chính là tuấn đến h a y cùng trong tranh người tự ngoan ngoan biết điều tuy rằng làm không đứng đắn hoạt động nhưng trong nhà có tiền cũng không biết gặp tiện nghi nhà ai tiểu đ ư ơ n g tử thiên hạ ngày nay đại nhất thống do đại chu hoàng triều quản lý cương vực lớn như hậu thế triều nguyên cương vực to lớn nhân khẩu nhiều các đại môn phái san sát thiên ngai thành là thanh châu q u ậ n một cái phồn vinh t h à n h trấn cũng là một cái tập hợp giang hồ nhân sĩ địa phương nhưng không người nào dám ở đây gây sự gây sự bình thường đều bị đánh chết bởi vì ở đây qua lại khả năng có di h o a cùng minh giáo nhật nguyện thần giáo thanh y hiền lâu cái bang đường môn âm quỷ phái thiên hạ hội v v người vĩnh viễn không biết người chọc tới chính là người của môn phái nào sáng sớm trên đường phố sướng bán thanh cũng đã không dứt bên h a i đến coi trộm một chút nhìn một chút rồi quần p h ư ơ n g các mới ra sách quần p h ư ơ n g các hai mươi năm văn hay tranh đẹp do quần p h ư ơ n g các, các đời hòa khôi thân thuật các vị phụ lao hương thân hôm nay tại hạ mới tới quý bảo địa nhân thân không lộ phí cố ở đây làm siếc đây là tại hạ tổ truyền hạ thuốc sổ rượu mấy vị khách quan mời vào trong trên lầu trong một phòng trang nhã ba vị ven đường vừa có tiểu quán tiểu nhị ở ôm đông khách có thôn đao thôn kiếm làm xếp người thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nhìn thấy một mặt m ệ t m ỏ i mà quần áo không c h ỉ n h nam t ử t ử trong thanh lâu đi ra cứ việc vẫn là sáng sớm nhưng bên trong đã có không ít người ra ra vào vào. trái ôm phải ấp tay cầm đem bấm cuộc sống này đi ở bên ngoài thầm lãng nhìn ra rõ rõ ràng ràng hắn đi đến thế giới này đã dòng g ã hai mươi năm hắn cũng không biết chính mình thân sinh cha mẹ là ai có người nói là bị người kiếm dưỡng chỉ là kiếm dưỡng hắn cha mẹ nuôi mấy năm chức ra ngoài làm ăn bất hạnh gặp phải một nhóm giặc cỏ sát hại Chỉ thiên thành để lại thiên ngai thành một bộ không ổ n nhà cho hắn. Sau đó, cái kêu hỏa giặc cỏ liên quan chu vi bảy ngọn núi giặc cỏ đều bị người trong một đêm toàn bộ chu diệt. Từ đây thiên ngai thành quanh thân g giặc giặc lồ lại cho hỏa chu chu h cái cỏ bởi vì những cỏ Sau kêu đều đó, đêm đây vi diệt. k bảy bị bộ một Từ giặc những Không bởi cỏ, cỏ chết vì này nên khấu thảm. quá ai biết tất cả những thứ này đều là thầm l ã n g làm cũng không ai biết hắn đến cùng là làm thế nào đến trong một đêm chu diệt đi nhiều người như vậy nhưng thân là một tên xuyên việt giả nắm giữ ngón tay vàng là cơ bản thao tác không muốn ngạc nhiên chỉ bất quá hắn ngón tay vàng sẽ không ken ken ken kêu loạn cũng sẽ không mỗi lần liền muốn với hắn đối thoại thuộc về bắt đầu liền đầy cấp loại kia Mặc học, chức kệ kỹ là là võ học, vẫn là phó chức kỹ năng t o à n mãn. điểm h ắ n hiện tại m ặ công kệ là h hấp v ẫ là là thành ăn biến n cơm hoặc là đi bộ, đều có thể biến thành điểm. thể đi đều đó bộ, Sau d ù điểm đi đổi m ộ tử ít thứ tốt thức Thầm t chợ phụ đi đến đại gọi bán thức ăn, cùng phụ cận đại nương mua gọi món ăn.、Thầm、công mua ngài nếu như yêu thích những thức ăn này ngài cùng lão phụ nói một tiếng ngày mai lão phụ đi ngang qua ngài quý p h ụ ngài đi ra lấy là được đại nương nói rằng thẩm lãng cười nói có lúc đi ra đi tới cũng rất tốt hơn nữa đại nương ngươi có thể không được ta bên kia nếu để cho ngươi đưa tới liền nhiều đi t r ư ớ đường thẩm công tử ngài chân tâm t i ệ n trước khi đi đại nương lại hướng hắn dò rau bên trong đi vào một cái hành thẩm lãng mang theo dò thức ăn đi trở về đối với hắn mà nói làm cơm cũng là tu hành hô hấp cũng là tu hành bước đi cũng là tu hành vì lẽ đó mỗi ngày ra ngoài mua thức ăn là á t không thể thiếu phía sau đột nhiên có người nói mau nhìn cái kia có phải là phái nga mi người cũng thật là phái nga mi người đi đầu cái kia hung thần ác sát lao bà chính là d i ệ t tuyệt lao n i phía sau cái kia hai cái bên trong một cái là đinh mất q u â n một cái khác là chu chỉ n h ư ợ c cái kia lão ni trong tay chính là trong truyền thuyết ỷ thiên kiếm ta không quá quan tâm cái này ta hỏi ngươi nếu để cho ngươi ở đinh mẫn quân cùng chu chỉ nhược trong lúc đó chọn một cái làm nướng tử ngươi tuyển a i ngươi này không phí lời sao ta đương nhiên tuyển diệt tuyệt ta chọn diệt tuyệt toàn bộ nga mi đều là của ta nghe được câu này thẩm lãng không nhịn được xoay người muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì thần nhân có thể nói ra loại này có cách cục lời nói xoay người nhìn lại nói chuyện chính là hai một mập một gầy nam tử nói t u y ể n diệt tuyệt chính là người gầy kia nhìn qua rất tặc lông mày mắt chuột có điều vị nhân huynh này đúng là nóng lạnh không kỵ lúc này diệt tuyệt chính mang theo nàng môn hạ đệ tử từ thẩm lãng bên người trải qua nhìn thấy thẩm lãng lúc đinh m ẫ n quân không khỏi nhìn nhiều hai mắt được lắm tuấn tú tiểu lăng quân chân bóng như ngọc quanh thân đều lộ ra một sự phong độ của thư sinh trong mắt lơ đãng toát ra quang tựa hồ mang theo chân thành thâm tình khiến người ta đều không khỏi muốn nhìn nhiều hai mắt mất quân diệ tuyệt t đột nhiên quay đầu lại lạnh nói g i ă n dậy ngươi đã quên vi sư nói cho ngươi thiên hạ nam nhân không một độ tốt đinh m ẫ n quân cấp tốc lấy lại tinh thần không dám nhìn nữa thẩm lãng bị diệ tuyệt t nói như vậy thẩm lãng lúc này không vui ta nói ngươi này lão nhi ta dài đến tuấn tú ngại ngươi chuyện gì ta khỏe mạnh đứng ở này ngươi nói ta không phải thứ tốt còn có vương pháp sao vẫn là ta gặp được các ngươi phái nga mi muốn xoay người không để cho các ngươi nhìn thấy ngươi nếu như cảm thấy được thiên hạ nam nhân không một đồ tốt vậy ngươi cha cũng không phải thứ tốt sao d i ệ t tuyệt khi nào bị người như thế nhục mạ quá lúc này giận tí mặt sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn làm cản lớn mật dám nhục mạ ta phái nga mi phái nga mi đệ tử cũng rút kiếm đối mặt mặc dù thẩm lãng giải đến tuấn tú nhưng hiện tại hắn nhục mạ đến phái nga mi tự nhiên là phải cố gắng dạy dỗ một trận đúng là nhanh mồm nhanh miệm diện tuyệt từ trong hàm răng bỏ ra nói ngươi đến đem hắn gương mặt đó cắt nát sẽ đem hắn đầu lưôi cho ta rút Phải. một đám nga mi đệ tử cấp tốc hướng thẩm lãng phóng đi đột nhiên các nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt tựa hồ có một bóng người nẻ qua sau một khắc thẩm lãng đã như là ma đi đến diện tuyệt trước mặt diện tuyệt giật này cả mình người này tuổi còn trẻ võ công càng như vậy cao thân pháp càng nhanh đến nàng đều thấy không rõ lắm là cái tình địch ngay sau đó cũng không dám thất lễ chuẩn bị lấy ủy thiên kiếm ninh địch nhưng không chờ nàng đem bạt kiếm ra thẩm lãng liền tay trái nhấn ở trên chỗ kiếm chất phác nội lực càng làm cho nàng không cách nào rút kiếm ra tay phải lấy không nhìn thấy tốc độ liều mạng hướng trên mặt của nàng tiến đi nhanh tay nhanh mắt trong ắ t đến u n động đùng đùng. g t r máy mắt diện tuyệt đã bị tắt đến c h ó n g váng đầu chuyển hướng lao n i c ô ta cho ngươi mặt cho ngươi mặt muốn ở thiên ngai thành hành hung cũng không đi ra ngoài hỏi thăm một chút ta thẩm mẫu người danh hiệu vẫn muốn nghĩ rút ta đ ầ lưỡi ngày hôm nay không dạy cho ngươi một bài học ngươi sợ là không biết thiên ngoại hữu thiên theo hai tay sử dụng một chiêu gạt mây thấy vụ Ý thiên kiếm liền từ diện tuyệt trên tay đi đến thẩm lãng trong tay hắn nhìn về phía trong tay ỷ thiên kiếm xem thường nợ nụ cười ỷ thiên không ra ai cùng so tài có ỷ thiên kiếm cũng chẳng có gì g ê gớm mười ba làm tham quan có thể mạnh lên h ắ người t này sâu không lường được hơn nữa còn như vậy tuổi còn trẻ trên giang hồ lúc nào ra như thế một cái cao thủ võ lâm người chung quanh từ lâu kinh ngạc đến ngây người người này đến cùng là ai lại ở trong nháy mắt liền đem diện tuyệt đánh cho không hề chống đỡ lực lượng hơn nữa còn là làm mất mặt chuyện này quả thật chính là làm mất mặt toàn bộ phái nga mi tuyệt đối ngon nhân nói muốn kết hôn diện tuyệt vị nhân huynh kia một mặt tước a o nếu như cũng có công lực cỡ này còn sợ chế phục không được cái kia l á o ni sao phái nga mi một đám nữ đệ tử càng là đầy mặt kinh hại ở trong mắt các nàng không gì không làm được sư phụ lại bị một người trẻ tuổi giáo hấn này nếu như chuyển đi nga mi p h ỏ n g chừng liền không còn là lục đại môn phái một trong xa xa tùy tiên lâu lầu hai sắt đường cửa sổ một cái thân mang cung y dỉ khí chất xuất trần tuyệt diệm nữ từ mắt p ư ợ n g h i lại nhìn đầu đường trên thầm lãng trong lòng có chút n g ấ ác người này là ai có thể ở không tới năm cái hô hấp công phu đánh cho diện tuyệt không còn sức đánh trả chút nào hơn nữa khinh công của hắn càng nhanh đến mức liền b ả n tọa cũng không thấy người này một thân võ công sợ là cùng b ả n tọa không phân cao thấp thầm l ã n g ánh chừng một chút trong tay Ý thiên kiếm Ý thiên kiếm ở trong tay ngươi thực sự là bạch trà đạp có điều thanh kiếm này đối với ta mà nói cũng có điều là sắt vụn một cái mà thôi hắn trở tay vung một cái Ý thiên kiếm liền kiếm mang sao tựa như mũi tên rời cùng bày qua mọi người đỉnh đầu thẳng vào bên cạnh một cây đại thụ bên trong thâm nhập ba tấc có thửa mà đại thụ n g u y nhiên bất động phần này thu phát tự nhiên công lực để d i ệ t tuyệt không khỏi mất một cái hết hầu nếu như người này vừa nay muốn nàng m ệ n h nàng chỉ sợ đã là một bộ thi thể túy h tiên lâu cung trang nữ tử cũng thiệt tiểu không xuống nay công lực càng đến chăn với hóa cảnh mức độ sợ là bản tọa cũng khó có thể chống đối thẩm lãng mang theo chính mình để dưới đất giỏ rau cũng không thèm nhìn tới đầu đường trên khắp nơi sợ hãi mọi người đồng bền rời đi phái nga m i mọi người cảm giác mặt đã mất hết d i ệ t tuyệt sắc mặt càng là xanh một hồi hồng một trận hận không thể vùng đất này trên có đường nối có thể làm cho nàng chui vào cuối cùng x a n mặt mất công sức đem bị thiên kiếm từ trên cây nổ xuống đi xuất lĩnh chúng đệ t ử rời đi lục đại môn phái một trong phái nga mi trưởng môn diệt tuyệt ở thiên nhai thành bị một người trẻ tuổi trước mặt mọi người làm mất mặt tin tức rất nhanh sẽ chuyển khắp thiên nhai thành mỗi một góc nghe nói không diệt tuyệt mới vừa ở trên đường cái bị người làm mất mặt hoặc thật hay giả huynh đài tới bên này nói chuyện trưởng q u ý trở lại hai ấm hào cựu thật sự ta vừa nãy nhìn ra thật sự cái k i a lão nhi bị một người trẻ tuổi đánh cho không c ó sức đánh trả chút nào người trẻ tuổi này cũng quá lợi hại lại có thể đem diệt tuyệt cái tia lão nhi đánh đến không dám phản kháng vị trẻ tuổi này đến tội cùng là ai nay đều kỵ đến phái nga mi trên đầu diện tuyệt còn có thể chịu nhẫn không được làm sao bây giờ lại đánh không lại nói tới cũng vậy tùy tin lâu một cô gái đi đến cung trang nữ t ử bên người khởi bẩm đại c u n g chủ thuộc hạ đã hỏi thăm được người tiên nơi ở cùng tin tức của hắn có thể được gọi là đại c u n g chủ phổ thiên hạ chỉ có một người đ ỉ n h cấp môn phái di hoa cung đại c u n g chủ yêu nguyện nàng từ lúc sinh ra đã mang theo có chứa khiếp người ma lực không thể kháng cự ma lực tựa hồ vĩnh viễn cao cao tại thượng làm người không thể ngưỡng mộ nói lúc này thẩm lãng đã về đến nhà chính đang trong phòng bếp làm cơm không lâu lắm một luồng cơm hương vị bay ra mà hắn sắt vách phủ đệ chính đang dọn nhà bởi vì một nữ tử mang theo để phòng chủ không cách nào từ chối tài bảo lại đây đi thẳng vào vấn đề liền để bọn họ dọn nhà vốn là phòng chủ cho rằng nữ nhân này là đang nói đùa nhưng nhìn thấy nữ nhân mang đến tùy tùng mở ra một cái dương lộ ra bên trong vàng rực rỡ hoàng kim sau phòng chủ liền ma lưu điệu rời đi này dương hoàng kim hoàn toàn có thể đổi một bộ càng to lớn hơn hơn nữa còn có thể lại mua mười mấy cái hầu gái t i ê n nhiệm phòng chủ vừa rời đi nữ tử liền dẫn người lấy tốc độ nhanh nhất đem bộ này phòng đội tân không lâu lắm bộ này phòng bên trong cũng đã rực rỡ hẳn lên sau đó mở cửa phòng yêu nguyệt đã tới đến ngoài cửa trong phòng một đám nữ đệ tử lúc này nửa quỳ trong đất cung nên đại c u n g chủ đứng lên đi yêu nguyệt nhìn một chút đã rực rỡ hẳn lên nhà đôi môi khé mở các ngươi làm rất khá trước tiên truyền tin cho nhị c u n g chủ liền nói bản tọa cần ở thiên nhai thành lưu lại mấy ngày phải chúng đệ tử sau khi rời đi yêu nguyệt bước chậm trong viện sắt vách cơm hương vị liên tiếp hướng bên này dù cho ăn khắp trong thiên hạ sơn hào hải vị mỹ vị nhưng sắt vách cơm nước lại làm g ấ y lên nàng trong bụng thèm trùng muốn xoay người nhưng cảm giác bụng đói cồn cào kỳ quái vừa này không phải ăn qua sao tại sao vào lúc này lại đói bụng không bằng nàng mũi chân trên đất hơi được nhẹ thân hình liền như kinh hồng giống như l ư ớ t trên quân mệ phiêu phiêu áo trắng như tuyết tóc dài như mây hơn nữa ngạo thế khinh công để giờ khắc này yêu nguyệt như tiên nữ phải đi đạp nguyệt trích tinh như thế t h ẩ m lãng đang chuẩn bị ăn cơm một bóng người liền như tiên nữ hạ phảm nhẹ nhàng rơi vào hắn trong sân thân m ặ c đồ trắng cung trang vãn dĩ ba thước có thừa quân bức địa điệp như tuyết nguyệt ánh sáng lưu động nhẹ tả ở mặt đất ở yêu nguyệt trong tự điển xưa nay sẽ không có không thể hai chữ chỉ cần là nàng nhu cầu coi như một viên phổ thông quả đào dù cho là chính mình thân sinh muộn muội cũng không cách nào cùng nàng tranh cướp vì lẽ đó không mời mà tới hai người vừa nhấc mắt liền bốn mắt nhìn nhau từ trước đến giờ không thích bị người ngoài đối diện yêu nguyệt thời khắc này lại có thể chịu đựng thẩm lãng tầm mắt hay là là bởi vì thẩm lãng gương mặt đó cũng hay là là bởi vì thẩm lãng cái kia siêu q u ầ n võ nghệ cũng hay là bởi vì những khác thẩm lãng ánh mắt trong suốt như nước vẫn chưa bao hàm bất kỳ v ợ n sóng tựa hồ đối với nàng ngạo thế dung nhan làm như không thấy có chuyện gì sao thẩm lãng mở miệng trước có người ngoại hình tuân tú nhưng âm thanh khó nghe có người âm thanh niên hai nhưng ngoại hình c ó coi mà thầm lãng nhưng rất tốt mà đem hai người này kết hợp với nhau người đẹp đẽ âm thanh niên hai tiếng nói của hắn làm cho người ta một loại không thể giải thích được cảm giác an toàn khiến người ta cảm giác rất chân thật n ó i b ụ n yêu nguyệt mở miệng nói rằng mười ba tay phải đánh võ tay trái chơi đ a o miệng niệm thần chú chơi n g ả i thiên hạ đến ngay chứ ba ta nói rồi không ai có thể s ử a ta cơm nàng nói tới rất tự nhiên thật giống như là hai người quen biết đã lâu như thế lại đây ngồi thầm lãng vây tay động tác rất tự nhiên yêu nguyện gật g ủ đi vào trong phòng khách ngồi ở thẩm lãng đối diện trên bàn chỉ có mấy đĩa món ăn cứ việc đều là phổ thông thức ăn nhưng bất kể là từ vẻ ngoài vẫn là mùi vị trên cũng không có có thể soi mói hơn nữa rất có khác ý kiến dùng r a u dưa làm thành cánh hoa đặt tại mâm bên cạnh ngoài ra còn có một đĩa dùng c ắ t trồng trái cây tụ lại cùng nhau không biết ứng nên tên gọi là gì đồ vật người này không chỉ là cao thủ võ lâm tựa hồ còn rất giỏi về nấu nướng đánh một bát cơm cắp lên một khối món ăn k h ẽ cắn hai cái loại kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mỹ vị trong nháy mắt liền tràn ngập ở nhũ đầu trên rất khó tưởng tượng lại có thể có người có thể đem như vậy phổ thông thức ăn làm được tốt như thế ăn toàn bộ quá trình hai người vẫn chưa trò chuyện cũng không có bởi vì đều là người xa lạ mà khẩu vị không tốt không lâu lắm yêu n g u y ệ t để đua xuống nàng có chút không dám tin tưởng chính mình trước mới ở t u y tiên lâu ăn qua hiện tại lại còn có thể ăn hai bát cơm đồng thời còn cảm giác được một dòng nước cấm đang chữa trị kinh mạch của nàng người luyện võ bởi vì các loại nguyên nhân kinh mạch đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị hao tổn tình huống không nghiêm trọng có thể chậm rãi tầm bù nhưng nếu là nghiêm trọng không chỉ gặp tàu hỏa nhập ma thậm chí còn có thể sẽ thất khiếu chảy máu mà chết bản thân nàng kinh mạch cũng tồn tại không ít tấm thương nhưng thân thể có mười hai kinh mạch kỳ kinh b ắ t mạch mười hai kinh biệt mười lăm lạc mạch các loại muốn mỗi một nơi đều chữa trị là khó càng thêm khó vì lẽ đó trên giang hồ rất nhiều môn phái đều sẽ có các loại thiên tài địa bảo nhưng mỗi một loại thiên tài địa bảo đều là có thể gặp không thể cầu thậm chí có môn phái bởi vì một loại nào đó linh đan rượu r ợ c mà bị diệt môn tỷ như ở di hoa cung hồng lâu ngậu điện bên trong thì có thiên địa chí bảo mặc ngọc mai hoa dùng này luyện công có thể khiến người ta chữa trị kinh mạch linh thông văn vật đạt đến kéo dài tuổi t h ọ tâm trí tăng lên hiệu quả không nghĩ đến ở đây ăn một bữa cơm cẳng cũng có thể chữa trị kinh mạch này cơm nước lẽ nào là cái gì hy thế c h â n bảo ăn no thầm lãng ngẩng đầu nhìn nàng yêu nguyệt khẽ gật đầu nếu ăn no liền đi rửa chén đi tẩy rửa chén yêu nguyệt có chút không dám tin tưởng chính mình thân là di hoa cung đại cung chủ lại có một ngày muốn đi rửa chén thầm lãng khẽ mỉm cười không phải vậy đây đến sợ ta cơm còn muốn ăn no căng rượu rời đi nếu như ta không đây yêu nguyệt lần thứ hai khôi phục một thân cao lãnh thô bạo thiên thành lãnh k h c vô song khí chất nếu như ngươi không ngươi đem sẽ hối hận thầm lặng rất bình thản mà nói rằng không có ai có thể s ử a ta cơm có điều câu nói này theo yêu nguyện chỉ có điều là một câu nói đùa không ai có thể ngẫu nghịch nàng ý tứ mặc dù là đến quỷ cơm nhưng cũng không thể rửa chén ta ngược lại muốn xem xem ngươi là làm sao để ta hối hận nói xong nàng đứng d ậ y mũi chân trên đất điểm một cái thân hình liền như tiên tử và nguyện từ trong phòng khách hướng ra ngoài tung bay đi không nghĩ đến vừa tới đến sân thân thể đột nhiên tê dần cả n g ư ờ i nội lực trong chớp mắt càng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi yêu nguyện trong lòng kinh sợ và phần khuôn mặt thất sắc nàng g á i kêu một thân nội gia chính tông tuyệt đỉnh tâm pháp minh ngọc công thời khắc này dĩ nhiên không cách nào vận chuyển một thân võ công cũng không thể giải thích được đột nhiên mất đi phải biết di hoa cung minh ngọc công cùng võ đang thái cực thiếu lâm la hán phục ma công đều thuộc về thiên giai công pháp n à y thiên giai công pháp lại bị người bất chi bất giác liền ám hại sau một khắc cả người liền từ giữa không trung tầng tầng ngã xuống đất tầm ta nói rồi không có ai có thể sượn ta cơm trong phòng khách chuyển đến thẩm lãng âm thanh yêu nguyện bắt ở trong sân vẫn chưa lưu ý trên người đau cả người từ lâu mục chừng tâm hãi hắn lại có thể trong lúc vô tình phế bỏ chính mình một thân chắc việt võ công này nếu như c h u y ế n đi chỉ sợ di hoa cung lập tức liền gặp nên đón kình địch liên tinh một người phải như thế nào chống đối chỉ sợ di hoa cung đem sẽ tao nộ đến ngập đầu thai hương không nghĩ đến chính mình chỉ vì sợi một món ăn cơm càng cho di hoa cung mang đến thai nạn to lớn lúc này yêu nguyệt đã như người bình thường nàng gian nan từ dưới đất b ò dậy xoay người nhìn về phía thầm lãng ánh mắt sáng n g ờ i tự mang theo một khối băng một thanh kiếm người cho ta hạ độc nàng t í n h lực siêu t u y ệ t đã đ ạ t trăm trượng trường pháp càng là đứng đầu thiên hạ di hoa tức ngọc càng không biết chính mình là làm sao chúng chiêu ngoại trừ độc bên ngoài tựa hồ không có những khác khả năng muốn đối phó ngươi còn cần hạ được sao thẩm lãng bưng chén t r à nhấp một miếng nhẹ nhàng đạo nếu như ta là ngươi không phải ở đây nói phí lời mà là ma lưu cầm chén rửa sạch nếu như ngươi muốn biến thành một người bình thường đều có thể từ ta này cánh cửa lớn đi ra ngoài yêu nguyện con ngươi hiếp lại sau đó bước liên tục nhẹ nhàng trở lại phòng khách thu thập trên bàn b á t đũa nhà bếp ở nơi nào thẩm lãng giơ tay chỉ về nhà bếp vị trí đường đường di hoa cung đại cùng chủ yêu nguyện dường như một cái hầu gái bình thường đi đến nhà bếp làm xưa nay sẽ không có từng làm sự tỉnh chết tiệt trên giang hồ vì sao chưa từng nghe nói thẩm lãng cái tên này trước ở tuy tiên lâu nhìn hắn quật diệt tuyệt cho rằng chỉ là cùng chính mình không phân cao thấp bây giờ nhìn lại công lực của hắn tuyệt đối là ở chính mình bên trên e sợ chính mình hơn nữa chu vô thị đông phương bất bại cũng chưa chắc có thể đánh thắng được tuổi con trẻ lại có một thân siêu phàm võ nghệ quả nhiên thực sự là đáp lại câu nói kia nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên h bất chi bất giác yêu nguyệt cũng đã đem bắt đũa rửa sạch sẽ mới vừa từ trong phòng bếp đi ra liền cảm giác nội lực của chính mình tựa hồ khôi phục một chút cứ việc chỉ là khôi phục một điểm nhưng nàng vẫn là trong lòng vui vẻ bởi vì nàng sợ chính mình thật sự sẽ biến thành một người bình thường ta đã r t xong lúc nào có thể khôi phục công lực yêu nguyệt nhìn về phía thầm lãng trong ánh mắt đã không dám coi thường nữa tân nhưng cũng không thể gặp có sợ hãi thầm lãng đạo chờ đến tối đi vì sao bởi vì ngươi liền ở tại ta s á t vách b u ổ i tối ngươi còn có thể lại đây quỵ cơm ăn thầm lãng đứng dậy đạo mà ta hiện tại muốn đi ngủ yêu nguyệt trong lòng càng kinh sợ hắn dĩ nhiên biết mình liền ở tại s á t vách quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ trên thực tế thầm lãng chỉ thích làm cơm nhưng không thích rửa chén hôm nay thật vất vả đại cái có thể rửa chén vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua có bao nhiêu lông cựu đều muốn hao hạ xuống yêu nguyệt híp mắt xem thẩm lãng bóng lưng vốn định một trường đánh tới nhưng trong đan đ i ể n cái k i a m ộ t chút nội lực nhưng không có thể chống đ ợ i ý nghĩ của nàng suy tư chốc lát liền rời khỏi thẩm phủ trở lại sát vách đem thuộc hạ gọi tới sai người trong bóng tối điều tra thẩm lãng tất cả tin tức sau đó vật công nhưng phát hiện mình đan đ i ể n còn sót lại một tia nội lực đây là làm thế nào đến yêu n g u y ệ t trong lòng kinh hãi mặt trời chiều ngã về tây sắc trời dần tối đột nhiên đến một hồi tê vũ làm cho cả thiên nhai thành đều bao phủ ở phi phi mưa bụi bên trong chung quanh ngông lung như yên lung bụ cháo làm cho người ta cảm thấy tựa như ảo mộng cảm giác yêu nguyệt đi đến lầu hai thư phòng mở cửa sổ ra một l u ồ n g ư ớ c át khí tức liền phả vào mặt phóng tầm mắt nhìn tới xa xa tiểu hai bờ sông nhà dưới mái hiên đều đã treo đầy đại đèn lồng màu đỏ hơn nữa đèn sáng cửa sổ thật là cổ đ i ể n duy mỹ dọc theo mặt sông nhìn lại thuyền ở bên trong nước tạo nên vận sóng không ngừng lay động cái bóng trong nước như là một bức tranh linh động lại tràn ngập sinh cơ từng k i a từng sợi do mưa đem trong đình viện từng cọn cây ngọn cọc ọ rửa sạch sẽ đình đài lầu các bị siết soạt ra nguyên lai màu sắc mà s á t vách thẩm phụ cũng như thế bị yêu kiểu thức tha mưa bùi bao phủ nương theo bên ngoài chuyển đến cái k i a một vịnh ba tháng ca dao và câu thơ lại như dường như phấp p h ố i bị thiện thúy k i ể u thanh nhiễm đ ấ u quanh q u ầ n tế vũ nông g lung giang nam trong mưa đ ổ thẩm phụ sân từng chiếc từng chiếc đèn lồng từ lâu sáng lên có treo ở hành lang có quải ở dưới mái hiên từ giữa viện một đường đi đến cửa lớn từng chiếc từng chiếc đèn lồng cho tí tách tí tách này đem mưa tăng thêm ánh sáng trong phòng bếp màu da cam ánh đèn chính phản chiếu đi ra thẩm lãng bận rộn bóng ư ờ i cầu n ô n có nói quân tử rời xa nhà bếp sắt vách th di hoa cung được gọi là hàng đầu thế lực cũng không quá đáng chỉ là một cái d ư ớ i buổi trưa liền đem thẩm lãng phần lớn tin tức siêu tập đến yêu nguyệt buổi c h i ề u đều đang xem những tin tức này người này tựa hồ không có sư phụ cũng không phải bất kỳ giang hồ thế lực người không chỉ võ nghệ siêu quẩn lại còn gặp xuống bếp càng đáng sợ chính là hắn năm nay mới hai mươi tuổi một cái hai mươi tuổi nam nhân càng đã có trở thành trong trốn võ lâm nhân vật đứng đầu tiềm lực nếu như đổi thành người khác đại khái là khắp thiên hạ đi lang bạn cho mình bác ra một cái đại danh đình đình nhưng hắn nhưng càng u y ệ n trốn ở thiên mai thành là một cái không màng thế sự người nếu không là hôm nay gặp lại chính mình còn không biết thiên nhai thành lại còn có như thế nhân vật có tiếng tăm tạm thời mất đi công lực mà biến thành người bình thường yêu nguyện đóng lại cửa sổ từ lầu hai hạ xuống chống đỡ một cái ô giấy dầu cẩn thận từng ly từng tí một tách ra trên đất một toa hoa vũng nước nhỏ hướng sắt vách thẩm phủ mà đi vừa qua khỏi đến t h ẩ m lãng vừa vặn bưng cơm nước từ trong phòng bếp đi ra đến rất đúng lúc nếu như chậm một chút ta đều nên gọi người、13. Làm lên, tham mạnh tham thể hắn quan có ô người này thu c thực sự là khắp nơi mang theo cái gì bất chi bất giác một món ăn cơm ăn cơm ăn no sau thẩm lãng hướng trên ghế rửa một rửa vào ánh mắt rơi vào yêu nguyện trên người yêu nguyện biết mình lại muốn rửa chén cũng không nói nhảm vâng lên bắt đ u ố i liền hướng nhà bếp đi đến bất cứ chuyện gì lần thứ nhất thời điểm đều sẽ chống cự nhưng trải qua hơn nhiều cũng sẽ quen thuộc chờ nàng rửa sạch bắt đi ra thẩm lãng đã pha tốt một bình trà nước nhìn hắn ngồi ở trên ghế một mặt hờ hưng dáng vẻ yêu nguyệt lại có loại sắc đẹp trước mặt cảm giác càng là trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện nụ cười để cho lòng người không thể giải thích được biến tốt qua tới u ố n g trà được yêu nguyện không có từ chối lấy thẩm lãng công lực nàng coi như là một thân công lực cũng chưa chắc liều được hơn nữa này nước trà xa xa nghe càng có chứa thấm ruột thấm gan mùi hương cũng không biết đây là cái gì trà có thể có như thế hương vị nàng mới vừa ngồi xuống thấm lãng giơ tay liền rót một chén trà màu xanh s ấ m nước trà chuyển vào bạch ngọc giống như trong ly thấm ruột thấm gan mùi hương càng nồng nặc chỉ là nghe thấy một hồi liền để đầu của nàng một trận thanh minh này trà không phải phổ thông trà một chén nước trà vào hầu yêu nguyệt đôi mắt đẹp trong nháy mắt t r ở to đan điền càng không tự chủ được vận chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh nguyên bản biến mất nội lực không nở ở trong chớp mắt trở về hơn nữa trở nên so với chức còn muốn dồi dào còn mơ hồ đánh vỡ nàng g à n buộc tựa hồ chỉ cần cố gắng nữa liền có thể tiến thêm một bước đồng thời lại có một dòng nước cấm đang chữa trị chính mình kinh mạch thảm thương chỉ là một chén nước t r à càng cũng có như vậy công hiệu thần kỳ yêu nguyệt nhìn về phía t h ẩ m lãng con mắt tràn ngập kinh ngạc người này thật khó mà tin nổi tựa hồ tùy tiện nắm ra bất luận một món đồ gì đều có thể đối với võ học có chỗ tốt cảm giác một thân nội lực lại sau khi trở lại nàng bắt đầu yên tâm bên trong lo lắng vốn đang coi chính mình từ đây sẽ biến thành một người bình thường bây giờ nhìn lại hắn chỉ là muốn cho mình một cái nho nhỏ trừng phạt ngươi cũng biết ta là ai yêu nguyệt mở miệng hỏi thầm lãng khẽ mỉm ngọc bội vị trí trung tâm có độc nguyện cô tinh hình dạng phía trên sau bắt đầu từ hà đồ văn dưới phương liệt diễm đồ án nếu như dựa vào những này đều không nhận ra thân phận của ngươi là di hoa cung đại c u n g chủ yêu nguyện ta khả năng là cái người mù thấy đối phương hiểu rõ thân phận của chính mình yêu nguyện vẫn chưa b u ồ n b ự c bởi vì đây quả thật là là trang phục của nàng cũng là di hoa cung đại c u n g chủ ở trên giang hồ đặc t h ủ nàng lạnh n h ạ t nói ngươi rất lợi hại chỉ là vì sao trên giang hồ không có danh hiệu của ngươi ta không phải người trong giang hồ trên giang hồ không có danh hiệu của ta tự nhiên cũng không kỳ lạ thầm lãng cho yêu nguyện t ụ một chén nước trà giang hồ nhiều là vì danh v ì lợi cũng không biết người này một đời đều sẽ vì danh lợi mệnh tuổi con trẻ nói chuyện càng cùng trong miếu đại hòa thượng tự yêu nguyện con ngươi đọc lại nhìn thẩm lãng một ánh mắt bởi vì nàng chưa bao giờ ở một cái trẻ tuổi như vậy nhân thân trên nghe được như thế một phen đại triệt đại ngộ lời nói thẩm lãng lắc đầu một cái ta không phải là trong miếu đại hòa thượng ta chỉ là một giới tục nhân mà thôi yêu nguyện không tiếp tục nói nữa trên thực tế nàng cũng cực nhỏ cùng nam tử nói chuyện mà toàn bộ di hoa cung bởi vì siêu phàm không tầm thường bầu không khí cùng lạnh lùng giáo dưỡng phương thức khiến người khác đều chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí một nói chuyện cùng nàng dù cho là em gái ruột liên tinh cũng là như vậy nàng đưa ánh mắt rơi vào nước trà trên n à y trà tên gọi là gì ngọc tùy trà tên gọi được không sai cảm tạng tốt như vậy trà đưa cho ta uống liền không sợ ta đ o ạ n n g ư ờ i có thể thử xem yêu nguyệt câm miệng không nói nàng chỉ là không dựa chén liền mất đi một thân nội lực nếu như lại cướp đi những n à y lá trà phòng chừng thật muốn biến thành phế nhân d ư giữ mắt nhìn về phía chính theo mái hiên chạy xuống từng tia từng tia tế vũ lại chậm rãi t h ư ở n g t h ứ c trả tiểu sinh hoạt này tựa hồ cũng rất tốt nàng đã quên chính mình bao lâu không có giống như bây giờ một bên t h ư ở n g t h ứ c trả một bên xem vũ người có hay không chơi cờ một bên thẩm lãng đột nhiên mở miệng biết yêu nguyệt gật đầu chúng ta tới đó chơi một ván cờ thẩm lãng mang tới bàn cờ hai người ngồi đối diện chơi cờ liền dưới năm đĩa sau yêu nguyện đều thua thối vẫn may thật lưng trong lòng nàng có chút não trực tiếp đứng dậy không xuống cầm lấy một bên tán triển khai k i n h công trong nháy mắt liền từ phòng khách đi đến sân phía sau chuyển đến thẩm lãng âm thanh ta nói ngươi người này không nói đạo đức à thua liền không xuống yêu nguyệt chứa không nghe nàng lại phát hiện thẩm lãng không giống nhau địa phương ngoại trừ võ nghệ cao cường làm cơm ăn ngon bên ngoài kỳ nghệ cũng rất tinh xảo trở lại s ắ t vách yêu nguyệt cũng không có đi ngủ nàng mở ra lầu các cửa sổ vừa vặn nhìn thấy thẩm lãng chính bước chậm ở trong mưa mặc dù là đầy trời tế vũ nhưng chưa từng dính vào trên người hắn nửa phần người ở trong mưa đi không dính một giọt nước thân hơi có chút nội lực người đều có thể làm được đây không tính là chuyện ly kỳ gì ngạc nhiên chính là tuổi tác hắn nhỏ này một thân chất p h á t nội lực là tu luyện như thế nào đi ra hơn nữa cái tiêu ngọc t ù y t r à lại là cái nào được trong trước mắt chỉ thấy thẩm l ã n g ống tay h áo nhẹ nhàng vùng một cái cái tiêu mấy bùn hoa liền bị nội lực quét về phía một bên hành lang động tác rất nhẹ nhàng thấy hắn dùng nội lực đến chuyển hoa yêu nguyệt cảm giác thấy hơi b u ồ n c ư ờ i thật là một người kỳ quái lớn như vậy phủ đệ c à n g cũng không giữ mấy cái hạ nhân thẩm lang chuyển xong trong viện hoa sau vẫn chưa ở trong viện dừng lại yêu nguyện cũng cảm thấy có chút vô vị liền đóng cửa sổ nghỉ ngơi phong ba bên trong khách sạn diệt tuyệt khí huyết công tâm há m ồ m phun ra một ngụm màu tươi nay đã là nàng ngày hôm nay lần thứ năm thổ huyết sắc mặt hoàn toàn chẳng bệnh sư phụ cái này huyết đem một bên đinh mẫn quân cùng chu chỉ nhược các đệ tử sợ đến hoa dung thất sắc vội vàng cầm trong tay đan dược tiến lên diệt tuyệt từ chu chỉ nhược trong tay bắt được đan dược chu chỉ nhược lại cấp tốc đưa lên nước đem dược nuốt xuống sau diệt tuyệt mới khản giọng cổ h ọ g hỏi người kia đến cùng là ai các người nghe n ó n sao về sư phụ đệ tử đã nghe n ó n người này tên là thầm lãng liền ở tại thiên nhai thành đinh mẫn quân đem chính mình hỏi tham được rõ ràng nói ra không qua giang hồ trên vẫn chưa có người này danh hiệu mà không người hiểu do hắn đến cùng cảnh giới gì g i á c rưởi nếu không là ngươi vi sư sao lại được lớn như vậy đ ủ diệt tuyệt trong đôi mắt mang theo sắc cơ vi sư tự tay đập trên ngươi đệ tử biết sai đệ tử biết sai c ầ u sư phụ tha mạng đinh mẫn quân sợ đến quỷ xuống xin tha không ngừng trên đất dập đầu không lâu lắm chán cũng đã bầm tím chu chỉ nhự không đành lòng thấy nàng như vậy liền thay nàng cầu xin sư phụ đinh sư tỷ cũng là vô tâm chi quá tính xin sư phụ khai ân cậu sư phụ khai ân một đám nữ đệ tử cũng quỷ xuống thế đinh mẫn quân xin tha cũng được d i ệ t tuyệt thở dài các ngươi đã thay nàng cầu xin vậy thì tạm thời bỏ qua cho nàng đa tạ sư phụ khai ân d i ệ t tuyệt lại hỏi h ã n ngũ đại môn phái có thể có tin tức truyền về về lời của sư phụ tạm thời không có sáng sớm ngày mai lên đường về nga mi d i ệ t tuyệt quét trong phòng chúng đệ tử một ánh mắt đều đi ra ngoài vâng các đệ tử đứng dậy toàn bộ từ trong phòng đi ra ngũ đại môn phái ở thiên nhai thành cơ sở ngầm từ lâu dùng bồ câu đưa tin về môn phái bên trong chỉ vì đường xá xa xôi có chút môn phái lúc này mới lục tục thu được tin phái võ đang tống viên kiểu nhìn môn nhân truyền về tin trong lòng kinh hại không ớt diệt tuyệt sư thái càng bị một cái tên là thẩm lãng người trẻ tuổi đánh cho không còn sức đánh trả chút nào thậm chí là liền một chiêu chưa ra liền bị người mạnh mẽ làm mất mặt trên giang hồ vì sao chưa từng nghe qua thẩm lãng cái tên này như vậy chắc việt võ công sợ là cùng sư phụ không phân cao thấp phái hoa sơn thiên vũ thông cũng c a o mày xem trong tay tin lẽ nào trên giang hồ lại xuất hiện một tên cao thủ diệt tuyệt sư thái cùng bọn họ không phân cao thấp nhưng một chiêu chưa phát liền bị người đánh mấy cái b ạ thai thân thủ bực này nhưng là giang hồ hiếm thấy có điều hắn xem cái kêu lão ni khó chịu rất lâu nghe nói diệt tuyệt bị bạc thai trong lòng lại không thể giải thích được rất thoải mái diệt tuyệt lao nhi không nghĩ đến nơi g ư cũng có ngày hôm nay ha ha ha việc này nên uống cạn một trẻ lớn phái cô lôn không động phái thiếu lâm các đại môn phái đối với tin tức này phản ứng bất nhất có sầu lo cũng có hiếu kỳ còn có phình bụng cười to hôm sau trời vừa sáng phái nga mi mọi người rất sớm liền thu dọn đồ đạc rời đi thiên mai thành chỉ lưu lại một cái diệt tuyệt bị người trước mặt mọi người làm mất mặt cố sự thầm lãng cũng rất sớm liền lên khí trời đã trời quang mây tạnh trong không khí tràn ngập trời mưa sau thanh tân hắn mang theo dò thức ăn lại chuẩn bị ra ngoài vừa tới tới cửa liền đụng tới đồng dạng vừa ra cửa yêu nguyệt hai người bốn mắt đối lập cùng đi mua thức ăn thẩm lãng mở miệng trước yêu nguyệt đôi mắt đẹp đọc lại trầm ngâm lại được mua thức ăn loại này chuyện đơn giản nàng cũng không có trải qua bởi vì nàng giờ đều là áo đến thì đưa tay cơm đến hám mồm tình cờ trải nghiệm một hồi tựa hồ cũng không sai các ngươi không cần theo ta yêu nguyện xoay người cùng người phía sau nói một tiếng di hoa cung một đám đệ tử thấy đại công chủ càng theo một cái nam tử ra ngoài mua thức ăn cảm giác mình tam quan diện sạch đường đường di hoa cung đại cung chủ lại muốn ra ngoài mua thức ăn có điều đừng nói là muốn ra ngoài mua thức ăn coi như nàng muốn trồng rau những người này cũng không dám nói gì yêu nguyệt cùng thẩm lãng kết bạn mà đi đi qua một trùng trùng tường trắng ngói đen sắt đường tòa nhà nhỏ trên đường không ít giang hồ nhân sĩ đều thấy cảnh này chư vị xem hôm qua đánh diện tuyệt bạn hai thẩm lãng xuất hiện làm sao làm sao liền phía trước mang theo g i thức ăn cái kia dài đến đúng là có mấy phần tuân tú theo ta hiểu được so sánh ta nói ngài có thể muốn chút mặt t nhìn ngài này đầy mặt mặt rỗ quả thực chính là tê tử trên có người các ngươi xem theo thẩm lãng mỹ nhân bên người nhi có phải là di hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt hoặc cũng không phải sao lẽ nào bọn họ có cái gì việc không muốn để cho người khác biết p h í lời lẽ nào ngươi cùng ngươi bà nương trợ lý còn phải khiến người ta nhìn a không đợi hai người đi đến chợ bán thức ăn thẩm lãng cùng yêu nguyệt cùng ra ngoài mua thức ăn sự tình liền từ thiên nhai thành bắt đầu ra bên ngoài c h u y ể n đi đến chợ bán thức ăn bán món ăn đại nương nhìn thấy thẩm lãng vội vã bắt chuyện thẩm công tử ngại lại tới nữa rồi hôm nay mua gì đó món ăn ta xem trước một chút t h mười lãng c đ ba làm tham quan có thể mạnh lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời chương năm dùng để thái giao thiên gia nào pháp yêu nguyệt sắc mặt lập tức biến băng lạnh hai mắt tự một cái lợi kiếm nhìn đại đương bên hai chuyền đến thẩm lãng âm thanh người ta chỉ nói là hai câu mà thôi không đáng gì động đ a o đọc thương yêu nguyệt nhẹ dên một tiếng nhưng cũng không sẽ cùng bà lão này dây dưa càng không có vỗ tay đánh ra mua món ăn hai người đường cũ mãi đến tận về t h ẩ m p h ụ yêu nguyệt vẫn cứ cảm giác mình có chút khôi hài đường đường di hoa cung đại c u n g chủ lại sẽ ra ngoài mua thức ăn như vậy sự t ì n h đ ặ t ở trước đây không hề nghĩ ngợi quá hôm nay nhưng làm đi ra có thể nào đó một số chuyện hai người làm mới thú vị càng là cùng một người dáng rất đẹp đẽ người người trước tiên bắt chuyện chính mình ta đi làm cơm t h ẩ m lãng nói một tiếng liền đi trong phòng bếp bật việc yêu nguyệt gật g ủ rất nhanh trong phòng bếp liền chuyển đến len kèn con con c o âm thanh yêu nguyệt ló đầu vừa nhìn nàng chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai làm cơm cũng có thể đẹp mắt như vậy vẹn vẹn chỉ là đơn giản thiết chặt m ạ n h chém giơ tay chém xuống tựa hồ còn chất chứa đao ý sắc bén dao phay ở thẩm lãng trong tay trên dưới bay lượn mà lúc này thẩm lãng dùng chính là một thức thần đao đao pháp ở thái r a o cũng chính là viên nguyệt loan đao thần đao chảm lại gọi ma đao thần đao chảm hoặc là một thức thần đao hoặc là một thức ma đao chỉ có nhất đao này nhất đao ra tay lúc vị trí thời gian sức mạnh tốc độ đều trải qua chính xác tính toán vừa vặn có thể đem tự thân sở hữu sức mạnh phát huy đến cực này nhất đao tuy rằng không có thay đổi nhưng bao hàm đao pháp bên trong sở hữu biến hóa tinh túy có thể lăng không xoay quanh bay lượn nếu như có thể luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới lấy người thủ cấp với ngoài trăm mức là điều chắc chắn chỉ có điều hiện tại bị thẩm lãng dùng để thái rau mặc dù chỉ là vừa tìm thấy đường mặc dù dùng để thái rau rồi lại khắp nơi mang theo ý cảnh ý cảnh xưa nay đều là tuyệt không thể tả có người trung quy một đời cũng không có thể nhìn thấy mà yêu nguyệt cũng chỉ là ở vô số lần trong tu luyện mới miễn cưỡng nhìn thấy không nghĩ đến ngày hôm nay lại sẽ ở thẩm lãng trên người phát hiện làm cái cơm lại cũng sẽ mang có ý cảnh cái tên này đến cùng là người vẫn là yêu vật nàng không khỏi nhìn nhiều vài lần nỗ lực đi lãnh hội thẩm lãng đao pháp ý cảnh dân vào cảnh đẹp chậm rãi nhắm mắt lại rất nhanh trên người nàng thì có một luồng chân khí đang chấn động chân khí từ trong tới ngoài lấy nàng thân thể làm trung tâm như là sóng nước hướng ra phía ngoài truyền chân khí đến nơi đem trong sân hoa còn đều chấn động đến mức nhẹ nhàng lay động mà nàng trong đan đ i ể n chân khí cũng đang nhanh chóng ngưng tụ hô yêu nguyện thở nhẹ một hơi nàng t u vi cảng từ bồi hồi đã lâu thiên nhân sơ kỳ đột phá đến trung kỳ phải biết nàng vì là đột phá này một cái nho nhỏ đẳng cấp đầy đủ dùng hai năm hơn nữa nàng t r ư ớ c dự đoán muốn đột phá đến t r u n g kỳ mặc dù là lấy thiên địa t r í bảo mặc ngọc mai hoa phối hợp ít nhất cũng còn muốn hoa cái hai ba năm thậm chí thời gian dài hơn ngày hôm nay chỉ là nhìn thẩm lãng đao pháp ý cảnh sau nhưng dễ dàng liền đột phá yêu nguyện trên mặt không khỏi lộ ra một vệ như có như không nụ cười rất nhanh nàng liên tập trung ý chí thần thái khôi phục như thường chỉ là nhìn về phía thẩm lãng trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ hiện tại thẩm lãng lại như là trong sương mù người mặc dù nàng tung hoành giang hồ mấy năm từng trải qua vô số người nhưng chưa từng gặp xem thẩm lãng như vậy không mò ra nhìn không thấu không chỉ có một thân chưa từng gặp thần bí tu vi càng có một loại nhìn thấu quần quận hồng trần hào hiệp nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nàng sẽ không tin tưởng còn có người như vậy tâm thần trong lúc hoảng hốt trong phòng bếp liền bay tới mùi thơm của thức ăn vừa vặn ngươi ở cửa đem này cơm nước đoan đi ra ngoài đi thẩm lãng đem x à o kỹ món ăn đưa tới nếu là đặt ở dĩ vãng yêu nguyện tất sẽ không đáp ứng nhưng hiện tại liền bắt đều rửa sạch tựa hồ đoan cái cơm nước tựa hồ cũng không cái gì quá đáng giá ngạc nhiên cơm nước vào bản hai người ngồi đối diện vẫn như c ũ không có một chút nào cảm giác xa lạ cứ việc hai người hôm qua mới bắt đầu lần đầu ăn cơm tựa hồ vốn là hẳn là hai người cùng nhau ăn cơm chờ ăn uống no đủ yêu nguyện không cần thẩm lãng gọi liền thu thập bắt đua đi trong phòng bếp rửa chén ở thẩm lãng nơi này nàng từng có rất nhiều lần thứ nhất lần thứ nhất q u y cơm lần thứ nhất rửa chén lần thứ nhất bị người đánh cho không còn sức đánh trả chút nào lần thứ nhất chơi cờ dưới có điều mà giữa đường rời đi lần thứ nhất ra ngoài mua thức ăn lần thứ nhất ở một người trẻ tuổi trên người nhìn thấy ý cảnh lần thứ nhất ở cực kỳ ung dung trạng thái đột phá lần thứ nhất đối với một người đàn ông hiếu kỳ quá nhiều lần thứ nhất làm cho nàng ở rửa chén lúc đều phân thần hồi tường hai ngày này tang nộ tâm tình càng không thể giải thích được có mấy phần thả lỏng Chờ nàng rửa sạch bát từ trong phòng bếp đi ra thầm lãng nằm ở trên ghế rất nhàn nhã dáng vẻ ngươi hôm qua đánh diệt tuyệt mấy cái bặt hai liền không sợ phái nga mi tìm ngươi phiền phức yêu nguyệt mở miệng hỏi thầm lãng một mặt hờ hững nếu đánh dĩ nhiên là không sợ nếu là làm chuyện gì đều ý thủ ý tước cái kia sống x u t còn có ý gì hắn quay đầu nhìn về phía yêu nguyệt ngươi ở ta này sượt hai ngày cơm lúc nào rời đi Ta. yêu nguyện t chầm g â m một lại, Thiên Ngai Thành còn có suy ố việc chưa xong. Trên thực tế, nàng ở Thiên Ngai chưa thực có c Thành không h xong. Trên nàng tế, ở đã ệ nghĩ ì k á cái c Chỉ cũng chính còn chưa chút. có không mình theo Thẩm khi h là lại lưu lại. lãng lên, có lời là nàng ngoài Nếu tản đứng ăn xong đi tới, sống đến 99. Yêu Nguyệt n g kia biết bộ đi, đi đi tới, ta một vì sao sau suy ra Yêu chốc lát một mình ngươi không được ta chỉ là muốn nhiều người theo bên người trò chuyện ngươi xem ta trong nhà này trống giống t h ẩ m lăng thở dài ta vốn là muốn tìm chút h ạ n h â n nhưng thiên ngai thành người đại thể đều là các đại môn phái ta lại không muốn cùng bọn họ có quan hệ gì vậy n g ư ơ i hiện tại cùng di hoa cung đại cung chủ đi chung với nhau liền không sợ di hoa cung kẻ thù tìm n g ư ơ i phiền phức yêu nguyệt hỏi có điều trong lòng cũng biết loại này lo lắng là dư thừa ngay cả mình đều có thể trúng chiêu chớ nói chi là di hoa cung những người kẻ thù phòng chứng những người kia cũng chỉ là có đi mà không có về cho nên nói càng nữ nhân xinh đẹp càng có thể mang đến phiền phức thầm lãng nhẹ nhàng n ở nụ cười nhưng nếu như sợ phiền phức vậy ta sẽ không bên đường đánh diệt t u y ệ t mặt vậy ta ngược lại muốn xem xem có thể hay không sống đến chín mươi chín yêu nguyệt nói rằng hai người lại lần nữa ra ngoài dọc theo thẩm phủ cổng lớn ra bên ngoài chuyện s ắ t vách di hoa cung nữ đệ tử thấy đại cung chủ lại cùng thẩm lãng ra ngoài liền chuẩn bị theo sau tuy nhiên yêu nguyện truyền âm nhập mật không cần theo bản tọa chỉ là ra ngoài đi tàn bộ một chút tàn bộ di hoa cung đệ tử tam quan lại lần nữa thưa thất một chỗ đại cung chủ lúc nào còn yêu thích tàn bộ cái này giọng có điều có thẩm lãng cấp độ kia sắc đẹp ở bên người tựa hồ cũng không phải không thể các nàng chỉ lại phải viết một phong thư về di hoa cung h ô m qua diệt tuyệt sự tình để không ít người quan tâm đến thẩm lãng cũng quan tâm đến thẩm phủ từ ngày hôm qua bắt đầu liền có không ít môn phái người bí mật tẩn nút ở thẩm phủ phụ cận bí mật quan sát tuy rằng bọn họ cùng thẩm lãng cũng không có cựu hận gì nhưng hiểu rõ nhiều hơn chút tự nhiên là không có bất kỳ chỗ hỏng liền hai người mới vừa đi vài bước xông tới mặt một tên quần áo lam lũ cả người bẩn t h i u tỏa ra một luồng không thể giải thích được tanh tưởi ăn mày trong tay cầm một cái bát vỡ trên dưới lay động không c h ọ n vẹn ống tay che kín đầy vết bẩn thẩm công tử thẩm phu nhân xin thương xót đi ta đã hai ngày không có ăn cơm yêu nguyệt nhữ mày lại nay đã là ngày hôm nay lần thứ hai bị người hiểu lầm lúc này lòng bàn tay chân khí ngưng tụ liền chuẩn bị một trưởng vô g a cầm t h ẩ m lãng ở a n mày bắt vỡ bên trong làm mất đi một thỏi bạc vụn cảm tạ thẩm công tử cảm tạ thẩm phu nhân a n mày bắt được tiền vội vàng như một làn khói chạy yêu n g u y ệ t trong lòng nhưng có chút không vui hỏi này a n mày ngươi biết không quen biết nhưng không trở ngại người khác nhận thức ta dù sao ta ở thiên nhai thành cũng ở nhiều năm như vậy t h ẩ m lãng lắc đầu một cái này người đến người đi sau khi nghe ngóng dĩ nhiên là có thể đánh nghe được yêu n g u y ệ t im lặng lúc này tên tiệc ăn mày đã như một làn khói chạy xa đi đến một chỗ yên lặng địa phương nơi này còn có một đám giống như hắn trang phục ăn mày thấy hắn lại đây liền vội vàng hỏi thế nào có hay không nhìn rõ ràng có phải là đại cung chủ yêu nguyệt chính xác một trăm phần trăm đúng là di hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt tên kia ăn mày vỗ ngực ta nhìn ra thật sự chẳng lẽ nói thẩm lãng cùng yêu nguyệt trong lúc đó có chuyện gì hay sao ngươi quản hắn có chuyện gì hay không nay cùng chúng ta có quan hệ gì chỉ cần đem tin tức hướng v ề tải lên không là được nói tới cũng vậy đúng rồi yêu nguyệt thật sự rất thưa nhìn sao câu nói này một hỏi lên tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đầu đến tên kia ăn mày trên người cm ăn mày chăm chú g ậ đầu thật sự rất t h nhìn có điều chính là quá lạnh cũng không biết thẩm công tử là làm sao nhận được Thầm lãng chương ù n nguyệt g yêu tiếp tục dọc e o phủ chậm đệ đi. đi Mới dãi vừa b ớ c Làm tham q u sáu yêu nguyện không chơi nổi thẩm lãng vợ thê cũng đã gây nên không ít người chú ý xem thẩm lãng lại cùng yêu nguyện đi chung với nhau lẽ nào hai người bọn họ là một đôi phí lời yêu nguyện nhiều người kiêu ngạo nếu như không phải một đôi có thể đi đồng thời sao không nói là yêu nguyện chán ghét nam nhân sao nếu là có nam nhân dám đứng ở trước mặt nàng đều sẽ giơ tay một chiêu di hoa tiếp ngọc đó là chán ghét xấu xí nam nhân xem thẩm lãng như thế tuấn tú nam nhân nhất định sẽ yêu thích không nghĩ đến đại c u n g chủ yêu nguyện càng lạ như vậy nông cạn ham muốn sắc đẹp yêu nguyện thính lực đứng đầu đã đạt trăm trượng đối với những người võ lâm nhân sĩ nghị luận tự nhiên là nghe được rõ ràng có điều nàng từ trước đến giờ không ít bị võ lâm nhân sĩ s o lưng nghị luận chỉ là lần này nhưng chưa một trưởng v u r a hay là nàng chán ghét đúng là xấu xí nam nhân liếc mắt nhìn một chút bên người thẩm lãng vừa lúc thấy ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hắn phía sau hai người cái bóng nhẹ nhàng trùng trồng lên nhau thời khắc này yêu n g u y ệ t trong lòng càng không nguyên do địa có một loại chưa bao giờ có cảm giác sung sướng có thể thực sự là ham muốn sắc đẹp đi thầm lãng liếc mắt nhìn nàng nếu là di hoa cũng không có đại sự gì không bằng ở thêm dưới mấy ngày vì sao yêu n g u y ệ t đón nhận ánh mắt của hắn nàng rốt cuộc xác định chính mình không phải chán ghét nam nhân chỉ là chán ghét xấu xí nam nhân thầm lãng khẽ mỉm cười ta chỗ này có rất nhiều thật đồ chơi ta một người chơi có chút vô vị nếu là hai người chơi l ờ i nói sẽ khá là tốt chơi hơn nữa đều là ngươi chưa từng gặp đồ vật bảo đảm ngươi gặp chơi đến mức rất vui vẻ cái gì tốt chơi yêu nguyện tự nhiên không tin. ta hành tẩu giang hồ nhiều năm còn không biết có món đồ gì là chưa từng thấy chờ chút ngươi liền biết rồi thấy thẩm lãng giả vờ mê hoặc nàng cũng không để ở trong lòng hai người vây quanh phủ đệ quay một vòng lại lần nữa trở lại thẩm phủ thẩm lãng lấy ra cờ vây chúng ta đến chơi cờ một loại ngươi chưa từng t h ấ y kỷ vừa thấy được cờ vây yêu n g u y ệ t đã nghĩ đến chính mình tối hôm qua liền thua nam đĩa cuối cùng trực tiếp rời đi sự tỉnh vốn tưởng rằng thẩm lãng nói chuyện chơi vui chính là chơi cờ vây nàng đã có chút đần độn vô vị còn có bản tọa chưa từng thế kỷ yêu nguyện tất nhiên là không quá tin tưởng thẩm lãng gật đầu cái này gọi là cờ ca hai bên cắt chấp hắc b ạ c h tử dưới ở bàn cờ thẳng tắp cùng đường ngang giao lộ trên trước tiên hình thành nam tử kết nối người thắng lợi hắn trước tiên biểu thị một lần yêu nguyệt liền thấy rõ chỉ cần trên bàn cờ tùy ý nối liền thành một đường liền có thể nhưng mà chỉ là khoảnh khắc sau nàng liên thua trở lại yêu nguyện từ trước đến giờ đều không chịu thua có điều rất nhanh lại thua ta liền không tin yêu nguyện liền q u ỳ bá thanh vẫn may cũng q u á xui đ i ề u này làm cho nàng lại có loại phải rời đi ý nghĩ tại sao dưới loại này kỳ càng cũng dưới có điều thầm lãng thấy nàng đôi mi thanh tú cao lại thầm lãng liền nói rằng nếu không chúng ta không chơi cái này lẽ nào ngươi còn có gì vui yêu nguyện trong lòng không phục lắm thẩm lãng có chút lời nhắc đạo ý của ta là như vậy rơi xuống không điểm tốt ngươi cũng hứng thú đần độn yêu nguyện nhìn hắn lập tức gật đầu vậy ngươi muốn làm sao cái cách chơi nàng không tin tả nếu như ngươi thua rồi một đĩa liền nhiều lưu lại m ư ờ i ngày thẩm lãng đề nghị nếu như ngươi thắng ngươi muốn ăn cái gì ta làm cái gì yêu nguyện suy nghĩ chốc lát được có điều tay của nàng khí xác thực không tốt lắm lại liền quý ba bản tổng hợp hạ xuống chính là ba mươi ngày yêu nguyệt nhìn bàn cờ cảm giác rất khó mà tin nổi tại sao chính mình mỗi lần đều vừa nàng quay đầu nhìn về phía thẩm lãng có phải là ngươi dối trá ta nói đường đường di hoa cung đại công chủ sẽ không như thế không chơi nổi chứ thẩm lãng tựa lưng vào ghế ngồi nếu như ngươi muốn chơi xấu cũng không đáng kể ngược lại ta lại đánh không lại ngươi yêu nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn ai nói ta không chơi nổi nếu bại bởi ngươi vậy thì là bại bởi ngươi có điều hiện tại bản tọa muốn đi xử lý di hoa cung sự vụ chờ chấm chút trở lại mới vừa đi rồi hai bước lại dừng lại hỏi ngươi có phải là chọc nam y cho nên muốn để ta lưu lại làm người tay chân làm sao có thể chứ ngươi này thiên nhân bảng tu vi đều có thể bị ta cầm cố nội lực ta sao lại sợ phái nga mi đến trả thù thầm lãng đầy mặt chân thành ta chẳng qua là cảm thấy cùng đại cung chủ gặp lại hận muộn cho nên muốn lưu ngươi ở thiên nhai thành ở thêm mấy ngày nếu ngươi có ý tưởng này chỉ cần mở miệng chính là làm sao cần cớ dùng này kỳ đến lưu ta yêu nguyệt mũi chân trên đất một điểm ta chậm chút lại đến đây nói xong liền triển khai khinh công bay trở về sắt vách trong sân mới vừa vào đến di hoa cung nữ đệ tử liền một chân quỳ xuống tham kiến đại cung chủ đối mặt môn hạ đệ tử yêu nguyệt lại khôi phục lại ngày xưa cái k i a phó trí cao vô thượng kiêu ngạo có chuyện gì hồi bẩm đại cung chủ thuộc hạ mọi người nghiêm mật truy tìm lại phát hiện vẫn chưa tìm được ngụy vô n h à chờ mười hai sao tương hành tung nói vậy lại là trốn về cái kia hăng chuột yêu n g u y ệ t suy nghĩ chốc lát các người lưu lại mấy người ở chỗ này là được những người còn lại trước về di hoa cung phải mặt khác đi bên ngoài mua một bộ cờ vây đến yêu n g u y ệ t ở trong lầu các cùng người chơi cờ s ắ t vách thẩm lãng chính chỉ huy một đám người đem đồ vật rời vào trong sân chan đây một đồng lớn cũng không biết đều có chút cái gì thầm công tử ngài muốn đồ vật đều ở nơi này giao hàng đến người nói rằng nếu như ngài còn thiếu cái gì ngài sai người thông báo một tiếng được rồi lý trưởng quỹ nếu như thiếu cái gì ta lại p h ả i người thông báo ngươi thẩm lãng đem bạc phó cho hắn lý trưởng quỹ liền mang người rời đi chỉ để lại thẩm lãng một người b ậ n việc cũng không biết hắn đang bận cái gì ước chừng sau một canh giờ trong sân liền đ ồ n g b ì n h một luồng kỳ dị mùi rượu vị nghe nóng khiến người ta cũng không khỏi muốn đến trên một ly lầu c á t trên yêu nguyện đột nhiên cảm giác mùi rượu thơm quanh quẩn ở trong núi không giống tăng lạc nồng nặc cũng không giống tùng lao mùi hương thoang thoảng nhưng khiến người cảm thấy khoác khoái t h í trí từ đâu tới mùi rượu vị nàng không khỏi hiếu kỳ đi đến cửa sổ rượu thứ này nàng tự nhiên là không uống ít mà di hoa cung cũng có thể mua được một ít người bình thường không mua được đỉnh cấp hào t ể u thậm chí còn là dùng các loại thiên tài địa b ả o điệu xuất hào t ể u nhưng mùi vị cùng hiện tại cái này có mùi rượu vị tuyệt nhiên không giống nay cố dễ ngửi mùi rượu dường như ngày mùa hè một ly nước đá mùa đông một nhánh mọn đến khiến người cảm thấy hết sức thoải mái lại tinh tế nhận biết rồi lại là vài loại không giống rượu mà chúng nó s ả n cùng nhau mùi vị lại làm cho người không có bất kỳ không khỏe ngược lại là muốn có trẻ chén một ly ý nghĩ nàng rất nhanh sẽ phân biệt mùi rượu này là từ thẩm lãng trong sân bay tới không cần suy nghĩ thân hình từ cửa sổ ra bên ngoài lượt chỉ để lại nguyên bản cùng nàng đồng thời chơi cờ nữ đệ tử một mặt mờ mịn đại c u n g chủ gần nhất nhưng là khác thường vô cùng không được đến mau mau thông báo nhị c u n g chủ mới được yêu nguyệt đi đến thẩm lãng trong viện liền nhìn thấy hắn ở một đống lớn đồ vật trước mặt bật việc mà mùi rượu ngay ở thẩm lãng bên người mười mấy cái cái vỏ rượu bên trong t à n mát ra đi đến trong sân liền nghe rõ ràng đây rốt cuộc là vài loại, mùi rượu. Tổng cộng loại mỗi một loại đều có đặc biệt hương vị ưu nhã t h ư thích mùi hương trăng nhã mùi thơ ngát người ở cất rượu yêu nguyệt mở miệng hỏi thầm lãng xoay người cười nói người đến rất đúng lúc thưởng thức một hồi chỗ rượu này như thế nào h á n phân biệt từ ba cái trong b ì n h đánh ra rượu cũng một vừa giới thiệu đây là quốc sắc thiên hương đây là kim ba ngọc dịch đây là b ổ đề phiêu hương yêu nguyệt bưng lên quốc sắc thiên hương chỉ thấy rượu trong ly thanh thuần thấu triệt như gương sáng nàng nhìn kỹ trong ly hình chiếu chính là dung mạo của chính mình trong con ngươi không khỏi nhiều hơn mấy phần ý cười không có nữ nhân nào đối với dung mạo của chính mình không để ý nàng khánh ấ p một cái trong cổ họng trong nháy mắt tràn ngập một luồn vần ngọt sau m ộ t k h ắ c ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên rượu này có thể chữa trị kinh mạch hơn nữa tựa hồ còn có thể tăng lên mộ tính thậm chí cũng có thể tăng lên c â n cốt tăng lên những thứ đồ này thiên tài địa b ả o di hoa cũng không phải là không có thậm chí trên giang hồ các đại môn phái cũng tương tự có có điều những này thiên tài địa b ả o không phải trong đất rau cải trắng tuy tuy tiện tiện liền có thể gặp được nhưng mà ở thẩm lãng nơi này nàng như n g liên tục kinh ngạc đầu tiên là có thể chữa trị kinh mạch c ơ nước theo lại là cái tiêu ngọc t h y trả hiện tại lại tới đây loại rượu nàng thả xuống ly thử lại mặt khác hai loại cuối cùng xác nhận n à y ba loại rượu s á c thực đều có thể tăng lên ngộ tính cùng gân cốt đồng thời cũng có thể chữa trị kinh mạch hào i ể u yêu nguyệt nói lên từ đáy lỏng đồng thời nhìn về phía thẩm lãng trong ánh mắt lại nhiều hiếu kỳ tân nếu rượu đã nếm trải thẩm lãng liền đem tàn cục thu thập xong càng làm mười mấy cái cái vỏ rượu phóng tới trong phòng cuối cùng mới h à i lòng vỗ vỗ tay màn đêm rất nhanh sẽ ráng lâm ăn cơm sau khi thẩm lãng lại nói ra ngoài đi tản bộ một chút yêu nguyệt cũng không có từ chối được cứ việc đã là buổi tối nhưng trong thành vẫn chưa giới nghiêm trong ngõ hẻm duyên môn sướng bán thanh không dứt bên thai càng so với ban ngày càng náo nhiệt mấy phần đầu đường trên rộn rộn r à n g ràng có tay b à n trường xả thôn đao thôn kiếm làm xếp người còn có bàn n h a i du chuyển nói thời vận khi đến mua trang viên cưới lao bà bói toán người trên mặt cùng lao mười cân phấn tự tú bà đứng ở cửa một bên chập trần dáng người một bên vung vẩy trong tay khăn tay ai u này không phải tô công tử sao hôm nay ngọn gió nào đem ngài thổi tới mau mời vào mau mời vào thúy hoa thúy hoa tô công tử đến, đến rồi một đôi bích nhân giống như cất bước đủ kiểu ngâm gọi bên trong nam khí chất phi phạm nữ mỹ tự thiên tiên dẫn tới người bên cạnh dồn dập liếc mắt lại đây đối diện t i ể u lâu trên lầu một vị tóc trắng phơ b ạ c trắng cầm trong tay thuốc lá tẩu trên người mặc vải xanh trường sam ông lão nhìn thẩm lãng cùng yêu nguyện tấm tắc lấy làm kỳ lạ ghê gớm ghê gớm lão phu xem tướng mấy chục năm càng chưa từng gặp vượng thê hình ảnh quả thực chính là vượng có đầu nhà ai nữ tử nếu là gã như vậy nam tử sợ làm u ố n mẫu nghi thiên hạ có thật không ra ra ông lão bên người một cái khoảng chừng mười tuổi bé gái có điều mà vợ phỏng chừng cũng không ngừng một cô gái bên cạnh mấy người âm thầm gật đầu chuyến đi liền nói thiên ngai thành thẩm lãng vợ t h ề quỷ thần khó dọ t h i ê n cơ lão nhân chính miệng nói vâng mười ba tay phải đánh võ tay trái chơi lao miệng niệm thần chú chơi ngại thiên hạ đến ngay chương bảy c u n g ẩm một bình lần đầu gặp gỡ tiểu chiêu trên đường phố yêu nguyệt liếc mắt chăm chú nhìn thẩm lãng lẽ nào trên mặt ta trường bỏ ra thẩm lãng hơi kinh ngạc yêu nguyệt lắc đầu một cái không có thiên cơ lão nhân lời nói tự nhiên truyền tới trong lỗ thai của nàng nghe nói thẩm lãng tướng mạo vợ thê nàng liền không nhịn được đánh giá vợ thê không thấy được có điều trong lúc vung tay nhấc chân đúng là tự có một phen hào hiệp nếu không có vậy chúng ta hướng về trước đi chơi đi thẩm lãng nói rằng yêu nguyệt gật đầu không nói lời nào cùng ở tại thiên cơ lão nhân tầng này t r ê c đối diện vị trí k i a trên một cái sắc mặt như sơn phấn công tử nhìn dưới lầu đi xa đường phố thẩm lãng một chữ không rơi đem thiên cơ lão nhân lời nói nghe tiến vào trong hai ngoại hình tuấn lệ sẵn sàng trong lúc phất tay toát ra cơn ư g dương quyết tuyệt rồi lại có không ít nữ giới tri âm n u ưu nhiên khiến người ta có loại thư hùng mạc biện cảm giác bên cạnh hắn chỗ ngồi còn ngồi hai người bên trong một người nói nhỏ công tử dưới lầu người kia chính là trong vòng một chiêu đánh diện tuyệt mấy chục b ạ n thai thầm lãng nghe nói diện tuyệt ngày đó liền thổ năm thanh huyết hôm sau trời vừa sáng liền ảo não về nam y công tử trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ nhìn cũng có điều là nhị lưu sơ kỳ tu vi có thể đánh cho diện tuyệt không còn sức đánh trả chút nào lẽ nào là ẩn dấu tu vi hắn có hay không đánh ngay được có người này là thiên n g a i thành người chưa bao giờ ở trên giang hồ lộ diện ngày ấy đánh đập diện tuyệt là bởi vì diện tuyệt nói thiên hạ nam nhân không một đồ tốt xem ra chúng ta lần này đến thiên nhai thành đúng là đến đáng giá công tử chậm rãi gật đầu nói cách khác hiện tại diện tuyệt gấp họa công tâm dẫn đến nội thương nếu như chúng ta tiến vào minh giáo hay là có thể đem liên quan lục đại môn phái đồng thời cho bỏ vào trong túi phái nga mi đan d ư ợ c không ít lượng trước cái kia lão ni đã khôi phục người ở bên cạnh nói công tử nói người nói không sai t h ẩ m lãng gần hai ngày đều cùng di hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt ra ra vào vào hai người hay là có quan hệ gì cũng khó nói một người khác nói rằng nghe đồn yêu nguyệt chán ghét nam bây giờ nhìn lại cái này nghe đồn cũng có điều là tin đồn công tử cười nhạt một tiếng nàng không phải không thích nam mà là không thích xấu xí nam nhân a đại a nhị các người khiến người ta mật thiết quan tâm lục đại môn phái có đ ộ hơi hơi đến đến nếu g nàng h gì c đưa ra loại yêu cầu này thầm lãng cũng không có từ chối ngược lại rượu chính là đem ra uống mang tới hoa thơm chim hót thuận tiện mang tới hai cái ly hắn mới vừa đổ ra một ly đang chuẩn bị cho yêu nguyệt rót rượu lúc lại bị một cái cất đi yêu nguyệt cầm cái kia bầu rượu triển khai khinh công nhẹ nhàng liền bay đến trên nóc nhà ống tay háo q u é t qua ngồi xuống đất phủ thêm một thân trong sáng ôn nu ánh trăng cầm bầu rượu lên liền nhấp một miếng con ngươi trong nháy mắt ngưng lại đây là dùng thiên hương đậu khấu n h ớ rượu thiên hương đậu khấu rất thần kỳ ba mươi năm kết một lần quả mỗi lần chỉ có một viên ăn n ó n ặ n g đến đâu thương thế cũng sẽ không chuyển biến xấu nhưng ăn vào người gặp vĩnh viễn ngủ say mãi đến tận có người tìm tới viên thứ hai thiên hương đậu khấu cũng này chi ăn vào mới có thể tỉnh dậy người bên ngoài vì là tìm một viên thiên hương đậu khấu đều hận không thể đem toàn bộ thiên hạ lật lên tìm nhưng không nghĩ đến lại lại ở chỗ này gặp phải thầm lãng càng ngày càng thần bí mỗi lần nhìn thấy tựa hồ cũng chỉ là hắn một điểm nhỏ của tảng bắn g chìm có điều yêu nguyện rất nạo ngạo đến sẽ không đi hỏi những thứ đồ này lai lịch quá phận quá đáng thầm lãng nói thầm một tiếng triển khai đạp tuyết vô ngân cũng bay đến trên nóc nhà ngay tại chỗ ngồi ở bên người nàng ngươi bao lâu không có như thế thả lòng quá thầm lãng hỏi yêu nguyện suy nghĩ lại cuối cùng lắc đầu một cái hai người không tiếp tục nói nữa thầm lãng đem trong ly rượu mân làm đưa tay liền đem yêu nguyệt để ở một bên bầu rượu lấy tới đổ đầy một ly lại mân một cái nói rằng này dùng thiên hương đậu khấu n h ư ỡ n g rượu mặc dù tốt uống cũng có thể chữa trị kinh m ạ n h nhưng không thích hợp uống nhiều ánh mắt của nàng rơi vào bầu rượu trên trong bầu rượu rượu ta uống qua uống qua t h ẩ m lãng bưng chén lên nhìn một chút không sao rượu này có thể lãng phí không được nhan chị có thể thay đổi rất nhiều chuyện nếu như là ngụy vô nhạ như vậy đối với nàng chỉ sợ từ lâu một cái tắt đập chết nhưng nhìn thấy thầm lãng lúc này dáng vẻ nhưng không sinh được nửa điểm khí mặc kệ từ phương hướng nào xem khuôn mặt này đều có thể được xưng là là không chê vào đâu được nếu như đang không có gặp phải thẩm lãng trước nàng chưa bao giờ muốn quá thiên hạ còn có người dài đến như vậy đẹp trai đẹp trai đến nàng chọn không ra bất kỳ tật xấu gì nói hắn vo công t h a thớt nhưng có thể ở trong lúc vung tay nhấc chân để cho mình tu vi mất hết cơm làm tốt làm ăn rượu ngưỡng đến uống ngon kỳ nghệ siêu quẩn tựa hồ thật sự soi mói không ra cái gì tật xấu đến sau nửa c a n h giờ yêu nguyện đứng dậy triển khai k i n h công trở lại sắt vách sân thẩm lãng cũng trở về đến trong phòng của mình nghỉ ngơi hai ngày này ỉ vào yêu nguyện ở bên người đi ra ngoài cáo mượn mai hùng đúng là dọa đến không ít người thiên ngai thành ở ngoài một tên tướng mạo xấu xí lao phụ cùng bên cạnh một tên tuổi còn nhỏ quá lưng g ụ chất p o ạ n tướng mạo cũng chẳng tốt đẹp gì cô nương nói nếu muốn ẩ n nút đến quang minh đỉnh minh giáo trong tổng đàn ngươi cần một cái thân phận thích hợp càng là muốn ẩ n nút đến quang minh tạ sứ dương tiêu trong nhà làm tỷ nữ chỉ có như vậy mới thuận tiện tiến vào bí đạo tìm kiếm càn k h ô n đại na di tâm pháp nếu là không hề thân phận ngày sau minh giáo cha lên không khỏi gặp có phiền phức mà thiên ngai thành thẩm lãng mấy ngày trước đây mới bên đường đánh qua diện dương tiêu cùng d i ệ t tuyệt lao ni có thâm c ử u đại hận ngươi chỉ cần ẩn nút một quãng thời gian đến lúc đó gia nhập mình giáo xem ở phần này trên dương tiêu cũng sẽ không làm khó ngươi thẩm lãng nuôi sớm tất ra ngoài mua thức ăn trong phòng khẳng định không có hạ nhân đây là một cái rất tốt cơ hội tiểu chiêu biết cô nương thấp giọng nói rằng lão phụ gật đầu được thời cơ thành thục ta gặp cho ngươi truyền t i n trước tiên vào thành đi tiểu chiêu nhìn theo lão phụ bóng lưng rời đi cất bước đi vào thiên n g a i thành bên trong đến trước từ lâu hỏi thăm thẩm phụ phương hướng không cần hỏi người rất dễ dàng liền tìm đến có điều bây giờ sắc trời đã muộn nàng cũng không g ó cửa liền như thế hai tay ôm đầu gối ngồi ở cửa sắc trời dần dần biến l ư ợ g thầm lãng mới vừa mở cửa liền nhìn thấy chính mình cửa trên bậc thang ngồi một người nghe được tiếng cửa mở tiểu chiêu lập tức đứng dậy vừa nhấc mắt tướng mạo đẹp trai thầm lãng liền đập vào mi mắt này một thân ăn mặc phối hợp hắn tuấn m ị khuôn mặt thực sự là không thể soi mói công tử tiểu chiêu vội vã cúi đầu trong giọng nói tràn ngập khiếp được trong ánh mắt cũng tràn ngập tự ti ta mới tới thiên ngai thành không tiền ở con trọ bởi vì tối hôm qua sắc trời đã tối ngay ở công tử cửa hết ta nguyện giúp công tử quét dọn sạch sẽ xin mời công tử lòng từ bi không muốn đánh ta lẽ nào ta xem như vậy yêu thích đánh người người sao thầm lãng chăm chú đánh giá nàng mắt phải tiểu t à mục lớn mũi cùng khoe miệng cũng đều vặt mẹo hình dạng cực kỳ sợ người tả đủ cả thọn sống lưng đà thành c o n g thấy thầm lãng đánh giá chính mình tiểu chiêu đầu càng thêm bông xuống người tên là gì thầm lãng hỏi bẩm công tử lời nói ta tên tiểu chiêu tiểu chiêu cúi đầu phức cảm tự ti mười phần nếu như liền nhân vật này cũng không biết lời nói vậy thì đại kẻ ngu si thầm lãng suy nghĩ chốc lát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề vốn là ta còn chuẩn bị đi ra ngoài mua một cái nhà đầu nếu ngươi đi đến ta cửa cái kia cũng coi như là chúng ta hữu duyên không bằng ngươi ở lại nhà ta làm nhà hoàng chứ ý của ngươi như thế nào tiểu chiêu nhất thời đại hỷ vốn là nàng chính là muốn ẩ n nút mà tới không nghĩ đến thẩm lãng chủ động mở miệng nàng gấp vội vàng gật đầu tiểu chiêu đồng ý cảm tạ công tử không chê、13. Tay phải đánh võ, tay trái chơi đao, miệng niệm thần thiên Trước tiểu triêu, t đao, ngay. phải đánh chơi chú, chơi thiên hạ. Đến ngay. 8, nhà hoàng ngải miệng niệm liên Đến võ, nàng vốn là coi chính mình dịch dung thuật có thể thiên ý vô phùng nhưng không nghĩ đến lại bị thẩm lãng một ánh mắt nhìn ra có điều nghĩ lại nghĩ đến thẩm lãng nhưng là đánh cho diệt tuyệt không còn sức đánh trả chút nào có thể xem ra bản thân dịch dung thuật cũng là bình thường lúc này liền gật đầu nói vâng vào nhà trước đi đ ổ i một thân trang phục sau đó sẽ đi ra ngoài mua thức ăn thẩm lãng đối với tiểu chiêu mục đích cũng không quan tâm nhưng nếu là tiểu chiêu có thể thay thế hắn đi ra ngoài mua thức ăn đúng là cái lựa chọn không tội vừa nghĩ tới tiểu chiêu đã nghĩ đến trương vô kỵ cái kia không có chủ kiến g i a hỏa còn nhớ nguyên bên trong tiểu chiêu nói với trương vô kỵ công tử ta quyết không muốn làm ba tư minh giáo giáo chủ ta chỉ phán làm ngươi tiểu nha đầu một đ ờ i một kiếp hầu hạ ngươi vĩnh viễn không rời đi ngươi trương vô kỵ gật đầu liên tục t i ể u chiêu ta biết ta biết biết có thể thế nào còn chưa là làm cho nàng ở chân trời lưu lại một vệ thê diễm nụ cười cùng cô tịch bóng lưng thầm lãng mang nàng tới một gian sạch sẽ phòng nhỏ ngươi liền tạm thời ở nơi này cảm tạ công tử tiểu chiêu đi vào đóng cửa tất sổ soát tốt một trận mới lại mở cửa phòng đi ra một cái mười lăm mười sáu tuổi ăn mặc phổ thông t i ể u nữ nhưng hai mắt trong mắt có thần tu lông mày đoan t ị miệng anh đào nhỏ giáp một bên vi hiện lún đồng tiền vóc người chưa trưởng thành tuy rằng dung mạo tuyệt lệ nhưng không che giấu được dung nhan bên trong tính trẻ con nhìn thấy thẩm lãng an vị ở trong viện trên băng đá nàng vội vã tiến lên hành lễ công tử mặc đồ này liền không sai theo ta ra ngoài mua thức ăn đi thẩm lãng nói rằng tiểu chiêu gật đầu liên tục hai người vừa tới đi ra bên ngoài liền gặp phải đồng dạng từ trong nhà đi ra yêu nguyệt nhìn thấy yêu nguyệt lúc tiểu chiêu lại vội vàng túi đầu yêu nguyệt cũng không nói lời nào chỉ là nói ngươi ngày hôm nay chính mình ra ngoài mua thức ăn đi cái t i ê một lúc muốn tới dùng cơm sao thẩm lãng hỏi yêu n g u y ệ t gật đầu tuy rằng yêu n g u y ệ t không c ó theo bên người nhưng hiện ở bên người theo một cái tiểu chiêu thì cũng chẳng có gì đột ngột chờ đi đến mua thức ăn địa phương mấy vị đại nương nhìn thấy tiểu chiêu liền v ộ i vàng hỏi thẩm công tử đây là nhị phu nhân chứ thẩm công tử hai phu nhân dài đến thật là đẹp mắt chờ mua xong món ăn trở về tiểu chiêu sắc mặt đã một mảnh đỏ chót trên đường thuận tiện mua cho nàng một ít cuộc sống mới đồ dùng về đến nhà nàng liền rất tự giác hỗ trợ thấy thẩm lãng muốn đích thân độc thủ liền hội vàng nói công tử vẫn để cho ta đến đây đi tiểu chiêu là công tử nhã hoàn lẽ ra nên tiểu chiêu hầu hạ công tử này nói n ó i không sai có điều ngươi là ngày thứ nhất đến thẩm phủ ta tự mình dạy ngươi mấy món ăn thẩm lãng đạo n à y mỗi đạo món ăn hỏa hầu b á t bí cùng với gia vị bao nhiêu đều cần tinh chuẩn n ắ m giữ thấy thẩm lãng cố ý như vậy tiểu chiêu liền đứng ở một bên học tập ngược lại thẩm lãng cũng không có ý định làm cho nàng đến làm đại gia nếu là làm n h à hoàn đương nhiên phải có làm n h à hoàn rất ngộ hai người đồng lòng hợp lực đem hôm nay cơm nước làm tốt mới vừa bưng đến phòng khách yêu n g u y ệ t liền rất đúng giờ xuất hiện nhìn thấy yêu nguyện xuất hiện tiểu chiêu lại vội vàng túi đầu yêu nguyện nhìn nàng một cái không hề nói gì tiểu chiêu bưng bắt chuẩn bị đi nhà bế văn không cần liền ở ngay đây cùng nơi ăn đi toàn bộ t h ẩ m phủ tổng cộng chỉ chúng ta ba ngươi còn muốn đến cái nào ăn t h ẩ m lãng nói rằng yêu n g u y ệ t không nói gì tiểu chiêu do dự xuống vẫn là ngồi xuống ăn một bữa cơm đều cẩn thận ăn uống no đủ sau tiểu chiêu rất tự giác đi rửa chén phía trước mấy ngày đều là yêu n g u y ệ t ở thu thập ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là tìm tới một người đến thay mình nàng cũng không đi nhà bếp rửa chén hai người liền ở dưới mái hiên uống trà ta muốn về di hoa cung yêu n g u y ệ t mở miệng trước tuy rằng trước tua cho ngươi thời gian một tháng nhưng có việc không thể không về lý giải đại cung chủ khẳng định là có chuyện muốn bận điệu thẩm lãng ngật ngủ hắn chưa từng nghĩ đến có thể vẫn để yêu nguyệt lưu lại nhưng không nghĩ đến nàng đi một ngày này sẽ nhanh như thế yêu nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn ngươi liền dự định vẫn ở lại thiên ngai thành tạm thời làm ý định này dù sao ta cũng không chỗ khác có thể đi thẩm lãng cho nàng rót c h é n trà lúc nào trở về yêu n g u y ệ t trầm âm còn không biết t h a n h thật mà nói nàng mấy ngày nay quyện cơm đúng là sợi ư quen thuộc hơn nữa thẩm lãng nơi này còn có rất nhiều thiên tài địa bảo quả thực liền so với một cái môn phái nhỏ còn một vú thiên hương đậu khấu nói cất rượu liền cất rượu mấy ngày t n i nay nội lực của nàng tính tiến đến vượt qua dĩ vãng mấy tháng khổ luyện dĩ vãng cũng là muốn các loại bế quan khổ luyện nhưng ở thẩm lãng nơi này cũng chỉ là ăn uống cơm uống chút trà uống chút rượu như vậy mấy ngày nội lực liền trà sát sợ tăng lên đơn giản đến làm cho nàng hầu như đều muốn h o ạ i nghi nhân sinh nguyên lai tu luyện cũng có thể đơn giản như vậy nếu không là di hoa c ũ n g có việc nàng cũng muốn dừng lại lâu mấy ngày tiểu chiêu đã rửa sạch bát từ trong phòng bếp đi ra rụt rẽ nói công tử có nhu cầu gì giặt quần áo sao tân tạm thời không có thẩm lãng chỉ vào một bên ghế ngồi xuống trước uống c h é n t r à một lúc ta có chuyện muốn dặn dò ngươi tiểu chiêu do dự xuống vẫn là ngồi xuống mới vừa uống một hớp ngọc t ù y t r à cũng cảm giác được này nước t r à bất phảm có thể chữa trị kinh mạch vội vàng thả xuống ly có vẻ lo sợ tắt mét mặt mày làm sao thẩm lãng nghi hoặc hỏi công tử này nước trà phi phàm tiểu chiêu có tài cán gì có thể hử dụng ta đi phao phổ thông nước trà nói xong liền muốn đứng dậy thầm lăng nói đây chính là trong nhà uống trà không cái gì phi phạm không phi phạm nếu đều là ở cùng nhau ăn cơm ở cùng một chỗ liền không muốn liền nước trà đều phân đẳng cấp bằng không ta muốn chuẩn bị bao nhiêu ấm trà cùng ly ngay vậy thiểu chiêu chỉ được ngồi xuống trước uống trà không đủ liền tự mình rót thầm lăng đem ấm trà đặt ở trước mặt nàng lại quay đầu nhìn về phía yêu nguyện có muốn hay không mang mấy bầu rượu trên đường cô quạng có thể uống xoàng mấy chén được yêu nguyện không có từ chối nếu để cho bản thân nàng nắm nàng không bỏ xuống được chính mình kiêu n ạ o nhưng nếu là thẩm lãng đưa đúng là coi là chuyện khác vậy ngươi chờ một chút ta đang chuẩn bị nghiên cứu phát minh một loại tân đồ vật ngươi trước tiên thử xem thẩm lãng nói rằng chỉ mấy cái canh giờ vấn đề không l ợ n chứ yêu nguyện suy nghĩ một chút nói vậy ta đợi thêm mấy cái canh giờ l i ê n thẩm lãng liền dẫn trên tiểu chiêu đi ra cửa làm việc di hoa cung liên tinh nhìn thiên ngai thành chuyển về tin đ ầ y mặt không dám tin tưởng tỉ tỉ sượt một người đàn ông xa lạc cơm còn với hắn cùng ra ngoài mua thức ăn thậm chí cùng ra ngoài tàn bộ thậm chí còn khiến người ta mua về bàn cờ dưới cái gì cờ ca rô nàng cảm giác mình tan quan thưa thất một ch nay vẫn là cái kia vĩnh viễn cao cao tại thượng là m người không thể ngưỡng mộ di hoa cung đại cung chủ sao hơn nữa trong óc lại còn phát họa ra lúc này tỷ tỷ hình tượng một tay nhấc theo dò ỏ i rau một cái tay khác kéo nam nhân cánh tay k h ắ p khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc nàng vội vàng vẩy vẩy đầu chờ chút cái này căn bản không thể được rồi nhưng là nàng quyết định chờ tỷ tỷ trở về tự mình đi thiên ngai thành nhìn cái kia gọi thẩm lãng người có phải là thật hay không như trong thư nói như vậy tuấn tú lúc này thẩm lãng vừa vặn mang theo tiểu chiêu đi đến đến ngay chương chín yêu nguyện rời đi tiểu chiêu ý nghĩ lúc này t h ầ m lãng vừa vặn mang theo tiểu chiêu đi đến một nhà thư phòng trước mặt nhà này thư phòng tên gọi thiên nhai đệ nhất trai bên trong ban thoại bản đủ loại khác nhau đều có sách gì sinh cùng ma nữ thư sinh cùng nữ hổ thư sinh cùng tiểu thư ngược lại vai nam chính là thư sinh chiếm đa số trừ đó ra những khác tự nhiên cũng ít không được như thành tích cũng không lý tưởng tân thiếu ra bạch cô nương chờ chút loại này có điều câu nói như thế này bản đều là lén lút bán nội dung bên trong bình thường đều là văn hay tranh đẹp nhìn ra khiến người ta được kêu là một cái từ đầu thoải mái đến chân đang chuẩn bị đi vào một trận quát lớn tiếng liền từ bên trong truyền đến còn có thể hay không thể viết tháng trước nói tháng này tháng này còn nói tháng sau trong thành có một phần cũng đêm hương công tác ngươi trước tiên làm ngươi cũng đừng làm viết thoại bản loại này mộng hậu thiên hậu thiên nhất định giao cảo nếu như hậu thiên không giao ra được xem ta như thế nào trừng trị ngươi t r ư ờ n g quỹ viết sách là muốn xem linh cảm ta vừa vặn đến rồi một điểm linh cảm đệ nhất trai bên trong đi ra hai người một cái là thư phòng trực quỹ một cái khác là một tên thư sinh thư sinh đầy mặt lúng túng hung hăng giải thích những này linh cảm nhất định có thể viết ra đừng nói ta không chăm sóc ngươi xem ở ta cùng cha ngươi giao t ì n h phần trên ta lại cho ngươi ba ngày nếu như ba ngày còn giao không được cảo trưởng quỹ nghiêm mặt ngươi đừng ghét bỏ cũng đ ê m hương bao nhiêu người muốn cấp công việc này đều không có đường đây là là thư sinh gật đầu liên tục sau đó xoay người biểu hiện h ề h o ạ i địa rời đi thư phòng trưởng quỹ nhìn thấy thẩm lãng lại đây vội va đến b ắ t chuyện công tử nhanh trong phòng xin mời còn có vị cô nương này thẩm lãng gật đầu đi theo trưởng quỹ phía sau vào nhà lúc này thư phòng bên trong đồng nghiệp chính một bên tiền cảo một bên bình luận này viết cái gì đồ vật nội dung lung ta lung tung không hề logic ta xem v ẫ n đ ể cho hắn đừng viết tìm phân kê sinh nhai q u ê n đi chính là trên tay ta này vốn cũng như thế đầu mối chính không có logic hỏng bét này nếu như khan đi ra để độc giả nhìn hắn là làm sao nước sao thứ này tiếp tục viết hoàn toàn chính là lãng phí thời gian vẫn là kiến nghị tác giả cắt đi như thế rác rưởi nội dung còn viết đến dài như vậy tên sách rác rưởi nội dung cũng rác rưởi vào nhà vào chỗ sau trưởng quỹ liền một mặt định hót châm trả đưa nước công tử mời ông trả cô nương mời ông trả vật của ta muốn làm xong chưa thầm l nếu g thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn cũng không đi đề hỏi. i Hắn vấn vào v có t cảo. Mà là k như doanh n h c í kể i n chuyện tiên sinh nói thật hay cái kia người nghe cũng không ít cái gì giang hồ truyền vặt võ lâm tin tức đều có thể bất cứ lúc nào nghe được nếu như biên cái cái gì tiên thiên bảng tông sư bảng thiên niên bảng đến thời điểm những người võ lâm nhân sĩ khẳng định liền sẽ vì tranh cướp thứ tự mà ra tay đánh nhau chỉ sợ bách hiểu sinh biên soạn binh khí phổ cũng chưa chắc theo kịp hắn nếu như lại biên soạn các lớn địa phương võ lâm mỹ nhân bảng cái kia không được để cả người tinh lực không chỗ phát võ lâm nhân sĩ gào gào gọi ai muốn là đắc tội hắn hắn thông qua kể chuyện tiên sinh miệng nói môn phái này ẩn giấu cái gì võ lâm trí bảo phòng chứng môn phái này liền muốn khách đến rất đông dùng miệng cũng có thể giết người hơn nữa có lúc luận võ lực còn đều hữu hiệu hơn lần này đến đệ nhất trai là bởi vì hắn để đệ nhất trai hỗ trợ ấn mấy bất bài dùng chính là tốt nhất trưởng quỹ lật đầu nói công tử ngài muốn đồ vật đã làm tốt la hủ đang chuẩn bị sai người đưa đến phủ không nghĩ đến ngài tự mình lại đây ngài chờ lão hủ vậy thì mang tới hắn đứng dậy đi ra ngoài rất nhanh lại trở về trong tay cầm một cái hộp rời đi đệ nhất trai sau thầm lãng liền dẫn tiểu chiêu chuẩn bị trở về thầm phủ tiểu chiêu nghi hoặc hỏi công tử đây là cái gì một ít thú vị đồ vật thầm lãng cười cận người thế nào cũng phải tìm một ít chuyện làm mới được một đường về đến nhà yêu nguyện một mực chờ đợi tiểu chiêu đem đồ vật lấy ra đi thầm lãng nhìn về phía một bên tiểu chiêu tiểu chiêu vội vàng đem hộp lấy ra đây là cái gì yêu nguyệt nhìn trên bàn hộp rất nghi hoặc t h ẩ m lãng một bên mở hộp ra vừa nói đây là ta làm món đồ chơi nếu như ngươi về di hoa c u n g kẻ nhạt có thể dết thời gian đem hộp mở ra sau đem đồ vật bên trong đều lấy ra một sắp đạp cột chắc dày trang giấy đây là t h ẩ m lãng số tiền lớn xin mời thư phòng t r ư ở n g quỹ giúp làm bộ kẻ tuy rằng trong viện này chỉ có một mình hắn nhưng không trở ngại hắn muốn chơi bài cái này gọi là bài là một loại rất thú vị trò chơi thầm lãng đem chắc tốt bài mở ra bỏ ra số tiền lớn làm chính là không giống nhau mặc kệ là bài trang giấy vẫn là bên trong màu hoa đều rất hàm ỹ có thể so với hiện ở trên thị trường hoa hoa bài còn tinh xào hơn thẩm lãng đem bài than ở trên b à n ta trước tiên dạy các ngươi nhận phía trên này m à u hoa cùng với con số tiểu chiêu hiếu kỳ nhìn chằm chằm xem m ã yêu nguyệt thì lại cảm thấy đến thú vị cái tên này tựa h ồ lòng tràn đầy tư đều là sống phong túng đối với những này giải trí đồ vật đúng là rất hiểu hai cô nương đều chăm chú học tập chờ học được nhận màu hoa cùng với con số sau thẩm lãng lại bắt đầu dạy các nàng cờ tỷ phú tiểu chiêu cùng yêu nguyệt đều là cực kỳ thông minh nữ tự những thứ đ ồ này đối với các nàng tới nói không tính khó đánh vài vòng sau khi liền nắm giữ yếu lĩnh liền đánh bài âm thanh từ thẩm phụ chuyên r a một chọn ba đối với năm đối với bảy nếu không lên ngoại trừ những này nghe không hiểu âm thanh ở ngoài s ắ t vách di hoa cung đệ tử còn có thể nghe được thỉnh thoảng có đại cung chủ tiếng cười truyền đến s ắ t vách đến cùng đang làm gì lẽ nào là đối với đại cung chủ dở trò gì đánh gần như một cái cách giờ yêu nguyệt nhân tiện nói trò chơi này xác thực có thể rét thời gian bản tọa liền mang theo bên người thầm lãng cũng không lưu nàng đi trong phòng chuẩn bị cho nàng một chút rượu chỗ rượu này ngươi mang ở trên đường uống được yêu nguyệt không có từ chối nàng làm đến rất đột nhiên rời đi cũng rất đột nhiên lặng yên không một tiếng động mang người liền rời đi phất tay một cái mang đi hai phó tổ kẹ cùng mấy đàn rượu ngon nhân sinh chính là như vậy thời khắc đều có người ở trong sinh mệnh ra ra và o vào thầm lãng đứng ở cửa nhìn theo yêu nguyệt rời đi lắc đầu thở dài thật vất vả mới làm ra bài hiện đang đánh bài đối thủ lại thiếu một cái công tử t i ể u chiêu có thể cùng ngươi đánh bài t i ể u chiêu ở một bên nói rằng thành thật mà nói nàng đối mặt yêu nguyệt lúc vẫn bị yêu nguyệt khí thế mạnh mẽ ngăn chặn hiện tại yêu nguyệt rời đi trong lòng càng không nguyên do cảm giác một trận ung dung thầm lãng gật đầu được sau đó ngươi h ã y theo công tử đánh bài mắt thấy thời gian còn sớm liền lại nói đi b ồ i công tử đi câu lan nghe khúc lần trước hắn trước mặt mọi người làm mất mặt diệt tuyệt dựa vào một thân gia tạo tu vi đè ép diệt tuyệt lại đúng lúc gặp yêu nguyệt đến quỵ cơm ăn cũng đè ép yêu nguyện chỉ là hắn tu vi chỉ có hắn tự biết mình thật muốn động lên tay hắn này nhị lưu sơ kỳ tu vi vậy thì là làm cho người ta đưa món ăn vì là phòng ngừa diệt tuyệt đến gây sự với hắn hắn muốn hỏi thăm diệt tuyệt gần nhất động tĩnh đi đến địa phương sau lập tức liền có người đem trong bọn họ công tử một ông lao khách khí cùng thẩm lãng chào hỏi hắn chính là hỗ trợ thẩm lãng đánh giá câu lan người họ bạch mọi người đều gọi hắn lão bạch thẩm lãng để tiểu chiêu trước tiên đi nghe khúc chính mình đến cùng lão bạch vào bên trong thất m ở miệng liền hỏi phái nga mi bên kia gần nhất có thể có tin tức gì lão bạch trả lời bẩm công tử lời nói từ khi diệt tuyệt lao ni về nga mi sau khi liền không có tin tức chuyển đến có điều nghe nói giang hồ lục đại môn phái chuẩn bị vây công qu hơn nữa chúng ta ven đường đều có câu lan nếu là có tin tức gì chúng ta nhất định có thể ngay lập tức biết được được có thời gian ngay lập tức nói cho ta thẩm lãng ngật ngủ đi đến phía trước l i ê n nhìn thấy tiểu chiêu hai tay nâng cằm hai con mắt xuất thần địa nhìn về phía trên đài hí kịch đại khái là bởi vì chưa từng có như thế thả lòng quá nói là hạ nhân nhưng không giống hạ nhân không chỉ cùng thẩm lãng ngồi cùng bạn còn một điểm quy củ đều không có nàng trong óc đột nhiên có một ý tưởng nếu có thể vẫn như vậy là tốt rồi không có cái gì giang hồ ân đoán cũng không có cái gì càn k h ô n đại na di mỗi ngày quá cái gì cũng không cần nghĩ tới tháng này g chi tiết chuyện này chỉ có thể là một ý nghĩ mà thôi thẩm lãng mang theo một ít ăn ngồi ở bên người nàng đồng thời nhìn trên đài hi kịch nhìn một lúc trung khúc người tán đi thôi nên trở về nhà ăn cơm thẩm lãng mở miệng nói rằng tiểu chiêu ngoan ngoan gật đầu ứ n g hai người từ câu lan đi ra chậm dãi hướng thẩm phủ phương hướng mà đi đi qua túy tiên lâu lúc trên lầu sát cửa sổ c h â u ngồi một người ánh mắt ở trên đường nhìn lướt qua lập tức dùng ánh mắt chăm chú vào thẩm lãng sau đó mật ngữ truyền âm cho đối diện cái kia công tử trẻ tuổi c ô người tử, n g kia công h h cho thai thầm h í n bên đường cho tuyệt thẩm lãng. là bạt diệt Tối tuyệt m qua l i ề ở đây nhân nơi, thiên cơ nhân chính n cơ i lão m ệ nói hắn có vượng có tử h hình ảnh. Ồ, người công Ồ, t này tướng mạo tuấn lệ s a n g s ả n g trong lúc phất tay toát ra cương dương quyết tuyệt có thể lệch lại có không ít nữ giới c h i âm n u u nhiên khiến người ta có loại thư hùng mạc biện cảm giác thú vị lại có thể trước mặt mọi người đánh cho diện tuyệt không dám hoàn t h ủ hơn nữa còn có cái gì vượng thê hình ảnh thú vị công tử trầm ngâm lại a lớn người đi thăm dò một hồi hắn tu vi xem rốt cục là cảnh giới gì phải a đại đáp một tiếng liền triển khai k i n h công mướn g như diều hâu nhào thỏ hướng t h ẩ m lãng mà đi mười ba tay phải đánh võ tay trái chơi đ a o miệng niệm thần chú chơi n g ả i thiên hạ đến ngay chương mười lấy khí ngự đ a o một thức thần lao n à y túy tiên lâu trên tuấn tú công tử chính là đại nguyên binh mã đại nguyên xoáy nhữ dương vương con gái mẫn mẫn đặc mục nhĩ háng tên triệu mẫn vẫn trong bóng t ố i tìm cơ hội đối phó lục đại môn phái đồng thời đối với trên giang hồ gần nhất mới ra cao thủ cũng rất quan tâm dự định lại mời chào một số cao thủ cứ việc nàng giới trướng đã có thần tiến bắt hùng huyền minh nhị lão khổ đầu đà thành côn a lớn a nhị cùng a tám các cao thủ nhưng cao thủ khẳng định là càng nhiều càng tốt hơn nữa nàng còn dự định mượn a đại đối phó thẩm lãng thời khắc phán đoán thẩm lãng thực lực a cực kỳ trước cái bang trưởng lão một trong đông vương b ạ c h kiếm thuật của hắn vô cùng cao siêu có bát tí thần kiếm danh sưng liêu muốn đối phó thẩm lãng nên vấn đề không lớn thẩm lãng chính đi tới đột nhiên thấy một bóng người từ trên t i ể u lâu hướng bên này l ư ớ t tới trường phong mang theo cương manh chân khí rất nhiều l i ề u mạng phong thái công tử cẩn thận tiểu chiêu vọ tới thẩm lãng trước người lên tay chuẩn bị nên tiếp người đến công kích để cho ta tới đi thẩm lãng đem tiểu chiêu cản ở phía sau một thức thần nào thẩm lãng lấy tay vì là đao triển khai một thức thần đao đao pháp này nếu là không có viên nguyệt loan đao phối hợp uy lực c h u n g uy vẫn là hơi hơi kém một chút thuộc về cái bản một thức thần đao nhưng thêm vào thiên thiên cương khí bù đắp nhưng cũng có thể bù đắp cái này thiếu sót a đại không hề nghĩ rằng cái tên này lấy tay vì là đao càng hung ra một đạo b ả n g bạc đao khí nếu là cứng đôi cứng hay là khó thoát bị thương khả năng hắn chỉ là đến thử xem thẩm lãng tu vi cũng không phải dự định muốn thẩm lãng m ệ n h không giống nhau không chờ đao khí kéo tới hắn thân thể ở giữa không trùng một phen rút kiếm ra dự định lấy kiếm pháp đối địch Gặp lại cái trong r chân chân chính chính phút chốc một đạo tia sáng trói mắt né qua thẳng đến a đại mà đi mới vừa rồi còn ở chống đỡ a đại thân hình trong nháy mắt đình trệ cảnh giới tông sư a đại võ học tu vi tuy rằng không tầm thường nhưng muốn né tránh này nhất đao căn bản là không làm được nhìn như thường thường không có gì lạ nhất đao nhưng đem hắn sở hữu đường lui cùng tiến vào đường toàn bộ đóng kín này nhất đao sắc khí l ấ m liệt chỉ là không tới hai cái hô hấp công phu a đại liền từ giữa không trung rơi xuống hơn nữa còn là hai đoạn túy tiên lâu trên vây xem khách mời không khỏi nuốt một cái hết hầu triệu mẫn cũng như thế kinh ngạc đến ngây người a đều có thể là tổ ba người bên trong mạnh nhất một người nội lực vẫn còn a nhị bên trên kiếm thuật như thần này con không ra chiêu liền trực tiếp cắt thành hai đoạn thường thường không có gì lạ nhất a o liền để a thiên mệnh đến đây nơi nàng cảm giác mình tam quan chịu đến lật đổ lẽ nào người này tu vi so với huyền minh nhị lão còn cao hơn có điều cũng có thể hiểu được tại sao thẩm lãng có thể đánh cho diệ tuyệt t không còn sức đánh trả chút nào võ công như thế nát còn ra đến mất mặt xấu hổ thẩm lãng lắc đầu một cái sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh là ai cho ngươi g i khí chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được năm mươi điểm làm mất mặt t r ị chúc mừng ký chủ thu được đánh thật lớn một cái mặt danh hiệu thu được thần bí đại lễ một phần chúc mừng ký chủ thu được thực lực làm mất mặt danh hiệu Thu hoạch đây ư dược vương được được ợ hợp c chỉnh chúc chủ hoàn thần thiên thu không danh hiệu, thu làm bản mừng, liền một mất mặt thất t lời ký m một kiểm hải khen thưởng đã phân phát đến không gian. Ký chủ có thể gian, đường đã đến đ nào cùng dụng. bất tra ký â có cứ lúc nào kiểm tra cùng sử dụng. Đây chính là thứ tốt đến lần này ra tay khen thưởng thật là phong phú thẩm lãng hướng t ú y tiên lâu hô t ú y tiên lâu đồng nghiệp đi ra t h y điểm t ú y tiên lâu trưởng quỹ không dám thất lễ vội vàng mang theo mọi người từ trong nhà đi ra phía sau đồng nghiệp để cây lau nhà để cây lau nhà xách thùng nước xách thùng nước mấy người các ngươi nhanh lên một chút đem này người chết chuyển tới vùng ngoại ô cho trôn thuận tiện đem sàn nhà lau chùi một hồi đâm máu nhiều ảnh hưởng chuyện làm ăn một lúc chúng ta còn muốn làm ăn đây trưởng quỹ một bên dặn dò một bên đoán giận nói cái tên này cũng không biết là từ lâu tới một điểm lòng công đức đều không có t h ầ m công tử còn muốn tiếp theo đi dạo phố lại ảnh hưởng thẩm công tử nhắc hứng nói xong hắn hướng thẩm lãng c h ắ p tay thẩm công tử không bằng đến t ú y tiên lâu uống xoàng mấy chén không được bổn công tử còn phải trở về thẩm lãng khẽ mỉm cười thuận tiện hướng trên lầu n ắ m đi không ít người đã tụ ở cửa sổ hướng dưới lầu xem ra hắn nhưng không biết cái tên này đến cùng là ai người hắn đem g a o phay trả lại trưởng quỹ cây đao này không sai ôi thẩm công tử đến ngày lời này tiểu nhân liền hài lòng cây đao này có thể đến thẩm công tử lai sứ chính là chúng ta túy tiên lâu phúc phận trưởng quỹ tiếp nhận đao trên mặt treo đầy nụ cười tiểu nhân sau khi trở về liền đem đao này cung lên thẩm lãng không để ý tới hắn minh mọn xoay người cùng tiểu chiêu nói chúng ta trở về đi thôi vâng tiểu chiêu gấp vội vàng gật đầu công tử vừa n ã y cái kia nhất đao thật kinh diễm nhìn như thường thường không có gì lạ nhất đao nhưng mang theo lớn như vậy uy lực trên lầu khán giả nhìn thấy thẩm lãng cùng tiểu chiêu rời đi không nhịn được trâu đầu ghẻ thai thẩm công tử này một thân tu vi đến cùng là làm sao cảnh giới khó nói vừa mới cái kia đánh lén ra hoảng ít nói cũng là tông sư sơ kỳ tu vi lại bị thẩm công tử nhất đao chém chi có thể tưởng tượng thẩm công tử cảnh giới võ học khẳng định là cảnh giới thiên nhân nhưng là ta nhìn dáng vẻ của hắn thường thường không có gì lạ mà thôi tên kia cũng là xui xẻo khiêu chiến ai không được lại muốn đi khiêu chiến thẩm công tử chính là n à y không phải lao thọ tinh t h ắ c cổ chán sống sao nghe người chung quanh nghị luận triệu mẫn sắc mặt không có biến hóa chút nào phản phất chết a đại không phải thuộc hạ của nàng như thế có điều a đại gia nhập nhữ dương vương phủ thì có lúc nào cũng có thể sẽ chết g r ấ n g ộ trở lại trong phòng tiểu chiêu nhìn bầu trời sắc cũng không còn sớm liền nói rằng công tử tiểu chiêu trước tiên đi làm cơm được t h ẩ m lãng gật gù đêm nay cũng chỉ có hai người chúng ta ngươi nhìn làm đi ừng tiểu chiêu đáp một tiếng liền đứng dậy đi làm việc t h ẩ m lãng đem khen thưởng lấy ra diệp cùng tầm thường hải đường không khác cánh hoa kể s ắ t cảnh cây mà sinh nhánh hoa như sắt cánh hoa trên có bảy cái nho nhỏ điểm vàng dễ cây hoa diệp đều kịch độc vô cùng nhưng không thêm luận chế liền sẽ không làm người ta bị thương có điều này không làm khó được thầm lãng muốn để nó có độc liền có thể đem phôi chế đến chất lỏng cũng có thể độc chết người trình độ đem thất tâm hải đường phóng tới một bên lại đánh thời gian dung hợp dược vương thần thiên nguyên bản hắn chỉ là một cái cấp độ tông sư thần y dì như n g hắn hiện tại đã là có giết người cùng năng lực cứu người giết người cùng cứu người chỉ có điều là trong nháy mắt vung lên trên giang hồ uy hiếp lớn nhất từ trước đến giờ đều là các loại không nhìn thấy âm mưu quỷ kế cùng độc dược cứ việc hạ độc vẫn bị giang hồ nhân sĩ khinh thường nhưng trên giang hồ dùng độc cao thủ cũng không ít vì lẽ đó độc dược cũng là trở thành giang hồ nhân sĩ kiên kỳ đồ vật ra ngoài ăn một bữa cơm đều trước tiên muốn dùng n g â n c h â m khắp nơi đâm để n g ừ a bị kẻ thù cho độc chết dù sao loại kia chết là bất t h c nhất sự tình các đại hiệp đều chú ý k h o a i y ân cựu mà không phải độc dược loại này thủ đoạn có điều chỉ cần thẩm lãng không có đạo đức đạo đức liền ràng buộc không được hắn hắn chuẩn bị ở chính mình trong sân nhiều loại mấy vị độc dược đến thời điểm chỉ cần có người triển khai khinh động bay qua đều phải bị độc hạ xuống loại kia công tử ăn cơm rồi tiểu chiêu hô một tiếng thẩm lãng tử trong nhà đi ra liền nhìn thấy trên bàn đã bày thật mấy món ăn hơn nữa đều là sắc hương vị đầy đủ nha đầu này tay nghề không sai là cái rất tốt đầu bế c h ỉ ít hắn không cần lại đ ộ n g thủ chỉ cần đem một thân chủ nghệ truyền thụ cho tiểu chiêu là được hắn nhìn tiểu chiêu một ánh mắt nghiêm túc nói tiểu chiêu sau đó đừng đi quang minh đ ỉ n h liền ở lại công tử bên người đi tiểu chiêu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi công tử tiểu chiêu không biết người đang nói cái gì 13. Làm tham quan c ó t h ể m ạ n h hắn h lên, t a m ô nhận h ố i l ộ t r u n gian g kiếm lời. Trưng 11, thế r ư n g 11, t tiểu chiêu trừ độc triệu mẫn nhìn thấy thẩm công tử chúng ta ăn cơm trước đi thẩm lãng nói rằng hắn m u ố n làm u ố n cơm nước xong sau khi đi thẳng vào vấn đề nói chuyện nhưng tiểu chiêu nhưng biểu hiện rất hồi hộp tựa hồ là bởi vì chuyện của nàng bị thẩm lãng phát hiện mà căng thẳng hai tay cầm lấy chính mình góc áo không biết làm sao thế này thẩm lãng không thể làm gì khác hơn là nói chúng ta vừa ăn cơm một bên nói đi tiểu chiêu do dự xuống cuối cùng vẫn là gật đầu trước tiên cho thẩm lãng đánh một bát lại cho mình đánh một bát thẩm lãng nếm thử một miếng mùi vị rất tán hầu như chọn không ra cái gì tật xấu điều này cũng làm cho là tại sao hắn muốn lưu lại tiểu chiêu ở bên cạnh chính mình làm đầu bếp nữ nguyên nhân ta biết ngươi là từ sam long vương đại khỉ ti cùng hàn thiên diệm con gái thẩm lãng gấp một khối món ăn ngay mấy lần ngất xuống sau khi tiếp tục nói cũng biết mẹ ngươi nhường ngươi lẫn vào quan g minh đỉnh trộm lấy cản k h ô n đại na gì tâm pháp tiểu chiêu hoàn toàn biến sắc bởi vì thẩm lãng nói chính là nàng sắp đi làm vốn là cho rằng đây là một cái rất chuyện bí ẩn nhưng không nghĩ đến lại bị thẩm lãng v ạ c h trần trên tay chiếc đ u a không khỏi dừng lại cảm giác bí mật của chính mình đang bị người một chút v ạ c h trần cứ việc giỏi về nguy trang giỏi về ẩn giấu thực lực nhưng nếu như là thẩm lãng hỏi nàng đúng là có thể lấp liếm cho qua nhưng hiện tại thẩm lãng như một chữ không rơi đem mẫu thân nàng kế hoạch nói ra làm cho nàng làm sao không căng thẳng n g ư ơ i cha mẹ vì tình yêu thiếu nợ một thân trái mẹ ngươi muốn ngươi trộm lấy càn k h ô n đại na di tâm pháp chính là hướng về ba tư tổng giáo chuộc đồ thánh n ữ mất c h i n h trí tội thẩm lãng tiếp tục nói tất cả những thứ này đều cần ngươi đến trả lại vì lẽ đó ngươi lưu lạc giang hồ thiếu thường nhân gian tình thân chịu đ ụ c khổ tâm công nghệ chuẩn bị lẻn vào minh giáo ta nói có đúng hay không tiểu chiêu b ả n không muốn thừa nhận nhưng sự thực bại ở trước mắt nàng cấp tốc quỳ xuống túi đầu nói công tử tiểu chiêu không phải có ý định lừa dối tiểu chiêu thực sự là có nỗi khổ tâm trong lòng xin mời công tử thứ tội trước tiên lên trước tiên lên không nên hơi một tí liền xuống quỳ t h ẩ m l ã n g cũng có chút bất đắc dĩ rõ ràng rất thông minh một cô gái nhưng bởi vì gánh vác những chuyện này mạnh mẽ đem mình sống được như vậy m ệ n h tiểu chiêu đứng dậy không dám ngồi xuống ngồi xuống trước đã t h ẩ m l ã n g mở miệng nói tiểu chiêu ngoan ngoan gật đầu cẩn thận từng ly từng tí một ngồi xuống nàng hôm nay thấy được t h ẩ m l ã n g v õ học tu vi biết nếu là mình muốn chạy trốn khẳng định là trốn không thoát trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải t h ẩ m lăng cho nàng rót chen trả nói chúng ta vừa ăn cơm một bên nói đi vâng nói cho ngươi những này là hy vọng ngươi có thể rời xa giang hồ khói thuốc súng rời xa cửu hận rời xa hoảng sợ t h ẩ m lang nói tiếp hơn nữa ngươi thời gian dài luyện tiên chu vạn độc thủ thân thể từ lâu trầm tích không ít độc tố một khi ngươi độc cho người tích góp quá nhiều đến thời điểm liền sẽ k h u ế t tán có thể một cái hô hấp công phu liền có thể cho ngươi biến thành đ ộ c người tiểu chiêu cả người run lên chết đuốc cũng theo rơi xuống đất nàng cuốn quýt nhặt lên trên mặt biểu hiện càng thêm kinh hoàng đừng nghe mẹ ngươi dựa vào cái gì nàng sai muốn cho ngươi đến gánh chịu thầm lang tiếp tục nói l o ạ i này âm tả võ công đối với mình cũng không có chỗ tốt gì ăn cơm t r ư ớ đi một lúc ăn cơm công tử cho ngươi trừ độc tiểu chiêu mở mịt gật đầu nàng không lên tiếng nữa bởi vì không biết muốn nói cái gì chờ ăn uống no đủ liền tự giác đi thu thập bắt b ú a t h ậ t tốt nha hoàn tiểu chiêu rửa sạch bắt b ú a t ừ trong phòng bếp đi ra liền nhìn thấy thẩm lãng đã ngồi ở trong viện đến đây đi thẩm lãng vây vây tay tiểu chiêu không chần chờ cất bước tiến lên thẩm lãng trên giới nhìn nàng vài lần đưa tay ra triển khai tiên tiên c ư ơ n g khí ở tiểu chiêu trên người huyện đạo điểm mấy lần cấp độ tông sư ý thuật trị liệu loại chất độc này cũng không khó mặc dù không đạt tới í người chết theo ị bạch bậy bình hại cốt mức chỉ nhưng hồ thanh như, hoa, nhất hơn. t mộ mọi độ, người so với lợi tiên tiên c ư ơ n g khí nhập thể tiểu chiêu liền cảm giác này một tia chân khí chính nhanh chóng qua lại ở nàng toàn thân trong lúc đó sau đó hướng về tay phải của nàng mà đi tay phải cũng theo trở nên hơi tê dại sau đó trắng non tay phải càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen càng ngày càng tối độc thuật tích góp quá nhiều nếu như hiện tại không trị liệu sau này sợ là rất khó khăn thầm lãng mang tới ngân châm đâm vào nàng năm ngón tay trên đầu sau đó đem ngân châm rút ra đầu ngón tay càng bắt đầu theo đi xuống nhỏ ra tử máu đen đồng thời nương theo một luồng ngọt nào g này độc rất lợi hại như vậy kịch độc thời gian dài dừng lại ở trong thân thể sớm m u ộ n là muốn chết người xem ra tốc độ vẫn là quá chậm t h ầ m lãng lắc đầu một cái hắn thẳng thắn đưa tay ra nắm lấy tiểu chiêu tay phải lại lần nữa phóng thích một tia tiên thiên cương khí t i ế n vào thử tiểu chiêu năm cái ngón tay trong nháy mắt liền tiêu ra năm cỗ máu độc tung tóe đến trong viện trên một cái cây lại đem là cây đều độc đến trong nháy mắt tiên tiểu chiêu nhìn ra kinh hồn bạt vĩa không nghĩ đến này độc càng như vậy lợi hại rất nhanh cánh tay nàng máu độc đã bị toàn bộ thả ra bắt đầu khôi phục trắng non như ngọc dáng vẻ thẩm lãng buông tay ra được rồi ngươi hiện tại độc thuật đã toàn bộ loại trừ thẩm lãng nói rằng có điều ngươi hiện tại mất không ít huyết sau này uống nhiều một chút ngọc tùy trà cùng tiên hương đầu khấu rượu nếu không mười ngày ngươi liền có thể khôi phục lại đây công tử có thể cùng ngươi bảo đảm ngươi bây giờ đã hoàn toàn không cần ăn cái gì độc đan tiểu chiêu đầy mặt không thể ý tưởng có điều thấy thẩm lãng vẻ mặt thành thật liền tạm thời ý tưởng bởi vì thẩm lãng có thể nhìn ra nàng độc trong người liền biết ý thuật của hắn trình độ cao thâm những thuốc này phấn một lúc tắm rửa thời điểm thả ở bên trong đi ba thẩm lãng lấy ra hôm nay mua dược liệu Ừm. mất một Thầm cầm mình mắt mê man. mấy tâm tâm Tiểu triêu gật tập trung. Trước tiên đi một cái đi. Thầm lãng phân phò nói, Tiểu triêu thuốc bột trong tràn mê man. Có mấy người. Tuy rất đi cái đi. nói. gian đi, điều người. hiền sinh giờ lại hiệu Bởi đầu, dấu rõ ràng rục rằng ngoan ngoan nhưng lãng phân hướng phòng ánh ngập nhưng cũng rất hiền lành. Nhưng tâm cơ của nàng cùng nhân phương hướng giờ khắc này lại bị không có dấu hiệu nào của của sửa chữa. Bởi vì, bọn họ đã phò Phú khắc lấy có Có có cơ, cơ có bị về vì cứ việc chỉ là cùng t h ẩ m lãng ở chung một ngày nhưng nàng như n g cảm giác này trong suốt một ngày chuyện đã xảy ra là nàng trước đây chưa từng thấy đánh bại nghe k h ú c trải qua rất đơn giản nhưng rất thả lỏng cái gì đều không cần nghĩ cái gì đều không cần đi suy nghĩ thời gian một ngày làm cho nàng đột nhiên có loại rất t i ế n tĩnh dường như phiêu b ạ t hồi lâu thuyền đột nhiên tìm tới cảng bình thường tuy rằng nàng không biết t h ẩ m lãng vì sao rõ ràng lai lịch của nàng nhưng nàng có thể thấy t h ẩ m lãng đối với nàng không có bất kỳ phòng bị thật giống như hai người vốn nên liền như vậy ở chung rất thả lỏng cũng rất thích chờ nàng tắm xong từ trong phòng đi ra t h ẩ m l ã n g vẫn như cũ ngồi ở trong sân trên băng đá tiểu chiêu bước nhanh về phía trước công tử ngồi chúng ta đến chơi cờ t h ẩ m l ã n g chỉ vào trên bàn bàn cờ ta dạy cho ngươi dưới cờ ca rô tiểu chiêu vẫn như cũ ngoan ngoan mà gật đầu có điều tay của nàng khí không tốt lắm rơi xuống vài bàn sau khi đều là thua bây giờ sắc trời cũng không còn sớm về phòng trước nghỉ ngơi đi t h ẩ m l ã n g đứng lên sáng mai còn phải đi ra ngoài mua thức ăn ánh trăng trong sáng chiếu vào t h ẩ m l ã n g trên người cũng chiếu vào trong lòng nàng thấy thầm lăng trở về phòng tiểu chiêu t r ợ n phát hiện ánh trăng tựa hồ cũng xem mặt trời như thế có thể ấm áp lòng người hôm sau trời vừa sáng thầm lãng vừa mới lên liền nghe đến một mặt khác phủ đệ truyền đến con g con g làm âm thanh cũng không biết là làm gì tiểu chiêu sớm đã thức dậy chính ở trong viện phơi nắng hắn quần áo liền nghi hoặc hỏi sát vách đang làm gì thế đây nghe nói tân vào ở đến một gia đình hiện tại chính đang sửa chữa ta vừa nãy nhìn thấy rất nhiều người ở ra ra vào vào khuôn đồ tiểu chiêu hồi đáp chính nói đột nhiên có người gõ cửa tiểu chiêu lượng thật quần áo nhanh chóng quá đi mở cửa cửa người mở miệm trao hỏi xin chào Ta sắt là v á chương mới c h u mười hai dám to gan leo tường độc đổ lại nói nghe được danh t ự này thẩm lãng không khỏi quay đầu lại thấy đôi mắt đẹp đặc mắt như hoa như ngọc hoa n h ư i nguyễn thẹn tiểu diễn vô luân mới vừa đi rồi một cái yêu n g u y ệ t lại tới một người triệu mẫn nay thiên nhai thành cũng thật là càng ngày càng thú vị hóa ra là triệu cô nương thẩm lãng hướng nàng gật đầu vẫn chưa đứng dậy vẫn như c ũ lười b i ế n đạo triệu cô nương có chuyện gì sao nhìn thấy thẩm lãng như vậy qua loa dáng vẻ triệu mẫn cũng không vượt mực bởi vì a đại liên hắn một chiêu đều không chống đỡ được nàng đương nhiên sẽ không muốn lấy vũ lực thủ thắng ta vừa tới thiên n g a i thành làm điểm bán lẻ vừa vặn liền ở tại thẩm công tử s á t vách cho nên tới tiếp thẩm công tử triệu mẫn trên mặt hiện ra một phái thuần khiết nghi lệ thuận tiện đưa chút quê hương mỹ thực cùng thẩm công tử nếm thử há cảm tạ thẩm l ã n g hướng tiểu chiêu gật đầu cảm tạ triệu cô nương tiểu chiêu tiếp nhận triệu mẫn trên tay lễ vật mỉm cười nói cảm tạ triệu cô nương không khắc khí triệu mẫn đem lễ vật giao cho tiểu chiêu ta liền không q á y dày các ngươi thay ta đưa đưa triệu cô nương thẩm lang tiếp tục dặn dò tiểu chiêu thật vất vả tóm lại như thế một cái ngoan ngoãn lại nghe lời nha hoàn tự nhiên là không thể làm cho nàng làm đại gia tiểu chiêu đem triệu mẫn đưa đến ngoài cửa mới xoay người trở về đem triệu mẫn mang đến lễ vật đặt ở trên bàn đá mở ra công tử là một ít bánh ngọt thẩm l ă n g đứng dậy lại, lại đây tỉ mỉ một phen nói những thứ đồ này vẫn là ném đi được tiểu chiêu không nghi ngờ có hắn đem bánh ngọt toàn bộ ném thậm chí không hỏi một tiếng tại sao triệu mẫn không phải là tiểu chiêu nói không chắc sẽ ở bánh ngọt bên trong hạ độc hơn nữa khả năng này là chín mươi chín vì lẽ đó cẩn trọng một chút vẫn là không sai nghĩ đến đây thẩm lãng lại nói chúng ta ra đi mua một ít đồ vật đi hừng tiểu chiêu nghe công tử hai người ra ngoài mua rất nhiều thứ trở về bên trong phần lớn đều là thẩm lãng mua toàn bộ đều là một ít kỳ hoa dị thảo tuy rằng những này kỳ hoa dị thảo đơn độc loại không có độc nhưng nếu như chúng nó hương vị tụ hợp cùng nhau liền sẽ biến thành kỳ độc hơn nữa loại chất độc này một khi là sử dụng chất khí liền sẽ nhanh chóng qua lại trên cơ thể người bên trong dù cho là có người triển khai khinh công từ trên nóc nhà bay qua đều có thể trúng độc vì đề phòng chính mình trúng độc thẩm lãng nhưng không quên cho mình cùng tiểu c i ê u tăng cao độc kháng nếu như ngày nào đó bị người hạ độc vậy coi như là chuyện cười lớn thầm lãng bận t i ể u t i ế t đem toàn bộ sân đều che kín tiên là địa v o n g có điều là bay lên trời vẫn là chui xuống đất đến đều tuyệt đối sẽ bị hắn hạ độc hạ độc được đạo đức cái gì nào có giữ được tính mạng làm đến trọng yếu hết bận tất cả những thứ này hắn vô tay một cái hướng nhà bếp liếc mắt nhìn tiểu chiêu chính đang trong phòng bếp vội vàng chuẩn bị hai người hôm n a y cấm nước nàng c ẩ n thận tỉ m ỉ điện nấu ăn rất khó tưởng tượng bên trong con nhỏ tuổi liền bợi vì thân thế trở nên như vậy u bờn xem ra cần phải đánh thời gian đi ra ngoài giải sâu mới được không lâu lắm tiểu chiêu liền đem cơm nước bưng lên bàn công tử ăn cơm được thầm lãng gật đầu nhẹ n ế m một cái phát hiện tiểu chiêu đã đem khẩu vị của hắn bắt bí đến vừa đúng quả thực đến thêm một phần liền quá thiếu một p h ầ n không đủ mức độ rất để tâm ăn cơm xong nhìn thấy sắc trời này không sai thầm lãng cảm thấy đến nên ra ngoài đi bộ đi bộ dù sao luôn n g ố c ở trong phòng không thể được tiểu chiêu dọn dẹp một chút chúng ta đi ra ngoài đi tản bộ một chút công tử chờ lập tức có thể tốt trong phòng bếp chuyển đến tiểu chiêu âm thanh chơ nang rửa xe bát hai người từ thầm phủ đi ra dọc theo phủ đệ tản bộ đi ngang qua di hoa cùng phủ lệ cửa thẩm lãng liếc một cái cửa lớn đóng chặt thẩm lãng cũng không thèm để ý tiếp tục tàn bộ tiểu chiêu theo sau lưng nhìn phía trước thẩm lãng chậm chạm khoan thai đi nàng đột nhiên cảm giác thấy hơi buồn cười công tử thân thủ tuyệt vời nhưng nhìn không hề giống là những người giang hồ lao quái rất là đặc biệt một người mới vừa quay một vòng không nghĩ đến trước mặt liền đụng tới triệu mẫn nàng há mồm trao hỏi thẩm công tử tốt thẩm lãng gật đầu triệu cô nương tốt thẩm công tử đây là triệu mẫn hơi nghi hoặc một chút thẩm lãng nói tàn bộ hóa ra là tàn bộ nếu thẩm công tử có chuyện bận rộn ta liền không cái dậy triệu mẫn mỉm cười nói nay một vệ nụ cười như hoa tươi mới nở huyện lệ phi phạm thầm lãng g ậ t ngủ tiếp tục cùng tiểu chiêu đồng thời tàn bộ tiểu chiêu cùng triệu mẫn tâm cơ thực gần như nhưng tiểu chiêu tâm cơ bên trong có tình yêu cũng có tình thân tình bạn coi như không có được tình yêu nàng cũng không có xem mất đi tình yêu người như vậy muốn chết muốn sống mà chính là yêu người tốt sống tốt mà triệu mẫn nhưng là dám yêu dám hận cách làm khá là cực đoan c h í phụ huynh với nguy hiểm k h í tình thân với không để ý mắt thấy thân ca ca vì nàng mà chết còn có thể xoay người tiếp tục đi nói chuyện yêu đương có như thế một cái hàng xóm thầm lãng ngược lại cũng không sợ đảm dám tới cửa trước tiên độc đổ lại nói công tử trong nhà muốn không lương tiểu chiêu trước tiên đi mua chút lương thực bên người tiểu chiêu mở miệng nói thầm lãng lúc này mới nhớ tới việc này liên liên nói rằng vậy chúng ta đi mua chút lương thực trở lại sau đó công tử dạy ngươi làm một ít tinh mỹ bánh ngọt tốt tiểu chiêu học được sau khi có thể cho công tử làm tiểu chiêu ngọt ngào nở nụ cười nhìn nét cười của nàng thầm lãng cảm giác thế giới cũng biến thành tốt đẹp không có ai gặp từ chối cùng mỹ cùng nhau cái gọi là sắc đẹp trước mặt mỹ thực trước mặt chính là cái đạo lý này nếu như làm cái cơm cũng có thể làm đến cùng bánh như thế cái k i a thật sự gặp đại phát án hai người đi trên chợ quay một vòng mua không ít đồ vật có lương thực bột mì ăn thịt thương tân đ ổ gia vị những vật này về đến nhà thẩm lãng đem hôm nay mua được cánh gà lấy ra bởi vì hắn dự định đêm nay ăn chút thiếu đốt hiện ở buổi tối khí trời thích hợp ăn đồ nướng tuy rằng không có họ k ệ ả nước m ố i đ ổ gia vị nhưng hắn có thể bổ trí y dịch thuật đại sư kỹ năng bị hắn dùng ở ăn phương diện trên trước tiên đem cánh gà ước muối và buổi tối thật thuận tiện tiêu đốt buổi tối thẩm phủ trong sân bay lên một chậu lựa than mắt thấy lựa than tiêu đến gần như thẩm lãng liền chỉ huy tiểu chiêu đem ướp m u ố i tốt cánh gà thả ở phía trên khảo theo nhiệt độ lên cao cánh nướng hương vị theo phả vào mặt chỉ là nghe liền có thể khiến người ta muốn ăn đại động tuy rằng không có bia nhưng cũng không thể không có rượu thẩm lãng từ trong phòng chuyển ra thiên hương đậu khấu rượu chỉ là nghe cánh nướng mùi vị cũng làm người ta thèm ăn nhỏ r ã i tiểu chiêu phản ứng cũng gần như nghe thấy mình cái bụng truyền đến đủ cục thanh nàng cảm giác đặc biệt thật không t i ệ n sắt vách triệu mẫn cũng nghe thấy được này cô hương vị nàng không nhịn được ngửi một cái đây là từ đâu tới hương vị cẩn thận phân rõ một lúc mới xác nhận này cô hương vị khởi mượn lại là đến từ sắt vách thầm p h ụ có muốn hay không đi sượn cái cơm triệu mẫn đột nhiên bước lên một cái ý niệm như vậy cũng có thể mượn cơ hội này tiếp cận thầm lãng nghĩ tới nghĩ lui nàng càng khẳng định ý nghĩ của chính mình l i ê n l i ê n mang theo một con cựu chân đi đến thầm p h ụ tùng t u n g t u n g tiếng gõ cửa chuyển đến tiểu chiêu quay đầu nhìn về phía thầm lãng đi mở cửa nhìn thầm lãng nói rằng cũng không biết muộn như vậy là ai sẽ đến được tiểu chiêu đáp một tiếng liền chạy đi mở cửa cửa đứng vẫn như c ũ là sáng sớm nhìn thấy triệu mẫn triệu cô nương có chuyện gì sao Ta dù ẫ n sao luôn có người ẩn nút ở bên người cũng không thích hợp còn không bằng nhìn nàng đến cùng muốn chơi trò siết gì vốn là triệu mẫn còn đang suy nghĩ làm sao tiến vào thẩm phủ hiện tại thẩm lãng chủ động mở miệng nàng tự nhiên là cầu cũng không được Cảm tạ thẩm công thẩm mời. tạ tử xin、mời. đi vào trong viện tiểu chiêu trong nháy mắt đem cửa lớn đóng lại tiểu chiêu đem đ u ổ i cựu lấy tới chúng ta một lúc thuận tiện khảo chân d ê nướng t h ẩ m lãng nói rằng còn phải cảm tạ triệu cô nương hùng hồn chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi triệu mẫn khẽ mỉm cười t r ắ n g non không chút tì h vết ra thịt ở ánh nến soi sáng bên dưới ngất một tầng nhu lượng mật quang thanh mỹ mà trí nhã t h ẩ m lãng cầm lấy đ u ổ i cựu n ử i một cái d ê này chân cũng không có hạ độc đúng là có thể sử dụng liên lại để cho tiểu chiêu mang tới dao cùng cây thăm bằng trúc dưới sự chỉ huy của hắn tiểu chiêu đem đùi cựu trên miếng thịt hạ xuống lại dùng cây thăm bằng chúc mặc lớn như vậy một con cựu chân nếu như không mảnh hạ xuống muốn khảo rất lâu hoàn toàn liền không có thời gian các loại sau khi mặc tử tế lại p h o n g tới than trên lửa nướng t r ư ớ c cánh nướng đã n ư ớ n g kỹ vậy lên hương liệu lại chuyển vài vòng mới đưa lấy xuống cho triệu mẫn đưa cho một con triệu cô nương nếm thử cảm t ạ n triệu mẫn nói một tiếng cảm ơn n g h e trên tay c á n h nướng nhẹ cắn một cái trong nháy mắt một hương thơm kỳ lạ liền tràn ngập ở trong cổ họng thịt kinh lựa than quay nướng vốn là mùi hương phân tán lại nhân hương liệu để hương trở nên càng thêm ngâm miệng nàng không nhịn được liền muốn khen một câu đ ỗ n g nhiên một vệ bóng đen chính nhanh chóng từ sân khác một đầu l ư ớ t tới chân khí chất phác người này thân thủ không thấp xem phương hướng hẳn là dự định s ẹ t qua thẩm phủ nhưng mà bóng đen vừa mới đi đến sân bầu trời trên người chân khí trong nháy mắt biến mất không tới một cái hô hấp công phu bóng đen này ngay ở mấy người kinh ngạc vẻ mặt t ầ n g t ầ n g rơi xuống đến trong sân ẩm một tiếng vang trầm thấp chuyển đến tựa hồ có thể cảm giác được sàn nhà chuyển đến t r ấ n cảm mười ba làm tham quan có thể m ạ n lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời chương mười ba thập nhị tinh tướng thủ cây chờ ngụy vô nhà nhìn trong viện đột nhiên rơi xuống người triệu mẫn liền muốn khen lời nói đều nuốt xuống tiểu chiêu càng là đầu vóc mơ hồ chỉ có thẩm lãng biết người này vì sao lại rơi xuống không nghĩ đến ngày hôm nay mới mới vừa đem độc bố trí kỹ càng tối nay liền đến một cái khách không ngợi mà đến phấp rơi xuống đến trong sân người còn không đứng dậy há mồm liền phun ra một cái máu độc trên mặt của hắn tràn đầy k i n h hãi vội vàng ngồi xếp bằng xuống lại vào trong ngực móc ra một cái bình thuốc du lập cập đổ ra một hạt viên thuốc đưa đến chính mình trong miệng ngay lập tức lại bắt đầu vận động trận khí bắt đầu điều t ứ c có thể tiếp theo một cái trước mắt một cái miệng lại phun ra một ngụm màu tươi nguyên bản hắn giải độc h o à n là không hướng về chịu không nổi nhưng không nghĩ đến ngày hôm nay không chỉ không có c h ị độc ngược lại còn sâu sắc thêm kịch độc trong cơ thể cả n g ư ờ i trong nháy mắt để mải ngầm đầu nhìn hướng về t h ẩ m lãng mọi người ánh mắt tràn ngập thâm độc t h ẩ m lãng lúc này mới phát hiện người này thân mang bích lục của não bó vừa gây lại trường thân thể như là không c ó xương con mắt lại tế lại nhỏ công tử chuyện gì thế này tiểu chiêu nghi hoặc hỏi t h ẩ m lãng vừa ăn cảnh nướng vừa nói hẳn là đi ngang qua bị độc đổ đi ngang qua bị độc đổ một bên triệu mẫn đầy mặt khó mà tin nổi người ta chỉ là đi ngang qua ngươi lại liền xuống độc độc độ t i ể u chiêu cũng nghi hoặc mà nhìn thẩm lãng thẩm lãng chăm chú gật đầu dù sao thẩm phủ cũng chỉ có hai người chúng ta vì lẽ đó muốn phòng thủ có cao thủ lẻ b ả o bởi vậy ta ở trong viện bố trí chút độc nếu như là triển khai khinh công đi ngang qua dĩ nhiên là sẽ bị những này độc ở lạng yên không một tiếng động bên trong sâm vào ngay vậy triệu m ẫ n trực tiếp đánh run lên một cái vốn là nàng thật là có ý nghĩ muốn ở buổi tối tới bên này kiểm tra nhưng không nghĩ đến thẩm lãng lại đã sớm bố trí kỹ càng này nếu như không đi cửa chính cái kia chẳng phải là đã bị độc đ ộ Nàng b ắ thầm đầu âm t vui lãng chính một n chính chính. h đi là mặt không phản đối ngươi vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp làm sao rời đi nơi này đi chết tiệt lẽ nào cho rằng ta thực lộc thần quân là quả hứng l ú m thực lộc thần quân nghiến răng nghiến lợi địa đạo trong ánh mắt s á t ý nồng nặc dường như muốn từ viền mắt bên trong tràn ra tới nói xong nhẹ dương ống tay áo một cái rắn độc liền hướng về phía ba người mà tới bất quá lần này hắn không có vận động chân khí đúng là không có lại thổ huyết có điều cái kia rắn độc nhưng khác nào mũi tên rời c u n g hướng về phía thẩm lãng bề ngoài t h ẳ n g tắp bay tới công tử cẩn thận tiểu chiêu cấp tốc đứng dậy che ở thẩm lãng trước mặt vật này không phải ngươi có thể đối phó thẩm lãng đưa tay đưa nàng nhấn về trên g ế vỡ lấy trên bàn cây thăm bằng trúc nhẹ nhàng vùng một cái tiếp theo một cái trước mắt cái kia rắn độc cũng đã bị cây thăm bằng c h ú c xuyên thủng cũng bị đóng ở bên cạnh trên cây cột rắn độc chết đến mức không thể chết thêm c h ú c mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được mười điểm làm mất mặt t r ị thực lộc thần quân trong mắt thâm độc biến thành sợ hãi dị vạng hắn chiêu này nhưng là bách phát bách chúng ngày hôm nay lại bị một cái cây thăm bằng c h ú c c h o phá cái tên này đến cùng là ai hắn không dám lại thả ra lời hung ác cấp tốc từ trong lòng móc ra một nhánh ố n g c h ú c đem nhắm ngay bầu trời sau đó kéo dài đầu sợi xèo trong ông trúc bắn ra một đạo đ ố n lửa cũng ở giữa không trung nổ tung một tiếng v ă giòn ở giữa không t r u n g phóng ra hình rắn như thế pháo hoa thực lộc thần quân triệu mẫn nhẹ dọn niệm một câu không nha cung người không sai thực lộc thần quân giọng căm hận nói tiểu cô nương đúng là có mấy phần kiến thức biết chúng ta không nha cung xa xa không ít người đều nhìn thấy này đ ó a đột nhiên tỏa ra pháo hoa bên trong mấy trong lòng người cả kinh là lão lục thả pháo hoa lẽ nào lão lục gặp phải di hoa cung người chết tiệt không phải nói di hoa cung cũng đã rời đi thiên nhai thành sao nhanh qua bên kia nhất định phải đem lão lục cứu ra mười một bóng người lấy các loại phương thức ở thời gian ngắn nhất cản tới bên này công tử không nha cung d á m xuất hiện ở thiên n g a i thành sợ là bởi vì di hoa cung người cũng đã rời đi nguyên nhân tiểu t h i ê u đệ thấp giọng nói đạo hơn nữa hắn mới vừa mới khẳng định là thông báo người khác lại đây không sao vốn là ta còn muốn làm sao đem những người này một lưới bắt hết thẩm lãng không có chút nào lưu ý hắn hiện tại liền thu gặt thu được lượng lớn làm mất mặt chị mặc dù là ngụy vô nha đến rồi cũng gọi là hắn có đi mà không có về ánh mắt của hắn rơi vào thiêu l ố t trên chúng ta ăn trước ăn uống no đủ chờ những tên kia lại đây thủ cây chờ ngụy vô nha thấy thẩm lãng như vậy không thèm để ý triệu mẫn cũng sẽ không lại quản một lúc thật muốn đánh lên nàng liền trực tiếp bỏ của chạy lấy người cầm trong tay cánh nướng đều gặm xong sau lại bưng lên bên cạnh thiên hương đậu khấu rượu uống một hớp rượu vừa vào cổ nàng liền nhận ra được rượu này không đúng hơn nữa rượu còn hóa thành con đường dòng nước cấm du hướng về toàn thân không ngừng chữa trị nàng kinh mạch bị tổn thương rượu này càng còn có thể chữa trị kinh mạch triệu mẫn con mắt biểu hiện trở nên nghiêm nghị hắn đem rượu này lấy ra cho mình uống là cái gì dù ý là không lo lắng cho mình có thể cướp đi loại rượu này hay là bởi vì nguyên nhân khác đừng chỉ uống rượu ăn chút thịt cự đi thầm lãng lời nói đánh gẫy tri n trong sân thực lộc thần quân thấy thẩm lãng không có chút nào đem hắn để ở trong lòng trong lòng càng thêm bán độc cái tên này lại không đem mình để ở trong mắt một lúc nhất định phải cho hắn một điểm màu sắc nhìn thuận tiện sẽ đem trong viện này hiểu điệu hai cái tiểu mỹ nhân nhi cho cướp đi xèo xèo xèo mấy bóng người từ một bên khác trên nóc nhà sẽ qua những thứ này đều là không nhà cung người thực lộc thần quân mới vừa muốn nhắc nhở bọn họ cẩn thận trong sân độc tiếp theo một cái trước mắt những n à y mới vừa rồi còn hăng hái ra hỏa hãy cùng dưới sủi c ả o như thế cái này tiếp theo cái k i a từ giữa không trung rơi xuống trong sân theo tập thể há mồm phun ra huyết hơn nữa còn có mấy người phun đến thực lộc thần quân trên người cùng trên mặt cũng không lo nổi bị chính mình phun đến người vội v ã từ từng người trong lồng ngực móc ra bình thuốc đổ ra viên thuốc hướng về trong m i ệ n g nhét không muốn vận thực lộc thần quân lời còn chưa nói hết mấy người này há mồm lại phun ra một ngụm máu tươi lại lần nữa đem thực lộc, thực lộc thần quân bất đắc dĩ lau một cái mặt của mình sau đó đám người bọn họ mới giật mình cảm thấy thực lộc thần quân cũng ở chỗ này lão lục lục ca chuyện gì thế này b ê ngoài n nhìn như lần độn n h ư u vận chuyển lương thực mở miệng hỏi dù sao nhiều như vậy người đồng thời trúng độc đây là một cái rất không tầm thường sự tình thực lộc thần quân trầm giọng nói sân này có độc chỉ cần triển khai khinh công từ phía trên quá liền sẽ trúng độc mấy người nghe vậy sắc mặt tập thể đ ạ i biến lại còn có như thế khuyết đại địa phương giữa lúc lúc này cửa phòng đột nhiên bị người dùng ngoại lực đánh ngã ngay lập tức một chiếc rất khéo léo hai vòng xe từ hai cánh cửa bản trên hoạt đi vào trên xe ngồi cái đồng tử giống như chú nho tướng mạo cực xấu xí như là dụng lao thử hồ ly lang tạp thoái độc dược s ú thủy nhu cùng nhau làm ra hoặc h chơi, đao, miệng niệm thần chú, chơi thiên hạ. chém thập nhị tình thu chính không nhà nghị nhà. Nhân ú tục được cung ngại giết liên đại Người người Đến ngay. Trưng 14, tướng, này này đến lễ. là xấu vô vị quỷ á có nhận độ. Không chỉ võ công cao cũng nhận Không hơn nữa thông minh n ra độ. võ tuyệt, tuyệt. t siêu ổ trước yêu nguyện dẫn người khổ sở truy tìm đều không tìm được không nghĩ đến hôm nay lại sẽ xuất hiện tại đây bên trong dùng hắn cái kia hết sức khó nghe âm thanh mở miệng nói thầm p h ụ xem tới nơi này chính là một chiêu đánh cho d i ệ t tuyệt không còn sức đánh trả chút nào thẩm lãng thẩm công tử p h ụ đ ệ thầm công tử b ạ n g hội tới chơi xin hãy tha lỗi âm thanh này là siêu cấp khó nghe có thể nói là thẩm lãng nghe qua khó nghe nhất âm thanh cảnh giới tông sư đỉnh cao triệu mẫn nhỏ giọng nói thẩm công tử người có phiến thức thầm lãng khẽ mỉm cười cũng, cũng chưa chắc một lúc các ngươi bảo vệ cẩn thận chính mình công tử có muốn hay không ta đi chuẩn bị ch tiểu triêu chiêu ũ n n g ỏ g ọ n Không cần.、Thẩm、lãng ngươi g hỏi. Thẩm cái, i lắc các trước đầu một t n ăn đồ ăn, ta đến đồ ta i ê đ ánh i vị à y k á ánh c h tới. Tiểu triêu mắt lóe lên một vẻ lo âu có điều nếu thẩm lãng nói như vậy nàng cũng chỉ đ à n h ngồi nhưng tiêu đốt tâm tư đã không có nhìn thấy ngụy vô nha đi vào không nha c u n g mọi người vội vàng hô đại ca xem ra thẩm công từ nơi này cũng là đầm rồng hang hổ liên tục để ta nhiều như vậy anh chị em đều bẻ gãy ở đây ngụy vô nha nhìn bọn họ một ánh mắt thấy bọn họ mỗi một người đều sắc mặt tái nhật toàn bộ đều ngồi trên mặt đất liền biết bọn họ đã trúng độc hơn nữa chất độc này liền thực lộc thần quân đều không thể mở ra vì lẽ đó hiện tại khẩn yếu nhất chính là muốn bắt giữ thẩm lãng nếu như không bắt giữ thẩm lãng chỉ sợ chất độc này liền hắn cũng không có cách nào đồng thời hắn cũng biết coi như hắn đi cứu những người này cũng phải trước tiên quá thẩm lãng này quan nhưng duy nhất vấn đề khó chính là hắn cũng không rõ ràng thẩm lãng chân thực tu vi nơi nào nơi nào ta chỗ này như thế nào đi nữa đầm rồng hang hổ cũng không sánh được ngụy tiên sinh không nha cung thẩm lãng khẽ mỉm cười có điều ngụy tiên sinh không biết ngươi có nghe hay không quá một câu nói nói cái gì vấn đạo chiều chết cũng không hối tiếc thẩm lãng cầm lấy t h ị cựu n ư n g nhẹ c ắ nhẹ ngươi biết câu nói này là có ý gì sao có ý gì chính là nói sáng sớm hỏi nhà ngươi con đường buổi tối ngươi liền phải chết vừa nói xong thẩm lãng cả người liền tỏa ra một luồng bàng bạc chân khí thiên thiên cơ ư n g khí đồng thời một chiêu cầm l o n g công một đạo bóng trắng liền từ trong phòng bếp v ọ t tới thẳng tắp phân đến thẩm lãng trên tay lấy khí n g ự đao một thức thần đao một g i ả i lụa x ẹ t qua không nha cung rơi trên mặt đất mọi người liền trực tiếp cả người run lên cm một giây sau cổ họng của bọn họ nơi liền có thêm một đạo dài nhỏ vết đao máu tươi chậm rãi chảy ra bọn họ chỉ cảm thấy cảm thấy khí da hết hầu ra còn chưa kịp dùng tay tre liền trực tiếp mắt tối xâm lại cái này tiếp theo cái k i ê u ngã trên mặt đất chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được năm mươi làm mất mặt chị chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được một phần thần bí đại lễ chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được năm mươi làm mất mặt chị chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được giá trên trời lễ vật một phần chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được năm mươi làm mất mặt chị triệu mẫn con người co dù lại lại là chiêu này vốn đang cho rằng chiêu này chỉ có thể đối phó một người nhưng không nghĩ đến lại có thể đồng thời đối phó nhiều người như vậy hiện tại không nha cung cũng chỉ còn sót lại ngụy vô nha một người không ngụy vô nha đột nhiên một tiếng cuồng loạn dích ảo nói tới ngụy vô nha hắn phẩm tính chỉ cần đối với chính hắn có lợi coi như muốn hắn đem con trai của hắn đầu đổ xuống đến tặng người hắn cũng sẽ không chịu những mày có thể nói hắn quả thực liền x u ấ t sinh cũng không bằng có thể xem như là trên lời tàn khốc nhất ác độc tiểu nhân hắn đau lòng không phải huynh đệ đã chết mà là đau lòng mất đi mất đi đối phó thẩm lãng giúp đỡ ngay lập tức trong không khí t r u y ề n đến một đạo tiếng xe gió xe lăn bắn ra mười mấy mũi ám khí những n à y ám khí vô cùng ngâm đen không cần nghĩ cũng biết là tôi quá độc mười mấy mũi ám khí hoa vì là mười mấy v ậ đen kính lấy thẩm lãng mậu tránh ra thẩm lãng triển khai cầm long công đem triệu mẫn cùng t i ể u chiêu đưa qua một bên đồng thời triển khai khinh công đ ạ p tuyết vông â n miễn cưỡng tách ra này mười mấy vật đen thử thử áng khí kia trên độc thật sự là kỳ độc vô cùng chỉ là nhẹ nhàng chạm qua lá cây lại đem lá cây cho độc đến khô héo nhưng cũng không có bắn trúng thẩm lãng ngược lại cũng có mấy phần bản lĩnh ngụy vô nha h ừ lạnh một tiếng một tay vô vào xe lăn xe đẩy trong nháy mắt bay lên trời hướng về thẩm lãng bóng người đuổi theo lấy khí ngự kiếm kiếm hai mươi hai giữa không trung chuyển đến thẩm lãng âm thanh trong nháy mắt chỉ thấy toàn bộ sân liền hóa thành đầy trời kiếm ảnh từng đạo từng đạo kiếm ảnh đã để ngụy vô nha không phân biệt được thẩm lãng đến cùng ở nơi nào hơn nữa hắn cũng không biết nhiều như vậy thanh kiếm là như thế nào nhưng hiện tại hắn nhất định phải cần phải làm là mau chóng rời khỏi nơi này bởi vì hắn đã cảm giác được tử vong đang áp sát có thể một giây sau hắn liền cảm giác chân khí trong cơ thể mình đ ố n g nhiên biến mất hơn nữa còn trúng độc xe đẩy mang người từ giữa không trung hạ xuống còn chưa rơi vào mặt đất đầy trời kiếm ảnh cũng đã hướng về thân thể hắn phóng đi đừng nói là n à y tồng sư đỉnh cao cảnh giới. Liền ngay cả cảnh giới thiên nhân cũng chưa chắc có thể chịu đựng ngay ở trong nháy mắt ngụy vô nha kỳ kinh bắt mạch cũng đã bị kiếm 22 toàn bộ c h ặ n đức nên chết lạng yên không một tiếng động chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được một trăm l à m mất mặt chị chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được đặc t r ế ôn t u y ể n một cái chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được thần bí đại lễ một phần dưới mái h i ê n triệu mẫn vẻ mặt trực tiếp đọc lại xem ra chính mình muốn đối với thẩm lãng chân thực tu vi làm tiếp một lần chính xác ước định có thể là cảnh giới thiên nhân nếu không thì làm sao có khả năng như vậy ung dung giết chết ngụy vô nha chỉ là một cái tông sư đỉnh cao người cũng dám đến thẩm phủ đến dương nanh muốn vớt thẩm lãng bóng người xuất hiện lần nữa ở thiêu đốc trước hắn nhìn về phía đã choáng váng triệu mẫn triệu cô lương ta chỗ này chỉ có hai người tính xin phiền phức ngươi phái người đem những thi thể này kéo đến ngoại thành xử lý thuận tiện sẽ giúp bận bịu ta đem này cánh cửa lớn sửa chữa một hồi ô i nhát ố t triệu mẫn vội vàng đáp vừa định triển khai khinh công lại nghĩ đến thẩm lãng nơi này đ ở dược vội vã tử cửa đi ra ngoài chỉ chốc lát sau một trận hôn đ ộ n tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển đến giữa mắt vừa nhìn triệu mẫn đã mang theo một đám người lại đây đem những thi thể này cho nhấc đi không ai dò hỏi cái gì cũng không có những khác cử động Tiểu chiêu, đến đây đi thẩm lãng quay đầu nhìn về phía tiểu chiêu đ ừ n g cho những này xấu xí ra hỏa cho d o a sợ công tử tiểu chiêu mới không có d o a sợ tiểu chiêu cất bước lại đây hít sâu hai cái nỗ lực bình phục tâm tình sau đó hỏi công tử còn muốn ăn sao đương nhiên coi như là nhã hứng bị người quấy dối chúng ta cũng không thể lãng phí lương thực thẩm lãng gật đầu dù sao dân dĩ thực vi thiên nếu như không ăn vậy coi như đói bụng đến phải hoảng hắn nhìn về phía trong sân triệu mẫn triệu cô đ ư ơ n g còn muốn ăn sao đương nhiên muốn triệu mẫn bước nhanh lại đây sau khi ngồi xuống hỏi thẩm công tử nghe nói di hoa cung đại cùng chủ yêu nguyệt là mẹ ngươi tử mười ba làm tham quan có thể mạnh lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời chương mười lăm siêu cấp huyết kiếm lời l i ê n tinh xuất cung vì sao nói như vậy thầm lãng nhìn triệu mẫn một thánh mắt triệu mẫn vẻ mặt thành thật người bên ngoài đều là như thế chuyển ra thật sao thầm lãng cười nói nhiều chuyện ở trên người người khác ta có thể quản không được người khác nói thế nào hắn cầm lấy đồ xin nướng chúng ta tiếp theo ăn đi Ô nha triệu mẫn không nói nữa trong lòng nhưng tâm tư vằn ngàn xem ra thẩm lãng thần bí thật sự vượt qua sự tưởng tượng của nàng lẽ nào là cảnh giới thiên nhân nếu không thì làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền đem những người này g i ế t chết thế nhưng nàng cũng không dễ hỏi đi ra chỉ có thể đem những câu nói này đều giấu ở trong lòng thẩm lãng nuốt xuống trong miệng thì nướng lại bưng lên ly rượu nhấp một miếng những ngày tháng này trải qua đúng là tiêu dao tự tại giản dị tự nhiên hắn thỏa màn mà tựa lưng vào ghế ngồi xoa xoa chính mình cái bụng tiểu chiêu nhìn hắn lúc này dáng vẻ một ánh mắt cảm giác không nguyên do thả lỏng liền không nha cung người đều ở dưới tay hắn đi có điều ba chiêu tuy rằng những tên k i n là trước tiên trúng độc nhưng nếu như là không trúng độc khẳng định miễn không được một hồi át chiến công tử võ học tu vi thật cao nàng mở miệng hỏi công tử ngươi còn muốn lại ăn sao không ăn no rồi bữa ăn khuya không muốn ăn được quá no thẩm lãng nói rằng có điều hiện tại đi ngủ cũng còn sớm không bằng chúng ta đến đánh bài đánh bài triệu mẫn nghi hoặc mà hỏi đánh như thế nào tiểu chiêu đi đem bài đem ra vừa vặn chúng ta ngày hôm nay có thể khỏe mạnh c h ơ i một chút thẩm lãng phân phò nói tiểu chiêu thả xuống trong tay đồ xin ư ớ n g đi lấy đến vỗ kẻ triệu mẫn nhìn đặt lên bàn vỗ kẻ hơi kinh ngạc Nàng không phải không chơi đùa loại này phải chơi loại đùa triệu ò c h ơ Nhưng nàng chưa từng thấy loại hình thức này chưa thấy thức t loại i kẻ. r cô nương ngươi m ớ i đến trước hết để cho tiểu chiêu dạy ngươi cùng ngươi nói một chút quy tắc sau đó chúng ta lại chơi thế nào triệu mẫn suy nghĩ một chút tốt, vậy thì làm phiền tiểu c h i ê u cô nương triệu cô nương k h á c h khí ta trước tiên dạy ngươi nhận màu hoa tiểu chiêu trên mặt mang theo cười triệu mẫn trong lòng không nhịn được thầm nghĩ thầm lãng người này t u ấ n tu không nói nha hoàn đều xinh đẹp như vậy hơn nữa thân thủ còn tốt như vậy nhưng chưa từng ở trên giang h ầ nghe qua danh hiệu của hắn thực sự là ẩn che g ấ u đủ sâu chỉ là đơn giản dạy mấy lần triệu mẫn liền có thể bắt đầu nàng suy nghĩ lại nói ta hiện tại đã biết được làm sao chơi có điều nếu như không có bất kỳ điểm tốt lời nói cảm giác rất đơn điệu vì lẽ đó triệu cô nương ý tứ là thầm lãng hỏi triệu mẫn cười giả dối không bằng chúng ta dùng ngân lượng thế nào ý kiến hay vậy thì một lượng bạc ăn mồi nổ tăng gấp đôi thầm lãng cười nói ta nghĩ triệu cô nương nhà lớn nghiệp lớn cũng không có vấn đề đi tốt đã như thế mới có thể chơi đến tận hứng một điểm triệu mẫn lúc này gật đầu một bên tiểu chiêu khiếp viết tốt ta ta không có ngân lượng công tử cho ngươi hai mươi lượng trước tiên chơi thua coi như ta thắng coi như ngươi nói thẩm lãng mang tới ngân lượng đã như vậy tiểu chiêu liền gật đầu cái kia tiểu chiêu hay theo công tử cùng triệu cô nương triệu mẫn tối nay tới cũng không phải vì thắng tiền đánh nửa cái canh giờ nàng liền thua một trăm lạng b m ặ g dòng bên trong bảy mươi hai là bại bởi tiểu chiêu còn lại chính là bại bởi thẩm lãng nàng cười nói này b à i s á t thực chơi vui có điều ta hiện tại đã không còn ngân lượng chờ ngày mai ta lại tới tìm các ngươi chơi triệu cô nương nếu không này ngân lượng ngươi lấy trở về đi thôi tiểu chiêu đem trước mặt mình ngân lượng đặt tới triệu mẫn trước mặt triệu mẫn lúc này lắc đầu nguyễn thua cuộc nếu ta thua vậy thì là thua ngày mai ta lại tới tìm các ngươi chơi công tử tiểu chiêu quay đầu nhìn về thẩm lãng cầu viện thẩm lãng nói nếu triệu cô nương nói như vậy những bạc này ngươi liền nhận lấy cảm tạ triệu cô nương tiểu chiêu chỉ có thể gật đầu không k h á c h k h í lần sau ta nhất định có thể thắng trở về triệu mẫn đứng vậy thẩm công tử tiểu chiêu cô nương sắp trời cũng không còn sớm ta trước hết cáo tử triệu cô nương đi thong thả thẩm lãng mỉm cười nói cũng để tiểu chiêu đưa nàng đưa tới cửa bị ngụy vô nha làm hỏng cổng lớn đã để triệu mẫn người tu sửa được tiểu chiêu nhìn theo triệu mẫn rời đi liền đóng lại cổng lớn trở lại trong viện bắt đầu thu dọn đồ đạc thẩm lãng đem thắng đến ba mươi lạng bạc đưa cho tiểu chiêu những n à y ngân lượng ngươi thu nếu như yêu thích mua cái gì liền mua cái gì cảm tạ công tử tiểu chiêu một bên đ ắ p lại một bên nhanh nhẹn thu thập trong viện tàn g cục thực muốn thu thập cũng chính là mấy người ăn qua thiêu đ ố t ký không nha cùng những tên kia thi thể triệu mẫn người đã sớm thu thập sạch sẽ hơn nữa còn dùng cây lau nhà đem trên mặt đất huyết đều tới tới lui lui kéo vài lần cho tiểu chiêu thu thập sạch sẽ thẩm lãng nhân tiện nói hiện tại sắc trời cũng đã mượn về phòng chức nghỉ ngơi đi、ừ. trở về phòng của mình sau thẩm l ã n g liền bắt đầu kiểm kê vừa nãy chiến lợi phẩm dù sao hắn nhưng là rất ít gặp phải như thế phong phú thời điểm chiếc chém giết những sơn tặc kia đều chỉ là một ít bé nhỏ không đáng kể khen thưởng lần này hắn còn phải cảm tạ không nha c u n g người nếu không là những người này xông tới phòng chừng đều muốn bỏ qua nhiều như vậy phần thưởng vừa nãy tổng cộng thu hoạch mười hai phân đại lễ từng cái kiểm tra những phần thưởng này cái thứ nhất khen thưởng chính là chiếc kia ôn t u y ể n đây chính là thứ tốt tuy rằng bây giờ thời tiết đã chuyển nhiệt nhưng mùa hè tắm suối nước nóng nhưng là một loại tuyệt hảo giải nóng hạ nhiệt độ hoạt động ngâm ở ấm áp ôn tuyển bên trong lỗ chân lông sẽ rất nhanh mở ra có lợi cho trong thân thể chấm tích bên trong hỏa phóng thích hai năm m ở đặc chế suối nạ chi bị cắt bù nạ ngoại trừ ôn tuyển đặc hữu tác dụng ở ngoài không cần tăng thêm bất kỳ thuốc cũng có thể tăng lên tu vi mỗi ngày ngâm nhưng có thể chữa trị bên ngoài cơ thể vết tích rèn luyện thân thể còn có thể chữa trị kinh mạch cũng có thể mở rộng kỳ kinh bắt mạch mở rộng cũng tẩm bồ đ a n điển thứ tốt thầm lãng suýt chút nữa liền bật cười cái này kêu là diễn phận nếu không là hắm trước tiên ở trong sân hạ độc hạ độc được thực lộc thần quân thì sẽ không được những này thứ tốt hơn nữa ngụy vô nha người này đã sớm mất hết tết tuổi giữ lại hắn một cái mạng cũng là lãng phí không khí còn không bằng để thẩm lãng thu hoạch được thưởng mở rộng kỳ kinh bắt mạch cái này tốt hơn lý giải thật so với một cái nông thôn tiểu đạo bình thường chỉ có thể đi mấy người nhưng nếu như mở rộng là có thể ngựa xe như nước lại thông tục một điểm nói thật so với đại lý họ đoàn lục mạch thần kiếm nếu như là tiểu nhân kỳ kinh bắt mạch cái kêu b ắ n ra kiếm khí khả năng không đủ lớn nhưng mở rộng sau khi kiếm khí không chỉ rất lớn hơn nữa còn gặp rất xa bao quát đan điền cũng là đạo lý này chỉ là cái này ô tuyển thầm lãng cũng đã là màu kiếm lời hắn tiếp tục xem đón lấy thứ tốt hắc ngọc đoạn tục cao một linh lung tuyết trả mười thiên giai thái ớt thần châm một bách gia võ học cảm lộ một mười năm tinh khiết nội lực bảy này sẽ không có dù sao đều là tùy cơ tính hãy cùng mở hộp mù như thế có lúc khả năng là báu vật mà có lúc khả năng là r á c rưởi nhưng bất kể nói thế nào thầm lãng lần này đều là ổn kiếm lợi một làn sóng đem này bảy mươi năm tinh khiết nội lực cùng thiên g a i thái ớt thần châm cùng với bách gia võ học cảm lộ đều rung hợp cảnh giới còn không hề tăng lên dù sao hắn đan điện rất lớn muốn, muốn tăng lên còn cần càng nhiều nội lực bởi vì chỉ có tông sư trở lên cảnh giới mới có thể cảm lộ thiên địa mà tăng lên tại đây cái phía dưới bình thường đều dựa vào khổ luyện cùng đan dược đây đối với người khác tới nói khả năng áp lực rất lớn nhưng hắn là bậc tình cờ đi ra ngoài đánh mấy cái quái liền có thể thăng cấp cho tới thiên giai thái ớt t h ầ n trầm có thể để cho hắn cấp độ tông sư y sư đang sử dụng y thuật có thể càng thuận buồm xuôi gió mà bách ra cảm lộ cũng là thứ tốt chỉ cần xem một lần người khác triển khai võ học đều có thể cảm lộ đến cũng dễ dàng triển khai ra bậc học chính là không giống nhau thẩm lặng nghĩ muốn đem ôn tuyền thả ở nơi nào di hoa cùng bên trong một tên đệ tử vội vội vàng vàng đi tìm yêu nguyệt đại cung chủ nhị cung chủ xuất cung đây là nhị cung chủ lưu lại tin m ộ ư ơ i ba l à m tham quan có thể mạnh lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời chương một ư ơ i sáu tắm suối nước nóng uống rượu ngon yêu n g u y ệ t trên mặt không chút biểu tình một bên đệ tử đều cẩn thận chỉ lo chạm vào nàng rủi ro dù sao đại cung chủ vẫn luôn là h ỉ nộ vô thường tùy tiện giết người đều là chuyện thường xảy ra để xuống đi phải đệ tử đem tin bông ra liền s i n cáo lui yêu nguyện cầm lấy tin là liên tinh bút tích viết nàng dự định xuất cung đi giải sầu xem ra ta không ở khoảng thời gian này nàng áp lực cũng rất lớn nếu như vậy liền cẩn thận giải sầu đi di hoa cung bình thường đều là liên tinh đang xử lý lần này yêu n g u y ệ t khi ra cửa rất lâu thật vất vả trở về liên tinh nhất định phải đi ra ngoài giải sầu thuận tiện đi thiên ngai thành nhìn thầm lãng có thể làm cho tỷ tỷ lưu lại lâu như vậy hơn nữa còn ca m nguyện theo đồng thời tàn bộ mua một lần món ăn còn cùng nhau ăn cơm người khẳng định là có cái gì hơn người địa phương dù sao tỷ tỷ người cao n g ạ o như thế làm sao có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy nếu không là môn hạ đệ tử chuyển về trong thư tin thể t h ả n thắn nói nàng là thật sự không dám tin tưởng vừa vặn mượn lần này rời đi di hoa cung thời khắc có thể đi nhìn hơn nữa nàng cũng biết di hoa cung mua lại cái kia gian nhà đến thời điểm có thể ở nơi đâu gần đây quan sát lần này đánh bại cố ý thua cho bọn họ ngân lượng biết rõ nên có thể càng thuận tiện tiếp xúc gian phòng cách vách bên trong nàng ở trên giường triệu mẫn cũng không có ngủ mà là đang tính toán kế hoạch của chính mình bởi vì nàng chuyển tới thẩm lãng sắt vách đến mục đích chính là tiếp cận thẩm lãng xem có thể hay không chi âm mộ được thẩm lãng thuận tiện thăm dò thẩm lãng đến cùng là người của môn phái nào dù sao võ học tù vi như thế cao người ở trên giang hồ đều là thuộc về hiếm như lá mùa thu bất kỳ môn phái nào khẳng định đều sẽ đem ngay ở trước mặt đại gia đ ế n cung lẽ nào hắn ở thiên ngai thành còn có nhiệm vụ gì hay sao tâm tư linh lung triệu mẫn sẽ đem sự tình trước tiên dựa theo nàng suy nghĩ như vậy suy nghĩ bởi vì chỉ có như vậy mới có thể càng tốt hơn phán đoán nàng muốn làm ra cái gì ứng đối biện pháp Chỉ tiếc, khái tính Hôm thẩm trời đại sai. liền lần là lãng lên. này nàng muốn sáng, sáng sớm sau vừa nhìn ngân lượng phân trên thợ thủ công chỉ dùng thời gian một ngày liền đem thẩm lãng yêu cầu làm tốt chờ thợ thủ công đều rời đi tiểu chiêu đang nấu c ơ m lúc thẩm lãng đem ôn tuyển lấy ra nhìn nước chảy róc rách ô n tuyển từ nay về sau thẩm phủ cũng có ôn tuyển có thể rót nay không phải là nước động gặp quần quận không ngừng trào ra cũng không cần phao xong sau khi liền muốn thanh lý triệu mẫn ngắt lấy điểm lại đây gõ cửa tiểu chiêu mở cửa nhìn thấy là nàng trên mặt lập tức hiện ra nụ cười triệu cô nương tối hôm qua ta thua khâm phục vì lẽ đó ta ngày hôm nay lại mang theo ngân lượng lại đây triệu mẫn nhấc lên trong tay bao hơn nữa còn có chút là quê hương của chúng ta đặc sản chúng ta có thể vừa ăn một bên đánh bài triệu cô nương mau mời vào đến tiểu chiêu nói rằng nàng đã chiếm được thẩm lãng d ặ n g ò nhìn thấy triệu mẫn lại đây liền để đi vào cùng để triệu mẫn đoán đến đ o á n đi còn không bằng thoải mái mở cửa để nha đầu này phát hiện mình cuối cùng là chui đi vào ngõ cụt được triệu mẫn cất bước vào cửa bên trong nhìn chung quanh một chút thẩm công tử không có ở nhà sao chính nói thẩm lãng liền từ trong phòng đi ra triệu cô nương đến rồi triệu cô nương ngươi trước tiên chở chúng ta trước tiên đi tắm ngôn tuyển ánh mắt hắn nhìn triệu mẫn một ánh mắt đương nhiên nếu như ngươi không ngại lời nói cũng có thể tới phao phao tắm suối nước nóng triệu mẫn nháy mắt một cái trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng đúng vậy tuy rằng bây giờ thời tiết bắt đầu biến nhiệt nhưng cũng thích hợp tắm suối nước nóng thầm lãng gật đầu h ồ rất lớn sáu bảy người đều không là vấn đề nếu như ngươi nếu cần muốn triệu mẫn liền nói ngay ta trở lại chuẩn bị y vật nàng là kẻ n g u si sao tất nhiên là không chỉ cần có một tia có thể tiếp cận thầm lãng cơ hội nàng đều sẽ không bỏ qua hơn nữa ngày hôm nay thợ thủ công đi vào thẩm lãng phủ đệ sự t ì n h nàng cũng biết bắt được mấy cái thợ thủ công do hỏi nhưng không hỏi ra kết quả gì nói không chắc đêm nay nàng có thể phát hiện thẩm lãng đến cùng đang làm gì mà lại nói bất định còn có thể trong hậu viện phát hiện món đồ gì mang tới y vật cùng một mực chờ đợi nàng tiểu chiêu tiến vào hậu viện liền sau khi thấy được viện khổng lồ trên đất trống có một toa chính đang mạo n h i ệ t khí ôn tuyển ôn tuyển trên còn có một khối rộng lớn tấm ván gỗ đem ôn tuyển chia ra làm hai bản trên thả có một ít đồ ăn có hoa quả rượu ngoài ra còn có mảnh ngăn trở cuộc sống này đ ặ t ở trước đây triệu mẫn là nghĩ cũng không dám nghĩ đến thầm lãng liền ở trong sân trên băng đá ngồi nhìn thấy các nàng hai người đi vào liền nói rằng này ô tuyền chẳng những có thể loại bỏ vết sẹo hơn nữa còn có thể chữa trị kinh mạch cũng tẩm bổ đan điền thần kỳ như vậy triệu mẫn trực tiếp ánh mắt sáng lên tiểu chiêu thì lại vẫn là trên mặt mang theo nụ cười dáng vẻ nhìn qua không có tim không có phổi nhưng ai muốn là thật sự cho rằng nàng không có tim không có phổi vậy thì mười phần s a i nàng chẳng qua là cảm thấy thầm lãng có thể làm ra nhiều như vậy đồ vật là chuyện rất bình thường ngược lại trong lòng nàng thầm lãng đã là không gì không làm được tồn tại có thể ngày nào đó thẩm lãng liền nói có thể lấy ra cái gì càng thần kỳ đồ vật đến có hay không thần kỳ như vậy các ngươi có thể thử xem thẩm lãng đứng lên đạo bên k i a là cho các ngươi phao bên này là ta phao ngay vậy triệu mẫn liền hướng một mặt khác mà đi tiểu chiêu cũng mang theo chính mình ý vật quá khứ hai cô nương tất sột soạt tốt sau một lúc liền xuống nước triệu mẫn trước tiên xuống nước nước số ưu nhiệt độ cũng không cao lắm vẫn còn có thể tiếp thu phạm vi chỉ là không biết có hay không thần kỳ như vậy kết quả vừa mới vào nước cũng cảm giác được ra rẻ truyền đến một ít kích thích mã cảm cũng không phải rất khó chịu hơn nữa còn có loại s a tanh khoác lên người cảm giác chỉ là một lát sau nàng liền cảm giác được kinh mạch s á t thực được chữa trị hơn nữa này nước suối lại còn có thể t ố i thể quả thực quá thần kỳ tiểu chiêu cũng theo xuống nước loại kêu cảm giác lại như là trước dùng thuốc phấn tắm giữa như thế rất thoải mái hơn nữa đã từng bị độc tố ăn mòn kinh mạch cũng được chữa trị công tử thật sự thật thần kỳ trên đời này tựa hồ sẽ không có hắn sẽ không sự tình triệu mẫn cảm giác phi thường thoải mái thân thể hoàn toàn thả lỏng nhật thiên tắm suối nước nóng thực cũng là một cái rất lựa chọn không tồi lúc này nghe được đối diện chuyển đến vào nước thanh là thẩm lãng xuống nước thẩm công tử n g ư ờ i này ôn tuyển lại thật có thể chữa trị kinh mạch triệu mẫn mở miệng nói ta ngày hôm nay có phúc hưởng thụ đều là hàng xóm thẩm lăng nói rằng chúng ta trước tiên thả lỏng một lúc thật đánh tiếp bài chúng ta đêm nay không ăn đồ nướng sao triệu mẫn tựa hồ ăn đồ nướng nghiện thẩm lăng lắc đầu một cái tình cờ ăn một hồi là được sao có thể mỗi ngày ăn đồ nướng đây đúng rồi bản trên rượu cũng có thể tẩm bộ kinh mạch hơn nữa còn có thể mỹ dung dưỡng nhan các ngươi có thể thích hợp uống một ít ồ tân triệu mẫn ánh mắt sáng lên đi đến tấm bản trước rót một chén rượu trong nháy mắt một lồn thuần hương sông vào múi nay tựa hồ cùng với nàng tối hôm qua uống rượu lại không giống nhau không chút do dự nào bưng lên ly rượu liền k h ẽ n h ấ p một cái cứ việc rượu còn đi vào hầu thì có loại nhắn nhụi có lông cựu bình thường xúc cảm ở trong cổ họng tràn ngập lại vào hầu mùi rượu ngọt ngào d ư vị dài lâu khiến người ta uống thật lâu không thể quên hơn nữa còn có thể cảm giác được kỳ kinh bắt mạch trong nháy mắt này đều hấp thu trong rượu này dược hiệu hơn nữa hồi lâu không có phá tan giảng buộc tựa hồ cũng có chút buông lỏng hào cựu triệu mẫn không nhịn được khen nàng quyến liên không muốn thả xuống ly trong lòng đang suy nghĩ cái tên này đến cùng là từ đâu tới nhiều như vậy thứ tốt chương ó điều mười bảy chân thực tu vi giang hồ tin tức bởi vậy nàng đương nhiên sẽ không dò hỏi những thứ đồ này lai lịch cho tới cấp đi loại ý nghĩ này tạm thời cũng sẽ không có đang không có biết rõ thẩm lãng thân thủ trước đương nhiên sẽ không manh động tiểu chiêu đã quen thẩm lãng lấy ra những n à y thứ tốt ngược lại nội tâm của nàng đã từ khiếp sợ biến thành mất cảm giác bởi vì thẩm lãng ở trong lòng của nàng đã là không gì không làm được tồn tại chiêu mẫn lại rót một chén rượu hỏi thần công tử ngươi nơi này thật đúng là để ta mở mang tầm mắt chẳng những có một cái tốt nhất ô tuyển hơn nữa rượu này cũng có thể chữa trị kinh mạch tăng cường tu vi quả thực chính là tốt nhất phúc điện nàng tự hồ rõ ràng t h ầ m lãng tại sao muốn đoa ở thiên ngai thành như thế một cái tốt nhất ô tuyển coi như là nàng p h ỏ n g chừng cũng không nỡ rời đi thầm lãng cười nói chỉ là một ít vật ngoại thân mà thôi làm người chủ yếu nhất chính là muốn học thường thụ nếu như bị một ít công danh lợi l ộ n m ệ n nào sẽ sống được rất m ệ n một đời đều sẽ nằm ở tính toán cùng bị mư hại trong lúc đó lời nói này triệu mẫn tự nhiên không dám gật vừa cứ việc sinh vì là thân con gái nhưng cũng mong đợi mình có thể sang một sự nghiệp lấy lửng nói thì nói như thế nhưng nếu như người không hề có một chút theo đuổi sống được cũng không có ý gì triệu mẫn n ở nụ cười xinh đẹp còn tự hiểu lộ bên trong hoa tươi t h ẩ m l ã n g tán thành nàng lời nói vì lẽ đó ta theo đuổi chính là sống phong túng dù sao ta chỉ là một cái tục nhân không là cái gì đắc đạo cao tăng không đến thế giới này trước đây vẫn luôn là bảy nếu như sau khi đến vẫn là bảy cái tiết không phải bạch tới sao t h ẩ m công tử trên giang hồ nghe đồn ngươi là cảnh giới thiên nhân tu vi triệu mẫn lại hỏi nhưng ta xem ngươi chỉ là nhị lưu sơ kỳ lẽ nào coi đời này còn có ẩn nấp tu vi công pháp bởi vì tu vi chuyện như vậy lại như là ho khan môn u tảng đều không giấu được trừ phi là đạt đến phản phát quy chân trương tam phong cảnh giới có thể thẩm lãng mới bao lớn hai mươi tuổi mà thôi làm sao có khả năng đến phản phát quy chân cảnh giới triệu mẫn đối với vấn đề này đã là như n g ẹ n ở cổ họng trên thực tế ta chỉ là nhị lưu sơ kỳ mà thôi thẩm lãng không phản đối địa đạo nhưng làm sao tới khiêu chiến ta người đều không đánh lại được ta đối với lời này triệu mẫn khẳng định là không tin tưởng thật muốn là nhị lưu sơ kỳ a đại năng đủ đánh mười cái có thể a đại tài mới ra tay liền bị một chiêu chém giết này nếu như nhị lưu sơ kỳ nói cái gì nàng đều sẽ không tin tưởng nhưng thẩm lãng nói xác thực là lời nói thật hắn mặc dù có thể lấy nhị lưu thân thủ đánh bại a lớn không nha cung mọi người một mặt là tiên thiên cơ ư n g khí đột xuất nhất đặc điểm chính là phòng ngự đàn hồi năng lực siêu cường đồng thời có thể rất lớn tăng cao gia chiêu lúc k i n h lực hơn nữa còn là hoàn c h ỉ n h bản không tồn tại mỗi khi gặp đêm trăng tròn thì sẽ võ công hoàn toàn biến mất thiếu hụt gia chiêu lúc lấy tự thân chân khí vì lá dẫn điều động tiên địa vũ trụ tự nhiên khí ở bên ngoài cơ thể hình thành một cái tiến và có thể công lui có thể thủ cơ khí vòng bảo vệ mặc kệ là một thức thần đ a o vẫn là kiếm hai mươi hai đều có thể triển khai nhưng triển khai này một chiêu cũng có thiếu hụt bởi vì hắn đan điền chân khí không đủ chỉ có thể ra ba chiêu ba chiêu qua đi cũng sẽ rơi vào mặt người sâu sẽ hạ tràng nếu như ra ba chiêu hắn ít nhất phải ở trong vòng bảy ngày mới có thể khôi phục hơn nữa còn điên cuồng hơn b ồ i bù chân khí nhưng chân khí không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể có cần lượng lớn tài nguyên mới có thể chống đỡ nếu không là trước tiên ở trong sân hạ độc đối mặt không nha cung cái n ó m này rắt r ư hắn cũng chỉ có thu thập đồ trâu đáo chạy trốn phần nếu không thì cũng sẽ không đang đánh diệt tuyệt một trận sau hy vọng yêu nguyệt có thể tạm thời bảo vệ mình thấy thẩm lãng không muốn nói tỉ mỉ triệu mẫn cũng không có hỏi lại hỏi quá nhiều gặp lộ ra sơ sót ngâm mình ở ôn tuyển bên trong một lúc thẩm lãng mở miệng nói này ôn tuyển không thích hợp nhiều phao có chừng có mực là được phao quá lâu ngược lại không có chỗ tốt không có chỗ tốt triệu mẫn hơi nghi hoặc một chút nàng c ò n chưa từng nghe nói cách nói này thẩm lãng nói lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói lạm đền bù đù sao chữa trị kinh mạch nhất định phải v ư ợ phải như vượt qua cái này độ liền có thể có thể gây nên thân thể không khỏe thẩm công tử quả nhiên bắt học triệu mẫn vừa nghĩ cũng là đạo lý này nàng nhìn bên người tiểu chiêu một ánh mắt tiểu chiêu vẫn luôn là trên mặt mang theo nụ cười g á n dấp nhìn qua đặc biệt dữ ngoan trơ nàng cùng tiểu chiêu rời đi ô tuyển đổi thật quần áo đi ra liên nhìn thấy thẩm lãng đã đi đến tiền viện thẩm công tử tối nay còn muốn chơi bài sao triệu mẫn vừa đi vừa hỏi nàng đã đổi một bộ màu trắng trụ sam ra thịt bạch bên trong ngừng hồng nộn như mỡ đông n h i ệ t khí đưa nàng phù r i á p một trứng càng là kiểu d i ễ m mơn dạng thẩm lãng nhìn nàng một cái trong ánh mắt cũng không biến hóa lạnh ngạt nói l ề u được giết thời gian cũng được chỉ tiếc hiện tại chỉ có ba người nếu như bốn người đúng là có thể chơi mặt trượt nếu thẩm lãng không ý kiến triệu mẫn liền đem mình mang đến ngân lượng lấy ra đến đến đến tối nay ta nhất định phải thắng trở về lần này cử động không hề giống là cái k i a bị võ lâm nhân sĩ xem thường yêu nữ ngược lại xem một cái ma bài bạc ngược lại đều là giải trí thẩm lãng tự nhiên cũng không có ý kiến ba người một bên đánh bài một bên tán gấu thẩm công tử ngươi trong viện này độc mạnh như vậy xem ra ngươi cũng là một cái dùng độc cao thủ triệu mẫn quăng ra một tấm bài ba nghe người ta nói y độc không ở riêng gặp hạ độc người bình thường là rừng hạnh cao thủ xin hỏi này trên đời này độc nhất độc dược là cái gì tiểu chiêu là nàng nhà dưới đánh ra một tấm vé nam liền không nói nữa bởi vì nàng không biết muốn tán gâu cái gì hơn nữa hiện tại triệu cô nương là ở cùng công tử tán gâu nàng tự nhiên không thể x e n một độc nhất chính là lòng người thẩm lãng đánh ra một tấm mười tuy rằng nó không phải độc dược nhưng mạnh hơn độc dược ngay vậy triệu mẫn trong lòng trực tiếp một cái hồi hộp lẽ nào thẩm lãng xem ra lai lịch của chính mình có điều nàng vẫn như cũng là mặt không biến sắc cười nói này lời nói đến mức cũng không sai độc nhất đúng là lòng người nàng vốn là lấy tiểu yêu nữ tự xưng là đương nhiên sẽ không bởi vì câu nói đầu tiên hất bản đánh ra một tấm bài sau lại hỏi xem tối hôm qua không nha cung người trong độc bây giờ còn có thể phát hiện bên trong cơ thể của bọn họ độc sao sẽ không ta đối với mình độc có lòng tin thầm lãng đạo chỉ cần bọn họ chết rồi không tới một cái canh giờ bên trong cơ thể của bọn họ độc liền sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nghe được tin tức này triệu mẫn rất là kinh ngạc lại còn gặp có loại chất độc này đánh gần như một cái canh giờ triệu mẫn cùng tiểu chiêu các t h ắ n g mấy chục lượng mặt trắng thua chính là thầm lãng ngược lại không là hắn kỹ thuật không được mà là đánh bài có thua có tháng mới tốt chỉ làm ấ y chục lượng bạc trắng giải trí giải trí cũng không quá đáng mắt xem thời gian không còn sớm triệu mẫn liền đứng dậy cáo tử tiểu chiêu đưa nàng đưa tới cửa đón g cửa phòng trở về cùng thẩm lãng nói một tiếng sau cũng trở về phòng bên trong nghỉ ngơi cứ việc đêm đã khuya nhưng thiên ngai thành tiêu giao phường nhưng ngày đ ê m huyên hô đen nuốt không dứt lên tới vương công quý tộc cao thủ võ lâm xuống tới cử nhân tú tài hơn nửa đêm không đi ngủ tới nơi này tầm hoan mua vui tiêu giao phường phân ba khúc bác khúc vì là tương đối hạ thấp kỹ nữ cư bên trong khúc cùng nam khúc ở lại đều là cực kỳ tao nhã gái lầu xanh các nàng thơ cầm thư họa không gì không giỏ hơn nữa có đơn độc lầu c ắ t ở lại bởi vì những ngày gái lầu xanh tố chất cực cao nhiều có thể ăn nói rất có tài hoa cho nên rất được những người này yêu thích mà tiêu giao phường nam khúc kỹ nữ t à i nghệ càng cao hơn các nàng tiến vào tiêu giao phường sau gặp trải qua nghiêm n g ặ t địa huấn luyện thậm chí có thể cho những người muốn đến kinh thành dự thi thí sinh làm mở mông tiên sinh nơi này cô đ ư ơ n g mặc dù không phải đầu bảng coi như hơi có danh tiếng cũng đều có từng người q u ý củ cũng không phải là có tiền có quyền liền có thể tùy tiện thấy cao thủ võ lâm cũng không được bởi vì kinh doanh tiêu giao phường chính là thanh ý gì lâu trên giang hồ thần bí nhất một tổ chức ở bề ngoài làm kỹ viện c h u y ệ n làm ăn lén lút làm nhưng là giết người chuyện làm ăn không ai biết thanh ý gì h e l â u chủ nhân là ai có thể là bên người nhàm chán nhất buồn cười bằng hưu khả năng là kính trọng nhất cố nhân khả năng là cái k i a trà nghệ tuyệt luân tiểu q u á n trà l ã o bản khả năng là gần đây trong thành nhà giàu tiểu thư thiếu phụ mê luyên h á i hoa cũng khả năng là thành đông trong lò rèn cái k i a đầy mặt cho bùi đồng nghiệp còn có khả năng là tiêu g i a o trong phường nữ tử hoặc là tú bà chính vì như thế trên giang hồ những môn phái kia đều muốn đối với tiêu dao phường các cô nương đều muốn lễ nhuộm ba điểm tiêu dao phường không chỉ có là phú quý văn sĩ người trong giang hồ sung sướng khu vực cũng là làm hao mòn tâm trí lãng phí tiền tài nơi càng là đột nhiên bị thai bay vạ gió bất c h ắ c hiểm cảnh ở tiếng người huyên náo tiêu dao trong phường không ít giang hồ nhân sĩ một vừa thưởng thức ca cơ huyện chuyển nhảy múa cùng tiếng ca một bên thấp giọng trò chuyện bên trong một cái bàn trên có người đẻ thấp giọng nói nói tối hôm qua có một nhóm người đem chừng mười bộ thi thể kéo dài tới ngoài thành bùi lấp trải qua điều tra xác nhận là không nha cùng thập nhị tinh tướng trần đại hiệp ngươi nói thập nhị tinh tướng chết rồi bên cạnh trương thiếu hiệp lưỡi không nớt lẽ nào là di hoa cung làm việc không có khả năng l bởi vì ngoại trừ ngụy vô nha bên ngoài hắn mời một người đều là nhất đao cắt thiết h ổ mà mất mạng gợi c h u y ệ n trần đại hiệp đạo hơn nữa trên người bọn họ cũng không có bất kỳ vết thương càng không có dấu hiệu c h ú n g độc thật giống như là ngoan ngoãn nền cổ được lục như thế cái tia ngụy vô nha đây t r ư ơ n g thiếu hiệp một mặt hiếu kỳ trần đại hiệp nói rằng ngụy vô nha là chết vào tâm mạch nát hết trên người cũng không có bất kỳ vết thương hiển nhiên là một loại chưa từng gặp võ công xem ra trên giang hồ lại xuất hiện không muốn người biết cao thủ võ lâm bên cạnh đoạt mệnh thư sinh thở dài hắn cảm khái một tiếng lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện trần g đại hiệp phân tích nói trước đó vài ngày yêu nguyện không phải cùng thẩm lãng cùng phân tán cùng mua thức ăn sao cứ có khả năng không nha cung người nhìn thấy yêu nguyện xuất lĩnh di hoa cung đệ tử rời đi cho nên liền muốn đi gây sự với thẩm lãng lại bị thẩm lãng cho giết ngược lại hơn nữa chư vị ngẫm lại thẩm lãng ở túi tiên lâu cửa đối mặt cái kia không biết từ đâu tới cấp độ tông sư cao thủ đều có thể hai chiêu chèm giết tu vi khẳng định không kém nghe trần đại hiệp phân tích sau mọi người cảm thấy rất có đạo lý mà bọn họ trò chuyện cũng truyền tới người khác trong lỗ thai một tên ca cơ trên mặt mang theo đủ cười qua lại ở mấy cái bản cho những người giang hồ này sĩ rót rượu sau đó rời đi cùng một gã khác ca cơ gặp thoáng qua lúc thấp giọng phân p h ó nói chuyến ra tin tức liền nói thẩm lãng giết không nha cùng thập nhị tinh tướng tiêu g i a o phường mười di hoa cung liên tinh hơn nữa đều là một chiếu mất mạng phải ca cơ đáp một tiếng xoay người liền đi lan truyền tin tức nàng bước nhanh đi đến tiêu g i a o trong phường một chỗ gọn gàng sạch sẽ trong nhà nơi này phòng lớn rộng rãi có tầng ba phòng lớn bên trong có các loại kỳ chân hoa cỏ phòng lớn khoảng trừng trái phải nhưng là tiểu phòng lớn đều có tinh xảo rèm cửa sổ hướng dẫn đến giường trên giường một người phụ nữ nghiêng người dựa vào ở phía trên bên cạnh còn có mấy tên nữ tử ở hầu h ạ n ữ tử dung mạo rất đẹp bất luận từ phương hướng nào xem đều đẹp đến không thể so bỉ m ị đến hào vô khuyết ham ăn mặc một thân không nhiễm một hạt bụi màu trắng l ụ a mỏng nhất cử nhất động bên trong đều biểu lộ một loại thanh nhã duyên dáng phong vận ca cơ sau khi đi vào một chân quỳ xuống đà chủ mới vừa nhận được tin tức thập nhị tinh tướng toàn thể thành viên đem trước chết vào thẩm lãng bàn tay ồ nữ tử nghe vậy đứng dậy cái kia sương ngủ bình thường l ụ a mỏng liền tự bả vai lướt xuống lại là thẩm lãng nàng âm thanh rất rõ ràng r ọ n rất êm hay đ ô n g nhiên hé miệng n ở nụ cười thiên a i thành đúng là càng lúc càng náo nhiệt người đến thay ta nghĩ một phong thiệt mời xin h ắ n ngày mai buổi tối đến tiêu giao phường đến một lời thì nữ bên người vừa định muốn động thủ nữ tử lại nói quên đi vẫn là ta tự mình đến viết đi phải nữ tử động thủ đem tin viết tốt sau khi nói sáng sớm ngày mai kể cả ta tên lạc đồng thời đưa đi thẩm phủ nhất định phải tự tay giao cho thẩm lãng trên tay phải thập nhị tinh tướng đều là trên giang h ồ nghe nóng biến sắc kẻ ác cứ việc lẫn nhau trong lúc đó võ công mạnh yếu sai biệt to lớn nhưng cũng là không thể khinh thường tồn tại lại bị thẩm lãng một chiếu mất mạng tin tức này rất nhanh sẽ ở tiêu giao phường truyền ra nghe nói không thập nhị tinh tướng chết rồi bị thẩm lãng giết lại là thẩm lãng không sai hơn nữa còn là một chiêu mất mạng người trẻ tuổi này tu vi thật sự là sâu không lường được nếu không thì yêu nguyện khẳng định cũng sẽ không coi trọng lại tuân tú thân thủ lại được này nhưng là một cái như ý lan g còn đến chỉ tiếp ta là cái nam nếu không thì theo tin tức chuyên gia các đại môn phái xếp và o ở thiên nhai thành thám tử cấp tốc đem tin tức chuyển về mặc kệ là cái bang vẫn là võ đăng hoặc là minh giáo các môn phái thám tử đều thả ra chim bồ câu giang hồ nhân sĩ so với triều đình càng quan tâm chuyện như vậy bởi vì giang hồ liền ở bên cạnh bọn họ chuyện của triều đình có thể cách bọn họ xa cực kỳ các ngươi nói thầm lãng đến cùng là cái gì tu vi Có người hỏi. Người bên cạnh ghét bỏ địa liếc mắt nhìn hắn n g ư ờ i là kẻ ngu si sao có thể chém giết thập nhị tinh tướng ít nhất cũng phải là cảnh giới thiên nhân có thể không phải có người nói hắn mới là nhị lưu sơ kỳ tu v i sao người này lại truy hỏi người khác trực tiếp một mặt xem kẻ ngu si d á n g vẻ n g ư ờ i có ngu hay không lẽ nào n g ư ờ i muốn sáng loáng nói cho người khác biết n g ư ờ i là thiên nhân cảnh thẩm công tử khẳng định là đã thoát ly cấp t h ấ p á c thú vị người vẫn luôn là lấy nhị lưu sơ kỳ tu v i gặp người hơn nữa xưa nay không chọc sự chỉ khi nào người khác chọc tới trên đầu hắn vậy khẳng định thì có quả ngon ăn đúng đấy thẩm công tử thật là chúng ta chi tầm g ương là mất mặt diệt tuyệt lại giết thập nhị tinh tướng ta thế nào cảm giác thẩm công tử là hộ vợ mới giết thập nhị tinh tướng mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì tối nay thảo luận hầu như đều là liên quan với thẩm lãng có người nói hắn là một cái nào đó lao quái đồ đệ có người nói hắn là dịch dung lao quái còn có người nói hắn khả năng là nữa đối với những t h ứ này thảo luận thẩm lãng cũng không biết thư thư phục phục ngủ một đêm ngay kế sáng sớm hắn sau khi đứng lên tiểu chiêu đã ở trong sân thế hắn giặt quần áo đây là cái khiến người ta vừa lòng đẹp ý nha hoàn ầm ầm bên ngoài đột nhiên có người gõ thẩm công tử có ở nhà không tiểu chiêu chuẩn bị thả xuống trong tay quần áo đi mở cửa thẩm lãng nhân tiện nói ta đi cho được rồi công tử tiểu chiêu tiếp tục giặt quần áo thẩm lãng mở cửa liền nhìn thấy ngoài cửa đứng vài tên thanh xuân diễm lệ nữ tử các ngươi là hắn hơi nghi hoặc một chút bởi vì này mấy tên nữ tử đều không đúng gì hoa cung trang phục mà hắn cũng không quen biết những cô gái này thẩm công tử chúng ta là tiêu giao phượng mấy tên nữ tử hướng hắn hành lễ một cô gái một bên đưa lên thì mời vừa nói chúng ta phụng mệnh đến đây cho thẩm công tử đưa thiệp mời cùng danh thiếp nhà ta hiểu hiệu nương tử hơi bị rượu nhạt mấy chén. xin mời thẩm công tử đêm nay đến tiêu giao phường uống xoàng hai ly hiểu h i ể u nương tử cũng không phải nói nữ nhân này đã kết hôn mà là hầu gái đối với chủ nhân xưng hô thì ra là như vậy t h ẩ m lãng gật đầu nhận lấy thềm ờ i ngược lại không là hắn đặc biệt nhớ đi mà là tiêu giao phường thế lực rất lớn tuy rằng không sánh được những người chính quy môn phái có cái thật danh tiếng nhưng nó là to lớn nhất một tổ chức có thể nói tiêu giao phường là đại chu to lớn nhất đại lý một trong cùng cái bang như thế tiêu giao phường trải rộng các đại các nước chư hầu cũng trải rộng toàn bộ đại chu hoàng triều cương vực ngoại trừ kinh doanh trung tâm giải trí ở ngoài tiêu giao phường cũng buôn bán tin tức đã từng có cái môn phái người muốn ở tiêu giao phường ăn không tiêu giao phường tìm đến cửa môn phái này bị vào môn đồ mấy trăm người liền nói hầu nói tà nhục nhã kết quả toàn bộ môn phái bị diệt môn không chỉ giết người liền môn phái này bất cứ sinh vật nào đều không t h n g tha từ đó về sau không người nào dám ở tiêu giao phường ăn không hắn không lý do từ chối tiêu giao phường x i n mời thẩm công tử ta chờ liền cáo lui trước đêm nay cũng nên thẩm công tử nữ tử nói rằng thẩm lãng lễ phép mỉm cười làm phiền chư vị tỷ mỗi đưa tới đêm nay tại hạ nhất định đi đến xin mời chư vị tỷ mỗi thế tại hạ cảm tạ hiệu đại gia h i ể u đại gia cũng là một loại xưng hô hình dung h i ể u h i ể u cô gái này tài nghệ song tuyệt thơ cầm thư họa không gì không giỏi thẩm công tử lời nói ta chờ nhất định mang về nữ tử dẫn người hướng thẩm lãng thi lễ một cái liền cáo tử thẩm lãng n ắ m trong tay thiệp mời còn không mở ra đã nghe đến một lồn u g dị hương loại này hương vị không phải đọc dược mà là nữ tử thường dùng sơn một nước thiệp mời bên trong làm ộ t tay x i n h đ ẹ p tự viết đến có điều chính là xin mời thẩm lãng đi tiêu giao phường uống chút rượu loại hình lời nói tên tiêu đâm làm được ngược lại cũng tinh xảo nhìn tên này đâm cùng t h i mời thẩm lãng có chút không tìm được manh m hắn đúng là nghe nói qua tiêu giao phường h i ể u h i ể u giỏi ca múa tài nghệ rất nhiều nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt bởi vì loại kia có cách điệu nữ tử không phải là có tiền liền có thể nhìn thấy tối nay đúng là có thể đi mở mang tầm mắt rửa sạch quần áo tiểu chiêu hỏi một hồi thẩm lãng hôm nay muốn ăn cái gì liền mang theo giỏ rau đi ra ngoài mua thức ăn ngược lại mua thức ăn địa phương nàng đã biết được cũng không cần thẩm lãng lại mang khoảng cách thiên ngai thành còn cách một đoạn trên q u a n đạo một chiếc xe ngựa chính chầm chậm c á t bước hướng t i ê n ngai thành mà tới đ ộ n nhiên trước mặt một con ngựa chính bốn vó sinh phong chạy trồn mà tới đi đến chiếc xe ngựa mới miễn c một tên lội trắng che mặt nữ t ử từ trên lưng ngựa vươn mình mã xuống quỳ gối t r ư ớ c xe ngựa khởi bẩm nhị cung chủ thiên ngai thành truyền đến tin tức thập nhị tinh tướng đã chết cái gì thập nhị tinh tướng chết rồi trong xe ngựa truyền đến một đạo linh xảo hóa bát lại có chứa giọng non nớt chỉ là ngư khí tràn ngập kinh ngạc ngay lập tức một con trắng non vươn tay ra đem mảnh kéo lên t r ư ớ c xe ngựa hai người vội vàng kéo lên mảnh để mã người bên trong xe đi ra sau đó một cô gái từ bên trong xe ngựa dò ra thân có không thua gì yêu nguyện sắc dung mạo cùng khí chất cao quý cũng là một cái tuyệt đại phong hoa tuyệt thế mỹ nhân đáng yêu l càng hơn xuân hoa sóng mắt linh động lập l o ạ ánh sáng trí tuệ cũng có chứa tính trẻ con này chính là di hoa cung nhị cung chủ yêu n g u y ệ t em gái ruột liên tinh đúng thuộc hạ mới vừa đánh ngay được có người nói thập nhị tinh tướng là chết vào thẩm lãng bàn tay người đến túi đầu nói rằng hơn nữa toàn bộ đều là một c h i ê u mất mạng n g ư ờ i có thể xác nhận là thập nhị tinh tướng thi thể liên tinh hỏi thuộc hạ gật đầu thuộc hạ đã nghiện minh chính bản thân đúng là thập nhị tinh tướng cũng đúng là một c h i ê u mất mạng đã như vậy chờ chúng ta vào thành sau viết một phong thư về di hoa cung liên tinh mở miệng nói tiên tiến t i ê n nhai thành đi phải nàng một lần nữa trở lại bên trong xe ngựa nữ đệ tử vung lên roi khu lái xe ngựa hướng thiên nhai thành mà đi tiến vào thành trực tiếp đi đến trước đặt mua phủ đệ tiểu chiêu mua thức ăn trở về nhìn thấy sát vách cửa phủ đệ dừng xe ngựa ở giữa giao lúc nói với thẩm lãng lên việc này công tử sát vách vị cô nương kia thật giống trở về sát vách vị kia thẩm lãng n g h i hoặc ai triệu mẫn không phải triệu cô nương là một mặt khác tiểu chiêu nói rằng hẳn là di hoa cung đại cung chủ trở về ồ thẩm lãng suy nghĩ lại vậy ngươi nhiều nấu vài món ăn đi nói xong hắn tiếp tục nằm ở trong sân trên ghế nằm tắm nắng s á t vách trong viện liên tinh chính đang hỏi thuộc hạ s á t vách chính là đại cung chủ cái kia mấy ngày đi địa phương là nhị cung chủ ở s á t vách chính là thầm lãng liên tinh suy nghĩ lại vậy ta liền đi bãi phòng một hồi các ngươi thay ta chuẩn bị chút lễ vật vâng thuộc hạ đáp một tiếng liền đi chuẩn bị rất nhanh lễ vật liền chuẩn bị kỹ càng liên tinh cũng không có xem yêu nguyệt như vậy trực tiếp triển khai khinh công đi s á t vách thầm lãng nhìn thấy một cái dung mạo diễm lệ nữ nhân đứng ở cửa xin hỏi nơi này nhưng là thẩm lãng thẩm công tử phủ đệ nàng mở miệng hỏi giọng nói mang vẻ cái kia cố tính trẻ con rất dễ dàng khiến người ta sản sinh thương tiết c h i tâm thẩm lãng đứng d ậ y ánh mắt nhìn lướt qua nhỏ yếu mà thon thả thân hình dưới tay trái cùng tạ đủ đều không có cách nào che giấu dị dạng cứ việc nàng cực lực che giấu nhưng thẩm lãng liền tiểu chiêu độc cũng nhìn ra được tự nhiên cũng có thể nhìn ra thân thể nàng trên thiếu hụt cô nương nhưng là di hoa cung nhị cung chủ liên tinh thẩm lãng không có vòng quanh càng không có chứa không q u biết liên tinh giật này cả mình có điều cũng không có che giấu thân phận của chính mình chính là liên tinh nàng nói rằng Tỷ tỷ thiên ngai thành thời ở nhận ngai gian, đ ư ợ chương t ẩ m mười chín ta có thể ra tay trị liệu có điều ta có một điều kiện người đàn ông này s ắ c thực rất tấn lãng một bộ bạch lý hơn hàn tuyết hai mắt lưu quang như hàn tinh bất luận từ góc độ nào xem đều hoàn mỹ đến khiến người ta không thể soi mói tựa hồ ông trời đem một bộ tốt nhất mặt cùng giọng nói đều dành cho đến trước mắt người đàn ông này trên người tiếng nói của hắn khiến người ta nghe một lần liền có thể nhớ kỹ tuy rằng liên tinh chưa từng thấy giang ngọc lang nhưng nàng cho rằng trước mắt người đàn ông này hay là so với giang ngọc lang càng tuân tú bằng không cũng không thể sẽ làm tỉ tỉ ở thiên nhai thành lưu lại lâu như vậy cất bước đi vào cầm trong tay lễ vật đưa lên thầm công tử nho nhỏ lễ mọn không được kính ý khách khí thầm lãng không có từ chối phần lễ vật này nhận lấy mời ngồi vừa vặn cơm nước cũng gần như thân thiết không bằng lưu lại đồng thời ăn một bữa cơm liên tinh suy nghĩ lại Vậy thì q liên tinh. Liên tinh đồng thời cũng là giang hồ trong truyền thuyết gần như thần thoại giống như nhân vật khinh công đã có thể tiêu dao ngự phong nếu như là có cường địch xâm lấn cũng, cũng không cần quá lo lắng tuy rằng không thể đem hy vọng đều ký thác ở liên tinh trên người nhưng nàng hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu liên tinh suy nghĩ lại hỏi t h ầ m công tử ta có thể hay không hỏi thăm một cái tin người nói truyền thuyết mấy ngày trước đây không nha cung người bị t h ầ m công tử c h é m giết tin tức này là thật hay không liên tinh nhìn thầm lãng con mắt nàng cần chuẩn xác tin tức mới có thể truyền một phong chuẩn xác tin trở lại thầm lãng rất thoải mái liền thừa nhận đúng là có chuyện này dù sao cái kia mấy cái xấu xí ra hỏa tới quáy dày ta thiếu đốt vì lẽ đó ta chỉ có thể đem bọn họ giết nếu là liên tinh cô nương muốn nghiêm minh chính bản thân lời nói khả năng cần phải đi ngoài thành bãi tham a thấy thầm lãng thoải mái thừa nhận liên tinh cũng dường như yêu nguyện bình thường cho rằng hắn là đang ẩn nút thân thủ dù sao nhị lưu sơ kỳ thân thủ là không thể đem không nha cùng những tên kia giết chết không cần ta chỉ là nghe nói chuyện này vì lẽ đó muốn cùng ngươi tìm chứng cứ mà thôi liên tinh gật c g ủ có điều nói đi nói lại n à y tấm dung mạo cùng nàng trong thanh em trời sinh tự mang tính trẻ con có chút không tương xứng bất kể là ai chỉ cần nhìn nàng một ánh mắt liền sẽ biết đây là cái tính cách cực kỳ phức tạp người ai cũng đừng hỏng đoán nàng chút nào tâm sự bất kể là ai chỉ cần nhìn quá nàng một ánh mắt liền sẽ bị nàng này kinh người tuyệt sắc kinh cũng không nhịn được muốn đối với nàng sinh ra chút thương tiết tri tâm nhưng nếu như muốn coi nàng là thành một cái không có đầu góc nữ nhân liền mười phần sai yêu n g u y ệ t không ở di hoa c u n g thời điểm đều là nàng quản lý di hoa c u n g tất cả sự vụ đang khi nói chuyện tiểu chiêu cũng đã đem cơm nước chuẩn bị kỹ càng công tử có thể dùng món ăn nàng hô một tiếng lại đưa ánh mắt rơi vào liên tinh trên người còn có vị cô nương này thẩm lăng đứng lên liên tinh cô nương nếu đi đến hàng xá liền đồng thời dùng cơm vừa vặn ngày hôm nay chuẩn bị cơm nước hơi nhiều liên tinh trần trừ một lúc cung kính không bằng tuân mệnh có thể làm cho tỷ mỗi ngày tới đây quý cơm nàng ngược lại muốn xem xem thức ăn nơi này có cái gì không giống lên tiểu chiêu đánh ba bát cơm có điều bởi vì liên tinh tay trái không có cách nào che giấu dị dạng chỉ có thể dùng một cái tay ăn cơm tay trái thì lại mượn rộng lớn ống tay h á o c h e lấp chân trái cũng theo bản năng co vào váy bên trong những này thiếu hụt cũng làm cho nàng cực kỳ tự ti cùng mất cảm nếu là người khác nhìn nhiều nàng thì sẽ đem đối phương hủy diệt đi một cái tay ăn cơm trước sau có chút bất thiện thầm lãng chủ động mở miệng nói vừa vặn ta trước tìm được một phương thuốc vốn là ta còn muốn chuyển tin cho ngươi tỷ cũng không định đến ngươi đến ta này đ ế n rồi liên tinh động tác trên tay một hồi đình trệ ánh mắt nơi sâu xa có thêm một vệ u y nghiêm đáng sợ bởi vì thẩm lãng lời nói đối với nàng mà nói tương đương với sốc lên nàng có lót cũng mạnh mẽ đâm tiến vào trong lòng nàng liên quan với thân thể tàn tật nàng đã đi tìm vô số người nhưng những người kia đều không thể ra sức thẩm lãng nhưng nhắc tới chuyện này lẽ nào y thuật của hắn so với những người kia còn cao minh hơn liên tinh ngẩng đầu nhìn thẩm lãng nhìn qua thẩm công tử tựa hồ cũng là một vị rừng hạnh cao thủ nói lời nói này lúc trong lòng đã động sắc cơ s ắ c thực như vậy thẩm lãng hờ hững gật đầu ăn cơm trước chúng ta ăn cơm mà lại chữa khỏi liên tinh như vậy liền có thể thu hoạch một phần hữu nghị hơn nữa còn tương đương với có thêm một cái siêu cấp đột nhiên vệ sĩ hắn cũng không biết lúc nào lại gặp buốc lên người ám sát chính mình nếu như sử dụng ba chiêu tiên tiên c ư ơ n g khí vậy hắn liền chỉ có thể mặc cho người sâu xé nếu như đem liên tinh trước khỏi tin tưởng coi như mình nói muốn tiêu diệt môn phái nào liên tinh cũng sẽ không một chút n h ũ mày liên tinh chăm chú nhìn hắn thấy hắn một mặt bình tĩnh không giống như là nói d ơ n dám vẻ liền tạm thời đem trong lòng không mau thả xuống tiểu chiêu bị khí chất của nàng sợ đến nói cũng không dám nói lại không dám dễ dàng mở miệng nàng lo lắng cho mình lắm miệng lời nói cô nương này gặp giết nàng cứ việc tiểu chiêu làm cơm nước rất ngất miệng nhưng đối với liên tinh tới nói nhưng là nhạt như n ư ớ mai mới chờ đến lúc đến ăn xong, tiểu chiêu liền thu thập bắt đua đi nhà bếp không dám lưu lại nữa giờ khác này tiểu chiêu quả thực chính là nhỏ yếu đáng thương lại bất lực thẳng thắn nói từ ngươi tiến vào một khắc đó ta liền nhận ra được trên thân thể ngươi vấn đề thầm lãng rót ra một c h é n t r à những vấn đề này đối với ta mà nói đều không là vấn đề ta có thể ra tay trị liệu có điều ta có một điều kiện điều kiện gì liên tinh cũng không có tin tưởng hắn có thể trị liệu lời nói chỉ là muốn nghe một chút hắn đến cùng gặp đưa ra điều kiện gì nếu như là quả đáng nàng không ngại rét nếu như ta chữa khỏi ngươi ngươi muốn ở lại thiên nhai thành theo ta đánh bài một tháng thầm lãng lười biếm nói cũng chính là đánh đánh bài ăn uống cơm mà thôi ngươi xem ta sân này cũng chỉ có hai người thêm một cái người khá là được người yêu mến một ít l i ê n này l i ê n tinh vốn là từ lâu dự đoán thẩm lãng các loại trả lời nhưng không nghĩ đến chỉ là như thế một cái đơn giản yêu cầu lẽ nào ngươi cho rằng ta gặp nói cái gì quá đáng yêu cầu thẩm lãng nhìn nàng một cái vẫn là ngươi không đáp ứng l i ê n tinh đôi mi thanh tú hơi một túc ngữ khí sinh l ạ n h địa đạo nếu như không c h ỉ hết đây vậy ngươi một kiếm đem ta giết thẩm lãng hời hở hờ nói đương nhiên có muốn hay không chỉ ở chỗ ngươi liền tinh trong nháy mắt trong lòng tâm tư và ngàn muốn một kiếm đem hắn giết nhưng cũng không muốn từ bỏ này một chút xíu hy vọng mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy thẩm lãng nàng vẫn là hy vọng có thể chữa khỏi chính mình dị dạng được nếu như ngươi có thể chữa khỏi ta đừng nói một tháng chỉ cần di hoa cùng không có chuyện gì ta ở lại thiên nhai thành cùng ngươi đánh bài một năm đều được nàng chậm rãi nói rằng ai lại gặp hy vọng chính mình thật sự trở thành một đời tàn phế nhưng đối với thẩm lãng tôi nói hắn như thế nào gặp từ chối như thế một cái siêu cấp mánh nhân vệ sĩ coi như là không có cơ hội chế tạo cơ hội cũng muốn mời chào chỉ cần liên tinh đi theo bên cạnh mình qua lại lường trước thiên ngai thành những người không có chuyện gì thích đến nơi khiêu chiến người hiệp khách môn cũng sẽ không manh động thấy nàng đáp ứng t h ẩ m lãng liền đắt đầu đưa tay cho ta miễn cho ngươi cho rằng ta người này tận sẽ nói mê sảng liên tinh trần c h ờ chốc lát gian nan giơ tay lên con mắt nhìn về phía nơi khác sau đó đem ống tay háo kéo dài cũng không phải nhất không nổi cái tay này mà là nàng căm ghét tay của chính mình càng là nhìn thấy cái tay này dáng vẻ dị dạng tay trái tả đủ vĩnh viễn là trong lòng nàng không cách nào hóa giải đau theo ống tay á o kéo dài cái con này dị dạng nhiều năm tay trái lần thứ nhất xuất hiện người ở bên ngoài trong tầ cái tay này dị dạng đến h ù dọa thật giống như là một con như móng gà lấy một loại khó mà tin nổi góc độ và mẹo dữ tợn mà đáng sợ lại như là biến dị dã thú móng vớt cảm giác ống tay áo không giấu được sau liên tinh trên mặt căm ghét càng sâu t h ẩ m l ã n g ánh mắt bình tĩnh mà quan sát cái tay này cũng không có một chút nào căm ghét hoặc kinh ngạc thật giống như là cái gì tầm thường bệnh tình bình thường chăm chú nhìn một lúc h ắ n nói rằng tuy rằng thời gian quá dài thế nhưng vấn đề không lớn hả liên tinh không quá tin tưởng thầm lãng lời giải thích dù sao chỉ là liếp mắt nhìn liền nói vấn đề không lớn miệng niệm tiểu chiêu đáp một tiếng rất nhanh sẽ mang tới thẩm lãng muốn đồ vật nghe được thiên hương đậu khấu rượu lúc liên tinh trong lòng rất là giật mình hắn thậm chí ngay cả thứ này đều có chẳng trách tỷ tỷ lại ở chỗ này lưu lại lâu như vậy hơn nữa sau khi trở về nàng phát hiện tỷ tỷ ràng buộc còn đột phá vốn là cho rằng là ở bên ngoài có cái gì kỳ lộ xem ra nàng kỳ nội chính là ở đây ngươi cái tay này ngoại trừ không thể bình thường hoạt động ở ngoài kinh mạch cũng không thông thẩm lãng nói tiếp bởi vì ngươi những năm này vẫn dùng nội lực đi sống tới không chỉ không có thể trị được ngược lại làm cho kinh mạch đến cổ tay nơi liền bế tắc bởi vậy tiếp đó ta cần trước tiên đem kinh mạch của ngươi khơi thông khiến khôi phục lại thêm lấy d i ậ t thạch để kinh mạch cùng mạch máu duy trì thông suốt sau đó thì sao liên tinh vội vàng truy hỏi sau đó cần muốn đánh gãy xương lại từ đầu t ụ trên chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn khôi phục đến thời điểm ngươi l i ề n có thể cùng người bình thường như thế thẩm lãng nói rằng hắn trước đem thiên hương đậu khấu rượu ngã vào bày lên nhẹ nhàng lau chùi l i ê n tinh cánh tay xác nhận mỗi một nơi đều lau chùi sạch sau mới lấy ra ngân chầm nhẹ nhàng chát nơi cánh tay h u y ệ t vị trên từ cánh tay vẫn kéo dài tới chỗ cổ tay nhìn chát có ngân chầm tay liên tinh một mặt không rõ thấy hắn nói tới mạch lạc rõ ràng tựa hồ là định liệu trước dáng vẻ tạm thời tin tưởng hắn ở mấy chỗ then chốt h u y ệ t vị trên đều đâm vào ngân châm sau thẩm lãng mới bắt đầu bước kế tiếp từ trong vỏ rượu đổ ra một chén rượu sau đó đem rượu trong chén toàn bộ chiếu vào liên tinh trên cánh tay liên tay một mặt không rõ có điều cũng không dò hỏi thấy rượu đều toàn bộ tung khắp chỉnh cánh tay. hắn liền đem tiên thiên cơ ư n g khí vận hành đến đầu ngón tay lấy ra trước đâm vào ngân châm một lần nữa lại đâm vào trong h u y ệ t đạo như vậy nhiều lần đem sở hữu ngân châm lại đâm vào sau lại lấy ra một căn ngân châm nhẹ nhàng đâm vào liền tinh thái liên h u y ệ t sau đó mu bàn tay ở sở hữu ngân châm phần sau đảo qua n à y mấy cây ngân châm liền lay động lên đồng thời nguyên bản lâm ở trên cánh tay rượu cũng biến thành từng cái từng cái dòng chảy nhỏ theo ngân châm k h ô n g chui vào hầu như không tới năm cái hô hấp công phu chỉnh cánh tay rượu đã toàn bộ biến mất thật giống như là mặt trên căn bản cũng không có rượu như thế thầm lãng lại lấy ra một viên ngân châm đâm vào thần ký m u trên sau một khắc liên tinh đột nhiên cảm giác mình cổ tay lại có loại cảm giác nóng rực thật giống như là bị lửa thiêu đốt như thế phải biết nàng cái tay này nhưng làm ấ t cảm giác rất lâu chưa bao giờ có loại này cảm giác có thể thời khắc này nàng lại có thể cảm giác được loại này nóng rực làm cho nàng có chút khó nhịn nhưng nàng như n g mạnh mẽ nhịn xuống hơn nữa trong lòng cũng gây nên ngàn tầng sòng lớn hắn lại thật sự để cho mình mất cảm giác hồi lâu tay có cảm giác liên tinh đưa mắt chuyển qua trên tay trái thử mở rộng bàn tay của chính mình cứ việc bàn tay không thể mở rộng nhưng nguyên bản cứng ngắc ngón tay đã có thể nhẹ nhàng hoạt động dù cho chỉ là phạm vi nhỏ hoạt động nhưng đối với nàng tới nói đã là mạc đại tin vui nàng chỉ lo chính mình là đang nằm mơ lại thử hoạt động lần này nàng nhìn ra thật sự ngón tay thật sự có thể vốn lượn coi như vốn lượn phạm vi không lớn có thể cũng đã thấy hy vọng thành công trong n g á y mắt liên tinh liền d ạ i ra thẩm lãng đem sở hữu ngân châm thu hồi vấn đề không lớn có điều muốn trị liệu một quãng thời gian n ữ khí của hắn rất bình thản thật giống như là nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể lời này đem dạy ra bên trong liên tinh kéo trở về nàng một mặt chờ đợi mà nhìn thẩm lãng thẩm công tử ngươi thật sự có thể c h ư a khỏi ta tay đừng nói là tay coi như là ngươi chân đều có thể trị hết thầm lãng một bên thu dọn đồ đạc vừa nói ở phương diện này ta dám nói thứ hai tuyệt đối không người nào dám nói đệ nhất liên tinh hít sâu hai cái muốn nói cái gì có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng n u ố t xuống trong t r ò n g mắt hơi nước tràn ngập nếu là thật có thể trị hết tay trái của nàng ta đủ cái k i a t h ậ t sự quá tốt rồi đây là trước đây nằm mơ nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình tiểu t h i ê u trước tiên đem những thứ đồ này đều thu hồi đến thầm lãng đem hòm thuốc đưa cho tiểu c i ê u thuận tiện mang liên tinh cô nương đi hậu viện phao một cái canh giờ âu tuyển hắn quay đầu nhìn về phía liên tinh ghi nhớ kỹ t ắ m giữa lúc không muốn vận hành c h â n khí và không vừa nãy làm hết thạy đều sẽ b phù phí cảm tạ thẩm công tử liên tinh không nghi ngờ có hắn đừng nói là t ắ m giữa coi như là lên núi lao xuống biển lửa nàng hiện tại cũng sẽ không từ chối lại nói có điều ta còn chưa mang quần áo trước tiên cần phải đi lấy chút quần áo dứt lời liên chuẩn bị triển khai khinh công bay ra ngoài t h ẩ m lãng vội vàng ngăn cản nàng ta trong v i ệ n này hạ độc nếu như vận hành c h â t khí một lúc nhưng là gặp chúng độc a liên tinh lấy làm kinh hãi càng nhìn không thấu người đàn ông này như thế cao thân thủ lại còn muốn ở trong viện hạ độc nàng đi bộ trở lại sát vách lấy bí vật lại cấp tốc trở về chỉ sợ đây chỉ là một giấc mộng thầm lãng như thế bức thiết muốn chữa trị cho nàng chính là hy vọng nàng có thể tín nhiệm chính mình hơn nữa ở lúc mấu chốt bảo vệ mình dù sao hắn đêm nay muốn đi tiêu giao phường đến hẹn chỗ kết nhưng là đầm rồng hang hồ nếu là không có một cái đắc lực vệ sĩ vẫn tương đối nguy hiểm coi như không có cách nào mang liên tinh đi vào nếu là gặp phải nguy hiểm gì nàng xông vào nên cũng có thể xông vào được liên tinh theo tiểu chiêu đi đến hậu viện nhìn thấy liều lĩnh nhiệt tình ôn kỳ lúc liền hiếu kỳ hỏi các n g ư ơ i bình thường đều là phao ở bên trong đúng vậy tiểu chiêu mặt mỉm cười cái này ôn t u y ể n đối với người tập võ có không ít c h ỗ t ố t bất qua dưới mắt liên tinh cô nương cần phải nhớ công tử nói không thể vật khí và n g không vừa này hết thể đều ưng phí ta nhớ rằng làm phiền tiểu chiêu cô nương nhắc nhở liên tinh đã nhớ kỹ danh tự này tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau liền xuống ngâm nước tắm rửa liên tinh đầy đủ rót sau một canh giờ l i ê n đổi thật quần áo ở trong viện chờ đợi thấm lãng trải qua một cái canh giờ ngâm tay trái chân trái đã kinh biến đến mức tím đen nhìn qua rất là hù dọa này chính là bởi vì tụ huyết huyết tán dẫn đến m u ố nếu trị trước tiên này tụ liệu, phải u còn này h đem y t trứ. trong cho Cứ việc nhìn loại ngồi Nàng sân. ở q a rất là y ê như t ĩ n n h n trong lòng từ lâu vô cùng giống như vận g từ sốt ruột. Thật lâu là vô chờ đợi may ệ n phán như、thế. Nếu như h thẩm thế. m mắn có thể nàng sau đó liền không cần lại che lấp này tay trái t ạ đủ t h ẩ m lãng nghỉ chưa lên đẩy cửa phòng ra nhìn thấy trong viện liên tinh trên lệnh thời gian không nhiều hắn vừa đi vừa nói chuyện việc này không nên chậm trễ chúng ta mau chóng bắt đầu đi ngồi ở liên tinh đối diện trước hết để cho nàng đưa tay ra sau đó n i ệ p chủ ngân trầm nhanh chóng đâm vào mỗi một huyện đạo bên trong theo tay phải bấm tay thiên thiên cơ ư n g khí ngưng tụ đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra thiên thiên cơ ư n g khí đánh vào ngân châm trên phổ thông ngân châm càng đột nhiên không ngừng được địa run dày hơn nữa còn có run dày tần suất rất nhanh thẩm lang tay mắt lanh l ẹ cấp tốc đem bên trong một căn ngân châm vây lại một g i ọ t tử máu đen liền vội tốc ngưng tụ hơn nữa càng ngày càng nhiều tiếp theo một cái chớp mắt một luồng yếu ớt chân khí mang theo tụ huyết bắn nhanh ra điều này là bởi vì liên tính quanh năm vận khí đến đây nhưng bởi vì kinh mạch không thông chân khí chỉ có thể ngừng ở lại nơi này hiện tại gặp phải một cái miệng nay cỗ chân khí tự nhiên không bị khống chế thả ra ngoài rất nhanh trên cổ tay t thầm lãng bảo chế y theo chỉ dẫn trị liệu nàng tả đủ cứ việc nói là đơn giản nhưng này bên trong đối với y thuật yêu cầu cực cao nếu là không có cực cao y thuật cung thuốc căn bản là không làm được toàn bộ đem tụ huyết thả ra thầm lãng liền vận hành nội lực đem tay trái của nàng tả đủ xương tất cả đánh gậy đau đến liên tinh cai chán trực đổ mồ hôi lạnh nhưng nàng cố nén không nói tiếng nào xương đánh gậy sau lại sẽ chắp vá đến đồng thời ở khơi thông kinh mạch của nàng cùng mạch máu đồng thời xoa lên hắc ngọc đoạn tụ cao chính là bởi vì có này mấy trồng cây bổ trợ mới làm cho trị liệu trở nên dễ dàng vẫn đợi được mặt trời chiều ngã về tây mới đưa tay trái của nàng cùng tạ đủ xử lý tốt hiện tại sẽ chờ hắc ngọc đoạn tục cao phát huy tác dụng nhìn bị bao v ư ợ c đến chặt chẽ tay trái cùng chân trái liên tinh lại cảm giác được loại kia cảm giác nóng rực điều này giải thích cái kia rực đã bắt đầu có hiệu lực nàng hỏi lúc nào có thể khôi phục nếu không mấy ngày ngươi liền có thể khôi phục yên tâm đi thẩm lãng thu dọn đồ đạc nói rằng nếu như ngươi không yên lòng lời nói、13. Tay phải đánh võ, tay trái thần đao, phải đánh chơi chú, ch miệng niệm võ, thầm lãng đạo tin tưởng ngươi hiện tại đã có trí giác liên tinh chăm chú gật đầu đúng là có trí giác lời tuy như vậy nhưng nàng vẫn là lo lắng đây là một giấc n g ộ u thậm chí còn dùng tay phải ở trên người mình lén lút bấm một cái có rõ ràng cảm giác đau đây quả thật là không phải là n g ộ u thầm lãng để tiểu chiêu đem hòm thuốc thu hồi đến lại ngồi s ổ n xuống chăm chú quan sát liên tinh tả đủ lại chăm chú kiểm tra nàng treo cánh tay nhìn hắn vẻ mặt thành thật giám vẻ liên tinh trong lòng đột nhiên không nguyên do cảm giác một trận ấm áp tuy rằng cùng yêu nguyệt là chị ép ruột nhưng liên tinh chưa bao giờ ở yêu nguyệt trên người cảm nhận được nửa điểm tỷ mỗi đột nhiên có loại bị người quan tâm cảm giác dù cho khả năng này là một loại đại phu đối với bệnh nhân quan tâm bởi vì di hoa cung đặc thù giáo dưỡng phương thức tạo thành liên quan nàng cùng người khác tuy rằng mỹ lệ thông minh nhưng cũng thiếu rất nhiều người thường nên có tức giận cùng cảm tình bao quát thủ hạ nô tỷ như hoa nguyễn nô hà lộ chờ đối ngoại cũng duy trì lãnh d i ễ m thanh n h ã kiêu ngạo cao quý khí t ứ c không gặp được người đàn ông liền bờ lạ bờ lạ ba liên tục cũng sẽ không biểu hiện cùng gái lầu xanh như vậy có thể nói thiệt biện coi như như vậy không hề tức giận cùng cảm tình có thể di hoa cung chúng quy là cho những người không nơi có thể đi nữ từ cung cấp một cái cư trú vị trí t h ẩ m lang thái độ đối với nàng cũng không có như là hắn người trong giang hồ là xem ở di hoa cùng mặt mũi xem ở nàng cái kia cao siêu thân thủ cho nên mới cung kính rất nhiều hơn nữa một loại rất tự nhiên thái độ tựa hồ hắn đã thành thói quen làm như thế một loại phát ra từ trong xương quen thuộc nói chung t h ẩ m lang cho nàng cảm giác rất quái lạ ở đây tựa hồ không có cái gì tôn ti phân chia l i ê n ngay cả nha hoàn cũng tới b à n ăn cơm thật là một cá i nhân mấy ngày nay thì chớ lộn xộn c h ớ thật lưu loát sau khi lại động thầm lang đứng dậy nói rằng có câu nói thương gân động cốt một trăm ngày coi như là dùng thế gian ít có dược liệu nhưng cũng không là lập tức liền có thể thấy hiệu quả ừ m l i ê n tinh khẽ gật đầu công tử bây giờ s ắ p trời không còn sớm ta trước tiên đi làm cơm đã đem toàn bộ sân đều đốt đến tiểu chiêu mở miệng nói có nhu cầu gì ăn kiêng sao không cần ăn kiêng l i ê n tinh cô nương muốn ăn cái gì liền ăn cái gì đi thầm lãng đạo ta đêm nay không ở trong nhà ăn cơm hai người các ngươi ăn là được tiểu chiêu ngoan ngoan gật đầu tiểu chiêu biết công tử đi sớm về sớm được thầm lãng nhìn về phía l i ê n tinh đêm nay liền ở ngay đây ăn cơm đi thức ăn nơi này đối với thương thế của ngươi khôi phục có chỗ tốt liền tinh gật đầu. đa tạ thẩm công tử chăm sóc h ả o h ả o dưỡng thương ngược lại mấy ngày nay ngươi cũng hẳn là không sự tình l à m thẩm lãng nói rằng hắn trở về phòng thay đổi một bộ quần áo liền ra ngoài mắt thấy thẩm lãng bóng lưng biến mất ở cửa liên tinh trong ánh mắt ánh mắt lóe lên vóc người tuần tú quý phủ nha hoàn cũng không kém then chốt là này một tay y thuật triệt triệt để để đem liên tinh thuyết phục chẳng trách tỉ tỉ gặp ở lại đây lâu như vậy nàng tựa hồ tìm tới đáp án nhìn toàn bộ trong nhà khe đung đưa ảnh đến nỗi lòng của nàng cũng không khỏi bay xa theo thất thần cũng không biết trải qua bao lâu nàng vừa định muốn đứng dậy thẩm lãng lại đi mà phục còn trong tay còn nhấc theo một bộ q u ả i ở chỗ này của ta không thể dùng c h â n khí nay tấm q u ả i ngươi trước tiên dùng đi liên tinh ngầm đầu nhìn hướng về hắn trong ánh mắt đã không có hạt khí thay vào đó chính là một mảnh nu h ò a cảm tạ thẩm công tử ta trước tiên đi dự tiệc nếu như cơm nước xong ngươi phải đi về liền để ngươi người tới đón ngươi thẩm lãng nói rằng sau đó xoay người ra ngoài nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất không còn t ă n hơi liên tinh mới thu hồi ánh mắt nàng xông xáo giang h ồ nhiều năm như vậy liền chưa từng thấy như thế người kỳ quái kỳ quái đến nàng nghẹo cực từ n ữ tự a hồ cũng không cách nào hình dung tự a hồ đang tỉ tỉ không gặp phải trước hắn trên giang hồ chưa từng nghe từng tới danh hiệu của người này tiểu chiêu ở trong phòng bếp bận rộn một trận sau liền đem đêm nay cơm nước làm tốt bưng lên bàn sau hô một tiếng liên tinh c u n g chủ ăn cơm c h ư ớ c được liên tinh phục hồi tinh thần lại vừa định muốn đứng dậy tiểu chiêu cũng đã lại đây nâng nàng làm phiên tiểu chiêu cô nương liên tinh nhẹ giọng nói tiểu chiêu vẫn như cũ vẫn là ngoan ngoan giám dấp liên tinh công chủ khắc khí ngươi là công tử bằng hữu tiểu chiêu chăm sóc ngươi là nên nàng cảm giác liên tinh trên người không có yêu nguyện đại công chủ loại kêu bức người băng lạnh tiểu ổ n g g cảm á c liên tinh trên người i trên n tựa hồ h chiêu cô nương ngươi theo thẩm công tử bao lâu liên tinh trên mặt mang theo đủ cười ta cùng thẩm công tử mới quen liền chữa khỏi tay chân của ta đây là một phần rất lớn ân tình ta nghĩ chuẩn bị chút lễ vận chỉ là một chốc cũng không biết tuyển gì đó được cho nên muốn hỏi một chút thẩm công tử trong ngày thường yêu thích đều có cái gì yêu thích tiểu chiêu chăm chú nghĩ đi nghĩ lại đánh bài sau đó những khác ta cũng không quá rõ ràng bởi vì ta làm công tử hầu gái vẫn không có nửa tháng cảm tạ tiểu chiêu cô nương báo cho liên tinh ngữ khí ôn hòa nói hai người đi tới bàn ăn một bên bắt đầu ăn cơm tối mà thẩm lãng cũng đi đến tiêu giao phường cửa vừa mới chuẩn bị đi vào liền bị hầu gái chặt lại vị công tử này nhìn lạ mặt đến mức rất a cũng biết chúng ta này quy củ hầu gái trên mặt mang theo nụ cười hỏi vào cửa uống rượu trước lại phó ba mươi lượng bạc trắng thẩm lãng nói rằng đến nam khúc đều là khách mới giải chi phí gấp đội hắn uống rượu trước lại lấy ra ba mươi lượng mặt trắng lại đem danh thiếp cùng thiệp mời đưa tới tại hạ được hiệu đại gia xin mời c hầu u y n gái trên i mặt nụ cười càng tiếp rất gì thẩm công tử xin chờ chốc lát nàng đưa tới mặt khác một cô nương mang theo thiệp mời cùng danh thiếp trực tiếp đi hậu viện hiểu hiệu đang ngồi ở trong viện bàn đu dây trên mặt sau còn có một cái tiểu cô nương ở đấy hôm nay trên người mặc màu xanh nhạt váy dài ống tay trên theo có màu làm nhạt hoa sen c o hầu gái đem đồ vật đưa tới hiệu nương tử cho nhìn một cái có hay không giả mạo hiểu hiểu nhận lấy chăm chú nhìn đúng là ta viết nàng ánh mắt sáng lên một thân thể ngoại phảng phất bị tẩy đi mời hắn bảo tiểu lúc t h ú c đi chuẩn bị chút đồ ăn vâng hiểu nương tử phía sau hầu gái đáp một tiếng liền xoay người rời đi thầm lãng đợi một lúc hầu gái đi mà quay lại thẩm công tử nhà ta hiểu nương tử cho mời làm phiên cô nương dẫn đường thẩm lãng gật đầu đi theo hầu gái phía sau tiến vào nam khúc vừa đi vào bên trong liền mở mang tầm mắt thanh lâu bên trong còn thiết có trên nước t kiểu nhỏ không trung phi ngư các loại bên trong hoàn cảnh tao nhã xuyên qua phòng khách đi đến hiểu h i ể u sân nơi này chính là nhà ta hiểu nương tử trụ sở lan g quân xin mời hầu gái mỉm cười nói lại nhẹ gọi một tiếng hiểu nương tử thẩm công tử đã đến mời hắn vào trong tiếng đường chuyển đến thanh âm của một cô gái hầu gái liền dẫn thẩm lãng đi vào sau đó lại tự giác rời đi hiểu h i ể u từ lâu chờ đợi ở đây con chuẩn bị một bàn mỹ vị món ngon tướng mạo của nàng dài đến đều ở thẩm lãng thẩm mỹ trên xem nàng như vậy đều là bán nghệ không bán thân nếu ai dám như thế nào phòng chừng đều không thấy được ngày thứ hai mặt trời hiểu h i ể u thấy hắn đi vào hơi hành lễ thẩm công tử nô ra hiểu h i ể u bên này có lễ thẩm công tử mời ngồi nghe tiếng đã lâu h i ể u đại gia cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông thẩm lãng hôm nay mới may mắn có thể vừa thấy thẩm lãng ngồi xuống hiểu h i ể u cho hắn rót một chén rượu lại nói nô gia cũng nghe tiếng đã lâu thẩm công tử tướng mạo tuấn t u e rằng người có thể so với hôm nay gặp mặt mới biết đồn đại có giả thẩm công tử tướng mạo có thể so với bên ngoài những người kia tin đồn còn dễ nhìn hơn thẩm công tử nô gia mời ngươi một ly cảm tạ khích lệ t h ẩ m lãng khẽ mỉm cười bưng lên ly rượu khẽ nhấp một cái không biết đại gia hôm nay xin mời t h ẩ m lãng đến có thể có chuyện gì hắn thả xuống ly rượu hỏi hiểu hẽ miệm nợ nụ cười thầm công tử nhưng là thiên nhai thành danh nhân trước có làm mất mặt diệt tuyệt sau lại nghe đồn giết thập nhị tinh tướng cùng ở tại thiên nhai thành hiểu h i ể u cùng tiêu giao phường tỷ bội những n à y cô gái yếu đuối còn muốn dựa vào thẩm công tử như vậy võ lâm hào kiệt chăm sóc vì lẽ đó rất bị trên rượu nhạt một ly cảm tạ thẩm công tử đến nàng mạo nợ nụ cười nhẹ dương tay trắng rót một ly rượu ôn nhu hỏi thẩm công tử hẳn là lần đầu t i ê n tới tiêu giao phường chứ thứ không dám dâu dếm đúng là lần đầu t i ê n tới t h ẩ m lãng gật đầu nói trước đây người nhà ta nói ta còn không lớn lên、13. Tay phải đánh võ, tay trái thần đao, phải đánh chơi chú miệng niệm võ, Hiểu, hiểu hé i ể u h miệng nợ nụ cười nếu thẩm công tử mời đến cái k i a hiểu h i ể u liền cho thẩm công tử diễn tấu một khúc nói nàng vỗ tay một cái ngoài cửa đi vào mấy cái hầu gái d ơ lên một chiếc cổ cầm đi vào ở h i ể u h i ể u trước mặt để tốt sau khi ngồi q u ỳ chân một bên hiểu h i ể u trước tiên thử một chút âm sau đó bắt đầu diễn tấu không thể không nói nàng khúc nghệ rất tốt mười ngón k h ẽ gậy tiếng đàn từ chỉ đổ xuống mà ra tự từ từng tia từng tia dòng chảy nhỏ chạy qua trái tim phục t u n g tiện tay tục, tục đạn nói tận tâm bên trong vô hạn sự khúc trung thẩm lãng liền tán dương h i ể u đại gia không chỉ có có được quốc sắc thiên hương liền ngay cả cầm nghệ cũng là đăng phong tạo cực xưng là đại gia là thực c h í danh uy thẩm công tử quá khen hiểu h i ể u nữ g khí tuy rằng khiêm tốn nhưng trên mặt nhưng mang có mấy phần ngạo kiểu v ẻ nàng đưa tay rót trên trà đem trà đoan đến thẩm lãng trước mặt hơi không người nói thẩm công tử xin mời dùng trà h i ể u đại gia xin mời hai người uống trà h i ể u h i ể u lại nói thẩm công tử không bằng nô ra vì ngươi vũ một khúc lấy tạ đêm nay thẩm công tử nể n à n g mặt m u i thẩm lãng gật đầu nếu tới đến nơi này còn ra vẽ cao thượng liền không có ý gì nếu như không phải kiên kỵ thanh ý gì lâu nói không chừng còn muốn tay cầm ném ấm hiểu h i ể u đứng dậy vài tên hầu gái bắt đầu dùng các loại nhạc khí diễn tấu có đàn thiêu chanh phồng lên các loại tươi đẹp tiếng đàn chậm dãi vang lên hiểu h i ể u theo bộ chậm nhảy thân thể như liễu theo tiếng đàn múa t i ế n g tay hướng về không trung tung một cái màu trắng chủ mang sẽ đem ống tay h áo gấp vầy đi ra người theo toàn lượn một vòng tiếp theo liên tiếp tinh mỹ nhảy múa bày ra trên tóc cây châm chạm ra tiếng vang lanh lạnh thân thể nhảy hướng về không trung ống tay áo tung bay không trung cái kia chủ mang nhẹ nhàng rơi vào nàng tuyết nộn trên cánh tay đột nhiên lạnh leo tiếng ti nhẹ chầm giai tụ thân thể mềm mại tùy theo xoay t r ò n rũ chuyển c n g nhanh tự trên đất phiên nhiên bay lên tay ngọc vung vẩy trên tay chủ mang khẽ dương lên mà ra hắn hầu gái cũng tung có vài chủ mang trong sảnh phản g phất nổi lên màu trắng sóng lớn hiểu hiểu mũi chân nhẹ chút lăng không bay đến chủ mang bên trên tay áo phiêu phiêu giống như lăng ba t i ê n tử cặp eo thon mềm mại như liễu yêu kiểu t h ứ t tha mắt như thu thủy nhìn quanh rực rỡ khéo leo đứng thẳng sống mũi cùng cẩn thận trên môi hiện ra một tầng mê người ánh sáng khuôn mặt thanh tú chưa làm p ấ n trang điểm nhưng như điểm tĩao Tiếng nhạc lúc ạ i biến đổi, lần lên lên, nữa huyền phồng lên văng lên, nàng nhẹ nhàng m a tay ống thân hình theo nhịp điệu tà toàn theo tà áo, điệu phải, này g vòng nguyện ả y múa Lúc nhanh như cầu nguyện tự du long. n cầu du tự vài tên hầu gái lại tung vô số cánh hoa hiểu h i ể u đôi chân thanh tú ở tơ lụa trên nhẹ chút mấy lần dường như từ giao chỉ mà đến tiên tử từ giữa không trung nhẹ nhàng hạ xuống giống trên đất cánh hoa như phiên phiên vũ điệp cánh hoa không ngừng quăng tung để bên cạnh nàng phảng phất vô số hồ điệp đang bay múa sau đó tiếng nhạc dừng khẩn cấp ngày một khúc tất hiểu hiệu nhẹ nhàng phúc thân trên mặt mang theo nụ cười hiểu hiệu đeo xấu vũ rất khá thầm lãng không nhịn được vô tay tối nay tới tiêu giao phường tuyệt đối là mở mang tầm mắt cảm tạ h i ể u đại gia mang đến như vậy huyện chuyển mẻ múa nếu không có tận mắt nhìn thấy ta còn thật không biết có người có thể vũ đến đẹp mắt như vậy cảm tạ thẩm công tử khích lệ hiểu h i ể u nở nụ cười xinh đẹp trong nháy mắt dường như một bó kiều hoa ở trong phòng tỏa ra thẩm lăng nói tiếp ta đối với âm luật cũng có chút hiểu rõ không biết đại gia có thể hay không chỉ điểm một hai nếu thẩm công tử muốn diễn tấu hiểu h i ể u cầu cũng không được có điều chỉ điểm cũng không dám đàn luận hiểu hiệu cười nói được lấy tranh đến thẩm lăng hứng thú quá độ một tên hầu gái vội vàng đem tranh đưa lên thẩm lãng nhẹ nhàng thử một chút huyền vào lúc này không có chỉ sáo đều nhờ móng tay cùng chỉ thịt đạn sau đó liền bắt đầu diễn đ ấ u một trận sụp sôi đàn tranh thanh từ thẩm lãng đầu ngón tay chuyển đến thẩm lãng theo sướng nói thương h ả i một tiếng cười quần quẫn hai bờ sông t r i ề u phủ nay từ khúc dùng chính là cung thương giác huy vũ sướng lên cũng không c u á dị nghe được này kinh đ i ể n năm tiếng điệu thương h ả i một tiếng cười lúc hiểu hiểu hơi n h a o mắt lại chăm chú lắng nghe cánh đạo t ị n h liêu hào tình hoàn thẳng liêu nhất khâm văn chiếu thẩm lãng rất để tâm mà sướng la la có thể nói bài hát này là năm tiếng điệu đỉnh cao dùng đơn giản n h ấ tâm phủ thông qua tiết tấu đạt đến liền có thể rung động nhất lòng người cảnh giới cái gọi là không một tiếng động voi vô hình xá phồn cầu giản mới là khúc đại đạo bài này thương h ả i nhất thanh tiếu giai điệu tối giản đơn nhưng sâu sắc du dương dùng đơn giản nhất âm phủ miêu tả tiếu ngạo giang hồ hào hiệp thương h ả i t ă n g điền từng trải cao sơn lưu thủy h i ể u nhau thiên địa xa xôi bi thương giang hồ làm sao tiếu ngạo bất kể thanh bại hà luận ân đoán chỉ cần một bình r ư ợ u đ ụ tận tình sướng chờ bài này từ khúc hát xong hiểu hiệu lập tức liền vô tay thị nữ bên người cũng theo vô tay thẩm công tử đại tài hiểu hiểu nghiêm túc nói bài này từ khúc tiếng đàn nổi lên mấy lần truyền bát vong tình với sơn thủy bầu không khí đã gọt ruộng mà ra thẩm công tử chẳng biết có được không lại diễn tấu một lần ta làm cho các nàng cũng theo học tập một chút được thầm lãng cũng không có từ chối hắn lại bắt đầu sướng lần thứ hai ở hắn hát c á lúc triệu mẫn lại đi tới thầm phụ nhìn thấy thầm lãng không ở ngược lại không phải có thêm một cô nương liền nghi hoặc hỏi thầm công tử ra ngoài s a o đi ra ngoài có một số việc tiểu chiêu bắt chuyện nàng triệu cô nương ngồi ngồi triệu mẫn liếc mắt nhìn đối diện tựa hồ có hơi thất thần liên tinh suy nghĩ lại ta có chút thẻ nhạt vì lẽ đó đã nghĩ đến đánh bài hôm nay sợ là có chút không thiện tiểu chiêu nói rằng cũng chỉ có hai người chúng ta ta ngược lại thật ra có chút liều lĩnh triệu mẫn lúc này mới nhìn thấy liên tinh treo cái cánh tay kia chỉ là nàng tạm thời đoán không được đây là người nào hơn nữa cũng không biết vì sao lại thất thần bên cạnh tiểu chiêu cũng là như vậy ngược lại đi đến trong viện uống t r à sau liên tinh liền đi thần liên tinh thất thần chính là bởi vì này ấm ngọc t h y t r à tạm ôn t u y ề n có thể tăng lên tu vi uống một bình trả cũng có thể tăng lên tu vi uống một chén rượu cũng có thể tăng lên tu vi những ngày tháng này trải qua cũng quá tốt rồi chứ chẳng trách t ỷ t ỷ như vậy mấy ngày liền đột phá ràng buộc nguyên lai、like、nơi này cũng thật là b ả o địa có điều t ỷ t ỷ cùng thẩm lãng đến cùng quan hệ gì nàng nghĩ đi nghĩ lại liền nhập thần chờ thẩm lãng hát xong ca hiểu h i ể u cũng đã dẫn người đem vũ đạo cùng phối nhạc toàn bộ chuẩn bị kỹ càng chỉ là một lần các nàng là có thể làm đến trình độ như thế những cô gái này thật sự quá lợi hại này có thể so với hắn nhìn thấy những minh tinh kia còn lợi hại hơn quả nhiên t i ê u dao phường nữ tử không có một cái là đơn giản nay thân tài nghệ phóng tới hắn thời đại kia tuyệt đối nghiền ép vô số người cũng khó trách muốn gặp được các nàng chuyện không phải dễ dàng như vậy mắt thấy các nàng đã chuẩn bị kỹ càng thầm l ã n g tiếp theo lại hát thương hải một tiếng cười hiểu h i ể u trong tay tiếng sáo m u ộ n vỗ một cái tiếng bảo tiếng tiêu cùng tiếng đàn đổi tới h á n nữ tử thì lại theo âm nhạc múa lên tất cả mọi người động tác phối hợp đến mức rất hiểu ngầm thật giống như là luyện tập trăm lần ngàn lần như thế các nàng đối với âm nhạc năng lực phân tích quả thực xuất thần nhập hóa một lần chỉ là một lần mọi người liền có thể toàn bộ đạt đến trạng thái tiêu giao phường cô nương ở phương diện này trình độ trên đúng là không thể khinh thường thầm lăng hứng thú đắt đỏ mở miệm sướng nói giang sức cười hắn nữ t ử m u ộ n vỗ một cái cùng sướng giang sơ n cười t i ế n vũ giao i ế n vũ giao thẩm lãng thật sự bị các nàng thuyết phục thật sự hắn không muốn thừa nhận những cô gái này ưu tú cũng khó khăn thật châu b ò câu cuối cùng la la la hát xong chúng nữ t ử đồng thời một cái phất tay háo nghiêng người động tác mua xong các nàng trên mui đã hơi chảy mồ hôi em mờ chư vị tỷ m ộ i lợi hại thẩm lãng vô tay một lần liền có thể phối hợp đến như vậy hòa mỹ thẩm lãng khâm phục và phần soạn nhạc này từ khúc người cũng lợi hại hiểu hiểu cười nói xin hỏi nhưng là thẩm công từ phổ cũng không phải soạn nhạc này từ khúc có người khác ta cũng chỉ là ngẫu nhiên được mà thôi t h ẩ m lăng nói rằng hôm nay ngứa nghề liền lấy ra diễn tấu một phen hiểu h i ể u suy nghĩ một chút lại nói không biết bài này từ khúc có thể hay không để tiêu giao phường tỷ m ộ i đàn hát có thể có điều nếu là có người dò hỏi các ngươi liền nói này từ khúc làm ấ y vị này sáng chế làm t h ẩ m lăng b i ế t xuống mấy cái tên nghiêm túc nói đoạn không thể nói là ta sáng tác nếu thẩm công tử như vậy bàn giao hiểu h i ể u tự nhiên tuần hoàn hiểu h i ể u gật đầu nói một bên sớm đã có hầu gái đem từ khúc cho viết tốt tài nghệ song tuyệt ca cũng hát vũ cũng n ả y thầm lăng liền bắt đầu ăn cơm dù sao hắn đêm nay còn không ăn cơm tiêu g i a o phường các cô nương cũng không có cảm thấy đến này không cái gì không thích hợp ngược lại còn căn dặn nhà bếp làm thêm một ít ăn ngon bình thường đi đến tiêu g i a o phường người đều là đại gia chắc chắn sẽ không có thẩm lãng như vậy võ học tu vi cao rồi lại bình dị gần gũi không có một chút nào làm ra vẻ mọi cử động là phát ra từ trong xương bình đẳng đối xử này làm cho các nàng những cô gái này có loại bị người tôn trọng cảm giác hơn nữa loại này cảm giác là đi vào tiêu g i a o phường sau khi sẽ không có quá mắt thấy t r a n lệch thời gian không nhiều thẩm lãng đứng dậy cáo tử hiểu hiểu tự mình đưa cho hắn một khối một bài biểu thị lần sau trở lại chỉ cần lấy ra khối này một bài liền có thể vào hơn nữa là không thu phí hiểu hiểu bản danh tư mã hiểu hiểu gia tộc của nàng chuyên môn ghi chép giang hồ đại sự c u n g biên vũ trí thanh y d ì lâu cái tổ chức này tại đây cái vũ trí trên nhưng là trống rỗng cha của nàng ở lúc sắp chết nói cho nàng thanh y là cái nữ tử tên cho tới cái này gọi thanh y nữ tử đến cùng cùng thanh y d ì lâu là quan hệ gì cha của nàng nhưng không có nói cho nàng có thể phụ thân đã biết tất cả nhưng tại sao không biết ở vũ trí trên lại không nói cho nàng nàng không biết được t h a n h cựu trên giang hồ nổi danh nhất thế gia nàng kế thừa truyền thống dòng họ dựa vào trí tuệ đi tìm cầu chân tướng của sự t ì n h gắn g đặt tới bù đắp vũ trí không chỉ thành công lẫn vào thanh ý gì lâu còn trở thành thanh ý gì lâu đạt chủ có thể không bao lâu nữa liền có thể tra được chân tướng nàng mới vừa bồi thẩm lãng từ chính mình c h ạ y viện đi ra đi đến tiêu giao phường khổng lồ đãi khách phòng khách đột nhiên có người ở trên lầu hô thẩm lãng thẩm công tử mời tới lâu một lời chương hai mươi ba đường n ô n ý không hoạt đường dài trên ám sát thẩm lãng ngẩm đầu nhìn lên không quen biết là người của môn phái nào bất quá đối phương hai nước tự nhiên lên lầu một lời nếu như đối phương muốn thế nào cái kia liền chính xác để hắn thu gặt làm mất mặt chị nếu hình đài xin mời cái kia thẩm lãng liền mặt dày sượn một chén rượu uống thẩm lãng mỉm cười nói trên lầu người kia gật đầu lẽ ra nên như vậy thẩm công tử xin mời tư mã h i ể u h i ể u thấp giọng nói người kia là đường môn y không hoạt võ học tu vi không thấp hơn nữa dùng độc cũng là khiến người ta khó lòng phong bị công tử cần thật chút cảm tạ nhắc nhở thẩm lãng gật đầu cất bước hướng về trên lầu mà đi không ít người tầm mắt đều nhìn kỹ đến thẩm lãng trên người Có mấy người là q u a này h thiên nhai h năm ở t n lan lộn, nhiên biết thẩm lãng danh hiệu, biết thẩm lãng từng làm sự tỉnh. Mà có người nhưng nơi đến, người nghe danh h thẩm hiệu, thẩm khác chỉ khác hậu làm là là qua tự biết biết từ trà tiểu tự sự mới mới Mà dư à có ở chính ũ n g c ư người Người a từng thấy nhìn hắn này. này h c là cái kia thẩm lãng có người thấp giọng dò hỏi người bên cạnh gật đầu nói không sai chính là thẩm lãng gần nhất ở thiên nhai thành dành tiếng tối thịnh người một trong tướng mạo như vậy thường thường không có gì lạ lại có thể hai chiêu đánh bại một tên cấp độ tông sư cao thủ nói đúng ra hẳn là một chiêu nhất là thứ nhất chiêu hắn chỉ là vật k h chiêu thứ hai mới là sát chiêu chỉ là cũng không có người tận mắt nhìn thấy hắn giết chết thập nhị tinh tướng vì lẽ đó cái kia một thân nhị lưu sơ kỳ tu vi hiển nhiên chỉ là ngụy trang thì ra là như vậy cũng có người nói có thể làm cho yêu nguyện đại c u n g chủ theo cùng ra ngoài mua thức ăn người đúng là có mấy phần t u ấ n tú xem ra toàn bộ thiên n g a i thành chỉ có ta cùng thẩm công tử mới là anh tuấn nhất người ta nói ngươi có thể muốn chút mặt sao liền ngươi này tướng mạo p h ỏ n g chừng đi ngang qua tiểu hài tử thấy đều muốn làm sợ ta nói ngươi người này rất vô vị ta này tướng mạo có thể không kém đến đến thôi ngươi nói cái gì đều là đúng ở ánh mắt của mọi người bên trong thẩm lãng chậm rãi đi đến lầu hai bắt chuyện hắn y không hoạt một mặt nhiệt tình thẩm công tử xin mời tới bên này ngồi thẩm lãng liếc mắt nhìn nay một bàn cũng chỉ có một mình hắn liền cất bước quá khứ nhìn thấy thẩm lãng hướng y không hoạt đi đến người khác lại nhỏ giọng trâu đầu ghé thai người kiệt nhưng là đường môn y không hoạt thẩm lãng sợ là m u n tải cái gì y không hoạt người này yêu thích làm cho người ta chữa bệnh phàm bị hắn trị liệu người thật người y thương người bị thương y chết làm người nghe tiếng đã sợ mất mật mạnh mẽ ở trên giang hồ xông ra một cái van rội tên tuổi y không hoạt lợi hại như vậy người của đường môn cũng không có một cái đơn giản ý không hoạt ngoại trừ một thân thần quỷ khó do độc thuật ở ngoài võ học tu vi cũng không tầm thường cái k i ê u ngược lại muốn xem xem bọn họ đến tội cùng ai sẽ kỹ cao một bậc đang khi nói chuyện thẩm lãng cũng đã đi đến ý không hoạt bên người Ý y không sống đủ mặt nhiệt tình bắt chuyện thẩm công tử tại hạ mới tới thiên n g a i thành liền nghe đến đại danh của ngươi hôm nay mới xem như là hữu duyên gặp lại vì lẽ đó cả gan mời ngươi uống c h é n l í n rượu thẩm công tử mời ngồi thẩm lãng gật đầu cười cận không là cái gì đại danh điểm ấy danh hiệu đúng là không coi là cái gì thẩm công tử lời ấy sai rồi hiện nay võ lâm cũng không có người làm mất mặt quá diệt tuyệt y không hoạt rót một chén rượu lại nói cũng chưa từng có nam nhân có thể cùng yêu n g u y ệ n đại cùng chủ đi chung với nhau chớ nói chi là còn ra ngoài mua thức ăn đi dạo phố thẩm công tử ngươi hiện tại nhưng là chúng ta tầm gương không ít võ lâm nhân sĩ nhắc tới tên của ngươi cái kia đều là khâm phục cực kỳ thẩm công tử xin mời được thẩm lãng gật đầu con mắt mắt liếc trước chén rượu này không có độc huynh đ ạ i xin mời xin mời hai người đều bưng chén lên thẩm lãng uống hô hấp hào tịu nếu là chiêu đại thẩm công tử tự nhiên không thể nắm những người kém đến qua loa y không hoạt cười nói Cũng vừa vặn gặp vừa ở đây gặp phải thầm lăng thả ô n g h xuống ly không biết minh đài xưng hô như thế nào tại hạ đường thắng đúng là có cái không thế nào êm thai biệt hiệu gọi ý không hoạt ý gì không hoạt thả xuống ly cười ha ha có điều thầm công tử gọi tên ta liền có thể hóa ra là đường đại hiệp thầm lăng chắp tay hôm nay nhận được đường đại hiệp chiêu đãi thầm lăng vạn phần cắm tạng đường thắng lại cho hắn rót một chén đạo thẩm công tử ngày gần đây nhưng là võ lâm trên hot nhất người không ít người đều muốn biết có can đảm trước mặt mọi người phiến diệt tuyệt bạc hai người có phải là có ba đầu sáu tay ba đầu sáu tay không thể nói là có điều diệt tuyệt sư thái trước mặt mọi người mang ta ta trẻ tuổi nóng tính nhất thời bực bội cực kỳ t h ẩ m lãng nói rằng cho nên mới phải phát sinh loại chuyện kia phiến diệt tuyệt bạc hai cũng không tính là cái gì nhất làm cho võ lâm nhân sĩ nói chuyện say sưa chính là chuyến thuyết thẩm công tử là yêu nguyện đại c u n g chủ tương công đường thắng nói tiếp bây giờ nhìn lại thuyết pháp này quả nhiên không giả đương minh những thứ này đều là lời đồn thầm lãng lắc đầu ta cùng yêu n g u y ệ n đại cung chủ chỉ là ra ngoài đi tản bộ một chút mà thôi hiểu rõ hiểu rõ đường thắng một mặt ta lý giải vẻ mặt đường hinh ta mời ngươi một chén thầm lãng cũng cho hắn rót chén rượu đường thắng gật đầu liên tục xin mời hai người lại uống một chén rượu thả xuống ly sau đường thắng nói thầm công tử không biết ngươi gần nhất có hay không quan tâm võ lâm trên chuyện v ậ t cái kia thật không có ta vẫn luôn là ở thiên nhai thành ở lại ngược lại không là không rõ ràng bên ngoài chuyện gì xảy ra thầm lãng lắc đầu đường thắng nói rằng này ngược lại là có điều khả năng hai đến ba ngày tin tức này cũng sẽ chuyển tới thiên nhai thành đến không b i ế thầm là tin tức t gì. lãng hơi i kinh ngạc đường thắng cười hì hì nghe nói d i ệ t tuyệt sư thái bị ngươi làm mất mặt sau khi hầu như liền muốn tàu hỏa nhập a phòng chừng lần này cũng là thất bại tan tắc mà quay trở về nói như vậy ta ngược lại thật ra vì là minh giáo làm một chuyện tốt thầm lãng đạo lẽ nào công lực của nàng không có khôi phục có điều không có khôi phục mà là càng tinh danh hơn tiến vào một tầng có thể ân giã vương đều không phải là đối thủ của nàng đường thắng nói tới chỗ này còn đ ệ thất vọng thần thần bí bí đạo nếu là nàng lại về thiên n g a i thành nói không chắc còn muốn tìm đến thẩm công tử phiến phước nếu có thể làm mất mặt một lần vậy ta khẳng định còn có thể đánh mặt lần thứ hai thẩm lãng lắc đầu một cái không thể bởi vì nàng muốn tới ta liền muốn sợ đến trốn đi n à y nói tới là thẩm công tử quả nhiên có đảm lượng đường thắng rót rượu thẩm công tử ta mời ngươi một chén xin mời thẩm lãng bưng lên ly rượu đường huynh xin mời uống chén rượu này hắn liền nói rằng đường h u y n ta còn có việc trước hết cáo tử chờ lần sau có cơ hội ta lại xin mời ngươi cẩn thật uống một chén dễ bàn đường thắng gật đầu thẩm công tử đi thong thả t h ẩ m lãng xoay người từ lầu hai hạ xuống trên lầu đường thắng còn vẫn trên mặt mang theo nụ cười hướng hắn vây tay từ biệt hắn khách mời lại bắt đầu túi đầu giao lưu lẽ nào y không hoạt không có cho t h ẩ m lãng hạ đ ầ u t h ẩ m lãng là cái gì người nhưng là di hoa cung đại cung chủ yêu nguyện tướng công nếu như y không hoạt còn có chút đầu góc lời nói chắc chắn sẽ không làm như vậy khó nói dù sao y không hoạt tên kiết nhưng là nổi danh bánh nhân giết người xưa nay không cần lý do vạn nhất hắn kiên kỵ di hoa cung thực lực đây ai biết được ngược lại ta là không muốn cùng y không hoạt giao thế ở tất cả mọi người đủ loại khác nhau trong ánh mắt thẩm lãng đã xuống lầu rời đi rất nhanh sẽ tử tiêu giao phường c ử a rời đi bóng lưng càng đi càng xa trên bàn đường thắng vẫn như cũ ở nâng chén độc cẩm đối với chu vi sự tỉnh t ư ợ n hồ thờ ở thẩm lãng mắt thấy liền muốn đến cửa nhà khẩu đột nhiên cảm giác bốn phía một trận sát khí kéo tới hắn mới vừa dừng bước lại bốn đạo hàn quang liền ở trong bóng tối xuất hiện đồng thời từ bốn phía phun ra mà tới hàn quang phương hướng phân biệt là trong lỏng phía sau lưng tả dịch hữu gì bốn thanh kiếm từ bốn cái phương hướng kéo tới mũi kiếm chỉ phương hướng tất cả đều là sắc cơ mười ba làm tham quan có thể mạ hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời chương hai mươi b ố vào máu là chết liên tinh nổi giận như vậy tỉ mỉ bố cục mấy người này lại là tiên tiên đỉnh cao cao thủ mặc dù là đối phó cấp độ tông sư cao thủ cũng tất nhiên có thể đắc thủ ở trong mắt bọn họ trước mắt thẩm lãng đã là tình huống tuyệt vọng đang không có thoát thân độ khả thi bốn thanh kiếm cắt ra hạ cám lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đ ộ t thứ mà tới mắt thấy liền muốn đâm chúng thẩm lãng thẩm lãng bước chân nhẹ nhàng về phía trước bước ra một bước theo thân thể nhẹ nhàng nghiêng đi đến liền trong cùng một lúc nay bốn thanh kiếm đã đâm vào hắn thân thể chỉ có điều cũng không có đem thẩm lãng thân thể xuyên thủng. n à y bốn thanh kiếm đâm thủng đều là thẩm lãng quần áo cứ việc đem áo của hắn đâm thủng tám cái lỗ thủng nhưng không có thương tổn được hắn mảy may đã tuyết vô ngân thân pháp vào đúng lúc này bị triển khai đến vô cùng nhuẩn nhuyễn triển khai đến cực kỳ xào rượu điều này cần không chỉ là can đảm càng cần phải chính là đối với bước tiến tinh chuẩn nắm giữ tuy rằng nhìn như là hắn bị này bốn thanh kiếm đồng thời đâm trúng nhưng này bốn thanh kiếm nhưng chưa từng thương tổn được hắn mảy may dù cho là một c ọ n tóc gáy cầm kiếm bốn người đều là thân mặc màu đen y phục dạ hành trên đầu còn che lại vải đen liền chỉ lộ ra một đôi mắt ngay ở bốn người này cho rằng đã đâm trúng đột nhiên nghe thấy được một lồn u g dị hương thật giống như là nữ tử mùi thơm cơ thể bọn họ không nhịn được nhiều người mấy lần tiếp theo một cái trước mắt nhưng cảm giác không đúng trong óc không nguyên do có chút t ạ m đạm thật giống như là uống nhiều r ồ i rượu như thế chân khí cũng đang nhanh chóng trôi qua không được có độc mấy người lập tức phản ứng lại đang chuẩn bị rút kiếm lại đông lúc t h ầ m lãng thân thể đột nhiên loại lên theo chỉ thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo s ẹ t qua h tám mọi người trong nháy mắt cổ mát lạnh này nhất đao chỉ là rất phổ thông công kích không có bất kỳ chân khí cũng không có bất kỳ hoa hoẻ hoa xói xáo lộ nguyên bản hẳn là hẳn phải chết thẩm lãng cầm trong tay hai cái đao dễ dàng cắt ra cổ họng của bọn họ lần này hắn cũng không có sử dụng tiên tiên cơ ư n g khí bởi vì hắn đã không sử dụng ra được chỉ là dựa vào nhị lưu thân thủ sử dụng hai đao có điều lưỡi dao trên đều mang theo kịch độc và máu là chết độc dược hơn nữa công kích vị trí vẫn là mấy người hết h ầ u mất đi chân khí sau mấy người này phản ứng đã chậm m ấ y đập lập tức liền bị thẩm lãng cho đánh lén thành công coi như không thể sử dụng tiên tiên cơ khí chỉ là dựa vào độc cũng có thể đem những người này ấm chết không cách nào liền dùng nhiều một ít thời gian mà thôi mấy người bưng cổ của chính mình còn không thả ra lời hung ác liền ngã xuống đất chết đến mức không thể chết thêm thầm l ạ n g hướng thi thể trên đất đạp mấy đá sau đó bắt đầu máu xác chỉ tiếc này trên người mấy người không có bất kỳ đánh dấu không có bất kỳ đầu mối hữu dụng căn bản liền không biết những người này đều là ai phải tới hơn nữa tình huống vừa rồi cũng chỉ có thể trước tiên đem những người này làm thịt rồi lại nói hắn nhìn một chút mình bị cắt ra quần áo không tiếp tục để ý thi thể trên đất trực tiếp hướng trước mặt bước vào chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công Thu đ ư ợ cùng làm lén lễ làm làm làm làm lúc thành thành nào mất mặt mừng, mừng, mất mặt thành công, thu được 20 làm mất mặt chị chúc mừng, ký chủ làm mất mặt thành công, thu được 20 làm mất bất thu thủ thu thần vật thu thu mặt chị khen thưởng đã phân phát thể tra. chị chúc chủ được được chúc chủ công, được chị chúc chủ công, được chị chủ có thể bất cứ c đánh danh hiệu, khen phân không năng đến gian, ký ký ký ký kiểm đã bí sử dụng mấy người này còn không bằng không nha cung thập nhị tinh tướng có điều cũng là có chút ít còn hơn không về đến nhà chỉ thấy ba cái cô nương an vị ở trong viện u ố n g trà liên tinh ngồi ở chủ vị mắt nhìn thẳng biểu cảm trên gương mặt nhìn qua mang theo một loại cao cao không thể với tới kiêu ngạo mà triệu mẫn thì lại cùng tiểu chiêu xì xào bàn tán cũng không biết đang nói những chuyện gì nghe được tiếng bước chân tiểu chiêu ngẩng đầu lên công tử trở về nghe được câu này liên tinh cùng triệu mẫn cũng liếc mắt lại đây công tử ta đi nấu cơm cho ngươi đi tiểu chiêu đứng lên rất nhanh sẽ có thể làm tốt không cần ta đã ở bên ngoài ăn qua thầm l ã n g quay đầu nhìn triệu mẫn một ánh mắt nói triệu cô nương tốt thầm công tử ta ở sắt vách nhàn rỗi có chút k ẻ nhạt cho nên mới tới bên này thăm nhà triệu mẫn trên mặt mang theo nụ cười thầm l ã n g gật đầu không sao đều là hàng xóm thăm nhà náo nhiệt một ít có điều hiện tại thời điểm không còn sớm ta hãy đi về trước triệu mẫn đứng lên thẩm công tử tiểu chiêu còn có vị cô nương này chúng ta ngày mai gặp lại liên tinh gật ngủ có điều không nói gì triệu cô nương ngày mai gặp tiểu chiêu đem triệu mẫn đưa tới cửa ta cũng trở về đi tới liên tinh lần này mới mở miệng ngày mai lại đến đây được tiểu chiêu thay ta đưa đưa nhị cung chủ thẩm lãng nói rằng tiểu chiêu gật đầu vừa muốn nâng liên tinh đứng dậy liên tinh nhân tiện nói không cần làm phiền ta thông báo người lại đây là được sau đó truyền âm nhập mật đến s á t vách chỉ là mấy hơi thở thì có vài tên di hoa cung đệ tử từ cửa nối đ ô i nhau mà vào còn dơ lên kiệu liễn đi vào đi đến liên tinh trước mặt một gối quỳ xuống b ã i kiến nhị c u n g chủ liên tinh k h ẽ gật đầu đáp lại đưa ta trở lại vâng mấy tên đệ tử đứng dậy lại hướng thẩm lãng cùng tiểu chiêu hành lễ nhìn thấy thẩm công tử nhìn thấy tiểu chiêu cô nương trước tiên đưa các ngươi nhị c u n g chủ trở lại ghi nhớ kỹ không thể làm một ít quá khích vận động thẩm lãng g i ặ n dò ngày mai còn phải lại đến đây dịch thuốc liên tinh gật đầu những người này đem liên tinh nâng lên kiệu liễn đưa nàng mang ra thẩm phủ tiểu chiêu đứng ở cửa nhìn theo các nàng đều sau khi rời đi mới đóng cửa đêm nay sắc trời cũng không còn sớm đi tắm liền nghỉ ngơi đi thầm lãng vân phò nói ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt tiểu t h i ê u do dự xuống nói vừa mới triệu cô nương cùng ta đều rót tắm rửa xin mời công tử trách phạt không có chuyện gì muốn tan tỉnh liền thao thầm lãng cười nói nếu như bởi vì chút chuyện này liền trách phạt không khỏi quá không có tình người đừng nghĩ nhiều như thế nếu như đã pha quá trở về phòng hảo hảo ngủ ngủ một giấc đi tiểu t h i ê u trên mặt mang theo nụ cười cảm tạ công tử từ khi tới nơi này sau đó nàng hầu như sẽ không có cái gì phiền lòng sự t ì n h cứ việc đều là giặt quần áo làm cơm nhưng không có cái gì giang hồ ân oán cũng không có càn k h ô n đại na di rất dễ dàng sống sót nàng bước nhẹ nhàng bước tiến trở về phòng thẩm lãng đi gian phòng của mình lấy tắm rửa y vật trước tiên đi hậu viện ôn tuyển tắm r ử a hắn mới xuống nước sắt vách di hoa c u n g trong nhà một tên nữ đệ tử nói rằng khởi bẩm nhị cung chủ vừa nay có người ở trên đường ám sát thẩm công tử cái gì liên tinh trong nháy mắt con ngươi co r ụ t lại quay đầu nhìn về phía người nói chuyện các ngươi vì sao không ra tay xin mời nhị cung chủ thứ tội nữ đệ tử lúc này quỳ xuống chúng ta bản muốn ra tay chỉ là không chờ chúng ta ra tay thẩm công tử cũng đã đem những người kia cho giết chúng ta không thể làm gì khác hơn là chờ thẩm công tử rời đi mới đi thu thập cái kia mấy bộ thi thể để tránh khỏi bị thẩm công tử hiểu lầm lai lịch ra sao liên tinh lạnh giọng hỏi là phụ cận một cái tên là phi ương bang b a n g chúng nữ đệ tử cẩn thận từng ly từng tí một hồi đáp thuộc hạ ở cái kia mấy bộ thi thể trên người đều phát hiện có phi ương bang đ i ể m t h a n h Cha, Phi ương bang ương thanh ạ i sao sát muốn ám ắ n thuận tiện đem phi ương Phi đem b g c o loại con, theo diện. Liên tinh âm thanh có loại ngây thơ tính trẻ con, nhưng mang thơ trẻ âm có mấy bóng người từ p h ụ đệ lăng không mà ra hướng một cái hướng khác lao đi liên tinh từ cửa sổ nhìn về phía đối diện thẩm phụ lại nhìn mình cái bọc tay trái nàng đã trải qua xác nhận này không phải là mộng cùng nàng lần đầu gặp gỡ thẩm lãng ra tay giải quyết quấy nhiễu nàng mấy năm ẩ n tật tin tưởng nếu không mấy ngày nàng liền có thể thoải mái thưởng thức tay trái của chính mình tạ đủ cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ căm g h é t cảm cũng cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ tự thi lại ngẩng đầu nhìn hướng về trong bầu trời đêm ánh sao hôm nay nàng lần thứ nhất có một loại toàn thân tâm thả lòng cảm giác vì lẽ đó tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận người nào lấy bất kỳ phương thức đối phó thẩm lãng. nếu không có hiện tại phu dược nàng đã sớm giết hướng về phi ương bang vừa nghĩ tới thẩm lãng nàng liền cảm giác đây là cái thần kỳ nam nhân thần kỳ đến không cách nào hình dung sắt vách thẩm lãng một bên tắm giữa một bên mở ra phần kia thần bí lễ vật ồ vật này mười ba làm tham quan có thể mạnh lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời chương hai mươi lăm phi ương bang hạ trảng chỉ có một con đường chết có chút ý nghĩa a thẩm lãng nghiên cứu phần này thần bí lễ vật lại là địa g i a võ kỹ tên là mãn thiên hoa vũ thuộc về đường môn võ kỹ bởi vì đường ra sử dụng ám khí cao siêu nhất thủ pháp chính là mãn thiên hoa vũ luyện tới đ ă n g phong tạo cực lúc một đôi tay nhưng đồng thời đánh ra sáu mươi b ố cái vị trí khiến người ta khó lòng phòng bị có người nói đường môn ám khí cộng bảy loại trên giang hồ thường có thể thấy chính là đ ộ c c h â m đ ộ c cây củ hấu cùng đoạn hồ xa trên đều có t ẩ m kích độc không phải đường ra độc môn thuốc giải mà không thể giải có điều hiện tại thẩm lãng ám khí cũng cùng những n à y gần như nếu là không có hắn độc môn thuốc giải người khác cũng đừng nghĩ mở ra tuy rằng đây là địa giai vó kỹ không có cách nào đánh ra nhiều như vậy ám khí nhưng thẩm lãng có thể mang tăng lên tới cảnh giới không đủ phần mềm h ợ p đến tập hợp hắn nhắm mắt lại dung hợp cái môn này kỹ năng sát vách liên tinh vẫn không có nghỉ ngơi nàng đang đợi thuộc hạ hồi phục hơn nữa nàng bây giờ còn chưa ngủ ý bởi vì nàng ẩn tật liền thân thiết rồi nội tâm loại kia vui sướng tâm tình khiến người ta có chút phấn khởi yêu nguyệt đại c u n g chủ không chỉ chỉ là võ kỹ cao siêu y thuật cũng có rất sâu trình độ ở trước mặt nàng mặc dù là ác nhân cốc vạn xuân lưu cũng không đáng chú ý nhưng cũng đối với liên tinh ẩ n tật không có biện pháp chút nào hiện tại cái này ẩn tật thẩm lãng bị dễ dàng như vậy trị liệu loại này cảm giác thật sự rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung đến cùng là khiếp sợ vẫn là những khác liên tinh không có cách nào hình dung đây tuyệt đối có thể tính được với ân cùng tái tạo nếu là trước khỏi nàng sau đó liền sẽ không lại như vậy tự tin mà mất cảm bởi vậy nàng tuyệt đối không cho phép bất luận người nào đối với t h ẩ m lãng bất lợi cùng t i n h yêu không có quan hệ mà là đối với mình y ê n nhân giữ gìn đêm dần dần thâm nhưng vẫn như c ũ còn có người đang hoạt động càng là những người nửa đêm mới đi ra hoạt động người từ lâu tùy thời mà động hiện tại tấm màn đen che lấp đúng là bọn họ điều động thời điểm xèo xèo xèo mấy cái thân mặc màu đen y phục dạ hay người chính triển khai cao siêu thân pháp của chính mình thân thủ mạnh mẽ địa ở thiên ngai thành trên nóc nhà sẽ qua tất tất tắc tắc chân đạp mái ngói thanh còn như giọt mưa bình thường chuyển đến có điều mọi người đều quen thuộc dù sao thiên ngai thành rất nhiều người nóc nhà đều bị bay tới bay lui những cao thủ dâm lên n à y mấy đạo bóng đen cuối cùng dồn dập rơi vào một hộ sân nơi này sớm đã có người đang đợi nhìn thấy những người này đi vào liền t h ấ p dọn g q u á t lên tín vật mấy cái người mặc áo đen dồn dập lấy ra tín vật ngọc chế nhãn hiệu mặt trên chính diện khắc có một con hưng mặt trái nhưng là đánh số mỗi người đánh số đều không giống nhau nơi này là phi ư n g bang cứ điểm một trong thân ọ bọn họ không hàng. Phi chưa hết thực như vậy giang hồ bang phái nhỏ. Bình thường đều chỉ có thể làm một số đại môn phái phụ thuộc. Cho những đại môn phái này hỏi thăm h môn môn ưng bang nay còn Trên giang bang này tin có có cái cứ có tức, ba xưa là làm p điểm. đại đại xem vậy tế một một đều số tán tin tức. Hoặc là giúp làm một ít khác không muốn để cho người giúp việc Hoặc cho là làm để bang i ế t Tân. Tân v.v. b chủ ở đâu đến người mặc áo đen bên trong người cầm đầu kia nói chuyện ngựa khí không tốt tràn ngập lửa giận kiểm tra tín vật người chỉ vào đèn sáng chủ phòng bang chủ ở trong phòng ngươi chờ chút đã ta đi cầm đầu người này đem tên trước mắt đầy ra nổi giận mắng chờ người nương lao tử ngược lại muốn xem xem tân bang chủ đến cùng là ai lại thừa dịp lao bang chủ tạ thế thời khắc đánh cắp trước bang chủ muốn làm bang chủ cũng không hỏi một chút lao t ử ý kiến ở thiên nhai thành này nhiều năm hắn vẫn luôn là cúc c u n g t ậ t tụy vì là phi ương bang lập xuống không ít công lao là phi ương bang người đứng thứ hai mắt thấy lao bang chủ đánh giám vốn là cũng nên đến phiên hắn cái này lão nhị làm bang chủ nhưng không nghĩ đột nhiên bước lên một cái bang chủ hơn nữa là không có tổ chức bất kỳ tương h thảo vậy thì ý vị hắn muốn làm vạn năm lão nhị tương đương với đoạt vợ mối hận trong lòng khẩu khí kia tự nhiên là nhận không được mắt thấy cái tên này còn ở ngăn chính mình hắn nhất thời giận không nhịn nổi người có nhường hay không không cho lão tử nhưng mà hắn này lời còn chưa nói hết vụ chỉ nghe một đạo tiếng xe gió chuyển đến trong phòng càng bay ra một đoạn cây khô này cây khô lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế từ trên ngực của hắn sẽ qua sau đó thẳng tắp cắm vào ở trong viện trên một cây đại thụ người này mới vừa rồi còn đang kêu g ạ o hiện tại nhưng liền ổ chính mình trong lòng thời gian đều không có mới vừa rồi còn đang kêu g ạ o người thoáng qua tử thi ngã xuống đất ở đây mấy người không khỏi nuốt một cái cổ họng của chính mình nhìn à y còn chưa ngội thấu thi thể toàn bộ đều câm như hến không dám phát ra tiếng hơn nữa cảm giác trên ngực của chính mình tựa hồ cũng thật giống mắt lạnh dùng ám khí giết người không l à việc khó gì nhưng dùng cây khô giết người bọn họ những người này vẫn là lần thứ nhất thấy tuy rằng tùy tùng nằm trên đất vị này đến mấy người đối với tân ban g chủ cũng có chút bất mãn âm thầm liền biến thành ban chủ nay bất kể nói thế nào xác thực cũng không quá dễ dàng tiếp thu vốn đang cho rằng tân ban g chủ không công phu gì thế. Nhưng hiện chủ gì bang công tại tân xem ra, tân bang chủ công lực không phải là bọn họ có thể đánh thắng được nếu đánh không lại vậy thì lựa chọn gia nhập mới tới mấy người rất biết mượn gió bẻ măng lập tức chắp tay nói tham kiến tân ban chủ trong phòng truyền đến tiếng bước chân một lát sau cửa phòng bị người mở ra thân bang chủ rốt cục đi ra tuy nhiên dung mạo rất rõ ràng tú cũng không phải lao bang chủ loại kia dung cảm cảm cũng không phải ngã trên mặt đất vị kiệt như vậy chẳng ổ n thật giống như là một cái người đọc sách mặc dù như thế nhưng người này vừa cất bước đi ra mọi người liền cảm giác được trên người khí thế như sát chỉ là liếc mắt nhìn thật giống như đối mặt thây chất thành núi máu chạy thành sông luồng sát khí kia làm người không dám nhìn thẳng mọi người dồn dập túi đầu né tránh ta thái đôn phi ương bang tân bang chủ ai không phủ thái đôn nhìn quanh một vòng ánh mắt lạc ở thi thể trên đất trên mặt không có một chút nào vẻ mặt đem thi thể này ném tới ngoại thành cho cho ăn phải thái đôn lại hỏi vương thiết ra đi làm việc mấy người còn chưa có trở lại sao bẩm ban chủ vẫn không có vương thiết vội vàng trả lời được nếu là bọn họ trở về liền để cho bọn họ tới thấy ta nói xong thái đôn liền chuẩn bị trở về phòng nhưng không nghĩ vài đạo tiếng sẽ gió chuyển đến mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn hướng về giữa không trung chỉ thấy bốn đạo bóng đen chính hướng sân cấp tốc hạ xuống mọi người vội vàng n ê n địch các loại binh khí bắt chuyện chỉ là mấy hơi thở công phu liền đem bốn người này cho chém vào cả người đều là vết thương hơn nữa còn đem những người này chém vào xương đều có thể nhìn thấy nhìn thấy mấy người này không gặp đ ú c đ í c h vương thiết tiến lên kiểm tra này vừa nhìn không quan trọng lắm lại là chính mình trong bang h u y n h đệ chính là tân bang chủ phái ra đi làm việc bốn người kia hắn nhất thời thần h ồ n đều chiến vừa nãy bọn họ lại giết mấy người này một lát sau lại cảm giác không đúng vì sao chém bọn họ thời điểm không có phát ra âm thanh cẩn thận kiểm tra sau mới phát hiện này mấy người đã là người chết ở tại bọn hắn chem trước cũng đã chết rồi Bang chương ủ bọn họ chính hình việc là làm ra đi làm việc hình đệ. v t hai i vội ế t vàng hô, hơn n hô, ữ bọn họ đ đến sân t mươi ớ c cũng đã chết đã r Ồ! t sáu xoa bóp lưu thông máu triệu mận từ biệt hôm sau trời vừa sáng thẩm lãng lên i lúc tiểu chiêu đã đi bên ngoài mua thức ăn trở về đang giúp thẩm lãng giặt quần áo công tử y phục này tốt như thế nào mấy cái lỗ thủng a đây là tối hôm qua thẩm lãng thay đổi quần áo mặt trên bị kiếm xuyên thùng khổng v ẫ n như cũ vẫn còn ở đó ném đi thẩm lãng nói rằng tối hôm qua bị mấy con mèo hoang quấn q u y ế t lấy vì lẽ đó không c ẩ n thận hoa y phục rách dưới ồ nếu thẩm lãng nói như vậy mặc kệ có phải là mèo hoang đều phải là mèo hoang tiểu chiêu đem bộ y phục này để ở một bên rửa tiếp còn lại một bên tẩy vừa nói công tử sáng nay ta đi mua thức ăn thời điểm nghe nói phủ cận có cái bang phái bị người diệt Toàn một thẩm loạn, bang phái 50 mấy miệng ăn, không lưu một người sống. Ngay vậy, thẩm lãng liền nói rằng, giang bộ phái hồ quá dối mấy lưu lẽ vậy, vì đó chính ú chút n muốn cẩn trọng một chút cho thoả đáng. Cái kia cái gì phi ưng bang hẳn là đắc tội rồi, cái gì không nên đắc tội người g gì gì ta một thoả tội tội hay kia cho phi h là là Cái cái đắc cái đắc c rồi đi.、Chính、nói vài tên di hoa cung đệ tử liền nhấc đi vào kiệu liễn mặt trên ngồi chính là liên tinh thẩm công tử chúng ta lại tới quái dày ngươi cầm đầu một tên nữ đệ tử nhấc lên tới một người rộ nói rằng những thứ này đều là di hoa cung bên trong bánh ngọn xin mời thẩm công tử thưởng thức thưởng thức đa tạ vị cô nương này thẩm lãng để tiểu chiêu nhận lấy lễ vật một đám nữ đệ tử đem t i ệ u liên thả xuống cẩn thận nâng liên tinh đi ra nhị cung chủ thuộc hạ cáo lui trước được liên tinh gật đầu các nàng càng làm t i ệ u liên mang ra đi lúc này ở thẩm phủ phụ phụ cận theo dõi người cũng không ít từ di hoa cung nữ đệ tử đem liên tinh nhấc tiến vào thẩm phụ lúc bọn họ liền đã phát hiện tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng con mắt của chính mình khá lắm mới vừa đi rồi một cái yêu nguyện hiện tại lại tới một người liên tinh này thẩm phụ lẽ nào là cái gì phong thủy bảo đ i ệ vị này cái ban huynh đệ ngươi câu nói này liền không đúng một người nói rằng thẩm phủ tuy rằng không là cái gì phong thủy bảo địa nhưng thẩm công tử là cỡ nào tuấn tú to nhỏ cung chủ đồng thời thích cũng không phải là không có khả năng chiếu nói như vậy cái kia thẩm lãng chẳng phải là muốn trái ôm phải ấp thưởng thụ tề nhân c h i phúc không phải vậy đây nếu như ta cũng có như thế tuấn tú tướng mạo ta khả năng cũng cùng thẩm lãng như thế chỉ là liên tinh vì sao là muốn dơ lên đi vào lẽ nào là gặp phải biến cố gì hay sao ai biết được ngược lại loại chuyện kia không phải là ta cần bận tâm ta chỉ cần đem tin tức chuyển về đi liền có thể đúng đem tin tức chuyển về đi mới là chính sự thẩm phủ bên trong thẩm lãng chính tỉ mỉ đem liên tinh trên tay bố mở ra cẩn thận quan sát sau liền nói rằng ngươi hiện tại cảm giác làm sao tựa hồ là có thể di chuyển chỉ có điều động phạm vi rất còn nhỏ liên tinh thành thật trả lời thẩm lãng gật đầu điều này giải thích ngươi đã ở khôi phục giai đoạn lại phu một hai ngày thuốc mỡ liền có thể khỏi hẳn hãn động thủ đem thuốc mỡ nhẹ nhàng lau bởi vì dị thuốc duyên c ớ c ù n g nửa đoạn trên cánh tay là hai loại sắc tuy rằng màu da nhìn khó coi nhưng ít ra ngón này đã không còn là dị dạng đem thuốc mỡ đều toàn bộ lau sau thẩm lãng lại nắm chặt liền tinh tay nhẹ nhàng nào nặn nay cũng không phải khi m ạ n mà là trợ giúp lưu dù sao cái tay này đều tàn phế nhiều năm như vậy đánh gây tái tạo sau cũng muốn thường thường trợ giúp lưu thông họ mới được liên tinh cảm giác trên tay truyền đến một luồng ấm áp hơn nữa này ấm áp đặc biệt rõ ràng từ cánh tay truyền tới trên người mỗi một nơi thầm lãng lại như là đang làm một cái thần thánh sự tình nhẹ nhàng nào nặn một hồi lâu mới bắt đầu dị thuốc toàn bộ quá trình liên tinh không nói một lời hắn cũng một câu nói không nói hai người liền như thế lẳng lặng ở chung chờ xoa lên dược đều xem trọng tân quân tốt sau thầm lãng mới mở miệng nói hiện tại đưa cho ngươi chân dị thuốc ừ n liên tinh âm thanh rất nhẹ nếu không là xem tướng mạo của nàng liền thật sự như là một cái không có lớn lên tiểu cô đương nàng nhẹ nhàng dối ra chân trái thầm lãng không lưng đưa nàng chân bắt được trên đùi của chính mình lại cởi hài đem cái bọc b ố chậm rãi mở ra sẽ đem thuốc mỡ lau phương thức giống nhau trước tiên hỗ trợ lưu thông máu lại xoa lên dược một lần nữa bao trên toàn bộ quá trình động tác rất nhẹ nhàng gói kỹ sau trước tiên cho nàng xỏ dày lại thả xuống chân thực dị thuốc cùng bao trên quá trình không khó liên tinh chính mình cũng có thể làm chỉ có khó địa phương chính là ở xoa bóp lưu thông máu cường độ không thể quá lớn quá to lớn dễ dàng tạo thành thật vất vả mới tục trên xương lại tách ra nếu như quá nhỏ không được chút nào tác dụng bởi vậy quá trình này chỉ có thẩm lãng mình mới có thể nắm nhất định phải vừa đúng không kém chút nào mấy ngày nữa liên có thể hoàn toàn khôi phục thẩm lãng cười nói đến thời điểm ngươi cũng không cần ngồi nữa ở kiệu liên trên hơn nữa cũng có thể vận hành chân khí bay tới bay lui liên tinh cũng khẽ mỉm cười chỉ hy vọng như thế mấy ngày nay làm phiền thẩm công tử nếu không có gặp phải thẩm công tử ta sợ là muốn vẫn tiếp tục như vậy gặp gỡ chính là diễn vận thẩm lãng nói rằng vừa vặn ta hiểu được trị liệu vừa vặn ta có thuốc mà thôi lời tuy như vậy nhưng liên tinh hay là muốn cảm tạ thẩm công tử ra tay giúp đỡ liên tinh trên mặt mang theo ý cười như ta cùng thẩm công tử nói như vậy nếu là ta khỏi hẳn chỉ cần di hoa c u n g không có chuyện gì ta liền tới thiên n g a i thành trụ cái một năm nửa năm bồi thẩm công tử đánh bại vậy thì chờ di hoa cung lúc không có chuyện gì làm thẩm lãng đem thuốc mỡ các thứ thu hồi đến ngược lại hiện tại n h à n r ô i không chuyện gì không bằng ta đến d ạ y ngưới ơ i d ư cờ ca dô cờ ca dô liên tinh không rõ ràng cái kia là cái gì có điều nếu thẩm lãng nói như vậy cái kia định là thú vị cực kỳ liền liền đật đầu Sát khi ưng bang bang chúng đêm qua toàn thể bị giết không một người sống nàng tự nhủ có điều việc này không có quan hệ gì với ta lại không phải lục đại môn phái sự tỉnh đột nhiên một con chim bổ câu hịch cánh bay vào trong phòng nàng nắm lấy bổ câu lấy ra mật tin nhất thời đôi mi thành tú nhữ lên lục đại môn phái đã hội hợp chuẩn bị hướng quang minh đỉnh mà đi nếu như vậy vậy chuyện này tự nhiên không thể thiếu ta nếu như có thể đem lục đại môn phái cùng minh giáo một lưới bắt hết cái này ngược lại cũng đúng một chuyện tốt nàng suy nghĩ lại liền để bút viết xuống tin sau đó thả bay bổ câu đưa thư suy nghĩ một chút mang theo một ít lễ vật rời đi phủ đệ đi đến sắt vách thẩm phủ còn không có vào liền nhìn thấy thẩm lãng đang cùng liền tinh đồng thời chơi cờ triệu cô nương mời đến tiểu chiêu nhìn thấy nàng vội vàng chào hỏi triệu mẫn g ậ t g ù cười nói ta hôm nay đến là hướng thẩm công tử cùng tiểu chiêu từ biệt từ biệt tiểu chiêu ngẩn ra đúng thế triệu mẫn cầm trong tay lễ vật đưa lên lại nói trong nhà có chút việc gấp vì lẽ đó muốn mau chóng trở về xử lý thẩm lãng mở miệng nói không bằng đồng thời ăn một bữa cơm lại đi cũng tốt triệu mẫn thoải mái đạo vừa vặn tiểu chiêu cô nương cơm nước rất đúng khẩu vị của ta nhìn thấy thẩm lãng cùng liên tinh dưới cờ ca dô nàng cũng tới chút hứng thú liên tinh liền thua ba bản thì có chút hứng thú đần độn triệu mẫn nhân cơ hội đưa ra muốn chơi thỉnh cầu liên tinh liền để cùng nàng đại chu kinh đô một con chim bổ câu bay vào một chỗ p h ụ đệ hạ nhân vội vã gỡ xuống tin đưa đi cho chủ nhân một cái mặt chữ quốc không giận tự uy nam nhân xem xong tin sau m ở miệng nói không phải nói hắn đã chết rồi sao giọng nói mang vẻ lãnh đạo sát khí phía sau truyền đến một đạo không thể tin tưởng âm thanh cái này không thể nào mười chín năm trước ngươi là như thế nói cho ta nam nhân ngữ khí xâm lạnh mười chín năm sau hắn lại nhảy nhót tưng mừng không chỉ tập được một thân võ nghệ bên đường đánh diện tuyệt mặt còn cùng di hoa c u n g yêu nguyện đi chung với nhau này cái này không thể nào chúng ta lúc đó rõ ràng đã lời còn chưa nói hết nam nhân liền đánh gãy đây là một lần cuối cùng nếu như lần này hắn còn sống sót ngươi cũng đừng trở về mười ba tay phải đánh võ tay trái chơi đ a o miệng n i ệ m thần chú chơi n g ả i thiên hạ đến ngay chương hai mươi bảy lang yên hồ chơi thuyền ngươi sống đến nhàn nhã vâng nam nhân phía sau âm thanh truyền đến nhớ kỹ n h cọt ậ t gốc nam nhân nói một tiếng đem tin bẻ gãy lên phía sau lại có âm thanh truyền đến phải nam nhân dùng ánh đến đem tin t h i ế u đốt một bên t h i ế u hủy một bên thấp giọng tự nói lại vẫn cùng yêu nguyện đồng thời lẽ nào cùng di hoa cũng có quan hệ gì hay sao có điều mặc kệ là quan hệ gì đều phải muốn diệt trừ bằng không chính là nuôi hổ thành hoạn mật tin dần dần đốt thành cho b ụ i thẩm lãng mấy người ở trong viện chơi không bao lâu tiểu chiêu cũng đã đem cơm nước chuẩn bị kỹ càng cứ việc chỉ là một người ở trong phòng bếp bận rộn nhưng cũng có thể bận b i ệ u đến ngay ngắn rõ ràng ăn cơm no sau triệu mẫn liền nói rằng thẩm công tử tiểu chiêu cô đương chờ ta hết bận chuyện trong nhà lại trở về bên này đến thời điểm cho các ngươi thêm mang một ít ăn ngon nếm thử、Tốt. tiểu ố t t triêu cười tươi như hoa chúc triệu cô nương thuận b ù m xuôi gió cảm tạng triệu mẫn mỉm cười đáp lại thẩm lãng cũng nói chúc ngươi tất cả thuận lợi cảm tạng liên tinh không nói gì nàng cùng triệu mẫn vẫn không có như vậy thù tiểu triêu tự mình đem triệu mẫn đưa tới cửa nhìn thấy nàng đi xa s a u mới trở về hiện tại lại đi rồi một cái thẩm lãng nghĩ muốn chơi mặt trượt nguyện vọng lại lần nữa thất bại nhưng mặc kệ như thế nào sinh hoạt hay là muốn tiếp tục cũng không thể bởi vì đi rồi một người liền không sinh hoạt triệu mẫn mới vừa đi rồi trong chốc lát bầu trời này dĩ nhiên bắt đầu mưa mọi người không nơi đi chỉ có thể va ở trong phòng tuy rằng rất rõ ràng nhàn thế nhưng quá thanh nhàn cũng không tốt nếu là yêu nguyệt ở đây đúng là có thể đánh đánh bài có thể hiện tại chỉ có thẩm lãng cùng tiểu t r i ê u m ặ t khác hơn nữa một cái treo cánh tay liên tinh đánh bài đều thu thập không đủ dưới cờ ca dô nếu là lao thua cũng sẽ chán cũng may không bao lâu liền sau cơn mưa trời lại nắng thẩm lãng nhìn một chút khí trời liền đề nghị bây giờ thời tiết không sai ta có một ý tưởng đi lang yên hồ trên chơi thuyền tốt. Liên tinh cũng nhàn đi hồ trên chơi thuyền đúng là cái không sai quyết định tiểu chiêu chuẩn bị một ít rượu chúng ta đi lang l i ê n hồ thẩm lãng nói rằng chuẩn bị nhiều chút rượu mặt khác la trà cũng chuẩn bị một ít vâng tiểu chiêu đáp một tiếng đi chuẩn bị ngay trong chốc lát liền chuẩn bị vài vỏ rượu có điều nhìn nhiều như vậy đồ vật nàng đúng là có chút khó khăn một người không tốt nắm ta khiến người ta tới lấy chính là l i ê n tinh dứt lời liền truyền âm nhập mật thông báo sát vách di hoa cung đệ tử lại đây rất nhanh di hoa cung đệ tử liền đến k u ô n đồ k u ô n đồ nhấp tiệu liễn nhấp tiệu liên đoàn người rời đi thầm phủ hướng lang yên hồ mà đi những người theo dõi người thấy thẩm phụ bên trong đi ra một đám người lại bắt đầu thảo luận này thẩm công tử là muốn đi đâu chúng ta quản được sao ngược lại chuyện như vậy không phải chúng ta nên quản đàng hoàng đem tin tức truyền đi đến chính là vị huynh đệ này nói đúng những chuyện này không phải chúng ta nên quản từ khi thẩm lãng lấy một loại không tưởng tượng n ổ i phương thức lóe sáng ra trận sau liền gây nên không ít môn phái chú ý sắp xếp không ít người tới nơi này theo dõi những này theo dõi môn phái cơ bản đều là địch đúng vậy có điều t r ạ m g á c ngầm môn cũng không có rút đao đối mặt mọi người đều là hôn sinh hoạt lại không là cái gì thu giết cha đương nhiên sẽ không bởi vì môn phái là kẻ thù liền làm cái một mất một còn c h ư vị huynh đệ hiện tại thẩm lãng đã rời đi t h ẩ m phủ không bằng chúng ta đổi tới làm sao ý, ý kiến hay cùng đi thứ không dám dâu dếm mỗi lần nhìn thấy thẩm lãng có mỹ nhân làm bạn ta không khỏi nhớ tới ta trước đây thời khắc có mỹ làm bạn năm tháng ngươi trước đây cũng là như vậy không ta trước đây cũng là muốn có mỹ nhân làm bạn trạm gác ngầm môn bắt đầu rời đi trận địa tùy tùng thẩm lãng mà đi lang yên hồ không coi là nhỏ cho thẩm lãng cảm giác liền như là sông tần hoài bên cạnh loại kia bởi vì trời vừa tối liền phi thường náo nhiệt đủ loại khác nhau thuyền hoa ở trên mặt hồ tới lui tuần tra hơn nữa nơi này vẫn là thanh ý gì ở lâu địa bàn liền tiêu giao phường thuyền hoa chính là lăng l i ê n hồ trên nhiều nhất chỉ phải trả tiền liền có thể leo lên thuyền hoa cùng các cô nương tâm sự đến h ư ớ n g đông ngoại trừ tiêu giao phường thuyền hoa ở ngoài tự nhiên còn có nhà khác thuyền hoa chỉ phải trả tiền liền có thể thuê thuyền hoa cùng cô nương lên thuyền đi trên mặt hồ rời sông lấp biển không lâu lắm thầm lãng đoàn người liền đi đến bên hồ lúc này trên mặt hồ đã có không ít thuyền hoa ở tới lui tuần tra còn có thể nghe được trên mặt hồ một vịnh ba tháng ca dao cùng với các cô nương tiếng cười cười nói nói tiểu chiêu đang chuẩn bị đi thuê một chiếc thuyền hoa lúc một chiếc mới vừa cặp bờ thuyền hoa đột nhiên có người hô bên tiếp nhưng là thẩm lãng thẩm công tử thẩm lãng thuận thế nhìn một chút thuyền hoa trên k h o ả n mảnh viết tiêu g i a o phường ba chữ lớn hắn đáp lại nói chính là thẩm lãng thuyền hoa trên dưới hai cái cô nương đi tới thẩm lãng trước mặt hành lễ nhìn thấy thẩm công tử các ngươi khắc khí thẩm lãng khẽ mỉm cười bên trái cô gái kia nói rằng thẩm công tử chúng ta phường chủ nói nếu là nhìn thấy ngươi tiến vào tiêu dao phường ở thiên hôm nay thẩm công tử đến lang yên hồ nói vậy cũng là muốn du hồ nếu là thẩm công tử không chê kính x i n leo lên tiêu giao phường thuyền hoa nếu hai vị cô nương mời thẩm m ỗ liền mặt dày lên thuyền t h ẩ m lãng tự nhiên cũng không có k h á c h khí hai vị cô nương trên mặt vui vẻ có thể thẩm công tử là chúng ta phúc phận thẩm công tử chúng ta liền không quấy dày ngươi thuyền hoa lúc nào muốn còn cũng có thể nếu là thẩm công tử yêu thích chúng ta liền hướng về phường chủ b m báo đem thuyền hoa tặng cho thẩm công tử thẩm m ỗ hôm nay chỉ là tới chơi chơi mà thôi liền không thu phần này đại lễ thầm lãng nói rằng hai vị cô nương hé miệm nợ nụ cười sau đó dò hỏi thẩm lãng có hay không cần người chèo thuyền biết được không cần sau liền dẫn lĩnh người chèo thuyền rời đi thẩm lãng thì lại mang liên tinh cùng tiểu chiêu còn có di hoa c u n g vài tên nữ đệ tử lên thuyền dù sao hắn không thể tự mình chèo thuyền hơn nữa tiêu giao phường người chèo thuyền trời mới biết là cái gì người vẫn là mang tới di hoa cung người tương đối an toàn lên thuyền sau di hoa cung nữ đệ tử liền rung động mái chèo thuyền thuyền hoa chậm rãi rời đi bên hồ tiểu chiêu bay lên lò lửa rót trà thẩm lãng ngồi ở mũi thuyền bên cạnh là liên tinh hắn nhìn liên tinh một ánh mắt trước đây có hay không không như thế thanh nhàn liên tinh suy nghĩ một chút. t ừ t ừ g ắ t đầu có lúc t ỷ t ỷ không ở di hoa cung ta quản lý sự vụ đương nhiên sẽ không rất rõ ràng nhàn hơn nữa coi như là t ỷ t ỷ ở di hoa cung cũng còn muốn luyện công nơi nào có thời gian thanh nhàn thầm lãng cười nói vì lẽ đó ngươi khoảng thời gian này có thể ở thiên ngai thành hào hào lười biếng hơn nữa ngươi hiện tại vẫn là người bệnh lý do này nhưng là quang minh chính đại liên tinh nghĩ một hồi xác thực như vậy nàng quay đầu nhìn về phía thầm lãng ngươi vẫn luôn là như thế thanh nhàn sao không phải vậy、đây. ta vừa không có môn phái nào vừa không có cái gì đại thù phải báo thầm lãng nói rằng hơn nữa cũng không cần tranh bá ra hồ thời gian tự nhiên là muốn dùng ở sống p h ó n g túng trên hắn tổng kết đến mức rất đúng ngược lại cuộc sống của hắn chính là rất rõ ràng nhàn hoàn toàn không cần quản thế giới bên ngoài như thế nào mỗi ngày nhàn nhã liên tinh hồi tưởng chính mình nhận thức thẩm lãng mấy ngày nay hắn xác thực như vậy quả thực chính là nhàn nhã đến kỳ cục nàng nhẹ nhàng nợ nụ cười rất tốt sống được thấu triệt nói tiếp có điều ngươi hay là muốn c ẩ n thật chút n g ư ơ i ở thiên ngai thành hiện tại đã được cho là tiếng tăm lừng lẫy n g ư ơ i mấy cọc sự tích nói vậy từ lâu truyền đi liên tình ánh mắt nhìn về phía mặt hồ nhẹ g i ọ n g nói tuy rằng n g ư ơ i nghĩ sống sót tiêu dao nhưng có lẽ sẽ có người nghĩ muốn cùng ngươi t h thí nàng câu nói này nói không sai n g ư ơ i trong giang hồ người người đều muốn bị người khác kính ngưỡng đều muốn trở thành đệ nhất thiên hạ ở võ lâm n h ấ t lên gió tanh m ư a máu giã tâm hoài báo thành t i ể u võ lâm sự nghiệp không phải là muốn đạt đến hiệu lệnh thiên hạ tâm nguyện tranh chính là quyền lực cùng địa vị l u y n được một thân võ nghệ liền muốn ở trên giang hồ lan bạn đến nghiệm chứng chính mình võ công cao thấp nên có thể khiêu chiến mỗi cái môn phái mà có thể đại chiến lũ thắng liền phải nhận được võ lâm đồng nghiệp tôn trọng nếu võ công thất kém thường chiến t h ư ờ n g bại không chỉ tính mạng đáng lo còn bị người xem thường vì lẽ đó mỗi thua một lần liền sẽ cùng đối thủ nói m ộ ư ơ i năm sau đó ta trở lại linh giáo tranh đệ nhất cũng không dễ dàng cũng phải tự biết mình không tự mình biết mình người chết cũng nhanh nhất thông minh sẽ không vì là tranh cướp đệ nhất mà đơn đả độc đấu muốn ở trên giang hồ hốn đạo lý đối nhân xử thế xếp hạng đệ nhất thầm lăng mấy lần ra tay s á c thực gây nên không ít người chú ý dù sao hắn có thể đánh qua diệt tuyệt một chiêu giết chết cấp độ t ô n g sư cao thủ hơn nữa còn đem thập nhị tinh tướng toàn thể cho diện nếu có thể khiêu chiến thành công điều này giải thích tự thân võ học tu vi đã có thể khinh thường giang hồ thẩm lãng không có chuyện gì ngay ở chính mình trong viện hạ độc cũng là căn cứ vào tình huống như thế cân nhắc tuy rằng hiện tại không có gặp phải bị người tới cửa khiêu chiến tình huống nhưng không có nghĩa là không có cẩn trọng một chút mới có thể khiến đến vạn năm thuyền người nói không sai vì lẽ đó ta tận lực phòng ngừa tình huống như thế thẩm lãng nói rằng nhưng nếu như có người muốn khiêu chiến ta cũng không thể tránh không ra tay t hắn h hiện tại khá là mâu thuẫn vừa hy vọng có người có thể mặt trên khiêu chiến để hắn thu gặt làm mất mặt chị nhưng lại sợ đến nhân thân tay quá cao hoặc là với hắn như thế không nói đạo nghĩa giang hồ có điều tin tưởng thân thủ của ngươi vẫn có thể ứng đối liên tinh nói rằng tiểu chiêu bưng nước t r à lại đây công tử mời uống trà nhị c u n g chủ mời uống trà đối diện một chiếc thuyền hoa trên có mấy người chính uống rượu mua vui bên trong một mắt người ngắm một hồi ngưng thần phân biệt sau đó đệ thấp giọng nói, nói các ngươi xem đối diện cái tia thuyền hoa trên có phải là thầm lãng thầm lãng ở đâu đúng là thầm lãng sao mấy người đều đến gần xem thực sự là thầm lãng s ắ c thực là thầm lãng có điều bên cạnh hắn cô gái kia là ai không quá rõ ràng thật giống không phải yêu n g u y ệ t chúng ta quen biết yêu n g u y ệ t sao cái kia sẽ là ai còn hắn là ai đều cùng chúng ta không có quan hệ có điều không nghĩ đến hôm nay lại ở chỗ này gặp phải thầm lãng vốn là ta còn muốn hôm nay tới cửa đi khiêu chiến đây bên trong một người nói rằng kết quả ở đây gặp phải này ngược lại là ngoài dự đoán mọi người chu h i n h ngươi thật sự muốn khiêu chiến thầm lãng người bên cạnh giật này cả mình đó là đương nhiên họ chu nghiêm túc nói Hắn tu vi chú ó điều là n ị lưu sơ kỷ, ngươi sơ kỳ, các hinh t cho r g nhiều thể đánh người như vậy đều nói tới có mùi có mắt vẫn không thể khinh địch chú hinh ta cho rằng khiêu chiến một chuyện vẫn là bàn bạc kỹ càng tuy rằng người bên cạnh đều ở khuyên nhưng chú mỗi ý đã quyết chư vị ta biết các ngươi là vì muốn tốt cho ta nhưng ta bắt quái môn chu thanh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này chu thanh đứng lên chư vị huynh đệ liền do các ngươi làm chứng cho ta nếu là ta bất hạnh chết rồi cũng làm phiền chư vị giúp ta tiện thể nhắn cho bắt quái môn liền nói ta chu thanh tài nghệ không bằng người không cần báo thù cho ta nói xong hắn vơ lấy một thanh kiếm đi tới đầu thuyền triển khai khinh công hướng thẩm lãng thuyền hoa mà đi mũi chân ở trên mặt nước dẫm mấy lần lại một cái diều hâu vươn mình cũng gọi hắn nói thẩm công tử bắt quái môn chu thanh đến đây linh g i o mấy chiêu xin mời chỉ giáo thẩm lãng mới vừa nâng trung trả lên đang chuẩn bị uống trà không nghĩ đến lại có thể có người muốn khiêu chiến chính mình cũng thật là nói cái gì đến cái gì hắn nhìn liên tinh một ánh mắt liên tinh chẳng muốn ra tay phân phó nói ngăn cản hắn phải hai tên nữ đệ tử liền từ trên thuyền bay lên trời vị công tử này nếu là người muốn khiêu chiến thẩm công tử liền muốn trước tiên quá chúng ta cửa ả i này chu thanh không nghĩ đến sự khiêu chiến của chính mình lại bị người ngăn cản liền nói rằng hai vị cô đ ư ơ n g tại hạ đắc tội rồi nói liền rút kiếm lao đi di hoa cung người đương nhiên sẽ không tay không chơi quyền cũng rút kiếm đ ó lấy là nghe thấy binh binh b à n g b à n g mấy lần một bóng người liền thẳng tắp rơi vào trong hồ mà di hoa cung người thì lại nhẹ nhàng trở lại trên thuyền thật giống như là chưa từng ra tay rơi xuống nước tự nhiên là chu thanh võ nghệ không cao lá gan không nhỏ thẩm công tử tại hạ học nghệ không tinh không thể khiêu chiến ở lại dưới học thành sẽ cùng thẩm công tử lĩnh giáo hai chiêu c ả m tạ hai vị cô nương hạ thủ lưu t ì n h thẩm công tử tại hạ xin cáo lui trong hồ chu thanh nói một tiếng liền từ trong hồ rút thiên mà lên lại triển khai k i n h công hướng hắn vừa nãy ở thuyền hoa lao đi đúng là người thú vị thẩm lãng cười nói làm việc nhìn như có mấy phần quang minh lỗi lạc liên tinh đôi môi khẽ mở giang hồ rộng lớn có nham hiểm giả dối hàng người cũng có quang minh lỗi lạc hàng người lời này cũng không phải giả này chính là giang hồ thẩm lãng tán thành nàng lời nói chính nói trên mặt hồ đột nhiên truyền đến tiếu ngạo giang hồ đàn tranh thanh là từ nơi không xa một chiếc tiêu giao phường truyền hoa tải lên đến sau đó là ố n g sáo hai loại nhạc khí hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau hơn nữa còn phát huy đến mức tập cùng hai loại nhạc khí có thể nói là gióng i ả h ổ n g khí thế như cầu vồng như quần quận giang thủy liên tiếp liên miên không r ư ớ sau đó một cô gái sướng lên ca thương h ả i một tiếng cười liên tinh chăm chú lắng nghe chờ khúc tất nói rằng này khúc không sai từ cũng không sai có điều sướng này từ khúc người ngược lại có chút không p h o n g khoáng thầm lãng cũng cảm thấy có chút không p h o n g khoáng bài hát này thích hợp nam từ sướng chu thanh trở lại trên thuyền cười nói hiện tại cái này một thân quần áo đã thấp chư vị huynh đệ ta trước tiên cáo tử đi đổi một thân quần áo nói xong không giống nhau không chờ mọi người đáp lời liền l ư ợ c thân rời đi một đường trở lại trên bờ đi qua đầu đường xuyên qua đám người quẹo vào một cái ngõ nhỏ đi đến một gia đình trước mặt gõ gõ cửa cầm lớn theo tiếng mở ra trong cửa người nhìn thấy là hắn sau liền thả hắn đi vào trong viện một tên đang uống trà ông lao nói không phải tối hôm qua liền để ngươi tới gặp ta sao ngươi làm sao hiện tại mới đến hơn nữa một thân đều là nước hẳn là cùng người đánh nhau chu thanh dùng ánh mắt ra hiệu trong viện người khác rời đi sau đó mới đẻ thấp giọng nói nhị ra ra ta ở lang liên hồ gặp phải thầm lãng ngoài ra còn có di hoa cung người các nàng sử dụng kiếm pháp cùng phi ưng b ă n g chúng người vết thương trên người giống như l ú c ông lão lúc này sắc mặt nghiêm túc ngươi xác nhận không có nhìn lầm không có t h n g chiêu từng thức đều rất đối được chu thanh nghiêm túc nói ông lão trầm giọng nói quả nhiên là di hoa cung người làm việc phi ương ban g sự t ì n h trước tiên không cần phải để ý đến ta hỏi ngươi một năm qua ngươi t r a ra món đồ gì nhị ra ra ta đã t r a khắp thiên nhai thành m ộ ư ơ i chín năm trước sinh ra tất cả mọi người chu thanh nói rằng hiện nay phù hợp nhất mục tiêu chỉ có thẩm lãng một người có điều Làm lên, lộ, lời. làm lãng tham mạnh tham kiếm tìm thẩm thể trung Trưng 29, Tiếu、Hồng、Trần, có gửi tin. Tuy nhiên làm sao? Có điều ta thể thực th hắn nhận hối Hồng nhiên không chứng quan gian sao? điều cũng có có Có có được có ô gửi được ngươi lại mất tiết nói không chắc có thể tìm tới phương diện này đồ vật vâng chu thanh gật đầu mặt khác không nên để cho người biết được chúng ta đang điều tra thẩm lãng ông lão lại dặn dò bằng không chỉ có thể thích đến phản dù cho muốn tiêu tốn thời gian tương đối dài phải có kiên trì chu thanh nói rằng ta vẫn luôn là trong bóng tối điều tra thậm chí không tiếp ngụy t r a n g trở thành bắt quái m ô n người cm nếu như có thể tìm tới việc quan hệ thẩm lãng tín vật ta nhất định sẽ ngay lập tức báo cáo được ông lão gật đầu vui mừng nói ngươi làm việc ta yên tâm l à n yên hồ trên thẩm lãng một vừa uống trả một bên nghe hắn thuyền hoa chuyển đến tiếng ca lại có loại tháng năm t ĩ n h lặng cảm giác chỉ có điều hiện tại lại dưới lên vũ chỉ có thể trở lại thuyền hoa bên trong khi lớn khi nhỏ vũ để trên mặt hồ trước sau tràn ngập nồng đậm hơi nước sơn hình xanh n h ạ t rất khó phân được rõ ràng trong lúc rảnh rỗi không bằng ta dạy cho các ngươi hát đi thầm l ã n g hứng thú rất cao liên tinh lắc đầu một cái ta không biết hát nếu để cho liên tinh hát đúng là làm khó nàng dù sao nàng bản thân liền yêu thích tính thầm lặng không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt tìm đến phía tiểu chiêu dù sao một người hát cũng rất tẻ nhạt tiểu chiêu nhìn thấy thầm lặng ánh mắt liền nói rằng công tử ta cũng sẽ không có điều nếu như công tử dạy ta ta có thể học được ta dạy cho ngươi một khúc tiếu hồng trần thẩm lãng lúc này nói rằng vừa vặn thuyền hoa bên trong còn có tiêu giao phường cô nương lưu lại đàn tranh đàn tranh trước tiên bắn lên khúc nhạc dạo sau đó mở miệng sướng hồng trần thật b u ồ n c ư ờ i si tình n h ả m chán nhất n à y vừa mở miệng liền đem liên tinh t ầ m mắt hấp dẫn sướng đến ngược lại không tệ tiểu chiêu hai tay nâng c ằ m không nghĩ đến công tử còn biết ca hát có điều nàng không biết thẩm lãng tối hôm qua ở tiêu giao phường còn cùng những cô nương t i ê cùng nơi giải trí tuy rằng chỉ là giải trí nhưng vui vẻ là được rồi coi trời bằng vùng cũng được đời này chưa xong thẩm lãng tiếp tục hát mặc dù không có ai bạn n h ả nhưng cũng không ảnh hưởng hắn phát huy tiếng ca chuyển tới hắn thuyền hoa bên trong đây là người nào đáng ca thật giống chưa từng nghe tới này từ khúc có điều âm thanh đúng là em thai cũng không biết là nhà ai công tử phòng chứng âm thanh em thai người cũng không ra sao một chiếc nam khúc thuyền hoa bên trong vài tên cô nương cũng nghe được thanh â m này không khỏi liếc mắt lắng nghe ồ thật giống là thẩm công tử âm thanh không phải thật giống đúng là thẩm công tử âm thanh ta nhớ rõ tiếng nói của hắn khiến người ta khó quên ta xem ngươi l à muốn thẩm công tử chứ lẽ nào ngươi không nghĩ sao mấy cái cô nương nốn náo loạn tùng kẹo sau đó tiếp tục lắng nghe đêm dài rằng giặc không cảm thấy hiểu đem vui sướng tìm kiếm một ca khúc rất nhanh hát xong bài hát này không sai、đẹp. có thể so với chúng ta vừa n ã y sướng còn tốt hơn vừa nay sướng đúng là có chút không phăng khoáng không có thẩm công tử sướng như vậy dũng cảm không bằng chúng ta đi cầu thẩm công tử nhìn hắn có thể làm cho chúng ta hát này từ khúc có người đề nghị hắn cô nương suy nghĩ một chút nói như vậy rất tốt tuy rằng không biết hắn gặp sẽ không đồng ý nhưng nếu là đi cầu hay là vấn đề không lớn mấy người thương lượng thỏa đáng l i ê n treo thuyền hướng thẩm lãng thuyền hoa mà đi mắt thấy phải nhờ vào gần các nàng vội vàng đứng ở đầu thuyền mở miệng hô thẩm công tử thẩm công tử thẩm lãng nghe được âm thanh do ra thân liền nhìn thấy đầu thuyền bung rủ mấy cái cô nương có chút ấn tượng thật giống là tối hôm qua bạn nhảy những người kia l i ê n đáp lại nói vài vị cô nương tốt thẩm công tử vừa mới cái k i a từ khúc là ngươi hát sao bên trong một cô nương hỏi t h ẩ m lãng gật đầu đúng là ta sướng các ngươi đứng ở đầu thuyền là muốn hỏi ta muốn này từ khúc đi sướng sao quả nhiên chuyện gì đều không gạt được thẩm công tử chúng ta tỉ mọi chính có ý đó cô nương kia nói rằng nếu là thẩm công tử đồng ý chờ chúng ta trở lại liền báo cáo p h ư ơ n g chủ đến thời điểm tới cửa cầu khúc được tối nay đến ta quý phủ nắm đi thẩm lãng mỉm cười đáp lại ta nguyện đem này từ khúc tặng trò chư vị cảm tạ thẩm công tử vài tên cô nương vội vàng hành lễ đi về trước đi mưa quá lớn thẩm lãng nói rằng vài tên cô nương gật đầu bung rủ trở lại thuyền hoa bên trong liên tinh liếc mắt nhìn hắn ngươi cũng không phải làm thấp đi các nàng thẩm lãng đối với những cô gái này còn thật không có bất kỳ xem thường cùng làm thấp đi coi như muốn làm thấp đi cũng không tới phiên hắn những cô nương này đại khái ngoại trừ võ nghệ không được hắn đ ề thấm lắng nhẹ nhàng nợ nụ cười ta đã thấy bởi vì xem thường người mà chịu khổ sát hại cũng đã gặp bởi vì lòng tốt mà gặp phải trả thù bởi vậy ta làm việc nguyên tắc chính là tùy tính sẽ không bởi vì đối phương là gái lầu xanh mà xem thường cũng sẽ không bởi vì là cao cao tại thượng liền muốn đi leo lên đi a dua n i n g hot nghe hắn liên tinh không khỏi nhớ tới mới vừa thấy lần đầu tiên xác thực không có leo lên thậm chí còn ở ngay trước mặt chính mình điểm ra bản thân ẩ n tật cũng chính vì hắn như vậy tựa hồ mới gây nên hiếu kỳ đại khái tỉ tỉ cũng là bởi vì duyên cớ này đi không phải vậy làm sao sẽ làm ra nhiều như vậy chuyện khó mà tin nổi liền ngay cả bản thân nàng cũng giống như vậy tựa hồ đi đến thiên nhai thành sau rất nhiều chuyện liền bắt đầu trở nên không có chủ kiến hơn nữa tựa hồ cũng càng ngày càng yêu thích ở thiên n a i thành bởi vì không cần khổ tu tháng ngày thật sự rất thoải mái uống chút trà uống chút rượu ăn uống cơm tắm rửa tu vi lại tăng trưởng nay ngăn ngắn mấy ngày nội lực của nàng lại tinh tiến hơn nữa vẫn là tương đối với quá khứ mười ngày nửa tháng khổ tu đạt được không cần ngồi xếp bằng cũng không cần bế quan khổ luyện hầu như chính là sống phong túng tựa hồ không có so với n à y càng muốn ung dung tu luyện ung dung đến khiến người ta không dám tin tưởng chẳng trách tỷ tỷ gặp lưu lại lâu như vậy không sai ngươi đúng là người như vậy liên tinh gật đầu tuổi không lớn lắm cũng như là trong miếu lao hòa thượng như thế ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy ta người thầm lãng cười nói có điều nên cũng không phải cái cuối cùng uống mấy chén rượu lại uống mấy ấ m trà mắt thấy t r i n h lệch thời gian không nhiều mà mưa cũng ngừng thẩm lãng nhân tiện nói chúng ta đi về trước hiện tại thời điểm cũng không còn sớm t h u y n hoa cắp bờ, m ọ i người lãng i đi ề về n thẳng ăn cơm xong, thẩm cơm l cùng tiểu chiêu tiếp tục dưới cờ ca rô mà liên tinh thì lại ngồi ở một bên nhìn hai người bọn họ chơi xin hỏi thẩm công tử có ở nhà không ngoài cửa truyền đến âm thanh chúng ta là tiêu giao phường đến chuyến đến để tiếp thẩm công tử hóa ra là tiêu giao phường các vị đại gia mời đến, đến. bàn cờ này cũng không tốt lại xuống vừa dứt lời vài tên cô nương liền cất bước đi vào sau đó hành lễ nhìn thấy thẩm công tử khách khí thầm l ã n g để tiểu chiêu đưa các nàng nâng dậy đang chuẩn bị đem tiếu hồng trần từ khúc nắm cho các nàng lúc cầm đầu cô nương lại nói thẩm công tử phường chủ biết được thẩm công tử có ý định đem tân từ khúc tặng cho chúng ta liền để chúng ta đưa tới thư tín một phong nàng đưa tới một phong tin cũng để thẩm công tử có thể ngay mặt mở ra xem thấy nói tới thần bí như vậy thầm l ã n g liền ngay trước mặt các nàng mở ra còn chưa xem xong hắn liền hơi nhún mày đưa ế n ngay. c h ơ n g lên g một tờ giấy đây là tân tử khúc chư vị lấy về có thể hào hào biến mũ hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy các người tân khúc mục đa tạ thẩm công tử các cô nương dồn dập hành lễ chờ tỉ mọi chúng ta đem này từ khúc biến được nhất định mời thẩm công tử đi chỉ điểm chỉ điểm không thể nói là vài vị cô nương không bằng trước tiên lưu lại uống c h ê n trà thẩm lãng hỏi các cô nương hé miệng nở nụ cười thẩm công tử ta chờ hôm nay tới cửa cầu khúc đã là tùy tiện liền không quay dậy thẩm công tử cùng hai vị cô nương nói xong liền xin cáo lui các nàng cũng sẽ không như vậy không nhãn lực sức lực người ta nơi này một lớn một nhỏ hai mỹ nhân nếu như các nàng lưu lại nữa u ống t r à vậy thì là kẻ ngu si mắt thấy các cô nương đi xa thẩm lãng liền đem tin thu hồi đến trong thư này viết chính là gần nhất có người đang điều tra hắn thực c h u y ệ n như vậy rất bình thường chỉ cần là trên giang hồ có người có chút tiếng tâm đại gia khẳng định đều muốn điều tra một phen nhìn là lai、like、lịch gì có mục đích gì có được hay không g i m hai chân loại hình có điều tiêu giao phường cho trong thư nhưng nhắc tới điều tra hắn người đến từ kinh đô đồng thời còn nhắc tới tiêu giao phường chính đang điều tra người này lai lịch ra sao một khi có cái gì tin tức mới gặp ngay lập tức nói cho hắn kinh đô đối với hắn mà nói là một cái chỗ thật xa dù sao hắn vẫn luôn là ở thiên nhai thành sinh hoạt căn bản cũng không có đi qua quá địa phương xa cũng không biết kinh đ ô người tại sao muốn tới điều tra mình có điều nếu biết tin tức này cái kia cũng sẽ không rất bị động cung tiêu giao phường kết giao vẫn có chỗ tốt dù sao chuyện như vậy hắn câu lan có thể điều không cha được gặp phải chuyện gì liên tinh hiếu ký hỏi thẩm lãng tuy rằng chỉ là n h ữ mày một cái nhưng cũng bị nàng nhìn ở trong mắt cho nên liền dò hỏi một phen nếu là thẩm lãng gặp phải phiền phái gì cần cần giúp đỡ nàng cũng không phải chú ý ra tay bởi vì thẩm lãng chữa khỏi nàng lân tận n à y chính là một phần rất lớn đất nước không có chuyện gì chính là gần nhất khả năng hơi nhỏ tiếng tăm vì lẽ đó có người hiếu kỳ mà thôi thẩm lãng cười nói dù sao trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được có thể lấy yêu n g u y ệ t đi ra ngoài mua thức ăn cùng t à n bộ cũng đủ để cho vô số người hiếu kỳ mặc kệ là yêu nguyện thiên nhân bảng thân thủ vẫn là di hoa cùng đại công chủ mặc cho một thân phận cũng làm cho nàng ánh sáng và trượng toàn bộ đại chu giang hồ có thể được gọi là kỳ nữ tự ít ỏi mà yêu n g u y ệ t chính là bên trong một trong người bình thường nếu là muốn thấy nàng một mặt đều là khó càng thêm khó sự tình nhưng cũng ở thiên ngai thành cùng thẩm lãng đồng thời làm sự tình như thế nếu như không ai hiếu kỳ thẩm lãng đến cùng người nào vậy thì tuyệt đối không đúng nói tới cũng là có điều hay là muốn c ẩ n t h ậ n chút liên tinh gật đầu sau đó lại nói nếu như có nhu cầu gì hỗ trợ ngươi cứ mở miệng chính là tạm thời không có nhu cầu gì hỗ trợ nếu như thật có yêu cầu hỗ trợ ta nhất định mở miệng nhìn thầm lãng cùng tiểu chiêu rơi xuống một lúc kỳ liên tinh ngứa tay cũng rơi xuống mấy b ả n tối nay rốt cục không còn là liên tục thua mắt thấy thời gian không còn sớm nàng liền về s á t vách đi mới vừa trở lại lầu c ắ t trên một tên thuộc hạ liền một chân quỳ xuống khởi bẩm nhị cung chủ có tin tức chuyển đến có người nói nhật nguyện thần giáo có một vị trưởng lao xuống núi đi đến thiên mai thành hay là bởi vì phi ương bang sự t ì n h cũng hay là bởi vì chuyện gì khác nhật nguyện thần giáo động tác đúng là rất nhanh liên tinh đôi mắt đẹp nhẹ t h i m trầm ngâm chốc lát mật thiết quan tâm nếu là có người muốn đối với thẩm công tử bất lợi toàn bộ giết chết không cần luận tội tuân mệnh mặt khác ngươi lại phái người đi thăm dò trên giang hồ đến cùng có người nào đang điều tra thẩm công tử liên tinh lạnh lùng nói nhất định phải tra cho ta rõ ràng có những môn phái đó cái nào tổ chức tuân mệnh đi xuống đi thuộc hạ lúc này xoay người rời đi cũng đóng cửa lại liên tinh tựa ở phía trước cửa sổ ngay ngoài cửa sổ trời mưa thanh tâm h tư bất chi bất giác lại bắt đầu tung bay trước đây nàng đem ẩn tật giấu ở trong lòng sau đều là một lòng một dạ quản lý di hoa cùng cùng khổ tu nhưng chẳng biết vì sao đến thiên ngai thành nghĩ tới đồ vật liền rất nhiều hơn nữa còn gặp không thể giải thích được suy nghĩ lung tung là bởi vì gần nhất tháng ngày quá nhàn hay là bởi vì chính mình nhận tật bị chữa khỏi liên tinh không tìm được nguyên nhân cũng căn bản không thể nào tìm lên chỉ là cuộc sống như thế thật sự rất tốt thật đến khiến người ta không muốn rời đi nhưng không biết hiện tại tỷ tỷ đang bận cái gì cũng không biết chính mình tay chân lúc nào có thể triệt để khôi phục nàng trở lại trên giường l ặ n g lặng suy nghĩ di hoa c u n g bên trong yêu nguyệt nhìn tân truyền về tin l ô ngày m liền vẫn không có thả xuống quá liên tinh lại đụng tới thẩm lãng hơn nữa thẩm lãng còn chữa trị cho nàng tay chân nhưng hắn tự a hồ không giống như là biết y thuật dáng v ẻ chẳng lẽ còn có ẩn dấu hay sao nhưng nếu như không biết y thuật liên tinh lại sao để hắn trị liệu cái tên này đến cùng còn ẩn dấu gì đó yêu n g u y ệ t càng nghĩ càng cảm thấy đến không đúng quyết định thiên n g a i thành dù sao nàng gần nhất uống rượu xong xuôi tuy rằng lá trà còn có nhưng chỉ có không người nào dám cùng nàng đánh bài cái kê hai phó bổ kệ sau khi trở về liền chưa từng mở ra hơn nữa nàng lại bắt đầu hoài niệm cái gì cũng không cần làm nội lực liền có thể tinh tiến thắng này trong óc cũng bất chi bất giác né qua thiên cơ lão nhân nói thầm lãng đ ư thê lời này bây giờ nhìn lên tự hồ không sai chính mình gặp phải hắn sau liền đột phá tu vi liên tinh gặp phải hắn sau ẩn tật cũng được chữa trị hán yêu nguyệt con mắt không khỏi meo lại đây rốt cuộc còn muốn vượng bao nhiêu người hơn nữa liên tinh thật có thể bị hắn chữa khỏi sao người đến nàng hô một tiếng thuộc hạ vội vàng đáp đại cung chủ bản cung muốn đi ra ngoài mấy ngày ngươi món ăn di hoa cung tất cả nếu có chuyện gì ngay lập tức thông báo bản cung tuân mệnh tuy rằng hai vị cung chủ đồng thời xuất cung thời điểm không nhiều nhưng cũng không phải là không có ở hai vị cung chủ đều không ở lúc đương nhiên phải quản lý thật di hoa cung tất cả quyết định chú ý sau y thư thư phục phục ngủ, ngủ được thầm lãng a c rửa mặt xong xuôi đang chuẩn bị ăn điểm tâm sắt vách liên tinh lại lại đây đổi thuốc ăn trước bữa sáng lại đổi thuốc ba người đồng thời ăn bữa sáng sau tiểu chiêu đi thu thập bắt búa t h ẩ m lãng thì lại giúp liên tinh mở ra trên tay quân quýt lấy bố càng làm mặt trên thuốc mỡ nhẹ nhàng biến mất liên tinh chậm rãi nhìn hướng tay của mình đã không có mới bắt đầu như vậy g i ữ tợn đáng sợ hơn nữa còn cùng cánh tay như thế trắng non như ngọc thậm chí còn có thể cảm giác được gió nhẹ từ trên tay thổi qua cảm giác đồng thời cũng cảm giác được ánh mặt trời mang đến ấm áp nhẹ nhàng hoạt động đậy thầm lãng nói rằng liên tinh gật cụ nhẹ nhàng hoạt động một chút tay đã khôi phục như thường hơn nữa còn làm cho nàng có loại không chân thực cảm giác cái tay này rốt cục không còn là đáng sợ như vậy cũng có thể cùng người bình thường như thế thoải mái lấy ra đến thật, thật sự được rồi đương nhiên hiện tại tới xem một chút chân thầm lãng mở ra nàng trên chân băng gạc cùng thuốc mỡ lại nhẹ nhàng l a o chùi mặt trên lưu lại thuốc mỡ chân trái cũng biến thành trắng non như ngọc khôi phục như thường đến hoạt động đậy đầu ngón chân thầm lãng mở miệng nói liên tinh gật đầu thử nghiệm hoạt động đầu ngón chân bởi vì t h ừ a hải gian quá dài cho tới nàng hầu như đều muốn quên hoạt động thế nào đầu ngón chân nỗ lực thử nghiệm một hồi lâu rốt cục đầu ngón chân dần dần, dần có thể s u ố n g động dùng tay nhẹ nhàng bấm một cái cũng có thể chuyển đến rõ ràng cảm rất đau này không phải đang nằm mơ đây là thật sự liên tinh thân thể không khỏi nhẹ nhàng run dày viền mắt hơi nước tràn ngập nàng thật sự khôi phục cũng không tiếp tục là một người tàn phế một ư ơ i ba tay phải đánh võ tay trái chơi đ a o miệng niệm thần chú chơi n g ả i thiên hạ đến ngay chương ba mươi mốt ra ngoài phát thư lần này đúng là mừng đến phát khóc loại này cảm giác là bên người không thể lĩnh hội cứ việc trên gương mặt có giọt nước mắt lan xuống nhưng biểu cảm trên gương mặt rồi lại là xuất phát từ nội tâm nụ cười nay có thể tính được với là vừa khóc vừa cười có điều nếu là chuyện như vậy phát sinh người khác trên người đại khái cũng sẽ là loại vẻ mặt này dù sao cũng là chịu đ ư ợ c nhiều năm như vậy ở tận mấy ngày ngắn ngủi liền có thể khôi phục hoàn toàn có thể làm cho người hài lòng đến khóc lên được rồi b ả n đại phu tuyên bố ngươi từ nay về sau chính là cái người bình thường thầm lãng nghiêm túc nói muốn làm sao biểu diễn ngươi tay cùng chân đều được cũng không cần lại đem chúng nó đều giấu ở trong tay áo cảm t ạ n cảm t ạ n liên tinh liên tục nói cảm ơn thời khắc này nàng cũng không còn di hoa cung nhị cung chủ nên có như vậy ngạo kiểu có chỉ là một cái cô gái tầm thường nhân vì chính mình nhận tật bị chứa khỏi lúc biểu hiện cm không e mở loại kia xuất phát từ nội tâm tình cảm căn bản là không có cách nào che giấu thầm lãng cười nói đây chỉ là việc nhỏ một việc hơn nữa vừa bắt đầu ta liền nói cho ngươi là việc nhỏ một việc liên tinh đưa tay lau một cái nước mắt của chính mình ngượng ngùng nói thật không thiện n h ờ n g ư ơ i cười chê rồi nếu như là quá khứ trên mặt của nàng tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại vẻ mặt này nhưng thời khắc này nàng mới bắt đầu có loại giản dị cảm giác hơn nữa giờ khắc này thẩm lãng tay còn nắm lấy nàng chân tuy rằng hắn không có vớt nhẹ nhưng thẩm lãng hai tay ấm áp vẫn có thể rõ ràng cảm giác được dù sao nàng là cái bình thường nữ tử mặc dù nàng trước có ẩn tật cũng là cái bình thường nữ nhân chỉ là đối thủ chân không có cảm giác hiện tại đã khôi phục tri giác bị một cái nam tử đối xử như vậy nếu là trong lòng không có nửa điểm dị dạng đó cũng không bình thường nhưng nàng lại không tốt thu hồi chân bởi vì nàng nhìn thấy thẩm lãng vẫn như cũ đang chăm chú kiểm tra nói là kiểm tra rồi lại như là đang xem một cái quý giá tác phẩm nghệ thuật như thế hai người hiện tại thân thể gần trong c ă n g t ứ c liên tinh thậm chí đều có thể nhìn thấy thẩm lãng máu trên mặt mạch ánh mặt trời rơi vào thẩm lãng ý phục trắng trên phảng phất mang theo một t ầ n g quang nay ánh mặt trời lại phảng phất thông qua h à i tay đi đến chân của mình lại đi tới trong lòng chính mình như thế ấm áp m ư ờ i phần hiện tại đúng là không có bất kỳ vấn đề gì thẩm lãng đưa nàng chân sau khi kiểm tra nói có điều thương gân động cốt cũng phải nhiều chú ý mới được không có chuyện gì cũng không nên loạn đi ra ngoài n mẻ nhót ta nhất định sẽ chú ý liên tinh gật đầu vừa muốn thu hồi chân thẩm lãng lại thuận lợi đưa nàng cầm miệt nhẹ nhàng mặc vào lại cho nàng mang giày vào mới đem nàng chân vô ra liên tinh sắc mặt càng hồng thật giống như là uống rượu như thế bởi vì chưa bao giờ có bất luận cái nào nam tử như vậy đối với hắn nếu là xấu xí một điểm sợ là đã một trưởng vô r a một mực nam tử này chữa khỏi chính mình nhận tật một mực nam tử này đối với mình không có một chút nào bảo lưu hơn nữa nam tử này tướng mạo thực sự là làm cho nàng không tìm được bất kỳ soi mói nàng liên cũng là yên lặng chịu đựng hạ xuống t h ẩ m lang hướng tiểu chiêu hô một tiếng liên tinh cô nương ẩn tật đã chữa khỏi buổi t r ư a thêm món ăn làm thêm hai cái món ăn、Tốt. tiểu ố t t chiêu gấp vội và ngật đầu t h ẩ m lang suy nghĩ một chút có điều một mình ngươi quá chậm ta đi giúp ngươi đi chuyện này tiểu chiêu do dự xuống nàng đến mấy ngày nay từ lâu thăm dò rõ ràng chính mình công tử yêu thích hiện tại đúng là không tiện cự t u y ệ t t h ẩ m lang đứng lên cùng liên tinh nói ngươi lời đầu tiên cái chơi của nhi ta đi theo tiểu chiêu đồng thời làm cơm rất nhanh sẽ có thể làm được nói xong liền đi trong phòng bếp bận rộn liên tinh rốt cuộc phát hiện tại sao tới đến thẩm phủ gặp như vậy thả lỏng bởi vì thẩm phủ không có nghiêm tôn ti đẳng cấp thẩm lãng là cao quý một phủ chi chủ tu vi cao thâm khó giỏ nhưng không chút nào bất kỳ cái giá bất cứ lúc nào có thể hầu gái đồng thời chơi cờ đánh bài cũng có thể đồng thời xuống bếp làm cơm còn cùng hầu gái đồng thời dùng trà uống rượu tựa hồ cũng không có coi tiểu chiêu là thành hầu gái xem cũng không có đưa nàng xem là di hoa cung nhị cung chủ xem p h ả n phất ở thẩm lãng nơi này tất cả mọi người đều là bình đẳng chờ đợi cũng có trách thanh ý gì ở lâu những cô gái kia gặp thích hắn như vậy liên tinh trong ánh mắt không khỏ nàng nâng trung trả lên n h ấ p một miếng cái t i a dòng nước cấm theo hết hầu nơi bắt đầu chạy về phía toàn thân không chỉ tầm bồ nàng đan đ i ệ n cũng đang chữa trị trên người hắn bệnh kín đây chính là h ả o cựu dù cho là ở di hoa cung đều chỉ có một ít đối với di hoa cung có công hiến nhân tài có thể h ư ở n g dụng thế nhưng ở đây nhưng c ũ n g không cần tiền như thế muốn uống thì uống người nào đều có thể uống thầm lãng cùng tiểu chiêu hai người ở trong phòng bếp bận rộn một trận liền đ ê m hôm nay bữa t r ư a làm tốt ba người vào chỗ bắt đầu ăn cơm ăn uống no đủ ba người liền ở dưới mái hiên nghỉ n ơ i công tử ngày gần đây khi nóng đây tiểu chiêu ở một bên nói rằng buổi tối đi tắm suối nước nóng thật giống đều có chút khó chịu người đó cũng là t h ẩ m lãng gật đầu ngày hôm qua rơi xuống mưa sau khi ngày hôm nay nhiệt độ liền bắt đầu trở nên oi bức lên hiện đang ngồi ở dưới mái hiên đều cảm giác rất oi bức nếu như bên người có liên tinh cùng tiểu chiêu hắn đều chuẩn bị để trần cánh tay chúng ta thẩm phủ bên trong cũng không có đá tiêu t h ẩ m lãng đạo nếu không thì đúng là có thể chế băng dùng đá tiêu chế băng đã không là cái gì mới m ẹ ngoạn ý hiện ở bên ngoài thương nhân còn đem đường thêm đến trong băng hấp dẫn khách hàng có thương nhân còn ở bên trong thêm vào hoa quả hoặc nước trái cây nước hoa quả cùng sữa bỏ mơ hồ có mấy phần kem cái bóng công tử ta đi ra ngoài mua đá tiêu đi tiểu chiêu nói rằng nàng tha thiết mong chờ nhìn về phía thầm lãng khí trời rất oi bức nếu là không có băng phỏng chừng buổi tối đều ngủ không được cùng đi vừa vặn ta nghĩ tới rồi một loại mỹ thực thầm lãng nghiêm túc nói bảo đảm các ngươi ăn còn muốn ăn thật sự tiểu chiêu con mắt nhất thời sáng ngời một bên liên tinh cũng có chút hứng thú bởi vì nàng mấy ngày nay cùng tiểu chiêu tiếp xúc đã biết tiểu chiêu bộ phận chủ nghệ là thầm lãng truyền thụ hơn nữa nàng cũng tự mình nghiệm chứng thầm lãng chủ nghệ xác thực rất tốt dường như hắn người như thế khiến người ta không có chỗ có thể soi mói đương nhiên thẩm lãng đứng lên ngươi đi chuẩn bị tiền sau đó chúng ta đi ra ngoài mua đồ ta dạy cho các n g ư ơ i chế tắc e m ta cũng cùng đi chứ liên tinh mở miệng nói rằng ở nhà quà thật có chút muộn được thẩm lãng không có từ chối chờ tiểu chiêu chuẩn bị kỹ cảng ba người liền cùng ra ngoài trải qua sát vách sân lúc di hoa cung đệ tử vừa muốn đổi tới liên tinh liền truyền âm nhập mật bản cung đi ra ngoài mua vài món đồ các ngươi không cần theo tuân mệnh nhìn h ị cung chủ cùng thẩm lãng cùng hắn hầu gái rời đi tất cả mọi người mắt to t r ư n g mắt nhỏ lẽ nào sát vách thẩm phủ có gì đó c ổ quái tại sao đại cung chủ sau khi đến hãy cùng thẩm lãng đi ra cửa mua đồ mà nhị cung chủ sau khi đến cũng phải theo đi ra cửa mua đồ mọi người tam quan thưa thất một chỗ nhưng là các nàng cũng không dám hỏi chỉ có thể đem nghi vấn dấu ở trong lòng thẩm lãng mang theo liên tinh cùng tiểu chiêu ra ngoài mua đá tiêu trứng gà sữa b ò cùng với một ít hoa quả ngoài ra còn có một ít dùng cho điều phối khẩu vị nguyên liệu liên tinh theo thẩm lãng ra ngoài đi dạo phố sự tình lại lần nữa truyền khắp thiên ngai thành tất cả mọi người đều h i u kỳ lẽ nào thẩm lãng thật sự có cái gì ma lực Tại sao chương ó t ể để u đều y đi đi Này ệ t tinh theo toàn Thẩm cùng có liên hoàn liền không có đạo lý mà. Thẩm lãng lý đi đi phố? đạo dạo mà. ba n g ư ờ i trải tùy tiên t qua lâu lúc. 13. Làm 13. hai m mạnh tham quan có thể mạnh lên, hắn tham ô nhận có thể ô lộ, lời. trung gian kiếm lời. Trưng kiếm 32, đánh đánh bại ăn băng côn lầu hai bên cửa sổ khẩu châu ngồi ngồi một già một trẻ hai người nhị ra ra nam tử kia chính là t h ẩ m lãng mặc quần áo trắng chính là di hoa cung nhị cung chủ liên tinh áo lam phục cô nương nhưng là t h ẩ m lãng hầu gái ồ ông lão nhìn mấy lần lão phu mới đến t i ê n nhai thành mấy ngày cũng đã nghe được chuyện của cho nghe liên quan với chuyện xưa của hắn,、điều、này đã điều phu xưa làm láo với thẩm ự sự c càng ngày càng kỷ. Nếu là tùy tiện phòng cũng không phải được, cùng chúng là là liền là ngày dành Nếu tiện phòng không ngươi gian, nhìn hắn đến cùng là không phải chúng ta muốn tìm người. tùy hiếu phải thời phải Phải. h bãi kỷ. ta tìm t lãng mang theo liên tinh cùng tiểu chiêu ở bên ngoài mua một đống lớn đồ vật sau l i ề n bắt đầu về nhà chế tắc kem gia đình bạn kem cũng không phức tạp cứ việc trên tay nguyên liệu cũng không phải rất chuyên nghiệp nhưng chỉ là thỏa mãn một hồi ham muốn ăn uống vẫn không có vấn đề bởi vì tiểu chiêu cũng không hiểu được vì lẽ đó đều là do thẩm lãng giáo dục liên tinh nhìn có chút chơi vui liền cũng tham dự bên trong ba người tổng cộng chế tác vài loại khẩu vị kem đều theo chiếu hoa quả khẩu vị đến để liên tinh dở khóc dở cười chính là thầm lãng lại làm cho nàng triển khai minh ngọc công gia tốc khối băng ngưng tụ phải biết này minh ngọc công nhưng là di hoa cung tuyệt thế võ học di hoa cung các đời cùng chủ tu luyện cao nhất nội ra chính tông tuyệt đỉnh tâm pháp thần công uy lực huyền diệu hơn nữa cũng cũng không g i ả trường xuân tuy không phải không tiền khoáng hậu chí ít cũng có thể khinh thường đương đại hiện tại nhưng dùng để gia tốc khối băng ngưng tụ có điều liên tinh cũng không có từ chối mấy người bận rộn hơn một canh giờ đem chế độ sở hữu tốt kem đều để vào băng bên trong đông lạnh tiểu chiêu hiếu kỳ hỏi công t hiện tại những thứ đó vẫn chưa thể ăn sao hiện tại đương nhiên không thể ăn phải chờ tới buổi tối ăn mới đ ã n g n h i ề n không bằng hiện tại chúng ta đúng là có thể ăn băng côn băng côn đó là vật gì liên tinh hiếu kỳ hỏi nàng đi đến thẩm phụ sau đó đã từ một cái băng sơn nữ thần biến thành hiếu kỳ bà bảo, bảo cái gì cờ ca dô cờ tỷ phú tất cả đều là nghe đều chưa từng nghe nói đồ vật t h ẩ m lãng cười nói chờ một lúc các ngươi liền biết rồi hắn để tiểu chiêu đem lấy ra một con dưa hấu đem qua nhương đập nát lấy chấp sau đó cùng chuẩn bị kỹ càng đường cắt chấp gạo nếp hỗn hợp lại cùng nhau lại mang tới chiếc chế tắc tốt khuôn đúc đem toàn bộ đều đổ vào bên、trong. rất ra thấy Tiểu triêu nhanh.、Vài、con băng côn liền mới vừa ra lọ. Tiểu chiêu thấy thẩm lãng thẩm vừa Vài mới lọ. đương e m băng côn từ khuôn đúc bên côn khuôn trong lấy ra, nàng không nhịn đúc từ đ ra, lấy ợ c nước miếng một cái, hỏi, công tử, điều này cũng có nuốt miếng này ăn điều một tử, thể ư hỏi, đ sao?、Đương、nhiên ta làm được không phải là vì chơi vui mà chính là ăn t h ẩ m lãng lúc này gật đầu cho liên tinh đưa tới một con lại cho tiểu chiêu cầm một con cuối cùng chính mình cầm một con cái này kêu là băng côn liên tinh giơ con kia chết đũa tò mò hỏi t h ẩ m lãng trả lời đúng là gọi băng côn có điều ta đoán cắp ngươi cũng chưa từng ăn liên tinh nhìn một chút hắn thành thật một chút đầu đúng là chưa từng ăn nhưng cũng khả năng là người chế tác thủ pháp quá quá i dị vậy các ngươi liền thường thức thưởng thức đi thẩm lãng cắn một cái trong tay băng côn trong nháy mắt loại kia cảm giác mát m ẻ liền từ trong miệng chuyển đến khiến người ta lập tức có cô mát m ẻ cảm giác nhìn thấy thẩm lãng đã ăn tiểu chiêu cũng không có r ụ n rẻ lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm một hồi băng côn mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười vui vẻ nói công tử thật sự thật mà ta hơn nữa còn hơi lạnh nhìn thấy hai người này ăn lên liên tinh cũng bắt đầu thử nghiệm có điều nàng cũng không có học tiểu chiêu mà là học tập thẩm lãng nhẹ nhàng cắn mới vừa vừa vào miệng cũng cảm giác được một luồng hơi lạnh ngay lập tức có còn hay không ngọt vừa mới nếm một cái lại cũng đã khiến người ta có loại muốn ngừng mà không được cảm giác đồ chơi này s á c thực ă n ngon ba người một bên dùng băng đến giải nhiệt vừa ăn băng côn rốt cục cảm giác được khí trời không còn là khó chịu như vậy tiểu chiêu hỏi công tử ngày hôm nay chúng ta còn muốn chơi bài sao thầm lãng nhìn về phía liên tinh ta mấy ngày trước đây tay không tiện nhìn thấy các ngươi chơi đúng là có chút lòng ngưng ỡ ấy liên tinh nói rằng hôm nay nếu vô sự liền đồng thời thử xem đi v ừ nhưng đã đến rồi bài bạn bè tự nhiên là muốn đánh bài nếu không thì cũng không thể vẫn luôn ăn băng côn đánh bài ăn băng côn thời gian này cũng khoái hoạt vô cùng thời gian đến đến tối sau khi ăn xong cơm tối khí trời rốt cục trở nên mát mẻ một ít thầm lắng để tiểu chiêu chuẩn bị rượu cùng kem sau liền triển khai khinh công đi đến nóc nhà bởi vì giờ khắp này ở nóc nhà hóng gió mới là thoải mái nhất không có tường cao che chắn này phong tự nhiên cũng là từ bốn phương tám hướng thổi tới một vòng trăng sáng từ chân trời bay lên chiếu vào thiên ngai thành bên trong cũng chiếu vào trên nóc nhà ba người giờ khắp này ba người cũng đã tắm rửa mùi hoa vị không ngừng từ ba người trên người chuyển đến mặc dù khoảng cách không gần nhưng cũng có thể nghe thấy được này cỗ thấm lòng người phụ hương vị thế nào này kem mùi vị cũng không tệ l ắ m sao thầm lãng nhìn về phía bên người hai người liên tinh nếm thử một miếng s ắ c thực ăn ngon nếu là ta về gì hòa cùng không biết này phương pháp phối chế có thể không đưa ta một phần đương nhiên có thể có điều muốn muốn chế tác r a mỹ vị kem còn cần học tập này không phải là chỉ có phương pháp phối chế liền có thể học được thầm lãng nói rằng ngược lại chỉ là một cái kem phương pháp phối chế điều này cũng không lớn bao nhiêu vấn đề nếu như nói di hoa cung bắt được này kem phương pháp phối chế muốn đi ra ngoài mở cửa hàng đồ u ố n g lạnh vậy tuyệt đối gặp cưới chết người tiểu chiêu chăm chú nói rằng công tử ta cũng cảm thấy này kem ăn ngon nếu như đi ra ngoài bán lời nói nhất định có thể kiếm lời rất nhiều tiền chúng ta không thiếu chút tiền này thầm l ã n g cười ha ha hiện tại chúng ta cần phải làm là hào hào hương thụ đúng là hào hào hương thụ mặc kệ là tiểu chiêu vẫn là liên tinh đối với câu nói này đều rất tán thành hoàn toàn không cần khổ tu tu vi liền có thể tinh tiến này không phải ở hào hương thụ các nàng kia đã không biết cái gì là hào hào hương thụ nhìn chân trời cái tia vòng trăng sáng liên tinh tâm thần từ từ chạy xe không hạ xuống ăn thơm n g ọ c e m nàng cảm giác giờ khắc này mình tựa như là đem chân khí cùng nội lực đều tiêu hao hết bình thường quả thực liền cũng không muốn n ú p đ í c h hơn nữa ở đây nàng cũng không có bất kỳ táo bạo cùng lo lắng bất chi bất giác liền rất tiến t ĩ n h bất cứ chuyện gì đều tựa hồ không cách nào để cho nội tâm của nàng lại nổi lên bận sóng thẩm công tử ta muốn hỏi ngươi ngươi cùng ta tỉ tỉ là quan hệ gì nàng đột nhiên nghĩ đến vấn đề này trên thực tế vừa bắt đầu đến nàng cũng đã cũng muốn hỏi nhưng cũng không biết làm sao mở miệng mới gặp vẫn kéo dài tới hiện tại mới hỏi thầm lãng không nhịn được vui lên ta cùng ngươi tỷ tỷ có thể không có quan hệ gì nàng chính là tới chỗ của ta sượt mấy ngày cơm rửa sạch mấy ngày b á t mà thôi vốn đang cùng ta đánh cuộc thua nhưng nghe nói di hoa cũng có việc nàng liền rời đi r ử a chén liên tinh lấy làm kinh hãi này có thể so với nghe được tỷ tỷ đi trên đường phố mua thức ăn còn muốn cho người kinh ngạc đường đường di hoa cung đại cung chủ lại gặp cho t h ầ m lãng rửa chén đúng vậy ta làm cơm nàng rửa chén này rất công bằng thẩm lãng nói rằng cũng không biết nàng lúc nào mới một lần nữa về để hoàn thành nàng ca cược các ngươi đánh cuộc gì dưới cờ ca dô nói đến đây cái liên tinh trong nháy mắt hiểu rõ bởi vì nàng cũng luôn thua chờ ta trở lại hay là nàng nên đến đây đi liên tinh nói rằng không biết tại sao trong lòng nàng đột nhiên có chút không lớn chỉ là không biết là không muốn này nhàn nhã tháng này g vẫn là không muốn những ngày ăn ngon chơi vui hoặc là ánh mắt của nàng rơi ở bên người thầm lãng trên người người đàn ông này thật sự khiến người ta rất dễ dàng có hảo cảm ăn kem lại uống rượu nhìn một lúc mặt trăng mắt thấy thời gian không còn sớm ba người lại từ trên nóc nhà hạ xuống về từng người trong phòng nghỉ ngơi hôm sau trời vừa sáng thầm lãng còn không lên liền nghe đến tiểu c i ê u ở ngoài cửa nói công tử không tốt một ư ơ i ba tay phải đánh võ tay trái chơi đao miệng n i ệ m thần chú chơi ngại thiên hạ đến ngay chương ba mươi ba kinh v u a mệnh khiêu chiến dùng một chiêu đánh bại làm sao thẩm lãng nghi hoặc hỏi nha đầu này lên đến càng ngày càng sớm hắn mặc quần áo tử tế từ trong nhà đi ra vừa ra tới tiểu chiêu liền vội vội vã vã nói công tử có người muốn hướng về người lính giáo cùng ta lính giáo thẩm lãng hơi kinh ngạc này không phải là tới cửa khiêu chiến sao mấy ngày trước đây vừa mới bị khiêu chiến không nghĩ đến ngày hôm nay lại có người tới cửa đến đòi giáo hắn hỏi người đến tên gọi là gì hắn tự gọi kinh vô mệnh kinh vô mệnh t h ầ m lãng lấy làm kinh hãi tiểu chiêu gật đầu đ ú n g nghe nói kiếm pháp của hắn không chỉ quỷ bí quái dị hơn nữa chuyên đi nét bút nghiêng mỗi một kiếm ra tay vị trí đều là đối với mới chắc chắn sẽ không nghĩ đến kinh vô mệnh không phải cùng thượng quan kim h ồ n g sao chạy thế nào đến thiên nhai thành tới khiêu chiến chính mình nhưng hiện tại muốn những thứ này cũng vô dụng t h ầ m lãng hỏi hắn hiện tại đã ở cửa đúng không đúng thế tiểu chiêu gấp vội vàng gật đầu công tử người muốn tiếp thu sao không chấp nhận làm sao bây giờ người ta đều đánh đến cửa nhà miệng thẩm lãng không phản đối người trước tiên hỗ trợ múc nước công tử rửa cái mặt liền ra ngoài xem xem tuân mệnh thẩm lãng chính ở trong phòng chậm chạp khoan thai rửa mặt thẩm phủ bên ngoài từ lâu vi người mãn một cái đầu trên mang rộng lớn đ ấu đồng lạp diêm ép tới cực thấp người hấp dẫn ánh mắt của mọi người đai lưng của hắn bên phải cắm vào một thanh kiếm c h u i kiếm hướng về trái người bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ người này chính là kinh vô mệnh tân không sai chính là hắn từng đánh chết binh khí phổ xếp hạng thứ tư thiết kiếm quách tôn dương nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn thường thường không có gì lạ lợi của mọi người rơi vào kinh vô m hắn không có phản ứng chút nào liền như thế canh giữ ở thẩm phủ c ử a lớn tuy rằng lần kia quyết đấu quách tung dương nhân lấy thân thử kiếm chưa đem hết toàn lực nhưng thực lực của hắn vẫn không có nghi cùng ở sản sản với nhau ở đi qua thiên nhai thành lúc nghe nói thẩm lãng chiến tích sau liền lòng sinh chiến ý mặc dù thẩm lãng không là cái gì đại phái trưởng m ô n nhân nhưng hắn đánh bại quá diệt tuyệt lại giết chết thập nhị tinh tướng những này đều đủ để chứng minh thẩm lãng tu vi tuyệt đối không phải ngoại nhân nói nhị lưu sơ kỳ nếu như có thể khiêu chiến thành công tin tưởng nhất định sẽ làm cho kinh vô mệnh cái tên này càng thêm v a n ộ i tuy rằng trước đánh bại quách t nhưng là cùng ngày hôm nay trận chiến này lẫn nhau so sánh cái kia mấy lần thắng lợi liền không tính là gì lúc này người bên ngoài lại nhỏ giọng thầm thì thẩm công tử làm sao t r ả không ra khỏi cửa lẽ nào là sợ đùa gì thế thẩm công tử làm sao có khả năng gặp sợ vậy tại sao còn không ra khỏi cửa phí lời người nếu như ô m mỹ nhân trong ngực ngươi gặp lên đến sớm như vậy sao này ngược lại cũng đúng là có điều hôm nay các người đoán ai sẽ thắng ta cho rằng thẩm công tử thắng độ khả thi k h ả lớn không bằng chúng ta mở cái bản đánh cược thẩm công tử tháng chín là một buổi một đánh cược kinh vô mệnh tháng chín là một buổi năm tại sao tỷ lệ cực không giống nhau phí lời như thế lời nói ta không phải muốn thua sao các ngươi có thể đánh cược kinh vô mệnh thắng h ắ n tỷ lệ cực cao hơn một chút ta mua thẩm công tử thắng hai mươi lượng ta cũng là ta mua ba mươi lạ vậy ta năm mươi lượng mua kinh vô mệnh thắng liên tinh cũng nghe được trên đường phố động tĩnh có điều vẫn chưa ra ngoài hiện tại ra ngoài không phải lúc tối thiểu muốn ở vừa đúng thời điểm lại ra ngoài rất nhanh t h ẩ m lãng liền rửa mặt xong xuôi tiểu chiêu chúng ta ra ngoài xem xem được rồi công tử nghe được thẩm phụ truyền đến động tĩnh liên tinh cũng nói theo mở cửa đi bạn cung ra ngoài xem xem tuân mệnh hai cánh của lớn gần như cùng lúc đó mở ra đồng thời đi ra người cầm đầu hai người đều là thân mặc áo trắng chỉ có điều thẩm lãng phía sau theo một tên hầu gái mà liên tinh phía sau nhưng là mấy tên di hoa cung đệ tử này phô trương nhìn liền không giống nhau hai người này đồng thời xuất hiện đem chu vi ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây đúng là di hoa cung nhị cung chủ liên tinh không phải nói ở cùng nhau sao làm sao tách ra đi ra người có phải là n ố c coi như tách ra đi ra cũng không ảnh hưởng quan hệ giữa bọn họ này ngược lại là kinh vô mệnh đối với liên tinh xuất hiện làm như không thấy tầm mắt của hắn đều rơi vào t h ẩ m lãng trên người bởi vì hắn hôm nay muốn khiêu chiến chỉ có t h ẩ m lãng ánh mắt của hắn nhìn chăm chú t h ẩ m lãng mở miệng nói tại hạ kinh vô mệnh cầu thẩm thiếu hiệp tứ chiêu hắn ở lấy thỏa đáng nhất phương thức hướng về trước mắt người trẻ tuổi này thỉnh giáo kiếm pháp khiến cho hắn không thể c ự tuyệt bởi vì hắn ngày hôm nay nhất định phải đánh bại người này t h ẩ m lãng liếc mắt nhìn kinh vô mệnh vóc người rất cao ăn mặc quần áo màu và nóng sang góc rất ngắn chỉ có thể hiện cùng đầu gối ống tay hay cột ngón tay vừa nhỏ vừa dài cốt b hóa ra là kinh đại hiệp thẩm lãng gật đầu đáp lại kinh đại hiệp tuy rằng ta không phải võ lâm tiền bối cũng không phải danh môn đại gia nhưng ngươi không nên tới nhưng ta đã đến rồi kinh vô mệnh lạnh lạnh nói rằng yến tĩnh yến tĩnh một cách chết chóc người t r u n g b u n h cũng không tái thảo luận ánh mắt đều rơi vào giữa hai người này bởi vì bọn họ không biết là kinh vô mệnh thắng vẫn là thẩm lãng thắng kinh vô mệnh nói tiếp nếu như thẩm thiếu hiệp hôm nay bất tiện ứng chiến cái tiêu kinh nào đó liền đem quyết chiến thời gian cùng địa điểm đều giao do thẩm đại hiệp quyết định không cần nếu ngươi đã đến rồi vậy hôm nay liền tỉ thí một phen thẩm lãng nói kinh vô mệnh gật đầu lại nói thẩm đại hiệp có thể cần đổi địa phương không cần liền ở đây nơi thầm lãng nhìn quanh một vòng ánh mắt rơi vào di hoa cung nữ đệ tử kiếm trong tay di hoa cung cô nương tại hạ mượn kiếm dùng một lát dứt lời triển khai cầm long công một thanh kiếm liền trực tiếp bay đến trên tay của hắn này một tay đã đem chu vi võ lâm nhân sĩ chấn động đến mức cả kinh cách không lấy vật không đúng hẳn là lấy khí ngự kiếm này một tay cách không lấy vật thật là lợi hại liên tinh nhìn thấy này một chiêu cũng lấy làm kinh hãi nghe được cố sự tuy nhiều thế nhưng xưa nay đều không tận mắt nhìn thấy hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt kinh vô mệnh trong đôi mắt không có bất kỳ sóng lớn hắn nghĩ tới là thẩm lãng gặp làm sao ra chiêu bởi vì hắn chưa từng thấy thẩm lãng kiếm chiêu đinh thiếu hiệp xin mời thẩm lãng rút kiếm ra nội lực ngoại phóng thổi đến mức quần áo nhẹ nhàng đong đưa thẩm lãng một kiếm ở tay thái độ vẫn là như vậy tao n h ã an nhàn kinh vô mệnh chậm rãi rút kiếm ra nhìn thấy hai người đã muốn tỉ thí người chung quanh cấp tốc tạt ra nhường ra một mảnh đất trồng lớn mặt trời mới mọc chiếu vào hai người kiếm trên càng có chứa tia sáng trói mắt thẩm lãng cũng không có ra chiêu kinh vô mệnh không nhìn ra hắn sẽ dùng cái gì kiếm chiêu cũng không biết kiếm chiêu bên trong gặp có vài chỗ kẽ hở hắn không chờ đợi thêm kiếm trong tay bắt đầu ra chiêu hắn vừa xuất hiện giang hồ tay trái kiếm liền thành hắn tiêu chí tay trái kiếm hành tàu giang hồ tất nhiên là kiếm tàu tiên h phong chiêu thức đều trái lại mà càng thêm c â y độc quỷ bí nhưng không có ai biết hắn còn có thể kiếm trong tay phải hơn nữa so với tay trái kiếm càng nhanh hơn trong tay hắn bỗng nhiên hóa thành một vệt h ả o quang lóa mắt dài lụa tiếp theo một cái t r ớ c mắt thầm lãng kiếm trong tay liền như giữa chưa mặt trời như vậy lóa mắt trói mắt li Kinh vô mệnh chiêu mệnh vô thứ c còn chưa lao, thẩm lãng cũng biến lãng thầm lao, kinh h chút ô n nào g có một d đ ộ g n ư trước như n cũng đến hắn. Hắn không lãng liền trong công phu, thanh trên hắn đồng đồng thành kinh g kiếm kiếm kia khúc. chiêu đi chiêu. cái hai mắt thậm lắm thầm làm một chém của chí thấy Hầu hô hấp phu, Thứ đều đầu đấu đấu đã đã rõ ra ra sao là ở bổ bị vô mệnh trên đầu r ắ t xuống con mắt của hắn làm màu tàn t r o vừa không có tình cảm cũng không có sự sống liền như thế nhìn về phía trước người chung quanh tất cả xôn xao thầm lãng mở miệng nói ngươi thua rồi nắm giữ con đường t a thua kinh vô mệnh rất thoải mái thừa nhận chu vi hoàn toàn yên tĩnh bởi vì đại đa số người đều không có nhìn rõ ràng t h ẩ m lãng là làm sao ra chiêu thậm chí không ít người đều bị cái kia vần mặt trời đâm vào không mở mắt nổi chỉ là ở c h á t cái mắt công phu kinh vô mệnh đấu đồng cũng đã bị chém thành hai khúc này nếu như nhị lưu sơ kỳ cảnh giới sợ là không có ai lại gặp tin tưởng đa tạ thẩm thiếu hiệp hạ thủ lưu t ì n h kinh vô mệnh thanh kiếm thu hồi vỏ kiếm xoay người rời đi kinh đại hiệp đi thong thả thẩm lãng phất tay tống biệt chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được hai mươi làm mất mặt chị chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được hai mươi năm tinh khiết nội lực chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được hoàng kim một ngàn lạng chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được thất trùng thất hoa cao mười khen thưởng đã phân phát đến không gian ký chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra cùng sử dụng nhìn thấy người trong cuộc kinh vô mệnh đều đi rồi những người còn chúng vây xem cũng theo d g i đi lúc này đã không có cái gì thứ đáng xem cô nương kiếm của ngươi thẩm lãng đem kiếm trả lại di hoa cung nữ đệ tử liên tinh hiếu kỳ dò hỏi vừa nay cái kia một chiêu tên gọi là gì kiếm hai mươi hai nhưng thực ta chỉ là ra một chiêu mà thôi thầm lãng lắc đầu làm sao hắn thất bại đến như vậy thoải mái liên tinh nhất thời cảm giác cái tên này có chút khoe khoang ý tứ có điều tự hỏi nếu là mình lời nói phòng chừng cũng không có cách nào tiếp được này một chiêu bởi vì liền ngay cả nàng đều không thấy rõ thầm lãng là làm sao ra tay thầm lãng càng ngày càng cao t h â m khó lường ngươi cũng biết kinh vô mệnh là cái gì người liên tinh lại hỏi thầm lãng gật đầu là thượng quan kim hồng tay trái tay phải kinh vô mệnh xuất hiện ở đây lẽ nào kim tiền bang thực lực mở rộng tới nơi này không rõ ràng dù sao nơi này không phải di hoa cung địa bàn hay là thượng quan kim hồng là để hắn tới thăm dò thực lực của ngươi cũng nói không chuẩn liên tinh nói rằng t h ầ m lãng cười nói không muốn đi muốn những thứ đồ này nên ăn uống nên uống uống một lúc ta mang bọn ngươi đi câu lan xem c ủ a vui vừa vặn ta gần nhất viết một cái thoại bản có thể để cho bọn họ cầm diễn xuất ngươi còn có thể viết thoại bản liên tinh hơi nghi hoặc một chút t h ầ m lãng nhìn nàng một cái lẽ nào ở trong mắt ngươi ta liền không phải cái người đọc sách liên tinh cười không nói nói hắn là cao thủ võ lâm lệnh lại sẽ ở chính mình trong sân hạ độc làm việc không hề giống là cao thủ võ lâm nói hắn là dùng độc cao thủ lệnh lại ý thuật tuyệt vời hơn nữa còn xuống bếp nếu không là tận mắt nhìn thấy nàng vẫn đúng là sẽ không tin tưởng gặp có như thế một cái quái dị người có thể một mực người này lại rất chân thực là một cái người sống sờ sờ không giống giang ngọc lan g bên kia chỉ là dừng lại ở miệng của mọi người thiệt tương truyền bên trong cũng không giống như là hắn giang hồ nhân sĩ như vậy cao cao không thể với tới hắn lại như là phổ thông thị tỉnh tiểu dân có thể cũng không phải thị tỉnh tiểu dân đơn giản như vậy loại kia cảm giác chân thực tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới trước về trong phòng hiện tại đi câu lan cũng có chút sớm thầm lãng nói rằng hắn hiện tại cũng không muốn đi ra ngoài bị người chỉ trỏ trỏ v ẫ người là trước t r về o n phòng khác thấy hắn không còn đàm luận vội vàng truy hỏi tiếp theo đây người này bẹp lại miệng có chút khát nước ta về nhà trước uống nước tiểu nhị trên hai ấm hào cựu trở lại mấy cái ăn sáng mắt thấy người bên cạnh như thế thời thượng người này nói tiếp, tiếp theo thẩm công tử cũng ra tay cũng không biết khiến cái gì kiếm chiêu trong tay hắn kiếm càng dường như giữa trưa mặt trời khiến người ta không dám nhìn thẳng vị nhân huynh này ngươi nói như vậy liền hơi cường điệu quá chứ tất nhiên là không quyết đại lúc đó xác thực như vậy kinh vô mệnh kiếm chiêu còn không ra xong thẩm công tử liền vừa ra tay trong lúc nhất thời đầy trời thật giống như là vô số thanh kiếm bình thường mà thẩm công tử bản thân cũng dường như một thanh kiếm nhưng vào lúc này làm sao thẩm công tử chỉ là nhẹ nhàng vung lên kiếm kinh vô mệnh trên đầu đấu đồng cũng đã bị chém thành hai khúc người chung quanh nhất thời hút vào khí lạnh thật hay giả ta làm sao cảm giác ngươi là đang nói hưu nói vượn ta nói hưu nói vượng người kia cười gằn các ngươi là chưa thấy ngay lúc đó d á n g vẻ nếu là các ngươi nhìn thấy chỉ có thể có một cái cảm giác cái gì cảm giác thế gian tại sao có thể có như vậy kiếm chiêu ký có người nói thẩm công tử kiếm chiêu bên trong còn mang theo kiếm ý chỉ tiếc ta tu vi thấp nhìn không ra hơn nữa thẩm công tử ra tay tuyệt đối có thể được xưng là là thu phát tự nhiên nếu là lại vô xuống chỉ sợ kinh vô mệnh đều muốn biến thành hai nửa vậy chẳng phải là muốn thật sự không mệnh đương nhiên tương tự đối thoại ở thiên ngai thành quán rượu trong quán trá chỗ nào cũng có Tất thảo cả mọi người thảo luận khó nói g còn là ê giao phường tân bởi vì thẩm lãng binh khí thay đổi khó lường lần trước một chiêu giết chết cấp độ thông sư cao thủ chỉ là một cái giao thay hiện tại một kiếm đánh bại kinh vô mệnh cũng chỉ là một cái phổ thông kiếm nói như vậy thầm lãng đã không câu nghệ với bất kỳ binh khí có khả năng nói không chuẩn lại còn coi đến không trệ với vật cây cỏ trúc thạch đều có thể thành kiếm cảnh giới xem r a diện tuyệt lao nhi bị tắt đến không đ o án cũng khó trách có thể được di hoa cung hai vị cung chủ ưu ái tuổi còn trẻ liền có như vậy tu vi thật là khiến người ta ước ao trải qua đại gia thảo luận cuối cùng được kết quả kết luận thầm lãng tu vi sợ là đã tiến vào thiên nhân bảng thậm chí càng tiến vào một đầu thần phủ nhìn này chính là ta viết thoại bản thầm lãng đem chính mình biên soạn thoại bản lấy ra Chứ hắn vẫn đang suy nghĩ sau đó phòng ngừa bị người chuyện khiêu chiến phương thức tốt nhất chính là một lần nữa bố trí một cao thủ bảng xếp hạng dựa theo mấy cảnh giới phân chia sau đó để những cao thủ tự mình quyết đấu thuận tiện biên soạn một phần võ lâm báo tưởng nếu như không đi nắm giữ dư luận con đường như vậy người k h á c liền sẽ đến chiếm lĩnh tỷ như hiện tại mọi người đều ý theo bách hiệu sinh binh khí phổ đến xếp hạng hắn lại mới vừa đem k i n h vô mệnh đánh bại bách hiệu sinh nói không chắc sẽ đem tên của hắn đứng hẳn đi đây là cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình cũng may câu lan trải qua như thế mấy năm phát triển đã nắm giữ phần lớn võ lâm nhân sĩ tin tức sau đó chỉ cần câu lan ra tiền tổ chức mấy lần đại hội võ lâm lại phát hành mấy kỳ võ lâm báo tưởng liền có thể đánh hạ dư luận này một khối đến thời điểm hắn muốn làm sao bệnh thành làm sao biên muốn làm sao đùa bỡn giang hồ liền làm sao đùa bỡn có điều còn phải kéo di hoa cung vào cục dù sao thực lực bây giờ của hắn còn chưa là rất mạnh tương đương với hồ giấy hoa bì liên tinh nhìn danh tự này thoáng hiếu kỳ chăm chú nhìn xuống bởi vì đây là muốn cầm câu lan bố trí diễn xuất thấm lãng tự nhiên không thể viết cái gì bá đạo tổng giám đốc bá đạo công chủ loại hình đồ vật liên tinh sau khi xem xong cũng không có một chút nào cảm giác sợ hãi khẽ mỉm cười viết đến không sai nay cùng trên thị trường những câu nói k cơ bản đúng là gần như chỉ là những người phần lớn đều là người với người người như thế cùng quỷ tương đối ít họa bị có thể chuyển lưu lâu như vậy tự nhiên là chống lại thử thách ă n c ơ m xong t h ầ m láng liền dẫn liên tinh cùng tiểu chiêu đi đến câu lan mới vừa vào đi lão bạch chào đón để lão bạch tìm cái cô nương mang tiểu chiêu cùng liên tinh đi xem trò vui hắn đi đến mặt sau lão bạch cung cung kính kính địa d ó t trên trà công tử thuộc hạ mới vừa mới vừa nhận được tin tức t r cũng không biết không có tiểu chiêu trương vô kỵ có thể không tìm tới càn không đại na di mặc dù không có càn không đại na di diện tuyệt đại khái cũng cùng hắn thế lực ngăn nhau có điều này không phải thẩm lãng nên bận tâm sự tình mật thiết lưu ý là được thẩm lãng đạo ta hôm nay tới tìm các ngươi là mới vừa viết một cái thoại bản ngươi giao cho câu lan bên trong người đi bố trí mặt khác đem bọn ngươi thu thập được tin tức biên soạn mấy cái bản g danh sách dựa theo cảnh giới phân chia đem thiên hạ ngày nay tất cả cao thủ thực lực làm so sánh sau đó lấy một trăm người đứng đầu thẩm lãng đem kế hoạch của chính mình báo cho lão b ạ c h động tác này nhất định sẽ đổ vào một ít không có tiếng tăm gì thanh danh không nổi cao thủ hiện nay trong trốn võ lâm cao thủ đông đạo bất luận làm sao xếp hạng cũng đều sẽ có trong lòng người khâm p h ụ vì lẽ đó ngươi nhìn cùng người phía dưới đồng thời tổ chức một cái anh hùng đại hội rộng rãi mời thiên hạ cao thủ tiến hành quy mô lớn luận võ l u ậ n bản cứ dựa theo cảnh giới xếp hạng lão bạch suy nghĩ lại công tử có hay không muốn đẩy tuyển minh chủ võ lâm loại hình tạm thời không cần trước hết cử hành đại hội võ lâm đến thời điểm tân bảng xếp hạng đi ra lại do bọn họ quyết định đề cử minh chủ võ lâm cũng không m u ợ n thầm lãng đạo trước tiên mở rộng một hồi câu lan ở trong võ lâm nổi tiếng nhưng nếu là minh chủ võ lâm vị trí đến thời điểm rơi vào người khác trong tay sợ là lão bạch không có nói hết lời hắn nói không sai minh chủ võ lâm cái tên này đại biểu không chỉ có riêng là Vinh Quang. nếu như thật sự trở thành toàn võ lâm công nhận minh chủ cái kia sức ảnh hưởng tự nhiên cũng là lớn đến không giới hạn có điều t h ẩ m lãng đúng là cảm thấy thôi minh chủ võ lâm vị trí này đến thời điểm sẽ khiến cho vô số người mơ ước thiên hạ lớn như vậy đều sẽ có không phục người sẽ chọn ra ai vẫn là ẩn số t h ẩ m l ã n g nói tạm thời không cần lo lắng nhiều như vậy minh chủ võ lâm không phải chúng ta nên muốn cân nhắc sự tình mặc kệ là đại minh tả lánh t h i ề n hoặc là hàn giang hồ cao thủ nên đều sẽ toàn thể điều động vì là tranh cướp này đệ nhất thiên hạ danh hiệu đánh vỡ đầu chảy máu công tử nói rất có lý lão bạch chăm chú gật đầu trong trốn võ lâm vốn là thực lực vi tôn thuộc hạ có chút l o xa rồi mặt khác chúng ta bản g danh sách không chỉ là xem thân thủ còn phải xem phẩm hạnh để tránh khỏi có người nói chúng ta là vô căn cứ thẩm lãng lại nói mục đích của chúng ta là chế tạo võ lâm bảng đem bách h i ể u sinh binh khí phổ làm hạ thấp đi đồng thời lại phát hành võ lâm báo lan truyền võ lâm trên tin tức này chính là hàng mẫu hắn đem chính mình biên soạn hàng mẫu lấy ra không giống với thư tịch đây chỉ có mỏng manh một tờ khổ nhưng so với phổ thông thư tịch muốn lớn mấy lần lão bạch chăm chú xem mặt trên p â n mấy khối võ lâm bí sử võ lâm tin tức võ lâm tạp đàm luận võ l thẩm lãng từng cái đem những n à y tặng khối nội dung tỉ mỉ báo cho lão bạch đối đại hắn toàn bộ đều lý giải sau nói tuy rằng đều là trên giang hồ dễ dàng hỏi tham được sự t ì n h nhưng hay là muốn lưu ý nhiều hơn nữa còn phải có thời gian hiệu l ự c tính không thể tháng trước sự t ì n h đến tháng này mới phát hành đi ra nếu như nhân t h ủ không đủ ngươi liền nhiều chiêu mộ mấy người người. hơn nữa muốn ở các đại giang hồ phát hành đại minh liền viết đại minh nước tống liền viết nước tống đã như thế liền có thể bảo đảm tin tức chân thực tính công tử tài cao lão bạch một mặt kích động đã như thế chúng ta liền có thể nắm giữ toàn bộ giang hồ hướng đi đến thời điểm bách hiệu sinh khẳng định cũng không sánh được chúng ta nay phát hành giới liền định một xu được rồi hiện tại chỉ là khai hỏa tên tuổi l ô vốn kiếm lời t h á c to thầm lãng đạo hy vọng ngươi có thể ở thời gian ngắn nhất làm tốt chuyện này thuộc hạ rõ ràng nhất định có thể mau chóng làm thỏa đáng mặt khác những đại môn phái kia đại bang hội cũng không thể tùy ý bố trí căn cứ thực sự cầu thị đưa tin ta muốn để võ lâm báo thay thế được bách hiệu sinh binh k h í p h ổ thầm lãng nghiêm túc nói hơn nữa còn muốn trở thành trên giang hồ duy nhất có độ cao độ tin cậy đồ vật nếu như ngươi có cái gì chỗ không hiểu liền đến hỏi ta lão bạch chăm chú tiêu hóa thầm lãng nói Lại đem là m ì người h h k ô n hiểu h địa p ơ n n g làm việc ta yên tâm thẩm lăng đứng lên nay họa bị trước tiên dùng kể chuyện hình thức sau đó sẽ xếp thành hí tuân mệnh còn có đây là một cái băng ẩm phương pháp phối chế chính ngươi tìm người phối chế dù sao trời nóng lực muốn lưu lại khách mời còn phải tốn chút tâm tư thẩm lãng lấy ra kem cùng băng côn phương pháp phối chế tuy rằng bên ngoài có để bán nhưng này đều không đúng hoàn chỉnh bản hắn đây mới là hoàn chỉnh bản tin tưởng yêu thích vật này người gặp không í t hơn nữa người một nhiều tin tức truyền bá cũng là càng nhanh chờ thẩm lãng xưa nay đến phía trước liên tinh từ lâu trở đến hơi không kiên nhẫn nàng cá nhân là không quá yêu thích hy kịch những thứ đồ này tổng cảm giác những thứ đồ này cùng cuộc sống của nàng không có cái gì gặp nhau ngược lại là tiểu chiêu nhìn ra say sương ngon n h liên tinh rất là kinh ngạc lẽ nào vật này thật sự đẹp đẽ như vậy nhìn thấy thẩm lãng sau liên tinh hỏi sự tình đàm luận xong xuôi đàm luận xong xuôi thẩm lãng liếc mắt nhìn vừa vặn hiện tại đã là khúc trung liền hỏi còn muốn tiếp theo xem sao không được liên tinh trực tiếp lắc đầu tiểu t r i ê u cũng lắc đầu công tử ta cũng không nhìn vậy chúng ta liền trở về đi ba người trở lại thẩm phụ thẩm lãng nhìn liên tinh một ánh mắt ta gần nhất có một môn nghề nghiệp không biết di hoa c u n g có hứng thú hay không cái gì nghề nghiệp kem liên tinh hiếu ký hỏi thẩm lãng cười nói tất nhiên là không nếu là kem các ngươi khẳng định cũng không l ọ t mắt hắn đem chính mình làm võ lâm báo sự tình nói cho liên tinh nếu như có thể dựa lương di hoa cùng hay là an toàn chút vạn nhất những võ lâm nhân sĩ kêu lòng sinh á c ý nói không chắc gặp tới cửa trả thù hơn nữa nếu là không đi nắm giữ con đường hắn lại không muốn bị bách h i ể u sinh bố trí c ũ n g bị người bố trí còn không bằng chính mình đi bố trí báo chí vật này cũng không tươi ở nước tống thì có c ô n g báo hướng báo để sao tiến vào tấu viện trạng trạm báo chờ chỉ có điều đều là triều đình trong lúc đó đồ vật đ á n quan viên vì là cầu bất việc đều vui vẻ tốn ít tiền đi mua nhưng không có loại này võ lâm báo n g h e xong thẩm lãng nói nội dung sau liên tinh chăm chú suy nghĩ tuy rằng ngươi c h ư a khỏi ta ở tật nhưng chuyện này di hoa cũng không thể tham gia nàng nói rằng ta cũng không thể lén lút đáp ứng ngươi bởi vì di hoa cũng không phải ta một người trừ phi ngươi có thể cùng ta tỉ tỉ thương lượng không có chuyện gì thẩm lãng cười nói nếu là nhìn thấy ngươi tỉ tỉ ta gặp đề cập với nàng cùng coi như không đáp ứng cũng không có chuyện gì liên tinh rất n g h i hoặc hoàn toàn xem không h i ể u thẩm lãng cách làm làm như vậy có ích lợi gì nghĩ tới nghĩ lui nàng quyết định hay là hỏi đi ra thẩm lãng nói rằng làm báo chí chỗ tốt rất nhiều t ỷ như thay thế được bách hiệu sinh binh khí phổ lại t ỷ như quan tâm võ lâm sự tình mặt khác cũng có thể để cho càng nhiều người hiểu rõ trong trốn võ lâm đại sự t ỷ như gần nhất lục đại môn phái vây công quang minh đ ỉ n h nếu là có một phần báo chí mọi người đều có thể ngay lập tức biết ta không quá cùng được với ý nghĩ của ngươi liên tinh bất đắc dĩ lắc đầu lại hỏi ngươi định bán bao nhiêu tiền một phần một xu vậy ngươi nhất định phải lô vốn nàng tự nhiên không hiểu dư luận tầm quan trọng thầm lặng hết sức đem báo chí giá cả ép đến thấp nhất hoàn toàn chính là lô vốn kiếm lời t h é to nhưng cũng có thể bảo đảm bất cứ người nào đều có thể mua được cái nào sợ bọn họ chỉ mua một phần lẫn nhau truyền đọc mục đích của hắn cũng là có thể đạt đến giết người có hai loại phương thức một loại là dùng đao kiếm giết người một loại là dùng bút giết người ngụy trang đến khéo léo nhất giết người không thấy máu là dùng cán bút giết người thầm lãng biết rõ dư nói tới sức mạnh đáng sợ đương nhiên phải số tiền lớn đập vào đi hắn cũng không cầu liên tinh có thể rõ ràng mấy ngày kế tiếp thầm lãng đều đang bận rộn chuyện tờ báo cơ bản đều không có thời gian đi đánh bài phần thứ nhất báo chí tự nhiên là muốn hắn tự mình k h a n h tay xem qua dù sao chỉ có hắn biết báo chí hẳn là ra sao lão bạch chỉ biết phải làm sao có thể chưa từng thấy hắn người ông chủ này cũng chỉ có thể tự mình bắt đầu để cầu có thể làm cho lão bạch mau chóng nắm giữ liên tinh tháng ngày trải qua rất thoải mái trước tiên không nói ẩn tật bị chữa khỏi một chuyện riêng là đánh đánh bài uống chút rượu tắm rửa cũng có thể làm cho tu v i tinh tiến trải qua liền để nàng càng ngày càng không muốn rời đi thiên ngai thành dù sao không cần khổ tu liền có thể để nội lực tinh khiết nay a i còn muốn lại trở lại khổ tu năm tháng nàng đang ở sân bên trong uống trà chờ tiểu chiêu đem thức ăn làm tốt đột nhiên một bóng người cất bước đi vào sân liên tinh vừa nhấc mắt cả người động tắc trong nháy mắt liền đình trệ、13. làm tham quan có thể mạnh lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời chương ba mươi sáu yêu nguyện hôn lại đến liên tinh đổi xưng hô sau đó cấp tốc đứng lên âm thanh mang theo run dậy tỉ người đến chính là yêu nguyện nàng từ di hoa cung đi ra một đường liền hướng thiên nhai thành mà tới trên đường còn thỉnh thoảng có thể nghe được liên quan với thẩm lãng sự t ì n h như nàng đi rồi liên tinh lại thẩm lãng đã làm gì giết thập nhị tinh tướng loại hình nay đã không là bí mật gì chỉ cần hơi thêm hỏi thăm liền có thể đánh ngay được khiến yêu nguyện rất ngạc nhiên ngoại trừ thẩm lãng cho liên tinh trị liệu ở ngoài còn có giết chết thập nhị tinh tướng sự tỉnh bởi vì nàng từng dẫn người đi truy sát quá những người con chuột có thể toàn bộ đều bị bọn họ chạy mất không nghĩ tới những thứ này ra hỏa dám ở nàng sau khi rời đi không biết tại sao nàng tựa hồ rất lo lắng thẩm lăng an toàn nhưng bởi vì nàng đã đi ra cho tới mặt sau rất nhiều tin tức đều không có thu được yêu nguyện ánh mắt rơi vào liên tinh trên tay trái nhìn thấy cái tay kia đã khôi phục như thường nàng biểu cảm trên gương mặt lập tức trở nên nghiêm nghị đem ống tay áo của n g ư ờ i kéo đến yêu nguyện tâm thanh phản phất không mang theo bất kỳ tình cảm rất băng lạnh khiến người ta nghe đều không khỏi một trận trong lòng phát lạnh liên tinh trong lòng run lên chậm rãi đưa tay kéo dài ống tay não của chính mình nguyên bản dị dạng tay trái đã cùng tay phải như thế màu da cũng biến thành tiện tay cánh tay như thế trắng non như ngọc người vốn lượn ngón tay t a xem một chút yêu n g u y ệ t lại hỏi liên tinh vội vàng nghe theo hơn nữa còn phạm vi lớn hoạt động lấy chứng minh chính mình ẩn tật đã hoàn toàn khôi phục không có bất kỳ vấn đề gì yêu n g u y ệ t trong lòng đại được chấn động chân trái của ngươi đây liên tinh đem chân trái của chính mình lộ ra cũng như thế hoạt động thật sự được rồi liên tinh thành thật một chút đầu đã được rồi là anh dễ chỉ tốt đẹp anh dễ yêu nguyện chân mày cao lại hắn l ạ như thế nói cho ngươi ta đoán liên tinh thấp giọng nói võ nghệ cao cường ý thuật tuyệt vời tướng mạo tuấn lãng này không phải là tỷ ngươi nói như ý lan g quân giáng v ẻ sao nghe được câu này yêu nguyện trong óc đột nhiên né qua khi còn bé cùng liên tinh thảo luận đề tài những này chính là nàng chính miệng nói võ nghệ cao cường nàng tự mình lĩnh hội đến hơn nữa ý thuật tuyệt vời nàng hiện tại cũng tận mắt nhìn thấy cho tới tướng mạo tuấn tú nàng lần đầu tiên đã chú ý tới bằng không cũng sẽ không không mời mà tới cùng thẩm lãng bịt cơm ăn liên tinh cảm thấy đến thẩm lãng cùng tỉ tỉ quan hệ khẳng định không hề tầm thường nếu không thì làm sao sẽ cho mình trị liệu dù sao không quen không biết lại là nghiêm trọng như vậy ở t ậ t vì lẽ đó khả năng này to lớn nhất yêu nguyệt nhìn liên tinh một ánh mắt được rồi là tốt rồi ta còn lo lắng hắn làm l o ạ t đây nhìn chung quanh một chút hỏi hắn ở đâu ngự khi đã kinh biến đến mức không còn như vậy lạnh ngược lại rất ôn n u nếu không có chính thai nghe được liên tinh đều còn tưởng rằng là chính mình sản sinh cảm giác sai anh rể ra ngoài làm báo chí liên tinh nhẹ giọng nói yêu nguyệt đầu góc mơ hồ cái gì báo chí ta cũng không rõ ràng liên tinh nói rằng chính đang trong phòng bếp bận rộn tiểu chiêu nghe được trong sân âm thanh nàng đến tới cửa vừa vặn đối đầu yêu n g u y ệ t tấm mắt vội vàng chào hỏi đại c u n g chủ tốt yêu n g u y ệ t gật đầu xem như là đáp lại hai tỷ bội ngồi ở trong sân có điều bầu không khí có chút lạnh liên tinh ở bên ngoài là quát tháo phong vân di hoa cùng nhị c u n g chủ nhưng ở yêu n g u y ệ t trước mặt nàng lại như là một cái làm chuyện bậy tiểu hải tử nâng trung trà lên cho yêu n g u y ệ t rót trên trà tỷ uống trà yêu n g u y ệ t hỏi ta nghe phi ưng ba người muốn muốn ám sát hắn chuyện này ngươi có thể tra được vẫn không có người k i u đúng là xương đầu cứng làm sao cũng không chịu phun ra liên tinh trả lời ừ yêu nguyện hừ một tiếng đó là ngươi thủ đoạn không đủ nếu ta đến đến rồi ta ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là ai sai khiến nhưng thấy đến liên tinh túi đầu cùng làm chuyện bậy như thế nàng cũng không có trách cứ nhìn thấy nàng đối với thẩm lãng quan tâm liên tinh liền biết nàng khẳng định là thích thẩm lãng này một tiếng anh rể đại khái không có gọi sai tỷ hậu viện có cái ô tuyển có thể chữa trị trên người bệnh kín ngươi muốn hay không đi tắm một cái liên tinh lại nói ô tuyển có thể chữa trị bệnh kín yêu nguyện kinh ngạc nói ta lần trước đến thời điểm tại sao không có ta cũng không biết nếu đến rồi vậy ta đi tắm một cái đi yêu n g u y ệ t từ từ gật đầu đang chuẩn bị triển khai khinh công về sát vết lúc liên tinh vội và nói anh rể ở trong viện hạ độc chỉ cần là triển khai chân khí đều sẽ trúng độc hạ độc yêu n g u y ệ t chân mày cau lại hắn đây là phòng thủ a i đó có điều cũng không có triển khai khinh công chuyến âm nhập mật khiến người ta đưa chút đổi giặc quần áo liền đi hậu viện ôn tuyển bên trong tắm giữa cứ việc trời nóng lực nhưng nghe đến có thể chữa trị bệnh kín nàng tự nhiên là không thể bỏ qua nàng biết thẩm lãng nơi này có rất nhiều thứ tốt mới vừa vào nước nàng cũng cảm giác được này ôn tuyển bất phàm địa phương quả nhiên còn thật có thể chữa trị bệnh kín hơn nữa còn có thể tẩm bồ đ n điện k nàng nàng h、so、lão bạch thẳng thắn đem đệ nhất trai cho mua lại đã như thế đệ nhất trai không chỉ là nhà sách vẫn là một nhà tòa soạn báo võ lâm báo giá cả rẻ tiền một viên tiền đồng liền có thể mua được một viên tiền đồng chỉ có thể mua nửa cái bánh bao thịt nhưng nếu như dùng để mua một phần báo chí nhìn võ lâm thời sự không ít người ông hiếu kỳ ý nghĩ dồn dập tranh mua nhìn thấy võ lâm bí sử đồ vật bên trong mọi người rất là khiếp sợ minh giáo càng cùng nhật nguyện thần giáo một mạch kế thừa một vị họ nhạc hiệp sĩ lại luyện một loại cần tự cung kiếm pháp diện tuyệt càng tự tay trưởng giết học trò cưng của chính mình âm quỷ phái rất vì là kiệt xuất nhân vật càng là loan loan nay tảng khối bên trong miêu tả cơ bản đều là một ít được cho là bí sử đồ vật vì lẽ đó xưng là võ lâm bí sử cũng không quá đáng mà võ lâm tin tức lại có gần nhất lục đại môn phái vây công quang minh đ ỉ n h ngũ nhạc kiếm phái tranh cướp ngũ nhạc mình chủ võ lâm tạp đàm luận cái này tảng khối nội dung khá là tạp t ỷ như nào đó địa quan phủ tự xưng phải nào đó đại phái đệ tử công n h i ê n tuyên xưng chính mình tinh thông truyền công tri đạo chỉ cần cho hắn một đêm liền có thể tạo nên một tên cao thủ tuyệt thế ở liền lừa gạt tám tên nữ tử sau khi bị quan phủ bắt được quan phủ trịnh trọng nhắc nhở giả mạo các đại môn phách tính tăng cao phòng bị ý thức phòng ngừa bị lừa dối còn có chút là cao thủ võ lâm đường viền hoa tin tức thì như nào đó nào đó đại hiệp khi nào ở nơi nào hành hiệp trưởng nghĩa nào đó nào đó đại hiệp bị người ám hại bất hạnh qua đời nào đó nào đó thiếu hiệp ở nào đó địa chơi gì bị đánh đập trí tản võ lâm báo trên những tin tức này có thể đồng thời thỏa mãn võ lâm nhân sĩ cùng không phải võ lâm nhân sĩ hiếu kỳ cùng bắt quái chi tâm hay bởi vì hàng đẹp giá rẻ khá được bách tính hoan n g h ê n cho tới võ lâm mỹ nhân đứng hàng thứ thì càng gây nên không thiếu hiệp khách môn quan tâm chỉ tiếc mặt trên cũng không có liệt kê đi ra mà là hy vọng võ lâm nhân sĩ có thể chính mình bỏ phiếu dựa theo đến phiếu xếp hạng đến xếp thứ tự như vậy mới mẻ độc đáo đồ vật để không ít võ lâm nhân sĩ cảm thấy mới mẻ không ít người nhìn tờ báo này không hiểu chút nào vật này đúng là mới mẻ có điều chỉ bán một đồng tiền sợ là liền tiền vốn đều kiếm lời không trở lại làm chuyện này sợ là cái kẻ ngu si có điều tại hạ cho rằng vật này rất mới mẻ c h ỉ ít không cần lại hết sức đi hỏi thăm chỉ cần mua một phần liền có thể bất cứ lúc nào biết nói tới cũng là rất mới mẻ mới một đồng tiền không tính quý nói đi nói lại vật này mới mẹ à theo thiên ngai thành mấy vị trên đường bằng hưu nói chỉ phải trả tiền đệ nhất trai liền có thể đưa lên m ô n chiếu các hạ nói như vậy sau đó chẳng phải là không cần ra ngoài liền có thể biết rõ chuyện thiên hạ đó là tự nhiên thẩm lãng mang theo báo chí về nhà mới vừa vào sân liền nhìn thấy ở dưới mái hiên ăn kem yêu n g u y ệ t cùng liên tinh nhìn thấy thẩm lãng đi vào yêu n g u y ệ t động t á c trên tay cũng không khỏi t r ễ một hồi nàng vạn vạn không nghĩ đến chính mình ăn kem lại bị thẩm lãng nhìn thấy vừa n ã y rót tắm rửa trở về liên tinh liền thần, thần bí bí nói có món gì ăn ngon nếu như là nơi khác đồ vật yêu nguyện cũng không phải quá cảm thấy hứng thú có thể thẩm lãng nơi này nàng cũng thật là hiếu kỳ không ngớt l i ê n hai tỷ m ộ i một người cầm một hộp kem bắt đầu ăn kết quả không nghĩ đến thẩm lãng lại ngay mặt gặp được trở về thẩm lãng mở miệng nói vẫn như cũ vẫn là thanh nhâm quen thuộc quen thuộc ngữ điệu yêu nguyện gật đầu hừng, lo lắng liên tinh cho nên tới nhịn lần này cần ngốc bao lâu thẩm lãng lại hỏi yêu nguyện suy nghĩ lại ở lâu thêm mấy ngày làm một số chuyện muốn làm chuyện gì nàng cũng không biết nhưng hay là cần một cái cớ cũng được nếu đến rồi liền ở lâu thêm mấy ngày thẩm lãng khẽ mỉ cười cm không e mờ nhìn thấy này quen thuộc nụ cười yêu nguyện đột nhiên cảm giác trong lòng có chút ấ m ánh mắt rơi vào t h ẩ m l ã n g trong tay đây là cái gì vật võ lâm báo t h ẩ m lãng cầm trong tay báo chí đặt lên bàn bản thân gần nhất tân mở rộng chuyện làm ăn yêu nguyện r ư ớ c cũng đã nghe liên tinh đã nói nhưng không biết là vật gì hiện tại rốt cục nhìn thấy l i ê n lấy tới nhìn đem cả bộ báo chí đều nhìn một lần sau nói ngươi bận b i ể u chính là việc này không phải vậy đây t h ẩ m lãng đặt mông ngồi xuống mới vừa đưa tay muốn châm trả một bên liên tinh cũng đã chủ động g ú t hắn rót một chén anh rể uống trà anh rể thầm lãng hơi kinh ngạc nhìn một bên yêu nguyệt yêu nguyệt trên mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ mặt nhưng hắn dám khẳng định câu nói này yêu nguyệt cũng nghe được nàng t í n h lực không phải là nắp nếu không có phản ứng chút nào h i ệ n nhiên chính là ngầm đồng ý người trong cuộc đều không ý kiến hắn tự nhiên cũng không có bất kỳ ý kiến ngược lại chịu thiệt lại không phải hắn yêu nguyệt đem báo chí thả xuống nói đúng là mới mẻ ta nghe liên tình nói ngươi muốn cho di hoa cung cũng chiếm cỗ có ý nghĩ này nếu như ngươi không có hứng thú lời nói cũng không có chuyện gì thầm lãng nói rằng yêu nguyệt ăn một miếng kem mới nói rằng nếu ngươi cũng đã nói ra cái t i ế di hoa cung liền chiếm một luồng được quay đầu lại ta nghĩ cái chứng t ừ cho ngươi sau khi ăn cơm xong mọi người liền ở trong phòng hòng gió bốn phía đều là khối băng cũng cũng sẽ không gọi bước nhìn bên cạnh ba cái cô đ ư ơ n g thầm lãng đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ、13. Làm tham quan có thể mạnh lên, lộ, lời. lại là liền Liền nhàn nhàn tham mạnh tham kiếm mặt mặt thể trung Trưng trữ tứ, trược. trước ta tại hắn nhận hối Không chơi hắn chuẩn chúng hiện quan gian Vừa vừa riêng. bằng đến chơi mặt Ngược cũng vận đến nói rằng nói, vừa vận bốn có có có. có ô dối dối. y ý đồ bị yêu n g u y ệ t hiếu kỳ hỏi một bên liên tinh cùng tiểu chiêu cũng q u ă n g tới ánh mắt tò mò t h ầ m lãng trở về phòng đem chính mình trước nhàn rỗi không chuyện gì tìm người làm tốt mặt trực lấy ra đây là số tiền lớn chế tạo mặt trực mặc kệ là to nhỏ vẫn là nhỏ bé đều cùng hắn chơi đùa s ấ p xỉ có điều không phải dùng hoàng kim dùng chính là tốt nhất vật liệu gỗ bốn phía góc cạnh bị mài đến vô cùng bóng loáng mọ lên sẽ không đả thương tới tay ta đi tới dạy các ngươi nhận bài sau đó sẽ với các ngươi nói cách chơi vừa vặn bây giờ trong nhà có thể tập hợp đủ một bàn ba cái cô nương đều rất thông minh chỉ là đơn giản học tập sau liền có thể bắt đầu đường đường di hoa cùng hai vị cung chủ từ khi đi đến thẩm lãng nơi này liền bắt đầu có hướng con bạc phát triển xu thế không phải bộ kệ chính là tê tướng ba vạn thẩm lãng đánh ra một tấm bài nhìn mắt trước một cái loại bài tâm tình của hắn không tốt lắm bởi vì hắn cảm giác ngày hôm nay nữ thần may mắn không có đứng ở bên cạnh hắn giáo hội yêu nguyện mấy người đánh như thế nào mạt n trực sau vài vòng hạ xuống hắn một lần đều không có thắng quá đồng thời thua hai mươi l ư ợ bạc năm vạn liên tinh đánh võ bên trong bài cứ việc biểu cảm trên gương mặt không có bất kỳ biến hóa nào nhưng tâm tình cũng không tốt bởi vì nàng thua đầy đủ ba mươi lạng yêu nguyện con người mang theo cười đánh ra một tấm bài loại này gọi là mạ t r ư ợ c đồ vật dùng để g i ế t thời gian vẫn là rất tốt thực nàng rất ít lưu ý bạc bao nhiêu nhưng loại này ở trên chiếu bài thắng thua đúng là có thể nhìn ra ai vận may không sai tay của nàng khí liền rất tốt hiện tại đã thắng thẩm lãng hai mươi lựa bạc bốn đồng tiểu chiêu hai con mắt đều c o n g thành nguyệt nha nhi trên mặt lún đồng tiền càng sâu liên tinh ba mươi lạng bạc tất cả đều là nàng thắng rất nhanh lại đến viên thẩm lãng bên này hắn chuẩn bị con dòng chính bài nhưng cảm giác có người bấm một cái bắp đùi của chính mình con mắt thoáng nhìn chính là nhà dưới liên tinh nàng còn dùng tay trái bốn chỉ khoa tay một hồi đại khái là muốn cho thẩm lãng đánh buôn cái mọi người đều là nhà thua nàng lại mình muốn dối trá nhưng cân nhắc đến nàng trên bàn bạc đã biết ít thẩm lãng quyết định vẫn là hỗ trợ một tay đánh ra một tấm buôn cái ăn liên tinh không thể chờ đợi được nữa nhặt lên lá bài này sau đó nhanh chóng dọn xong lấy tỷ tỷ công lực vừa nãy cử động khẳng định là không có dấu diếm được nhưng lựa gạt một hồi tiểu chiêu vẫn là có thể nàng ngày hôm nay vận may rất tốt phải nghĩ biện pháp kiếm về một điểm chăm chú sau khi xem liên tinh đánh ra đi một tấm bài yêu gà hồ tiểu chiêu đưa tay đem bài của mình đẩy nã g mười ba yêu nàng một mặt thật không tiện mà nói công tử đại công chủ nhị công chủ ta lại hồ đánh như thế vài vòng sau nguyên bản đối mặt yêu nguyệt liền biểu hiện sợ hãi liên tình cũng không còn sốt sáng như vậy nàng buổi sáng lúc bị yêu nguyệt phát hiện mình hoàn hảo tay trái lúc thật giống như đột nhiên phát hiện nàng âu yếm món đồ chơi trong lòng cực kỳ thấp t h ỏ g vẫn luôn rất bất an cứ việc yêu nguyệt không nhắc lại nữa đến việc này nhưng mãi đến tận hiện tại mới xem như là thanh tính lại có thể an tâm chơi bài đánh hơn một canh giờ mắt thấy đến cơm điểm đã thắng đến mấy chục hai tiểu chiều cứ làm cơm liên tinh cũng chuồn vào trong p h ò n g bếp nàng vẫn là không dám đối mặt yêu nguyện hơn nữa hiện tại tỷ tỷ chính cùng với thầm lãng nàng càng không thể ở lại nếu không thì chờ một lúc khẳng định lại sẽ bị mắng yêu n g u y ệ t trong lòng thỏa mãn liên tinh cử động trong lòng nàng có rất nhiều lời còn muốn hỏi thầm lãng trước mắt vừa vặn hai người ở chung nghe nói ngươi giết thập nhị tinh tướng đúng thầm lãng gật đầu ngày đó ta chính ở trong viện ăn đồ nướng không nghĩ đến bọn họ lại lại đột nhiên xông tới vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ đều giết yêu nguyện n â n trung trả lên khẽ nhấp một cái vốn là ta còn cho rằng bọn họ gặp trốn đến cái kia h a n g c h u ộ t không nghĩ đến lại gặp g i ế t về thiên nhai thành này rất bình thường cái gọi là đèn màu đen các ngươi vừa rời đi bọn họ mới sẽ đến thầm lãng gật đầu yêu nguyệt thả xuống ly c h ầ m ngâm một lúc liên tinh thương cảm tạ ngươi dễ như ăn cháo mà thôi vừa vặn ta biết ý thuật cũng vừa vặn ta vừa vặn tìm được thuốc thầm lãng cười c ậ n h ú n g chi ta cùng nàng còn có cá cược cá cược đúng nếu như ta chứ khỏi nàng có thời gian liền đến thiên n a i thành theo ta đánh bài nếu như không chị hết đây nàng liên một kiếm giết ta thầm lãng hờ hứng nói rằng yêu nguyện liếc mắt nhìn hắn ngươi đối với ý thuật của chính mình đúng là rất tự tin cái này là tự nhiên nếu như là chuyện không có năm chắc ta xưa nay đều sẽ không đi làm thầm l ã n g đón nhận ánh mắt của nàng ánh mắt của hai người đối lập ai cũng không có chết đi nửa phần liền như thế ánh mắt sáng b ó t nhìn đối phương liên tinh gọi ta làm anh rể là có ý gì thầm l ã n g hỏi yêu nguyệt đáp lại nói mặt chữ ý tứ ngươi đồng ý đúng nàng thời khắc này đã từ thô bạo thiên thành lãnh khốc vô song trở nên ôn và về đước hiện lộ ra liền liên tinh cũng không từng gặp ôn nhu một mặt thầm lắng đột nhiên nợ nụ cười xem ra ngày đó ngươi đến ta quý phủ quýt cơm là có ý đồ riêng đến yêu nguyệt không nói gì tựa hồ đang chờ đợi thẩm lãng đáp án vừa tựa hồ là đang dùng trầm mặc biểu đạt ý nghĩ của chính mình ta thấy liên tinh rất sợ ngươi thẩm lãng đổi đề tài mấy ngày trước đây nàng không phải như vậy mấy ngày trước đây tuy rằng liên tinh cũng rất thô bạo nhưng hôm nay yêu nguyệt trở về liền trở nên rất không tự nhiên loại này tương phản thực sự là quá to lớn yêu nguyệt rời tầm mắt cho mình rót một c h é n trà có lẽ vậy nàng không có hiểu rõ nguyên nhân cũng không có bàn lại vừa nay nói với thẩm lãng lên đề tài buổi tối cùng đi ra ngoài đi một chút Thầm lãng nhìn về phía nàng, ta rất thì một nhìn phía không hoài khiêu chiến, hắn hùng. không không chắc khiêu chiến nhân. niệm cảm Mới mượn lãng lâu là loại lẽ lúc lại nàng, cùng người cùng ra ngoài, đúng người đến ngoài Nếu nói nào nô giác. vì về vừa đều ra ra của kêu đó có cáo cái bị yêu nguyệt suy nghĩ lại được sau khi ăn cơm xong yêu nguyệt liền cùng thầm lãng ra ngoài chỉ để lại tiểu chiêu cùng liên tinh ở trong phòng thấy yêu nguyệt ra ngoài liên tinh căng thẳng cả mới biến mất tình cảnh này bị tiểu chiêu nhìn ở trong mắt nhưng nàng cũng không có hỏi ôm lấy quần áo nói nhị công chủ muốn cùng đi tắm rửa sao hai người liền đi tắm giữa cứ việc bây giờ thời tiết nhiệt nhưng tắm giữa có thể để nội lực tinh tiến còn không cần khổ tu mặc dù là nhiệt cũng có thể nhịn được buổi tối thiên nhai thành vẫn như cũ phi thường náo nhiệt mỹ thực giải trí vui cười người đến người đi khói lửa khí tức lấp kín thiên nhai thành cũng cho trước mắt này một mảnh phồn thịnh thiên nhai thành tăng thêm mấy phần mông lung và ý thơ cái gì mũ áo phiên trướng bồn u c ả n h hoa cỏ cá tươi heo cừu bánh ngọt mứt hoa quả mùa trái cây không thiếu gì cả thầm lãng cùng yêu n g u y ệ sóng vai đi ở đầu đường trên trong nháy mắt hấp dẫn không ít có tâm người chú ý còn nhớ trước đó vài ngày đâm người rét ngươi sao yêu nguyệt mở miệng hỏi thầm lãng gật đầu đáng tiếc ta giết chết không có thể hỏi ra là ai sai khiến em mờ ngươi bị đâm giết đêm đó liên tinh liền phái người đi đối phó bọn họ đều là phi ương ba người yêu nguyệt mắt nhìn thẳng nói kinh mấy ngày nữa nghiêm hình tra tấn vẫn không thể nào hỏi vật có giá trị l i ê n ai làm cũng không biết thầm lãng nghi hoặc hỏi h ắ n tự nhận ở thiên ngai thành cũng không có đắc tội người nào liên ngoại trừ làm mất mặt diệt tuyệt lần kia bên ngoài tựa hồ cũng không có cùng cái gì võ lâm nhân sĩ kết thủ yêu người nói bọn họ không biết chỉ biết có người cho bọn hắn hai vạn là bạn để bọn họ muốn mạng của ngươi nhưng bọn họ cũng không biết người kia là ai đối phương cũng chỉ là lộ ra một cái con mắt tuy rằng không biết đối phương là ai nhưng bọn họ vẫn là bí quá hóa liều tuy rằng không biết nguyên nhân có thể tiền tài động lòng người cho nên mới phải đi ám sát ngươi xem ra ta tựa hồ lại chọc đến cái gì không được người t h ẩ m lãng nhìn bên người yêu nguyện một ánh mắt có thể hay không là bởi vì chúng ta ra ngoài mua thức ăn cho nên mới có người muốn xuống tay với ta ta không biết yêu nguyện lắc đầu hay là chính ngươi lúc nào chọc kẻ thù cũng nói không chuẩn nàng đối đầu t h ẩ m lãng tầm mắt ngươi liền căm nguyện vẫn ở lại thiên ngai thành hiện nay là ý nghĩ này dù sao đi chỗ khác ta lại không quen thầm lãng nhìn thấy nàng trong trong mắt ánh sao ngươi cũng không phải là muốn đem ta kẹo vào di h ò a cung chứ thực yêu nguyệt đúng là có ý nghĩ này nếu là ngươi không muốn đi ai có thể miễn cỡ ngươi yêu nguyệt nhẹ nhàng nợ nụ cười trăng sáng chiếu vào nàng l á n h k h ó c trên mặt mang theo ngọc bình thường óng ánh nhu nhuận nhu ánh sáng thầm lãng cười không nói vừa vặn bên người đi ngang qua một cái bán kẹo hồ lô hắn vây tay mua hai chuỗi đem một chuỗi đưa cho yêu nguyệt yêu nguyệt do dự xuống đưa tay nhận lấy có điều cũng không có há mồm căn xuống mà là nói rằng biết liên tinh tại sao như vậy sợ ta sao、13. làm tham quan có thể mạnh lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời chương ba mươi tám mua kẹo hồ lô đưa tay cho ta ngươi nói nàng thương là ta tạo thành yêu nguyệt ánh mắt trở nên hơi mờ mịt tự nhìn về phía trước lại như rơi vào cái kia mênh mông phía chân trời khi còn bé ở di hoa cung vì cướp được trên cây trên cây duy nhất thành thục quả đ ả o ta đưa nàng đẩy xuống cây cho nên liền tạo thành như vậy thương từ đó về sau nàng liền vẫn sợ ta chỉ nếu ta nói nàng không dám có nửa điểm ngẫu c đây chính là vì cái gì ngươi nhìn thấy nàng trước sau biến hóa to lớn nguyên nhân thấm lãng cắn một viên sơn cha chua suốt nghe ọ t nào. Này bán kẹo ồ lô tay ngược lại không tệ. Đâu chỉ là liên không tay tệ. tinh, ta nghề ngược chỉ Đâu x m mọi mỹ minh, cảm di di người ngươi. nói người thiếu rất nhiều người giận hoa Hắn hoa thông nhưng thường tình. trong cung cả cung cũng có tức giận cùng đều tuy rằng, bên rằng nên Ngay tất rất sợ lệ vậy yêu nguyệt bước chân dừng lại quay đầu nhìn về phía thầm lãng trong ánh mắt đã kinh trở nên hơi băng lạnh nàng làm người từ trước đến giờ lạnh lùng t i ê u ngạo không cách nào khoan dung bất luận người nào khiêu chiến quyền uy thầm lãng nói tiếp biết ta tại sao muốn dẫn ngươi ra ngoài mua thức ăn sao tại sao bởi vì ngươi không đủ g i ả dị có ý gì yêu nguyệt không rõ thẩm lãng giải thích ngươi là trong thiên hạ võ công siêu tuyệt danh c h ấ n giang hồ võ công cao cường nhất một trong những nữ nhân đồng thời cũng là trên giang hồ thần bí nhất băng lạnh môn phái di hoa cung đại cung chủ vẫn là một cái tuyệt thế mỹ nhân nắm giữ tuyệt đỉnh mặt xinh đẹp cùng ánh mắt sáng n g ờ i hơn nữa khí chất xuất trần tuyệt đại phong hoa mọi phương diện xem đều là trên đời tối tốt nhất nữ tử nghe được thẩm lãng lời nói yêu nguyện trong lòng đột nhiên có chút gợn sóng chỉ là ta mới vừa nói ngươi không tiếp đất khí cũng không phải là muốn ngươi hướng về những người phổ thông nữ tử giặt quần áo làm cơm thẩm lãng nói rằng mà là ngươi không dính khói bụi trần、gian. còn như thần thoại giống như nhân vật khiến người ta có loại cao cao không thể với tới cảm giác yêu nguyệt lông mày hơi một túc vì lẽ đó ta liền muốn mang theo ngươi ra ngoài đi một chút mua mua thức ăn đi dạo phố đánh đánh bài thầm lãng giơ lên trong tay kẹo hồ lô cười nói tỉ như hiện tại ngươi sẽ không có ăn kẹo hồ lô cái gì ngụy biện tạ thuyết yêu nguyệt ngoài miệng phủ nhận thức nàng cũng biết thầm lãng nói tới rất chuẩn nàng há mồm cắn một cái kẹo hồ lô thầm lãng hỏi cảm giác thế nào chua sót lại mang theo từng t i ê một ngọt yêu nguyệt hồi đáp nay đặt ở trước đây là nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình trước mặt mọi người mua kẹo hổ lô ăn nếu như chuyền đi này còn thể thống gì nhưng đêm nay nàng liền làm thấm lãng lại cắn một viên s u ấ t gia vì lẽ đó sinh hoạt chính là như vậy chưa s ó t mặt nào ngươi cùng liên tinh sự tình nên xử lý như thế nào hắn nói rằng lẽ nào liền như thế b ả y đặt mặc kệ yêu nguyện trầm mặc lại không hề trả lời thực ngươi cũng nhìn thấy tuy rằng liên tinh thương thành cái k i a dáng vẻ nhưng vẫn vẫn là đem ngươi làm tỉ tỉ có câu nói gọi đánh gãy xương liền với gần mặc dù lại đi muốn tại sao lúc trước gặp như vậy làm cũng là chuyện vô bổ thương thế kia không chỉ là liên tinh tâm bệnh cũng là tâm bệnh của ngươi yêu nguyệt tự nhiên biết chính vì như thế hai người ở chung mới gặp như vậy không tự nhiên thầm l ã n g nói hiện tại liên tinh thương cũng được rồi các ngươi còn có thể lại từ đầu đổi một loại tân ở chung phương thức nếu là hai người đều có thay đổi tâm bệnh kia dĩ nhiên là gặp đi tới ta trước đây liền nói ngươi người này tuổi còn trẻ nói chuyện như là trong miếu lao hòa thượng yêu nguyệt ngoài miệng nói rằng có điều trong lòng nhưng không khỏi có chút suy nghĩ sâu sắc thầm l ã n g nói còn rất đúng vậy hiện tại liên tinh được rồi hai người còn có thể đổi loại tân ở chung phương thức đi ta dẫn ngươi đi xem xem ta viết hy kịch thầm lắng một cái lôi kéo yêu nguyệt tay hướng trước mắt câu lan mà đi mới vừa bị thẩm lãng tay nắm lấy yêu n g u y ệ t nhịp tim thì có chút không thể giải thích được gia tốc nếu là vừa nãy nàng vừa nãy muốn tách ra hoàn toàn có thể tránh chỉ là loại này cảm giác tựa hồ vẫn là rất tốt thẩm lãng lôi kéo tay của nàng thẳng đến câu lan mà đi người giữ cửa nhìn thấy hắn vội vàng chào hỏi công tử tốt lại nhìn lên bị thẩm lãng dắt tay yêu n g u y ệ t lại lập tức nói thiếu phu nhân tốt ký kịch bắt đầu chưa thẩm lãng hỏi gã sai v ậ t gấp vội vàng gật đầu lập tức liền muốn bắt đầu công tử các ngươi đến rất đúng lúc được ngươi không cần bắt chuyện chúng ta chúng ta đi vào trước thẩm lãng nói rằng sau khi đi vào liền phát hiện đã đến không ít người thẩm lãng vẫn mang theo yêu nguyện tìm cái châu ngồi xuống đến thiên ngai thành c â u lan đều là hắn dựa theo dạp hát dáng v ẽ chế tạo thành bàn g bài ra vào nếu như xem xong liền muốn đem nhãn hiệu lui về đem những người không tiền ra hỏa buồn ở ngoài cửa hơn nữa bên trong hoàn cảnh cũng là nghiêm khắc yêu cầu các loại nước t r à cao chút gì đầy đủ mọi thứ t hưởng thụ đẳng cấp có thể không kém tuy rằng cùng tiêu giao phường các cô nương lẫn nhau so sánh kém không phải một chút nhưng thắng ở tiện nghi cũng không phải mỗi người đều có thể đi thanh lâu nốc một tháng từ sân khấu bố trí đến chỗ ngồi bố trí mọi phương diện đều tuyệt đối là ti sau khi ngồi xuống thẩm lãng có thể cảm nhận được yêu nguyệt lòng bàn tay có hãn hắn không ngôn ngược lại trục chặt dù là yêu nguyệt võ học cực cao ự c c tâm thái vô cùng tốt thời khắc này cũng có chút không dễ chịu nhưng nàng cũng không bài xích loại này cảm giác nàng hơi nghiêng đầu đi liếc mắt nhìn sau đó khuôn mặt cười lộ ra một cái không dễ nhận biết nụ cười tay cũng không có bông ra trên sàn nhảy màn vải vẫn không có kéo dài có thể nhìn thấy màn vải mặt sau bóng người đông đ ả o cái kia đều là linh mọi người đang làm chuẩn bị công tác đây là câu lan yêu nguyện hiếu kỳ hỏi ta trước đi câu lan không phải là loại này dám vẻ không phải gọi g i hát thầm lãng nói rằng đây là tài sản sự nghiệp của ta không có chuyện gì liền viết điện thoại bản mời trào chuyện làm ăn yêu n g u y ệ t đ ố n g nhiên tình ngộ cũng chỉ có người gặp nghĩ ra những này quái l ạ chủ ý nàng nhìn mình trong tay một bài mặt trên có khắc hai chữ hòa bỉ này một bài trên tự là có ý gì nàng hỏi hiện tại muốn diễn xuất này ra hí liền gọi hòa bỉ thầm lãng giải thích một người cùng quỷ cố sự đang khi nói chuyện liền nghe đến một tiếng trên vang chuyện này ý nghĩa là lập tức liền muốn mở màn sau đó, đóng vai thư sinh người trẻ tuổi đi ra hướng về dưới đài chấp tay thi lễ tại hạ vương sinh thiên ngai thành nhân sĩ chư vị có lễ sau đó bắt đầu biểu diễn cái gì lan dường đơn những này phân đoạn tự nhiên không có nhưng cũng bởi vì như thế dẫn tới dưới đài tiếng xịt một mảnh trải qua thẩm lãng tự mình thao đao n à y sân khấu kịch so với trước kia hy kịch còn dễ nhìn hơn mặc kệ là kịch bản bản thân vẫn là sân khấu bố trí tuyệt đối đều có thể xem như là thị giác hưởng thụ ngoài ra còn có các loại ngạc nhiên thanh â m cổ gái tự nhiên cũng phải có cũng không thể khô cằn đợi được diễn xuất kết thúc thưởng bạc tự nhiên không ít võ lâm nhân sĩ cũng không phải thường, thường đánh đánh rét rét hành hiệp trượng nghĩa cùng uống rượu mua vui bọn họ cũng cần một ít sinh hoạt điều hòa mà người bình thường càng là như vậy mắt thấy hy kịch kết thúc thẩm lãng cùng yêu nguyệt cũng rời đi dạp hát đến bên ngoài sau yêu nguyệt mở miệng nói này h í diễn xuất phương thức đúng là rất rất khác biệt đương nhiên ngươi cũng không nhìn một chút là ai sản nghiệp thẩm lãng nói rằng ta nhưng là rất để tâm đang làm tự nhiên là muốn làm đến tốt nhất ta có thể thấy yêu nguyệt gật đầu sau đó nhìn về phía thẩm lãng giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ thô bạo đưa tay cho ta mười ba làm tham quan có thể mạnh lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời chương ba mươi chín đầu trầm yêu nguyệt trên đùi liến tinh say mèm hả thẩm lãng đưa tay ra yêu nguyệt vỗ một cái hắn tay tiếp theo một cái trước mắt liền triển khai chắc việt khinh công nắm thẩm lắng tay nuôi chân trên đất một điểm hai người liền hướng về thiên ngai thành thành lầu lao đi người bên ngoài trực d ắ c trước mắt hai đạo bóng trắng t r ợ t lóe lên đang muốn xem cái rõ ràng lúc hai bóng người cũng đã biến mất không còn t â m hơi lẽ nào ta uống quá nhiều rồi ta vừa nãy sao rất giống nhìn thấy có hai bóng người từ trước mắt của ta biến mất không còn t â m hơi mặc dù là nhiều mang một người nhưng đối với yêu n g u y ệ t thân pháp nhưng không có một chút nào ảnh hưởng không lâu lắm hai người liền tới đến thành lầu trên nóc nhà đồng bên hạ xuống chờ thẩm lãng đứng chân yêu nguyện liền vung tay ra sau đó ngồi ở nóc nhà bên trên lúc này thiên ngai thành đèn đuốc sáng trăng tiếng người huyên não xen ca liên tục phố lớn ngõ nhỏ tiểu thương bày than mua đi có dọc đường đầu bàn mua đi gần thị phiêu da trích tiêu c h ô i nhi dương chi tử bánh lại có cáng cứu thương t ử bán cây thơm bình phổi cây thơm tố phấn canh thị khô khoa đầu nhỏ phấn gừng t ô m phong nguyện vị trí đều đã đốt đèn đuốc huy hoàng khắp trốn tương chiếu mấy tên ca cơ cũng đi ra mỗi người trang điểm đầm diễn m ạ n y phục rực rỡ phiêu phiêu tụ tập ở chủ mái nhà còn một bên chờ đợi cựu khách triệu hoán xem ra như tiên cảnh tiên nữ tự vô số dấu trong lòng ngân lượng người ra ra vào vào. rượu quán ăn càng là người đi đường không đ g ừ n g phi thường náo nhiệt rất xa đều có thể nghe được cụm chén c ạ n ly tiếng cười cười nói nói thế nào nơi này có phải là rất náo nhiệt thẩm lãng mở miệng hỏi yêu nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu bọn họ náo nhiệt không có quan hệ gì với ta vì lẽ đó người với người bi h o a n cũng không tương thông bọn họ cảm thấy rất náo nhiệt ngươi cảm thấy rất ồn ào thẩm lãng ngồi ở bên người nàng sau đó yêu nguyệt chỉ cảm thấy trên đùi chìm xuống túi đầu vừa nhìn chỉ thấy thẩm lãng đã đem đầu gối lên trên đùi của nàng cử chỉ này thực sự là đột、nột. yêu n g u y ệ t chân mày hơi nhữ lại có điều vẫn chưa mở miệng răn dậy ánh sao s á n l ạ phong nhi nhẹ nhàng lấy trời làm màn lấy đất làm chiếu l i ê n như vậy ngồi ở thành lầu trên nóc nhà t hưởng thụ đêm hẻ nhẹ nhàng khoác khoái lắng nghe một c h ì hoa gọi một mảnh bọc đê ơ nóng nhìn cái tia điểm đầy cấp vì sao bầu trời đêm chỉ thấy đầy trời đại đại nho nhỏ đầy sao c h ợ sáng chợt ắ t lại cúi đầu xuống nhìn về phía gối lên chân của mình trên thầm lãng trong mắt không khỏi mang theo ý cười cũng tựa hồ chỉ có hắn mới biết cái này giống như đối với mình không có gì lo sợ thầm lãng đột nhiên mở miệng đáng tiếc chúng ta không có mang rượu tới đến nếu không ở trên nóc nhà uống rượu đúng là cái lựa chọn không tồi ngươi chỉ nói là đi ra đi một chút ta làm sao sẽ nghĩ đến muốn dẫn rượu yêu nguyện tâm thanh rất nhẹ có điều liền như thế ngồi ngược lại cũng không tồi quả thật không tệ nóng nhìn tinh không quan sát phun hoa còn có người gối lên trên đùi của chính mình một trận gió nhẹ thổi đến khiến người tâm thần thoải mái nó không có gió xuân như vậy nhu tình như nước không có gió thu như vậy đa sầu đa cảm không có gió bắt như vậy mạnh mẽ lạnh lẽo để cho lòng người gặp phá l ạ tốt trong lòng không thể giải thích được cảm thấy sung sướng yêu nguyện t c nghi ậ nằm ở trên nóc hoặc đều là có thể ở miệng của người này bên trong nghe được một ít chưa từng nghe qua từ thầm l ã n g nói một loại ăn ngon có điều nguyên nên chưa từng ăn nếu là tìm cái nơi đến tốt đẹp ngược lại cũng đúng là một hồi không sai hoạt động yêu n g u y ệ t có chút b u ồ n c ư ờ i khổ tu chuyện như vậy ở thẩm lãng nơi này là triệt để không có hay là thời gian khác hầu như đều là dùng ở sống phong túng trên có điều nghĩ đến cũng là mỗi lần lấy ra đồ vật đều là thiên tài địa b ả o khiến người ta không cần tu luyện liền có thể tinh tiến nội lực cùng tu vi khổ tu tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì ngươi nếu là nghĩ kỹ liền nói một tiếng ta muốn đi xem t i ê u đốt là vật gì yêu n g u y ệ t nói rằng được đến thời điểm nhất định sẽ mang ngươi thẩm lãng đáp lại nếu là ít đi ngươi đúng là có mấy phần khuyết điểm cải lương không bằng bạo lực không bằng liền tuyển ở ngày mai sáng sớm ngày mai để tiểu chiêu đi ra ngoài mua chút ăn sau đó chúng ta liền ra đi tiêu đốt yêu n g u y ệ t gật đầu được nàng nhắm mắt lại hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này có điều nàng tựa hồ cũng chưa từng hưởng thụ quá loại này yên tĩnh hai người đều không có lại mở miệng cũng không biết nằm một nén nhang vẫn là càng lâu yêu n g u y ệ t chậm rãi mở mắt ra thầm lãng vẫn như cũ còn gối lên trên đùi của nàng nàng đang muốn ngồi dậy thầm lãng cũng đã đứng dậy thật giống thời điểm không còn sớm không bằng chúng ta đi về trước thầm lãng nhìn nàng một cái yêu nguyện gật đầu đúng là rất lâu cái kia liền trở về đi t h ẩ m lãng đưa tay ra yêu nguyệt nắm chặt hắn tay triển khai khinh công t ừ trên thành lầu bay xuống nắm tay động tác trở nên càng ngày càng thông thạo sau khi hạ xuống nàng liền buông tay ra cất bước hướng trước mặt đi đến vừa vặn phía trước có cái bán kẹo hồ lô trải qua yêu nguyệt bước chân chậm lại tựa hồ dự định muốn mua có điều đường đường di hoa cung đại cung chủ trên người cũng sẽ không mang theo ngân lượng thứ này t h ẩ m lãng mở miệng mua hai chuỗi đem một chuỗi đưa cho yêu nguyệt lần này ngươi lại nếm thử hay làm mùi vị sẽ khác nhau hắn cười nói có vài thứ lần thứ nhất cùng lần thứ hai thử nghiệm đều sẽ có tuyệt nhiên không giống cảm giác thật sao yêu nguyệt con ngươi mang theo c ở i đưa tay đem kẹo hồ lô nhận lấy nhẹ cắn một cái dính dính chua sót ngọt ngào một luồng tự nhiên mùi thơ m ngát đi kèm đường ngọt ngào ở trong miệng quay lại lần này tựa hồ mùi vị s á c thực không giống nhau nhìn thấy ở trên đường cái ăn kẹo hồ lô yêu nguyệt phu cận võ lâm nhân sĩ con ngươi đều muốn rơi ra đến nhìn cái k i a không phải đại cung chủ yêu nguyệt sao nàng nàng lại sẽ ở trước mặt mọi người làm chuyện như vậy chơi ạ thật là lớn cung chủ yêu nguyệt tiên tử bình thường người nàng lại ăn kẹo hồ lô phí lời tiên tử lẽ nào liền không thể ăn kẹo hồ、lô. cũng không nhìn một chút đi theo nàng người ở bên cạnh là ai ta cảm thấy đến vị nhân huynh này nói có đạo lý nàng người ở bên cạnh nhưng là thầm lãng đừng nói là ăn kẹo hồ lô coi như là giặt quần áo làm cơm ta cũng không cảm thấy được kỳ quái suỵt nhỏ dọn một chút nghe nói yêu nguyện thính lực đã đạt trăm trượng khẳng định đã đem các ngươi chư vị lời nói ghi vào trong lòng khoảng cách cách xa nhau như thế gần yêu nguyện tự nhiên có thể nghe được bọn họ nói có điều cũng không có dễ tới chỉ là trong lòng thầm nghĩ hiện tại ăn kẹo hồ lô lẽ nào sau này chính mình cũng phải giặt quần áo làm cơm nếu như đúng là như vậy nàng nhìn bên người thẩm lãng một ánh mắt tựa hồ cũng không phải là không có khả năng trước nàng cũng đã rửa chén nếu là lúc đó thẩm lãng đưa ra muốn giặt quần áo hay là nàng cũng đã đáp ứng nhưng có một số việc một người làm sẽ rất phiền muộn nhưng hai người làm sẽ khá là tốt chơi nhìn giờ khắc này ăn kẹo hồ lô yêu nguyệt thẩm lãng cảm thấy cho nàng bắt đầu có chút giản dị không còn là trước như vậy cao cao không thể với tới hai người xuyên qua đầu đường trở lại thầm p h ụ mới vừa cất bước tiến vào trong sân liền nghe đến tiếng ca chuyển đến hồng chân thật một người chính là liền tinh âm thanh yêu nguyện bước chân lập tức biến cương lông mày hơi một túc vẻ mặt có chút khó coi đường đường di hoa cung nhị cung chủ lên tiếng hát vang còn t h ể thống gì thích hợp b u ô n g lòng một chút cũng không sai thẩm lãng nói rằng lẽ nào ngươi không cảm thấy này từ khúc kếm hay sao nay từ khúc thẩm lãng ở l a n g yên hồ hát qua sau khi c ò n biếu tặng cho tiêu giao phường nam khúc cô nương cũng đổi lấy đối phương một phong tin yêu nguyệt nhìn thẩm lãng một ánh mắt n à y từ khúc cũng là ngươi làm đúng thẩm lãng gật đầu thừa nhận trước đó vài ngày hát qua một lần không nghĩ đến nàng có thể n h ự kỹ hai người cất bước tiến vào trong sân từng chiếc từng chiếc đèn lồng đem thẩm phủ chiếu lên cực kỳ sáng sủa trong sân tiểu chiêu cùng liên tinh chính đang uống rượu trên bàn bày đặt mấy món ăn sáng cùng ly rượu cũng không biết hai người uống bao nhiêu trên mặt đã là một mảnh đỏ chót si tình nhàm chắn nhất coi trời bằng v ù n g cũng tốt liên tinh mở miệng nhẹ sướng tiểu chiêu dùng tay nâng gò má trên mặt có chứa nụ cười nhị cung chủ hát được không sai đều sắp đổi tới công tử ta nơi nào so với được với hắn liên tinh không có lại hát uống một hớp rượu hắn võ nghệ cao cường một chiêu đánh bại kinh vô mệnh hắn y thuật cao siêu ngay cả ta ẩn tật đều có thể trị hết hắn gặp viết thoại bản viết ra thoại bản mua đi lại ăn khách nếu không là đụng tới hắn đ ờ i ta hay là cũng là như vậy nghe vậy yêu n g u y ệ n bước chân dừng lại lúc này trong viện hai người đã uống đến không ít cũng không nhận thấy được thẩm lãng cùng yêu n g u y ệ n đến công tử là m người rất tốt tiểu chiêu nói theo cũng chữa khỏi ta độc ta rất ước ao ngươi liên tinh say mắt mông lung nhìn tiểu chiêu một ánh mắt đi theo nhà ngươi công tử bên người cái gì cũng không cần nghĩ tiểu chiêu cười nói tiểu chiêu chỉ là số may mà thôi không nói cái này chúng ta hát tiếp ca tiếp tục múa liên tinh cầm rượu lên đàn rót đầy hai chén rượu hai người g ơ lên ly rượu nhẹ nhàng chắc ố c sau đó g ư ơ n g lên cạn sạch ta vừa náy hắt lên cái nào liên tinh tự lẩm bẩm sau đó nói ta nghĩ tới đời này chưa xong tâm cũng đã không chỗ nào q u y nhiễu chỉ muốn đổi được nửa đời tiêu g i a o tình lúc đối với người cười trong l n g toàn quên mất nhìn thấy liên tinh giờ khắc này tùy ý ca hát yêu nguyệt vẫn chưa tiến lên trong lòng than nhẹ một tiếng xoay người hướng một bên đ ỉ n h đi đến vẫn chưa quấy rối liên tinh cùng tiểu chiêu hai người thẩm lãng theo bên người yêu nguyệt ngồi xuống nhẹ giọng nói xem ra ta những năm này s á t thực đối với nàng quản được quá nghiêm đều là người trẻ tuổi hiếm thấy say một màn thẩm lãng ngồi xuống nói thích hợp chạy xe không tâm tình là một chuyện tốt、hơn. nếu là trong lòng sự t ì n h đ ộ n g lại quá nhiều nói không chắc còn sẽ sinh bệnh tâm bệnh là khó nhất trị liệu yêu nguyệt nhìn các nàng hai người một ánh mắt các nàng uống rượu sẽ không phải là ngươi n h ư ỡ n g những người chứ ủ ra đến rượu nếu là không uống bày đặt cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì thầm lãng cười nói rượu vốn là dùng để uống yêu nguyệt khẽ mỉm cười ngươi đúng là rất rộng rãi nàng lần đầu tiên tới thời điểm liền bị những người thiên tài địa b ả o cho chấn động đến t u y tiện lấy ra một thứ đều có thể tẩm bổ đan điển tinh tiến nội lực dù là giàu có như di hoa cùng nàng cũng không có như vậy xa xỉ quá có thể ở đây những thứ đồ này hãy cùng trong đất rau cải trắng như thế tựa hồ quen thuộc cũng là được chờ lần sau lấy thêm ra cái gì kinh tế hai tục đồ vật đại khái cũng sẽ không lại bị dọa đến bên kia liên tinh tiếng ca càng ngày càng nhỏ tiểu chiêu chúng ta dọn dẹp một chút sau đó trở về phòng nghỉ ngơi đi đêm nay ta chuẩn bị ngủ ở nơi này liên tinh nói rằng tiểu chiêu gật đầu nhị cung chủ ta trước tiên dọn dẹp một chút ngươi lại đợi lát nữa được liên tinh gật đầu nàng đêm nay hiếm thấy thả lỏng tỉ tỉ cùng thẩm lãng ra ngoài lâu đi không về cho nên liền mở rộng uống đều không có tác dụng nội lực chống đỡ mùi rượu là muốn phải say một hồi vẫn là muốn phải buông lỏng một đêm nàng đã không phân biệt được nhưng đêm nay s á c thực rất vui vẻ tiểu chiêu thu thập tàn cục lại tiến vào trong phòng thu thập liên tinh đã gục xuống bàn ta trước tiên dẫn nàng trở lại yêu nguyệt nói rằng được yêu nguyệt đi tới liên tinh bên người ngơ ngác nhìn mấy lần lập tức không lưng đem ôm lấy liên tinh đã say m ề m cũng không nhận thấy được yêu nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu đang m u ố n từ cửa đi ra ngoài lúc t h ẩ m lãng đã nói rằng triển khai k i n h công bay ra ngoài đi ta đã sớm cho các ngươi phục thuốc giải không cần lo lắng trúng độc yêu nguyệt gật đầu ô m liên tinh triển khai khinh công bay ra sân trở lại sắt vách phủ đệ trời khô vật hanh cẩn thận c ư i lửa trên đường phố chuyển đến phu canh âm thanh đồng thời còn có báo giờ c h ư ơ n g đồng một c h ậ m từ khoái đ ù n g đ ù n g đ ù n g đ ù n g đ ù n g đã là ngũ canh thiên liên tinh bị thanh âm này đánh thức từ từ mở mắt ra tối hôm qua uống say lúc đoạn ngắn ở trong óc x e qua nàng tối hôm qua thật giống hát đến rồi cũng không biết khi đó tỉ tỉ trở về không có điều nơi này thật giống là gian phòng của mình lẽ nào là bị người nhấc trở về hơn nữa trong phòng lại vẫn đèn sáng Nàng chương ậ lập m rãi lại, quay đầu lại, lập tức cả n g ờ i đều c bốn mươi ta làm liên tinh anh rể người tán thành vẫn là phản đối bởi vì đối diện ngồi chính là yêu n g u y ệ t hai con mắt l ạ n h lạnh mà nhìn nàng liên tinh cả người một cái giật mình theo bản năng liền từ trên giường nhảy lên sau đó cúi đầu cùng làm chuyện bậy hài tử như thế tỷ thời khắc này liên tinh đã nghĩ đến yêu nguyện gặp làm sao chửi mình nếu như là dĩ vãng nhìn thấy liên tinh lúc này dám vẻ yêu nguyệt nhất định sẽ mãnh liệt bất mãn chỉ là hiện tại trong lòng nàng nhưng không có bất kỳ bất mãn hay là như thẩm lãng nói như vậy chính mình quá khứ đối với liên tinh thực sự là quá hà khắc rất nhiều chuyện ép ở trong lòng lâu liền sẽ biến thành tâm bệnh hơn nữa các nàng tỉ mội trong lúc đó cũng đồng dạng có tâm bệnh lấy sau chuyện đã xảy ra vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết nếu là không giải quyết sẽ chỉ ở trong lòng càng trồng càng lâu lại đây ngồi đi yêu nguyệt mở miệng nói liên tinh vội vàng quá khứ ngồi ở nàng đối diện yêu nguyệt nhìn sợ hãi mội, mội một ánh mắt cho nàng rót trên trà u ố n g ô liên tinh vội vàng nâng c h u n g trà lên trong lòng nhưng ngờ vực không nớt hôm nay tỉ tỉ làm sao sẽ như thế khác thường chỉ là cùng anh rể đi ra ngoài một chuyến lại hãy cùng biến thành người khác tự nàng đang hoàng bưng chén lên uống trà tối hôm qua trải qua rất vui vẻ chứ yêu nguyện tâm thanh truyền đến liên tinh trong lòng cấp tốc một cái hồi hộp xem ra vừa nãy chỉ là báo tắp đến trước bình tĩnh mà thôi nàng trong nháy mắt đã nghĩ đến yêu n g u y ệ t gặp làm sao mắng nàng thậm chí trở lại di hoa cung sau muốn đem nàng cầm túc trong óc nhanh chóng lướt qua các loại hậu quả nhưng lại không biết muốn làm sao trả lời yêu nguyện câu nói kia yêu nguyện nói tiếp từ khi ta đem ngươi từ trên cây đẩy sau khi xuống tới ta liền cũng không còn nhìn thấy ngươi đã cười mặc dù đối với ta dặn dò chưa bao giờ n g ỗ u nghịch nhưng rất nhiều chuyện đều giấu ở trong lòng tối hôm qua vẫn là nhiều năm như vậy ta lần thứ nhất thấy ngươi cười đến vui vẻ như vậy thấy yêu nguyệt lập tức nói nhiều lời như vậy liên tinh trong lòng càng thêm bất an không biết tại sao thời khắc này nàng đột nhiên hoài niệm lên trước băng lệnh t ỷ t ỷ c h ỉ ít nàng còn có thể đoán được đối phương sẽ nói cái gì nhưng hiện tại nàng đã hoàn toàn đoán không được yêu nguyện tâm tư có loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác giờ khác này yêu nguyện đã làm cho nàng cảm giác dị thường xa lạ thật giống như là mới vừa quen như thế trước đây yêu nguyệt là băng l ệ n h tính cách như hỏa tự b ă n g lợi kiếm phong mang là quỷ lại l à thần nhưng hiện tại nhưng h ỉ nộ vô thường thay đổi khó lường nhìn thấy liên tinh vẫn túi đầu không dám nhìn chính mình cả n g ư ờ i tinh thần đều dị thường căng thẳng yêu n g u y ệ t trong lòng không khỏi thở dài nhưng rượu trung quy là rượu uống nhiều rồi cũng không tốt nàng nói rằng uống t r à lại nghỉ ngơi thật tốt đi ồ liên tinh vội vàng nói yêu n g u y ệ t đứng lên vừa mới chuyển thân lại dừng bước lại tối hôm qua ngươi hát khúc không say ta yêu thích nói xong liền từ trong phòng rời đi chỉ để lại không thể giải thích được liên t ì n h nhưng nàng có thể khẳng định chính là cái mạng nhỏ của chính mình tạm thời hẳn là bảo vệ nàng lau một hồi mồ hôi lạnh trên trán uống trà lại nằm lại trên giường đối với yêu nguyệt vừa nay biểu hiện không h i ể u chút nào làm sao sẽ trong chớp mắt có như vậy biến hoa lớn nàng nằm ở trên giường căn bản cũng không có bất kỳ buồn ngủ sắc trời rốt cục sáng choang thầm lãng từ trong nhà lên liền phát hiện yêu nguyệt đã tới chỗ này trên mặt vẫn như cũng là dị thường băng lệnh thầm lãng nhìn nàng một cái sớm a yêu nguyệt gật đầu đáp lại có điều cũng không có mở miệm nói chuyện chờ thầm lãng rửa mặt xong xuôi liên tinh cũng đi đến bên này dù sao nơi này quả thực hay cùng kho báu như thế bất luận một món đồ gì đều có thể tăng lên tu vi nếu như không đến liền cảm giác mình thật giống bỏ qua món đồ gì nhìn thấy yêu nguyệt liên tinh vội vàng chào hỏi tỉ yêu nguyệt gật đầu thấy yêu nguyệt lại khôi phục lại như trước băng l ệ n h liên tinh còn coi chính mình sáng nay trên là nằm mơ thực sự là kỳ quái công tử trong chúng ta buổi chưa ăn cái gì tiểu chiêu hỏi nàng hiện tại là đầu bếp nữ kiêm nha hoản một ngày ba bữa đều là nàng phụ trách thầm lãng ngầm đầu nhìn một chút sắc trời â thật giống như là muốn trời mưa không thích hợp đi ra ngoài ăn đồ nướng liên liên nói rằng dựa theo thông thường mua là được tiểu chiêu gật đầu cầm giỏ thức ăn liền ra ngoài không phải nói hôm nay đi cái gì thiêu đốt sao yêu nguyệt g ầ m đầu nhìn thầm lãng như thế thầm lãng mỉm cười nói ngày hôm nay khả năng muốn mưa không thích hợp ra đi thiêu đốt vẫn là ở nhà ăn cơm đi yêu nguyệt gật đầu chờ tiểu chiêu mua thức ăn trở về này vũ nói xuống liền xuống vẫn kéo dài đến muộn cơm sau khi mới dừng lại vì lẽ đó ngày hôm nay cả ngày đều là đang đánh bài bên trong vừa qua liên t i n vận may rốt c u c chuyển biến tốt tuy rằng thắng được không nhiều nhưng ít ra không có thua xem như vậy thảm ăn cơm no yêu nguyệt nhìn thầm lãng một ánh mắt đi ra ngoài đi một chút n à y vẫn là nàng lần thứ nhất chủ động đưa ra thầm lãng gật đầu được ngược lại ở nhà cũng không có chuyện gì đi ra ngoài đi tản bộ một chút cũng là cái lựa chọn không tồi hai người rời đi thầm phụ chậm rãi đi ở đầu đường trên chỉ để lại liên tinh cùng tiểu c h i ê u ở nhà d ờ i cơn mưa sau thiên ngai thành đường phố bị toàn bộ cọ rửa một lần có điều cũng không có ảnh hưởng tới đây sống về đêm đầu đường trên vẫn như c ũ là rộn rộn ràng, ràng tiếng người huyên náo thanh lâu càng là người tiến vào người ra cái liên tục nơi này ngược lại không tệ yêu nguyệt nhìn rộn rộn ràng ràng đầu đường một ánh mắt cũng khó trách ngươi sẽ đối đãi thời gian lâu như vậy ta từ nhỏ liền ở ngay đây lớn lên vì lẽ đó đã thành thói quen nơi này từng cọc cây ngọt cỏ thầm lãng cười nói có thể tương lai già rồi sau khi ta vẫn là gặp đi đến nơi này trụ ngươi thực sự là không có chút nào đối với giang hồ n g ọ g trông yêu nguyệt liếc mắt nhìn hắn có điều như vậy cũng rất tốt đẹp hai người đi qua một nhà cửa hàng bật lúc chúng ta vào xem xem thầm lãng dừng bước lại yêu nguyện trần trừ một lúc có điều không có từ chối tân hai người cất bước đi vào trưởng quỹ lập tức liền chào đón nhìn thấy thẩm công tử vương trưởng quỹ ta muốn cây châm làm xong chưa thẩm l ã n g hỏi vương trưởng quỹ lúc này gật đầu thẩm công tử ngài muốn cây châm đã làm tốt vốn còn muốn để đồng nghiệp đưa tới cửa không nghĩ đến ngài tự mình đến lấy hắn một bên khiến người ta dâng t r à một bên để đồng nghiệp đi đem cây châm lấy tới ánh mắt rơi vào yêu nguyệt trên người nói vậy vị này chính là thẩm phu nhân chứ t r â m phu nhân dài đến quốc sắc thiên hương cái tia cây châm có thể may mắn mang ở thẩm phu nhân trên đầu là chúng ta cửa hàng bạc phúc khí yêu nguyện sắc mặt vẫn như cũ như thường nhưng không có mở miệm gian dậy nếu là lấy hướng về chỉ sợ từ lâu một cái tắt đánh ra đi đồng nghiệp mang lên một cái chế tắt tinh mỹ hội vương trưởng quỹ ánh mắt lại rơi vào thẩm lãng đai lưng trên ngọc bội sau đó nhanh chóng rời hắn mở hộp ra bên trong thả có một nhánh châm vàng thẩm công tử chúng ta đều là y theo ngài họa đồ chế tạo tuyệt đối không có nửa điểm giả tạo hắn nói rằng cửa hàng ta là thiên n g a i thành cửa hiệu lâu đời danh tiếng tuyệt đối tin được thẩm lãng cầm lấy cây châm tỉ mỉ gật đầu làm rất tốt nghe được câu này vương trưởng quỹ mặt trong nháy mắt chất đầy đủ cười nếu cây châm làm tốt thẩm lãng liền thanh toán còn lại khoản sau đó c hai người vừa mới đi vương trưởng quỹ lên đường hai người, người nhìn một chút ta đi ra ngoài một chuyến được rồi trưởng quỹ ta gặp xem tốt đẹp hai người gấp vội vàng gật đầu yêu n g u y ệ t con mắt dư quang ngắm t h ẩ m lãng trên tay h u ộ n à y cây trâm làm được rất rất khác biệt đó là đương nhiên ta tự mình h ò a đ ổ t h ẩ m lãng nói rằng nếu như này đều làm không được cái kia nhà cửa hàng bạc cũng có thể đập phá bây giờ đi đâu về nhà đi trời mới mưa lại đi trên thành lầu có thể không thích hợp được hai người chậm chạp k h a n thai hướng về thẩm phủ phương hướng mà đi vương trưởng quỹ rời đi cửa hàng bạc ở bên ngoài đi rồi một vòng xác nhận không có ai theo sau xoay người đi vào một cái ngõ nhỏ đi đến một gia đình cửa gõ gõ cửa cửa phòng bị người mở ra gương mặt dò ra đến ta có việc gấp muốn hướng về lao ra b v m báo được trong cửa người để hắn đi vào vương trưởng quỹ sau khi tiến vào trong cửa người lại nói lao ra ở trong thư phòng ta đi báo cáo một tiếng không cần một thanh âm từ trong thư phòng truyền đến vương lao tam trực tiếp tới gặp ta đi được rồi lao ra vương lao tam đáp một tiếng bước nhanh đi vào thư phòng chuyện gì gấp gáp như vậy bên trong một cái quần áo hoa lệ trong tay nâng quyển sách người đàn ông trung nên hỏi vương lão tam đẻ thấp giọng nói bẩm lao ra lời nói vừa nãy thẩm lặng đến tiểu nhân cửa hàng bạc lấy đi hắn làm riêng cây trâm tiểu nhân nhìn thấy hắn đai lưng trên ngọc bội hắn nhất định chính là chúng ta muốn tìm người cái gì nam tử cấp tốc đứng lên ánh mắt sáng quắt nhìn hắn ngươi xác nhận không có nhìn lầm tiểu nhân dám nắm trên gáy đầu người đảm bảo tuyệt đối không có nhìn lầm vương lão tam chăm chú nói rằng nam tử nói ngươi làm được không sai xuống linh thường đi phải vương lão tam đáp một tiếng từ trong thư phòng chậm rãi lui ra ngoài mãi đến tận đến tới cửa mới xoay người sau khi trở về tiểu chiêu cùng liên tinh chính ở hậu viện bên trong tắm g i a hôm nay trời mưa tối nay tắm giữa đều là rất thích hợp yêu nguyện ngồi ở trên ghế rót hai chân trà thành thực bên trong đối với cái k i a chi cây châm vẫn tương đối hiếu kỳ đặc biệt nàng muốn biết thẩm lãng sẽ đem cái k i a chi cây châm đưa cho ai nhưng cũng không có mở miệng do hỏi chỉ là nói uống trà thẩm lãng cũng không có nâng c h u n g trà lên mà là đem hộp mở ra đem bên trong châm vàng lấy ra túi người quá khứ yêu nguyện cả người trong nháy mắt căng thẳng một cái tay bưng chân trà cũng không n ú c ních ơ n nữa thậm chí chân khí cũng đã điều động thẩm lãng đưa tay trên cây châm mang ở trên đầu nàng khoảng chừng trái phải tỉ mỉ không sai chỉ là còn thiếu vòng t hai quay đầu lại lại để bọn họ đánh một đôi vòng t hai hắn ngồi trở lại trên ghế lần trước ngươi đi được quá vội vàng chỉ có thể đưa ngươi mấy vỏ rượu lần này liền đưa ngươi cây trâm nhưng là ta tự mình hòa đồ tuyệt không là cửa hàng bạc loại kia có thể so với yêu nguyện cả người thanh t ĩ n h lại trong lòng có thêm chút nói không rõ ràng nói không rõ cảm giác nàng ngầm đầu nhìn hướng về thầm lãng làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn đưa ta cây trâm nghĩ đến liền đưa thầm lãng nâng trung trà lên nhóc một miếng thực ta vẫn là rất yêu thích ngươi làm thẩm phu nhân cái này danh hiệu hơn nữa liên tinh đều nói như vậy ta nghĩ ta nên hay là muốn biểu đạt một hồi ý nghĩ của ta tuy rằng yêu nguyệt biểu cảm trên gương mặt không có một chút biến hóa nào nhưng trong lòng đã sớm minh hoang m ã loạn dù cho nàng võ nghệ siêu quẩn dung nhan đứng đầu có thể trung quy vẫn là nữ nhân thấy yêu nguyệt không nói gì thẩm lãng lại nói có điều nói rõ trước ta có thể không rời vào gì hoa cung không sao yêu nguyệt k h ẽ hé đôi môi đ ỏ n g động ở đâu đều là trụ ánh mắt của hai người đối lập tầm mắt đan sen vào nhau lẫn nhau không nói gì nhưng trong ánh mắt lại bao hàm rất nhiều tin tức ngươi thật sự như thế mướn yêu nguyệt mở miệch trước thẩm lãng hỏi nàng ngươi đây người nói xem yêu nguyệt nhìn thẳng hai mắt của hắn thầm l ã n g gật đầu như vậy cũng rất tốt hắn đưa tay ra nhẹ nhàng bước lên yêu nguyệt tằm yêu nguyệt cả người căng thẳng không n ú c ních tựa hồ đã quên chính mình biết võ công sự tỉnh tựa hồ cũng đã quên chính mình thầm l ã n g nhìn chăm chú khuôn mặt này túi đầu liền hôn dưới mắt thấy miệng của hai người môi liền muốn đụng nhau một bóng người đột nhiên quỷ mị bình thường xuất hiện ở nóc nhà tràn ngập châm trọc â m thanh theo chuyển đến nguyên lai đường đường di hoa cung đại cung trụ là như vậy không biết liêm sỉ yêu nguyệt lập tức trong nháy mắt như bị nhen lửa hòa dược cả ngươi cũng như mũi tên rời cung hướng nóc nhà người mà đi âm thanh lạnh đến c ự c hạng một chết đứng đầu thiên hạ trưởng pháp di hoa tiếp ngọc bao hàm chân khí hướng người trước mắt công ra một ư ơ i ba tay phải đánh võ tay trái chơi lao miệng niệm thần chú chơi n g ả i thiên hạ đến nay g chương bốn mươi mốt người thứ tư c á c nàng là lao phu bạn cũ con dâu một bóng người quỷ mị bình thường xuất hiện ở nóc nhà trà ngập n châm trọc â m thanh theo chuyển đến nguyên lai đường đường di hoa cung đại cung chủ l ạ như vậy không biết liêm sỉ yêu nguyện lập tức trong nháy mắt như bị nhen lửa hòa dượng cả ngươi cũng như mũi tên rời cung hướng nóc nhà người mà đi chỉ nhìn thấy giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh thoáng qua cũng đã vọt tới người kia trước mặt âm thanh lạnh đến c ự c hạng một chết đứng đầu thiên hạ t r ư ở n g pháp di hoa tiếp ngọc bao hàm chân khí cùng không muốn sống bình thường hướng người trước mắt công ra người đến mang đấu đ ồ n g thấy không rõ l ò m tướng mạo nghe âm thanh phải là một người trung niên có điều rất nhiều lúc cũng không thể dựa vào âm thanh phán đoán tuổi cảnh giới của người nọ cũng là thiên niên bảng hơn nữa thân thủ cùng yêu nguyệt không phân cao thấp hai người giao thủ một cái liền đối với đối phương thân thủ cùng cảnh giới có hiểu biết lúc này yêu nguyệt lại như là bị chọc giận sư tử hai tay như là gạt mây mở nguyệt bình thường l tầng tầng ấ yêu t nguyện đại này cung chủ thân thủ quả nhiên không sai chỉ tiếc lao phu cũng không phải đồ có biểu người đến cùng là ai yêu nguyện ánh mắt sắc bén điệu theo dõi hắn tiền viện động tính đem hậu viện liên tinh cùng tiểu chiêu kinh đến hai người lấy tốc độ nhanh nhất đi đến tiền viện nhìn thấy yêu nguyệt cùng người đối địch liên tinh không nói hai lời liền triển khai khinh công đi đến bên người nàng tỉ người này là ai bất kể là ai đều phải chết yêu nguyệt trong thanh âm mang theo không hề che giấu chút nào địa sắc cơ coi như di hoa cung hai vị cung chủ đều ở nơi này nhưng nếu muốn giết lão phu các ngươi còn nói còn quá sớm cái kia người thanh âm s i n h lạnh mũi chân ở nóc nhà một điểm cả người như mũi tên rời cung bắn nhanh ra chỉ một thoáng ba người ở nóc nhà chạm thành một đoàn mặc dù là yêu nguyệt cùng liên tinh liên thủ nhưng người này vẫn như cũ có thể ung dùng đ ư ờ n ố i nóc nhà ba người bàng bạc chân khí lẫn nhau đụng vào nhau chỉ một thoáng khác nào gió mạnh quá cảnh tiếng x é gió như sấm nổ đứt hai tiểu chiêu đi đến t h ẩ m l ã n g bên người sốt u sáng mà hỏi công tử đại cung chủ cùng nhị cung chủ có thể ứng đối sao hiện tại cũng chỉ có dựa vào các nàng t h ẩ m l ã n g l ắ n đầu hắn một thức thần đ a o và kiếm hai mươi hai đối phó cấp độ t ô n g s ư vẫn được đối phó này thiên nhân cảnh cũng thật là không đáng chú ý coi như là quá khứ cũng chỉ có cho đối phương đưa món ăn phân n h ì còn không bằng đem chiến trường giao cho yêu n g u y ệ t cùng liên tinh cũng miễn cho một lúc các nàng còn muốn phân tâm chăm sóc chính mình người đến lấy một đ ứ hai càng không chút nào rơi vào hạ phòng ngược lại còn mơ hồ có đem yêu nguyện cùng liên tinh đẻ lên đánh xu thế yêu nguyện trong lòng kinh hãi người này đến tội cùng là ai thực lực càng cường hãn như thế nàng là thiên nhân cảnh trung kỳ tu vi liên tinh là thiên nhân cảnh sơ kỳ tu vi lại bị đẻ lên đánh từng luồng từng luồng có chứa chân khí cờ ư nguồn n g phát sóng nguyên không ngừng lấy ba người làm trung tâm xung kích ra ngoài thầm lãng đ ộ i vàng mang theo tiểu chiêu tìm cái an toàn vị trí này ba người đều là một thân chất phát chân khí hơn nữa lúc này lại là điên cùng g i chiêu chân khí lại như là ngập trời cuộn sóng bình thường xông ra ngoài đến nếu là thực lực hạ thấp chỉ cần bị này ba cố cường hãn chân khí cho đánh trúng không chết cũng bị thương yêu nguyện nội tâm phẫn nộ đã biến thành nghiêm nghị nàng ở trên giang hồ cất bước nhiều năm như vậy không phải chưa bao giờ gặp cao thủ nhưng xem tối nay tới người trên giang hồ tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng đối phương ra chiêu nhưng không có bất kỳ một môn phái cải bóng hoàn toàn lại như là tự nghĩ ra như thế từng chiêu từng thức ngoại trừ nhanh ở ngoài còn khiến người ta khó lòng phòng bị liên tinh cảm giác cũng là như vậy nhân vị người nọ ra chiêu hoàn toàn khiến người ta không tìm được manh mối đều là lấy một loại khó mà tin nổi phương hướng tấn công tới t ỷ mỗi hai người từ vừa mới bắt đầu chủ động ra chiêu biến thành bị động phòng thủ chỉ là ở ngăn ngắn mấy c h ụ c tức bên trong ba người cũng đã giao thủ hơn trăm chiêu mà người bí ẩn kiệt nhưng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào chiêu nào chiêu nấy vẫn như cũng là chân khí chất p h á t tựa hồ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có nửa phần yếu bớt hơn nữa còn tựa hồ càng đánh càng mạnh hắn nhìn mệnh mọi ứng đối t ỷ mỗi hai người trong miệng liên tục cười nạo h di hoa cung hai vị cung chủ thực lực cũng chỉ đến như thế hai vị cung chủ lão phu mời các ngươi di hoa cùng cũng là giang hồ đại phái cho nên mới không n ú c n í c h sát tâm chỉ muốn các n g ư ờ i đem họ thẩm tiệu t ử giao cho lao phu lao phu vậy thì tự động rời đi yêu nguyện lạnh giọng gian dậy nà mơ m vậy cũng chớ quái lao phu không k h á c h khí người bí ẩn hư lạnh một tiếng cả người đột nhiên bắn ra khí thế mạnh mẽ cùng chân khí trong n y mắt không khí t r u n g quanh liền phảng phất động lại bình thường thiên nhân cảnh đỉnh cao yêu nguyện trong lòng dùng mình cứ việc trung kỳ cùng đỉnh cao chỉ là một đẳng cấp kém cỏi nhưng càng là loại cảnh giới này mặc dù là một đẳng cấp cũng dường như lạnh trời bình thường có người trung t ự c một đời cũng không cách nào đột phá đến cảnh giới này từ cảnh giới tông sư tiến vào cảnh giới thiên nhân sau c ầ từ từ nếu, nếu như không phải ngẫu nhiên nhìn thấy thẩm lãng đạo ý nói không chắc cần càng lâu thời gian mới có thể đột phá người bí ẩn này đến tột cùng là người nào người bí ẩn hai tay công ra mạnh mẽ chân khí một làn sóng tiếp theo một làn sóng liên miên không dứt đầy trời đều là hán trường ấn nhưng vào lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở ba người bên người phảng phất cái bóng người này vẫn ở đây như thế ba người t h ế tiến công đồng thời dừng lại sau đó đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau bởi vì ba người đều cho rằng cái này đột nhiên xuất hiện người là đối phương giúp đỡ các hạ là ai người bí ẩn mở miệng hỏi người đến che mặt thấy không rõ lắm dung mạo em mở lao tử là người tổ tông một chết người bí ẩn dẫn tí mật một trưởng vô g a không nờ g người bị mặt nhưng vung phất ống tay h á o liền ung dung hóa giải này một chiêu cả kinh ba người khác nào quái đ à n bình thường tôn vô pháp mười chín năm trước ngươi liền đối với đứa nhỏ này hạ đ ộ u thủ không nghĩ đến mười chín năm sau ngươi trả lại người đến ngữ khí mang theo sắc cơ lẽ nào ngươi chủ nhà liền như vậy không chịu được sao ngươi ngươi là năm đó người kia tôn vô pháp bị điểm phá họ tên trong lòng h o a n g hốt xoay người muốn đào tẩu lại bị người này một trường đánh trúng náo lót một trường này công lực càng trực tiếp đánh cho như như diều đất dây tôn vô pháp ở giữa không trung liên tục thổ huyết đập ầm ầm tiến vào trong sân trên sàn nhà ẩm nhưng người này t h ế tiến công không giảm giơ tay hướng trong sân tôn vô pháp lại lần nữa đánh ra theo bàn tay hạ xuống ẩm trong sân trong nháy mắt bắn lên vô số bụi bặm cùng đá vụn đồng thời một luồng to lớn chấn cảm theo chuyển đến mới vừa rồi còn ngông cùng tự đại tôn vô pháp cũng đã thoi t h o á t hai cái nữ hoa người này liền giao cho các ngươi người kia chắp tay sau lưng bước tiến về phía trước bước ra trong nháy mắt bóng người cũng đã đi xa mười mấy trượng không chung một thanh â m chuyển đến dám bắt nạt lão phu bạn cũ hai vị con dâu quả thực chính là sống được thiếu kiên nhẫn tỉ người này là ai liên tình n h i hỏi yêu nguyệt lắc đầu nàng cũng không quen biết người này có điều hiện tại nàng muốn trước tiên ra một hơi lại nói một ư ơ i ba tay phải đánh võ tay trái chơi đao miệng n i ệ m thần chú chơi n g ả i thiên hạ đến ngay chương bốn mươi hai từ nay về sau ngươi chính là ta yêu nguyệt nam nhân hai tỷ mội trở lại trong sân mới vừa rồi còn cường hãn như vậy tôn vô pháp hiện tại đã sống dở chết dở thấy yêu nguyệt trở về thẩm lãng tiến lên chăm chú đánh giá ngươi không sao chứ không ngại yêu nguyệt đáp lại nói nàng nhìn nhiều thẩm lãng hai mắt cái tên này chẳng lẽ còn có thần bí gì lai lịch hay sao tại sao lại có một cái lợi hại như vậy giúp đỡ đi ra nếu như không phải vừa mới cái tia người xuất hiện hay là vẫn đúng là khó đối phó tôn vô pháp thầm lãng nhìn thấy yêu nguyệt trong ánh mắt tràn ngập n g ờ vực liền nói rằng đừng hỏi ta ta cũng muốn biết đây là tại sao bất quá chúng ta có thể hỏi một chút tên kia hắn chỉ vào trên đất tôn vô pháp yêu nguyệt gật đầu không sai nếu cái tên này đã không lớn như vậy uy hiếp liên tinh liền trở lại tiểu chiều bên người bởi vì chuyện kế tiếp khả năng không phải nàng có thể tham dự thầm lãng cùng yêu nguyệt đi đến tôn vô pháp bên người người này nhắm mắt lại mặc như giấy vàng hô hấp hỗn loạn vừa nãy người kia cái kia một trưởng hầu như muốn hắn đại nửa cái mạng người là ai thẩm lãng trầm giọng hỏi tôn vô pháp mở mắt ra nhìn hắn trong giọng nói tràn ngập hắn hận ha ha lão phu hận lúc trước tại sao không thể giết chết ngươi nếu như lúc trước giết ngươi hiện tại cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy ngay vậy thẩm lãng hơi nhún mày xem ra ta đến chuẩn bị cho người điểm thứ tốt nếu nói chuyện cẩn thận hỏi không ra đến cũng chỉ có thể hạ độc bức cung vừa nãy người kia là ai yêu nguyện hỏi lần nữa tôn vô pháp cười lạnh một tiếng hắn không phải nói các ngươi là hắn bạn cũ con dâu sao hiện tại ngược lại là tới hỏi lão phu thực sự là bật cười ngươi yêu n g u y ệ t giơ tay liền chuẩn bị một t r ư ờ n g vô r a thẩm lãng vội và ngăn cản nàng ta còn có lời muốn hỏi hắn đừng vội đánh chết nói xong móc ra mấy cái bình bình lon lon ngược lại ngươi hiện tại là phế nhân coi như là chúng độc phòng trừng ngươi cũng không ép được muốn xỉ nục lao phu n a mơ m tôn vô pháp biểu cảm trên gương mặt lập tức trở nên dữ tợn không được yêu n g u y ệ t cấp tốc lôi kéo thẩm lãng lùi về sau tiếp theo một cái t r ớ c mắt tôn vô pháp dùng hết cuối cùng một cái chân khí đột nhiên một cái tắt đập trên mặt đất thân thể bay lên trời còn không bay ra sân lại ói ra một n g ụ m máu tươi nếu là hắn thiên nhân cảnh đỉnh cao tu vi thầm lãng trong nhà này độc đối với cũng cũng sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn nhiều lắm chính là vận hành chân khí không thuận nếu là mạnh mẽ triển khai mặc dù sẽ nhẹ nhàng t r ú n g độc nhưng vẫn có thể rời đi nhưng hiện tại chân khí của hắn đã còn lại không có mấy dĩ nhiên là không thể phòng ngừa địa t r ú n g độc muốn chạy yêu nguyệt đã sớm kìm nén một bụng khí nếu không là thầm lãng muốn hỏi nói nàng sớm đã đem lão này một trường vô chết mắt thấy tôn vô pháp muốn chạy trốn cơn giận của nàng lập tức liền áp chế không nổi triển khai k i n h công đi đến tôn vô pháp bên người di hoa tiếp ngọc hóa thành đầy trời tàn ảnh tất cả công ở tôn vô pháp trên người vẹn vẹn chỉ là một chiêu tôn vô pháp mệnh liền đã bàn giao ở chỗ này liền cơ hội mở miệng đều không có liền đem mệnh ném ở chỗ này nhưng yêu nguyệt vẫn chưa h ạ giận lại liên tục công ra mấy trưởng đem tôn vô pháp toàn thân xương toàn bộ đánh gãy ngũ tạng lục phủ cũng ở trong người thưa tớt h nhưng vẫn không có h ạ giận một tay mang theo tôn vô pháp cổ áo hướng phía bên ngoài viện lao đi một tay còn không ngừng vỗ vào trên người hắn nhìn ra liên tình mỹ mắt nhảy lên thầm lãng cũng không nghĩ đến yêu nguyệt càng gặp có lớn như vậy hòa khí rất nhanh yêu nguyệt thân ảnh biến m liên tinh đi đến thẩm lãng bên người nghi hoặc hỏi anh rể, ta thì tại sao có thể có lớn như vậy hỏa có lúc bị người đánh gãy chuyện tốt khẳng định là có hỏa khí thẩm lãng trả lời có điều liên tinh nhưng lại không biết yêu nguyệt có chuyện tốt gì bị cắt đứt trong lòng càng thêm n g ờ vực sắt vách di hoa cung đệ tử đã sớm bị vừa nay tiếng đánh nhau chấn động tới tất cả mọi người đều ở trong sân trận địa sẵn sàng đón quân địch giữa lúc lúc này yêu nguyệt trong tay mang theo một bộ đã bị đánh cho hết sức vặt mẹo thi thể bay xuống từ trên chơi đem cái này vô cùng thê thảm thi thể ném đến các nàng trước mặt cho bản toa cha người này đến cùng là ai thuộc hạ tuân mệnh cứ việc thi thể này đã bị đánh cho thấy không rõ lắm nguyên lai dung mạo nhưng di hoa cung đệ tử nhưng không dám thất lễ đem thi thể này ném xuống đất sau yêu nguyệt một lần nữa trở lại sắt vách thẩm phủ nhìn thấy yêu nguyệt trở về liên tinh nhìn thấy nàng vội vàng n ê n đón thì chúng ta muốn truy tìm vừa mới cái kia người sao không cần người kia thân thủ rất cao coi như là cha chúng ta khẳng định cũng không cha được cái gì yêu nguyệt mở miệng nói rằng sau đó đưa mắt rơi vào t h ẩ m l ã n g trên người hỏi lẽ nào ngươi liền không cái gì muốn nói sao thầm lăng nga mấy t r a n trả trước tiên quá tới uống trả tà tử từ, từ nói yêu n g u y ệ t gật đầu ngồi đối diện với hắn đều lại đây ngồi đi thẩm lãng lại bắt chuyện tiểu chiêu cùng liên tình bốn người ngồi vây quanh đồng thời hắn mở miệng nói thẳng thắn nói ta cũng không biết muốn vì sao lại nói thế bởi vì ta từ nhỏ đều là vững c h ạ i ở thiên nhai thành vượt qua ta cha mẹ nuôi nói cho ta ta là bị nhặt được nhưng bọn họ cũng không biết thân thế của ta vì lẽ đó ta nơi nào sẽ biết đột nhiên nhô ra này cao thủ là ai thật sự yêu n g u y ệ t có chút không tin tưởng dù sao nàng vẫn cho rằng thẩm lãng đều là thiên nhân cảnh tu vi trẻ tuổi như vậy thì có như thế cao thân thủ khẳng định là có cao nhân giáo dục nhưng đó chỉ là nàng cho rằng bị thiên gia i tiên thiên cương khí giả tạo lừa dối mà tạo thành vào t r ư ớ c là chủ ý nghĩ liên tinh cũng có chút không tin tưởng thầm lãng nâng c h u n g trà lên uống một hớp đương nhiên là thật sự hắn vẫn đúng là không biết chính mình có cái gì trâu bỏ bối cảnh thấy hắn nói như vậy yêu nguyệt liền đem tò mò trong lòng thả xuống đúng rồi các ngươi ở trên giang hồ cất bước nhiều năm như vậy lẽ nào cũng chưa từng thấy hai người này sao thầm lãng nghi hoặc hỏi yêu nguyệt lắc đầu chưa từng gặp hơn nữa đại chu cảnh nội to lớn cao thủ hàng đầu khẳng định cũng không ít không phải mỗi người đều sẽ ra tới hành tẩu giang hồ lại như là vừa nãy người kia nói câu nói kia rất hiển nhiên cái này gọi tôn vô pháp người hẳn là người kia thuộc h ạ vừa vặn người này có thủ đoán với ngươi vì lẽ đó mười chín năm trước muốn xuống tay với ngươi mà mười chín năm sau lại tới đối phó ngươi bất kể là ai nên có cháy nhà ra mặt chuột một ngày thầm lãng mở miệng nói nghĩ quá nhiều cũng vô dụng còn không bằng không lớn yêu nguyệt gật đầu uống trả mắt thấy thời gian còn sớm yêu nguyệt thẳng thắn đi hậu viện tắm giữa thay đổi một bộ quần áo sau liền rời khỏi thầm p h đi thẳng về nghỉ ngơi có một số việc chú ý thời cơ mắt thấy yêu nguyệt cùng liên tinh về sắt vách thẩm lãng đột nhiên ả o não không thôi tôn vô pháp nhưng là thiên nhân cảnh cao thủ nếu như vừa nãy để yêu nguyệt lưu hắn một cái mạng cho mình thu gặt làm mất mặt chị nhất định sẽ khen thưởng phong phú nhưng mà yêu nguyệt trong cơn tức giận lại đem tôn vô pháp cho đánh chết quá đáng tiếc ngày mai sáng sớm thẩm lãng lên mới vừa rửa mặt ngoài cửa đột nhiên t r u y ề n đến tiếng gõ cửa tiểu chiêu trước đi mở cửa liền nhìn thấy ngoài cửa đứng một quần áo hoa lệ ông lão bên người còn có một người trẻ tuổi các ngươi tìm ai tiểu chiêu nghi hoặc hỏi lao giả kia nói xin hỏi nơi này nhưng là thẩm lãng thẩm công tử phụ đệ chính là xin mời cô nương thông báo một tiếng liền nói chu hải lệ đến đây tiếp thẩm công tử tiểu chiêu đầu vóc mơ hồ có điều vẫn là đi vào thông báo t h ẩ m l ã n g cũng là đầu vóc mơ hồ dù sao hắn tiếp xúc cũng không có cái gì c h ú ra từ trong viện đi ra nhìn trước mắt một già một trẻ này t h ẩ m l ã n g hiếu kỳ hỏi lão nhân ra xin hỏi tìm ta có việc gì người lao giả này chăm chú đánh giá t h ẩ m l ã n g chốc lát đ ỗ n g nhiên trở nên vạn phần kích động bởi vì quá mức kích động nguyên nhân liền liền âm thanh đều đang run dậy tiểu thiếu ra lão nô chu hải lệ rốt cuộc tìm được ngày thầm lắng trực tiếp tức xạ mặt lại dựa theo hắn biết đến xáo lộ ông lão này nhất định sẽ nói hắn là một cái bảng gia tộc lớn đích hệ tử tôn trong nhà vạn quán gia tài vô số gia sản chờ hắn đi kế thừa thậm chí còn có thể sẽ nói có một môn chỉ phúc v ì hôn việc hôn nhân loại hình chu hoài lễ ngữ khí kích động nói tiểu thiếu gia cùng lão nô về kinh đi lao thái gia lập tức bảy mươi đại thọ lao nô lần này chính là tới đón tiểu thiếu gia về kinh thầm lãng đột nhiên nghĩ đến thanh ý gì ở lâu cho cái kia phong tin xem ra loại kia điều tra mình người chính là trước mắt lao đầu nhi này tiểu thiếu gia nếu là lao thái gia nhìn thấy ngài nhất định sẽ rất cao hứng không chờ hắn nói hết lời thầm lãng cũng đầy mặt kích động có thật không không nghĩ đến ta ở kinh thành lại còn có người nhà ai nha chu lao bá các ngươi tới đến quá là thời điểm vốn là ta còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể tìm đến người nhà đi một chút đi chúng ta ra đi ăn cơm vừa ăn cơm một bên t á n gấu sau đó quay đầu cùng tiểu chiêu nói ta mang vị lao bá này cùng vị huynh đài này ra đi ăn cơm ngươi liền ở nhà đi nói xong liền một mặt nhiệt tình nâng chu hoài lễ đến đến đến lao nhân ra mời tới bên này ta dẫn ngươi đi phẩm thử một chút chúng ta thiên nhai thành đặc xác còn có vị này ánh mắt của hắn rơi vào mặt khác một người trẻ tuổi trên người tiểu thiếu gia ở tuần sau thanh chu thanh hành lễ trước đó vài ngày ở lang i ê n hồ từng hướng về tiểu thiếu gia t h ỉ n h giáo có điều lại bị di hoa cung người đánh vào trong hồ hóa ra là ngươi thắng bại là binh gia truyền thường đến chu m i n h chúng ta vừa đi vừa tán gấu thẩm lãng một mặt nhiệt tình cứ việc dọc theo đường đi chu hoài lễ muốn mở miệng nói chuyện lại bị thẩm lãng đánh gãy đàm luận đều là cái gì thiên nhai thành chơi vui ăn ngon ba người rất nhanh đi đến tiêu giao phường cửa chu l a bá chu h u n h đến nơi rồi chúng ta mau mau đi vào thẩm lãng một mặt chân thành điệu n cười chỗ này cơm nước không phải là túy tiên lâu có thể so với chuyện này chu hoài lễ có chút chần chờ không bằng chúng ta hay là đi túy tiên lâu đi chu lao bá đều đến nơi này đi cái gì túy tiên lâu chúng ta ngay ở này ăn cơm một lúc ta lại gọi mấy cái cô nương thầm lãng nghiêm túc nói bảo đảm có thể tẩy đi lão nhân ra ngươi một thân m ệ n h nhọc nếu tiểu thiếu ra nói như vậy lao nô liền vào đi thôi chu hoài lễ gật đầu ba người đi vào nam khúc thầm lãng lấy ra tư mã h i ể u h i ể u đưa một bài một đường thông suốt sau khi đi vào nam khúc cô nương còn tìm cái sát cửa sổ vị trí cho ba người chu lao bá chu h u n h các ngươi trước tiên chờ ta đi để phường chủ tướng các cô nương gọi tới thầm lãng cười h í p mắt nói bảo đảm đều là hàng tượng đẳng nói xong không để ý chu hoài lễ khuyên can đứng dậy rời đi chờ hắn đi rồi chu thanh nhỏ giọng nói nhị ra ra ngươi cảm thấy cho hắn có tin hay không khó nói chu hoài lễ con mắt hơi nhau lại không nói chuyện cái này cẩn thận thai vách mặt rừng chu thanh gật đầu thầm lãng một đường đi đến tư mã h i ể u h i ể u nơi ở được thông báo tư mã h i ể u h i ể u đã đang chờ hắn thi lễ một cái thầm công tử hoan nghênh lại lần nữa nể nang mặt mũi đi đến tiêu g i a phường hiệu đại gia thầm lãng đi thẳng vào vấn đề ta hôm nay tới là muốn hai người tin tức tư mã hiệu gật đầu nói thẩm công tử mới nói một người tên là tôn vô pháp một cái khác gọi chu hoài lễ tư mã hiểu h i ể u khẽ mỉm cười thứ trên bàn cầm lấy hai phong tin biết được công tử đến hiểu h i ể u liền biết công tử chính là việc này mà đến vì lẽ đó đã sai người chuẩn bị kỹ càng n à y chính là công tử m u ố n đà tạ h i ể u đ ạ i g i a thẩm lãng mỉm cười đáp lại tư mã hiểu h i ể u cười nói công tử một khúc tiếu hồng trần tặng không tiêu giao phường tiêu giao phường đương nhiên phải ông mất cân giờ bà thỏ c h a i rượu thẩm lãng mở ra viết tôn vô pháp tên này phong tin mới vừa liếc mắt nhìn liền trong lòng nghi ngờ không nớt tay trái chơi đao miệng niệm thần chú chơi ngại thiên hạ đến ngay chương bốn mươi ba quân đã vì ta tặng c h â n vàng ta nguyện làm quân đoàn tóc dài tôn h vô pháp thiên nhân cảnh đỉnh cao cao thủ đại chu hiện nay tể tướng tần ngọc lâu tâm phúc cao thủ không biết môn phái nào từ hai mươi năm trước liền bắt đầu thế tần ngọc lâu làm việc xem đến kẻ thù của chính mình chính là tần ngọc lâu nhưng tần ngọc lâu tại sao muốn giết mình chẳng lẽ có liên lụy mấy chục năm trước bí mật gì thầm lãng q a y đầu nhìn về phía tư mã hiểu hiểu tiêu giao phường tình báo năng lực quả nhiên cực cường không biết có hay không liên quan với tại hạ một ít thân thế bí ẩn hắn hỏi không thể không minh bạch bị người đuổi giết mọi việc thế nào cũng phải có cái nguyên nhân tư mã h i ể u h i ể u lắc đầu tiêu giao phường đối với hai mươi năm trước sự t ì n h ghi chép đến cũng không tỉ mỉ bởi vậy không có bất kỳ tình báo báo cho công tử nàng cười nói h i ể u h i ể u đi đến tiêu giao phường không lâu có thể biết được những này đã là h i ể u h i ể u toàn bộ năng lực cảm tạ h i ể u đ ạ i g i a thầm lãng chắp tay nói tạ tư mã h i ể u h i ể u nói tiếp không biết công tử có thể hay không nghe nói qua thầm thiên quân thầm lãng trực tiếp lấy làm kinh hãi lẽ nào ngươi muốn nói ta là cựu châu vương con trai của thầm thiên quân hoặc là nói ta đến từ trăm năm võ lâm thế gia thầm gia tư mã hiểu hiểu nói rằng có thể làm cho tần ngọc lâu không tiết phái ra cao thủ tôn vô pháp đến thiên nhai thành ám hại thẩm công tử như vậy khẳng định là có thiên đại cửu hận nếu không thì tần ngọc lâu quyết định sẽ không như thế làm bởi vậy có thể suy đoán thẩm công tử nhất định lai lịch bất phàm mà thẩm thiên quân tựa hồ càng phù hợp cái này ta ngược lại không là như thế nghĩ thẩm lãng lắc đầu cười nói có điều tần ngọc lâu một kế không được nói không chắc còn có thể phái cao thủ đến tư mã hiểu, hiểu hé miệng nở nụ cười này ngược lại là thật sự thẩm lãng lại mở ra bức thứ hai tin chu hoài lễ cảnh giới tô sư một cái giang hồ lao giả lừa đảo t hơn ư thường chưa dưỡng người. ờ n Nguyễn Trang thành nào đó, nào đó muôn nào đó nhà nào nô. chẳng nhiều, mà lại là bị kiếm dưỡng hoặc là từ nhỏ g nhi, phong tộc một ít từ phái, hoặc hoặc nhi, phú Lừa vai là mà là là láo đó đó đó đó kiếm dối lại cải lại cô của bị nữa hắn đi lừa gạt mục tiêu rất tinh chuẩn chờ đạt được mục tiêu nhân vật tín nhiệm sau liền mang theo mục tiêu nhân vật giả trang đi sơn môn bái sư hoặc là đi nào đó địa tìm thân chờ mục tiêu nhân vật chân t r ư ớ c vừa ra cửa chân sau liền nghĩ biện pháp đem mục tiêu nhân vật nhà dọn sạch vì hoàn thành nhiệm vụ gặp ẩn nút một hai năm trong bóng tối điều tra sau đó nói mục tiêu nhân vật trên người nào đó nào đó đổ vật chính là chứng minh loại hình nếu như mục tiêu nhân vật tin tưởng cái kia phòng chừng liền người mang nhà đều bị bị đoan đã từng đi lừa gạt quá chừng mọi thứ không một thất bại nhiều năm như vậy những khổ chủ kia đều không có tới trả thù rất sát s u ấ t cao là bị dịt đi tiêu giao phường trong tình báo còn có liên quan với chu hoài lệ những năm này đi lừa gạt mục tiêu hãn tự hồ càng ngày càng yêu thích khiêu chiến muốn đi lừa gạt mục tiêu cũng từ vừa mới bắt đầu người bình thường biến thành hiệp sĩ thậm chí càng là cùng một số môn phái lui tới mật thiết liền càng là mức gạt thật giống như này một đợi đều là đi lừa gạt mà đi lừa gạt thầm lãng nhìn ra âm thầm một người coi như không có thanh ý gì lâu tình báo hắn cũng sẽ không dễ dàng liền tin tưởng chu hoài lễ lời nói đem tin thu cẩn thận hắn cho tư mã h i ể u h i ể u rót một c h a n trà cảm tạ h i ể u đại gia tình báo ta còn muốn hỏi một vấn đề người muốn hỏi chính là tối hôm qua xuất hiện ở thẩm phủ nóc nhà người thứ tư tư mã h i ể u h i ể u một lời nói tỏ ra thanh y gì lâu tình báo thực sự là làm được cực hạn nói không chắc nào đó vị đại hiệp buổi tối làm mấy lần đều có thể rõ ràng thầm lãng gật đầu chính là xin lỗi chúng ta cũng không biết người kia đến tột cùng là ai tư mã hiệu lắc đầu g i a hồ rộng lớn đều sẽ có một ít tẩn sĩ cao nhân rất nhiều thứ tiêu giao phường cũng đều cũng không phải là có thể biết được rõ ràng đúng rồi chu hoài lễ hai người nên xử lý như thế nào nàng nhìn về phía thẩm lãng nếu là công tử muốn xử trí bọn họ tiêu giao phường có thể làm rút thẩm lãng suy nghĩ lại tạm thời không cần chờ một lúc ta còn có chút đồ vật muốn với bọn hắn giao lưu ta còn muốn lại hỏi thăm một cái tin trước đó vài ngày chỉ thị phi ương b ă n g lưu sát ta người đến cùng là ai hắn hỏi tư mã hiểu, hiểu hé i ể u h miệng c ư ờ i khẽ thẩm công tử hai thủ t ừ khúc đã thay đổi vài cái tình báo nếu là vẫn muốn nghĩ lại hỏi thăm tân tình báo còn muốn tăng giá nữa mới được tiêu giao phường lớn như vậy cũng không đến nỗi gặp nhân gặp vì là tin tức thầm i n này vốn. tức t mà lỗ lãng cười nhạt một tiếng hiểu đại gia ngươi nói đúng chứ tư mã hiểu h i ể u nhẹ nhàng lắc đầu cũng không phải nói như vậy vì một cái tin tiêu giao phường đều muốn tiêu hao to lớn nhân lực vật lực có điều công tử cũng biết chúng ta tiêu giao phường không thiếu tiền thiếu chính là thật khúc xem ra ta hôm nay không lưu lại một thủ tư khúc sợ là không chiếm được tin tức này thầm lãng suy nghĩ lại nếu như vậy cái kia thẩm m ẫ cũng chỉ thật đều xấu nghe vậy tư mã hiểu hiệu đại hỷ lập tức khiến người ta chuẩn bị văn phòng tứ bảo đã nguyện nhân trường cựu đặng lệ quân bản một bên viết một bên sướng bên cạnh tư mã h i ể u h i ể u nghe được rất chăm chú nàng vốn là trong này đại gia học tập mấy lần sau liền đã học được hiện tại tiêu giao phường lại thêm tân khúc nàng g â i dịu r ằ n g nói còn đến cảm tạ công tử hùng hồn nàng khiến người ta lấy tới một người phong thư n à y chính là ám sát công tử người thẩm lãng mở ra phong thư sau khi xem xong rất là kinh ngạc bởi vì hắn hoàn toàn liền không quen biết người này người này họ lâm ở trường sơn thành mở có một nhà tứ phương tiêu cục hơn nữa ở trên đường cũng có chút tiếng tam bị những người không đủ tư cách giang hồ nhân sĩ tôn xưng là lâm tiền bối v ị này lâm tiền bối còn nhiệt tình vì lợi ích chung nếu là giang hồ nhân sĩ gặp rủi ro chỉ cần đến lâm ra cũng có thể ăn không ở không nếu là muốn từ biệt không có lộ phí lâm tiền bối còn có thể biếu tặng cái hai ba trăm l ư ợ n g bạc trắng rất được không ít võ lâm nhân sĩ kính yêu cho tới muốn ám sát thẩm lãng là bởi vì từng chịu qua thập nhị tinh tướng t i thần khách cùng mặt đèn quân dân huệ nghe nói thẩm lãng giết thập nhị tinh tướng sau liền xin mời người ám sát thẩm lãng trường sơn thành cùng thiên nhai thành cùng thuộc về thanh châu quận chỉ là hai địa cách xa nhau rất xa bắt được tình báo sau thẩm lãng chắp tay tả lễ cảm tạ hiểu đại gia c ô như g tử k á c vậy cũng h tốt hắn thật thuận tiện từng cái từng cái đối phó những kẻ kia cái gọi là có toán báo toán có thủ báo thù nếu như lấm lấm liệt liệt giết tới môn cái kia quá không có nao đến để những n à y giang hồ đại hiệp biết là làm sao dùng miệng giết người t h ẩ m lăng trước tiên đi câu lan tìm l á o bạch bàn giao một phen sau liền đi thẳng về về đến nhà cùng tiểu chiêu mọi người đơn giản giải thích một chút cái t i a lão ra hòa thân phận miễn được bản thân lúc ra cửa lão nhân kia lại chạy tới l ư a g ạ t thời gian đến đến tối duyệt lai、like、khách sạn chữ thiên phòng một thân hỏa hồng bóng người đứng ở cửa sổ nói như vậy di hoa cũng biết rõ phi ưng bang là ta nhật nguyện thần giáo phụ thuộc cũng ra tay năng cũng không quay đầu lại hỏi phía sau tăng tam lương không dám thở mạnh gấp vội và về giáo chủ lời nói đúng là như thế hừ di hoa cung thật lớn uy thế cô gái áo đỏ h ừ lạnh một tiếng thật sự cho rằng ta đông phương bất bại là quả hồng nhún hay sao theo môn hạ đệ tử tham báo bây giờ di hoa cung hai vị cung chủ toàn bộ ở đây tăng tam n ư ơ n g nói tiếp thuộc hạ không d á m t ù y tiện phái người vây quanh đông phương bất bại lạnh lùng nói không cần bản tọa tự mình đi gặp gỡ xin nghe giáo chủ thánh dụ đông phương bất bại vung một cái ống tay áo đạp bước từ khách sạn lầu hai mà ra làm không đạp bước mà ra trong t r ớ c mắt thân hình liền đi xa mấy trượng hướng thẩm phụ phương hướng đạp bước tiến lên thiên ngai thành thúy tiên lâu vài tên võ lâm nhân sĩ đang uống rượu khót lác hiện tại áp tải là càng ngày càng khó đi rồi bản địa một tên tiêu sư thở dài món làm ăn lớn đều bị tứ phương tiêu cục cướp đi chúng ta cũng chỉ có thể đi một ít tiểu phiêu t ứ phương tiêu cục bên cạnh một người t i ế p lời huynh đ à i nói nhưng là trường sơn thành tứ phương tiêu cục chính là bởi vì lâm tiền bối rất được các vị người trong đồng đạo yêu thích vì lẽ đó rất nhiều hiệp sĩ đều đồng ý thế hắn áp tải một cách tự nhiên liền đem việc buôn bán của chúng ta cướp đi bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo tiếng trầm trọng cái kia họ lâm có điều là một cái hoạn quan thôi lời này đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây h o ạ n quan lâm tiền bối là h o ạ n quan huynh đại vạn không thể nói b ậ y nếu là bị lâm tiền bối nghe được huynh đại trên c g ấy đầu người có thể nếu không bảo vệ tất cả mọi người khuyên can nhưng này người cũng không để ý tới tiếp tục nói các ngươi sợ cái kia họ lâm ta cũng không sợ có điều nếu là các ngươi không muốn nghe vậy coi như lời này trong nháy mắt gây nên hắn lòng h i ể u k ỷ dồn dập cho người này châm trà đứa nước huynh đ ạ ngươi cho nói một chút lâm tiền bối làm sao là hóa quan người này uống trà chậm chạp khoan thai nói rằng ta hỏi các người họ lâm có phải là sử dụng kiếm cao thủ mọi người đều soạt soạt gật đầu người này lại nói h ắ n võ công có phải là ở gần nhất mấy năm mới tăng nhanh như gió mọi người lại lần nữa gật đầu hắn có phải là cưới năm phòng tiểu thê nhưng không có dòng dõi mọi người gật đầu vì lẽ đó ta mới nói cái kia họ lâm chính là hoa quan bởi vì h ắ n luyện chính là một môn tà ác kiếm pháp người này v ẹ mặt thành thật các người nghe nói qua tịch tà kiếm pháp sao mọi người không hiểu chút nào cái gì tịch tà kiếm pháp có người nói tịch tà kiếm pháp bắt nguồn từ quý hoa bảo điện mọi người đều biết quý hoa bảo điện vốn là nữ tử luyện thành võ công lời nói hai mươi năm trước người kia nói liên miên cằn nhằn nói một trận cái gì lâm ra tổ tiên là thiếu lâm tự kẻ phản bội nhìn lén quý hoa bảo điện tự nghĩ ra tịch tà kiếm pháp nếu là nữ tử luyện thành tịch tà kiếm pháp tự nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều sự tình nhưng này họ lâm chính là nam tử muốn luyện tịch tà kiếm pháp cũng chỉ có một con đường người khác hít vào một ngụm khí lạnh người là nói không sai võ lâm xưng hùng dẫn đao tự cùng cái kia họ lâm cũng là một kẻ hưng ác cầm lấy đao liền đem mình nhị đệ cho cát mọi người nhất thời giới háng dùng cả mình、13. tay phải đánh võ tay trái chơi đao miệng niệm thần chú chơi ngại thiên hạ đến nay chương bốn mươi b ố yêu nguyệt đối với đông vương nạo nguyệt cùng ánh nắng người kia nói tiếp phương tây tiêu cục đệ tử không ít chứ duy chỉ có cái kia họ lầm võ nghệ mạnh nhất nếu không là luyện tịch tạ kiếm pháp làm sao có thành tựu như thế cứ việc đại gia có chút không tin tưởng nhưng người này nói tới có mũi có mắt hơn nữa cái kia họ lầm mỗi một chuyện đều có thể bằng chứng tỉ như hắn không có dòng dõi kiếm pháp gần nhất mấy năm mới tăng nhanh như gió tân tỉ như hắn tổ tiên đúng là thiếu lâm tự hoàn t ụ hòa thượng mọi phương diện kết hợp lên xem đều rất phù hợp luyện tịch tà kiếm pháp cái thuyết pháp này hơn nữa cớ ư i nhiều như vậy phòng mỹ thiếp tự nhiên chính là che giấu hắn là hoạn quan c h â n tướng nếu không thì không thể cớ ư i nhiều như vậy nữ nhân xuất giá nhưng liền một cái dòng dõi đều không có càng nghĩ càng cảm thấy đến khả năng này rất lớn vì hóa ra là hoạn quan ta còn thực sự cho rằng là cái gì tiền bối lúc này lại có người nói nói vị huynh đài này nói tới rất rõ ràng hơn nữa ta cũng từng nghe nói lâm hoành x ư ơ n g lâm tiền bối không thể nhân sự nghe nói người khác đầu đi ánh mắt tò mò huynh đài xin mời này vừa nói chuyện cụ thể là nghe ai nói Ta một n g ư liền b tại b ọ không ít ở thiên ngai thành võ lâm nhân sĩ đều biết trường sơn thành lâm tiền bối luyện chính là tịch tà kiếm pháp bọn họ đang chuẩn bị chạy tới trường sơn thành đi cầu chứng bên này lẫn lộn tịch tà kiếm pháp sự tỉnh đông phương bất bại bên này đã đi đến thẩm phụ bên ngoài vừa nhấm mắt liền nhìn thấy thẩm phụ bảng hiệu mà thẩm phủ sát vách thì lại tràn ngập nội lực gợn sóng loại này nội lực gợn sóng đối với người bình thường tới nói cũng không có gì khác thường nhưng đối với người tập võ tới nói chuyện này quả là lại như là trong đêm tối đom đóm như vậy trói mắt ở trong đó khẳng định có không ít cao thủ võ lâm nói vậy chính là di h ò a c u n g người mà thẩm phủ bên trong nội lực gợn sóng càng là chất p h á t xem ra yêu nguyệt cùng liên tinh tỉ mỗi hai người đều tại đây nơi đông phương bất bại hơi trầm âm mũi chân hơi nhầm nhẹ bóng người vụt lên từ mặt đất nhẹ nhàng rơi vào thẩm phủ trên nóc nhà chỉ thấy trong nhà một nam ba nữ chính đang chơi xem không hiệu trò chơi bên trong hai cô gái chính là yêu nguyệt cùng liên tinh cái kia nam nói vậy chính là gần nhất t r u y ề n được nhốn nháo thầm lãng một đồng yêu nguyệt đánh ra một tấm bài liền cũng không bay đầu lại địa lạnh lùng nói n a y một tiếng đem chuẩn bị đánh bài tiểu chiêu sợ hết hồn cầm trong tay một tấm bài không biết có đáng đánh hay không xuống yêu nguyệt giơ tay hướng nóc nhà đông phương bất bại đánh ra một trường đông phương bất bại mũi chân hơi một điểm liền tách ra mạnh mẽ t r ư ờ n g phong lẽ nào này chính là di hoa cung đạo đái khách sao đông phương bất bại lạnh lùng nói chẳng lẽ cho rằng bồn giáo chủ sợ ngươi thanh em này chuyển đến tiểu chiêu mới biết nóc nhà đến rồi một cái khách không ngợi mà đến. mà thầm lãng vẫn như cũ trên mặt mang theo đủ cười tựa hồ không có chút nào lo lắng dáng vẻ vẫn là công tử chấn định tiểu chiêu cảm giác mình cùng công tử cách biệt rất xa nếu là cũng có thể xem hắn như vậy chấn định là tốt rồi thầm lãng ngẩng đầu nhìn hướng về nóc nhà bóng người hắn này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đông phương bất bại liên tinh nhũ mày lại liền muốn đứng lên yêu nguyệt lắc đầu một cái lẽ nào ngươi cho rằng bản tọa cũng sợ ngươi nàng ngữ điệu lạnh lùng đáp lại đông phương bất bại đông phương bất bại chắp tay sau lưng một thân hỏa hầm khác nào áo cỡ bình thường quần áo hơn nữa đỉnh đầu kim quan khắp nơi lộ ra thô bạo n trong ự t sáng, lời ạ n h nói ai cũng không rơi xuống hạ phong đối với yêu nguyện trả lời đông phương bất bại lông mày hơi n h n g lên nhưng đối mặt yêu nguyện cùng liên tinh nàng hay là m ỗ n ước lượng một hồi mình liệu có thể đánh hai đem trong lòng khó chịu đẻ xuống nói lẽ nào di hoa cung hai vị cung chủ không giải thích vì sao giết ta nhật nguyện thần giáo phụ thuộc phi ương ban sự tỉnh Bản tọa một đời i làm v ệ câu không cần hướng thích. cần người giải về Yêu nói hiển lộ hết nàng ngạo nghễ nếu là người khác có lẽ sẽ bị câu nói này nói tới kiên kỵ ba điểm có điều đông phương bất bại nhưng chiến ý nhất thời mặc dù là một trọi h a i nàng hôm nay cũng phải chiến lẽ nào ngươi cho rằng bổn giáo chủ gặp sợ ngươi di hoa cung hay sao muốn đánh liền đánh nói nhảm nhịu như vậy yêu nguyện trong lòng kiên trì bị làm hao mòn hầu như không còn vốn đang cho rằng muốn lại đánh đánh bài không muốn lại bị đông phương bất bại giữa đường đạo loạn thì không bằng ta sẽ đi gặp nàng liên tinh lên tiếng nói rằng yêu nguyệt không nói gì đem trên bàn mặt trượt trục xuống chậm d ã i đứng dậy sau đó xoay người sử dụng kinh công đi ra tựa như đạp nguyệt trích tinh hướng nóc nhà đ ô n g phương bất bại mà đi không muốn ở nóc nhà đánh thầm lãng đột nhiên hô một lúc đem mái ngói đều đập vỡ tan tối hôm qua mấy đại cao thủ ở nóc nhà đánh liền đập vỡ tan không ít mái ngói vẫn là tiểu chiêu hôm nay buổi sáng đi tìm người sửa chữa ngay vậy yêu nguyệt không có dừng lại chút nào hướng về bên ngoài lao đi đông phương bất bại theo sát sau ai đáng tiếc ta vốn đang cho rằng có thể xem hai đại cao thủ quyết đ ấ u đây thẩm lãng lắc đầu một cái dù sao không có chuyện gì so với làm ăn dưa còn chúng càng tốt đẹp tiểu t h i ê u nhìn về phía liên tinh nhị cung chủ người muốn đi không ta không đi liên tinh lắc đầu lấy tỷ tỷ công lực đối phó một cái đông phương bất bại phần thắng rất lớn nàng nhìn về phía thẩm lãng anh rể chúng ta hiện tại phải làm gì làm cái gì thẩm lãng nghĩ một hồi tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa lúc này yêu n g u y ệ t cùng đông phương bất bại hai người đã đi đến ngoài thành trong rừng cây hai người không nên n ừ n g lại liền lẫn nhau giao thủ một vòng trăng sang treo cao không trung dưới t r ă n g đại địa núi sông rừng cây đều tựa hồ phủ thêm một tấm lửa mỏng trong rừng trúc một đỏ một trắng hai bóng người ở cánh rừng bầu trời ra tay đánh nhau chân khí chấn động được vô số cây trúc không chịu nổi gánh nặng càn g phá tan đến theo hai người ra chiêu càng nhiều chân khí lan đến phạm vi lại càng lớn ngăn ngắn không tới mười tức công phu hai người dưới thân rừng trúc cũng đã bị thanh ra một mảnh đất trống thật giống như là bị sao băng đập chúng bình thường ngươi không phải bản tòa đối thủ yêu nguyện lệnh dọn một tiếng một trưởng tầng tầng đánh ra đồng phương bất bại không lùi mà tiến tới không hẳn hai người song trưởng đối nhau、Ấm. một luồng bàng bạc chân khí nhất thời lấy hai người làm trung tâm nổ tung đem chu vi trúc sao toàn bộ c h ậ t đ ứ t yêu n g u y ệ t tại c h ỗ bất động đông phương bất bại nhưng rút lui vài bước nếu không có khinh công tuyệt vời chỉ sợ đã ngã xuống đất nàng nhìn về phía yêu n g u y ệ t ánh mắt trở nên nghiêm nghị tuy rằng nàng đoán quá yêu n g u y ệ t tu vi nhưng không nghĩ đến đối phương so với nàng đoán còn muốn mạnh hơn chút nếu là hơn nữa liên tình nàng vẫn đúng là không hẳn có thể đánh thắng được yêu n g u y ệ t vẫn chưa đuổi theo c h é m giết mà là lạnh l ù n nói hiện tại ngươi còn muốn bản tọa một cái giải thích sao lẽ nào ngươi cho rằng bổn giáo chủ muốn hướng về ngươi s i n tha đất xoay người liền đi vung một cái ống tay áo bước chân trầm trầm tao nhã làm như không hề khí lực nhưng có vô cùng sức mạnh trong chớp mắt liền đi xa mấy trượng chỉ để lại tàn ảnh trong lòng nàng không có chuyện gì so với đánh bại càng quan trọng nhìn thấy yêu n g u y ệ t xoay người rời đi đông phương bất bại trong lòng kinh ngạc không nớt xem ra ở yêu n g u y ệ t trong lòng còn có chuyện quan trọng hơn lẽ nào là thầm lãng càng nghĩ càng cảm thấy đến có khả năng này nhìn thấy yêu n g u y ệ t đi xa đông phương bất bại cũng đứng dậy hướng thiên nhai thành lao đi chờ yêu nguyện trở về đã qua gần như chén trả nhỏ công p u thầm lãng cũng không có hỏi ai thua ai thắng đánh tiếp bài lại đánh vải vào mặt trượt yêu nguyệt liền cùng liên tinh về sát vách mà thẩm lặng thì lại trở về phòng bên trong đi ngủ hắn vẫn không tính là là cao thủ võ lâm không đến không ăn không ngừng cảnh giới vì lẽ đó hắn sắp ngủ trước suy nghĩ có phải là muốn đi nơi nào tìm mấy tên đánh làm mất mặt ngay kế trường sơn thành thứ vương tiêu cục lâm hành sương nghe được môn hạ đệ tử truyền về tin tức sau tức g i ậ n đến một mặt tái nhật một trưởng tầng tầng vỗ lên bàn chân khí khuấy động trực tiếp đem chân bàn đều đánh gãy ẩm bàn không chịu nổi gánh nặng liên quan mặt trên đổ đồ vật đồng thời nện trên mặt đất lâm hành sương sắc mặt âm trầm như、nước. trong thanh lâm mang theo áp chế không nổi phẫn nộ đến cùng là ai đang nhằm vào tứ phương tiêu cục nhằm vào ta lâm hoành sương cứ việc chỉ là một đêm nhưng tin tức đã chuyển tới trường s â n thành có người nói lâm hoành sương có thể lên cấp cấp độ t ô n g sư dựa vào chính là tịch tà kiếm pháp bằng không dựa vào lâm ra tổ truyền kiếm pháp phòng chừng sớm đã bị người đánh chết hơn nữa tối giết người chu tâm chính là lời đồn đãi bên trong lại còn nói hắn vì là luyện tịch tà kiếm pháp mà tự cùng biến thành một cái hòa quan sở dĩ cới nhiều như vậy thế t i ế t chỉ là vì che giấu tự thân không trọn vẹn mà thôi nay càng làm cho lâm h à n h sương tức giận đến một cái lao hết suýt chút nữa phun ra ngoài nay phân tán lời đồn người tâm địa tuyệt đối là ác độc đến cực điểm thậm chí ngay cả tự cung loại này nghe đồn đều có thể chuyển được đi ra hắn sở di không có dòng dõi cũng không phải thật sự tự cung mà là khi còn trẻ cùng người có tranh chấp bị thương tổn được nào đó chỗ yếu hại mặc dù là yêu vỗ tay không có vấn đề nhưng lại không thể nối dõi tông đường hắn vốn còn muốn cưới nhiều mấy phòng tiểu thê xem xem ai có thể mang thai nhưng không nghĩ đến người ngoài lại chuyển cho hắn tự cung quả thực chính là khi người quá đáng mắt thấy đệ tử còn đứng ở trước mắt lâm hoành sương lạnh lùng nói cha cha cho ta đến cùng người nào ở b i ệ đặt cái kia đệ tử liếc mắt nhìn hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi tịch tà kiếm pháp là có thật không đệ tử không sợ cắt Cút. lâm hành xương tức giận đến phổi đều muốn nổ bị người ngoài bịa đặt bắt nạt cũng coi như không nghĩ đến môn hạ đệ tử lại còn thật sự coi chính mình gặp tịch tà kiếm pháp chuyện này thực sự để hắn không thể nhịn được nữa đệ tử vừa rời đi người hầu liền vội vội vàng vàng tìm đến hắn lao ra không tốt một đoàn võ lâm nhân sĩ tập hợp cửa nói muốn xem thử tịch tà kiếm pháp lâm hành s ư ơ n g đệ tử rời đi phòng khách xuyên qua mấy cái hành lang trên mặt hiện ra một tia che lấp vẻ trong lòng thầm mắng lão già này lại còn có bảo lưu tốt như vậy công phu lại không truyền thụ cho chúng ta những vị đệ tử này hắn cũng không tin tưởng võ lâm s ư ơ n g hùng dẫn đao tự cung lời giải thích thân là lâm hành s ư ơ n g đệ tử nhiều năm tự nhiên không biết lâm hành s ư ơ n g là hòa quan nhưng đối với tịch tà kiếm pháp sự tình nhưng cũng không hoài nghi bởi vì hắn sớm liền cảm thấy sư phụ đối với bọn họ có bảo lưu tựa hồ xưa nay đều không có dự định đem lợi hại nhất công phu truyền cho bọn họ bởi vậy có thể thấy được tịch ta kiếm pháp hay là thật sự tồn tại mà cái này tự cung lời giải thích có thể là vì hù dọa người khác sử dụng lúc này lâm hoành sương không biết chính mình đã sớm bị đệ tử ghi hận trong lòng h ạ n tử trong phòng khách đi ra đi tới ngoài phòng liền nhìn thấy một đám người tối om v m vây quanh hầu như đều là phụ cận võ lâm nhân sĩ mặc dù không là cái gì đại m ô n phái nhưng cũng đều là này mảnh đất nhỏ trên võ giả bên trong một người ô m quyền trao hỏi nhìn thấy lâm tổng tiêu đầu trương huynh khắc ký lâm hoành sương vội vàng đáp lễ lại hướng người khắc đạo các vị võ lâm đồng đạo tại hạ lâm hoành sương bài kiến các vị lâm tổng tiêu đầu khắc ký Trương ta cười Vinh nói, chúng ta nghe nói lâm tổng tiêu đầu mọi người đều là người trong võ lâm như vậy chắc việt kiếm pháp lẽ nào liền không thể để cho ta chờ mở mang tầm mắt lâm tổng tiêu đầu ngươi vậy thì không coi chúng ta là thành là người trong đồng đạo chứ mọi người m ồ m g năm mười làm cho lâm hoành sương đầu lớn hắn hướng về mọi người ôn quyền hành lễ các vị lâm gia không có cái gì tịch tạ kiếm pháp xin mời chư vị không muốn nghe tin t i n bị nói ta đã phái người đi thăm dò tin tưởng rất nhanh sẽ có thể cháy nhà ra mặt chuột chư vị mời trở về đi lâm hoành sương lời nói cũng không thể làm cho người tin phục đều cho rằng hắn đây là dấu dấu diếm diếm mọi người thấy hắn không muốn triển khai liền chuẩn bị xoay người rời đi không nờ lúc này một bóng người từ trong đám người đi ra là cái người trẻ tuổi trên tay còn nhấc theo một thanh kiếm tại hạ t ừ thanh người giang hồ đưa biệt hiệu lãng tử kiếm t ừ thanh trầm giọng nói rằng chuyên đến để hướng về lâm tiền bối thỉnh giáo mong rằng lâm tiền bối vui lòng chỉ giáo lâm hành xương ô m quyền hành lễ hóa ra là từ thiếu hiệp hắn vừa mới dứt lời người bên cạnh liền nói rằng lãng tử kiếm t ừ thanh ngươi không phải vẫn ở u n g châu sao dám đến thanh châu l á bắt nạt ta thanh châu không người sao liền ngươi cũng xứng cùng lâm tổng tiêu đầu, thỉnh giáo. Chẳng lẽ không biết lâm tiêu đầu kiếm pháp rất nhanh sao mười thanh biểu cảm trên gương mặt không có một chút biến hóa nào mợ miệm nói rằng tại hạ trên đường đi qua trường sơn thành nghe nói lâm tiền bối tu luyện tịch tạ kiếm pháp cho nên liền mộ danh t r ư ớ c đến t ỉ n h giáo đại gia hỏa bỗng nhiên tỉnh ngộ hóa ra là mộ danh mà đến lâm tổng tiêu đầu ta cảm thấy đến không thể để cho u n g châu thiếu hiệp xem thấp chúng ta thanh châu không bằng lao ra ngài ra mấy chiêu phái hắn đi quên đi đúng đấy lâm tổng tiêu đầu để hắn mở mang ngươi lợi hại người này tuổi không lớn lắm khẩu khí cũng không nhỏ lâm tổng tiêu đầu cho hắn điểm màu sắc nhìn lúc này lâm h à n h sương đã l ạ gác ở trên lửa không ra tay như vậy chính mình trước làm hết thầy đều gặp hóa thành b ọ nước Coi như là những người đã từng từng cửa h i ế m được nát nhà tan hiệp khách môn vì báo thủ đừng nói là tự cung phòng chừng càng áp hơn biện pháp đều đồng ý tiếp thu có thể như quả hiện đang ra tay hắn cũng có thể chấn được nhất thời nhưng chấn giữ không được một đời lâm gia sớm muộn có một ngày sẽ bị những người hiệp khách môn đạm phá cửa hạm liền vì cái kia bản cũng không tồn tại bi tịch lâm hoành sương không biết đến cùng là ai đang nhằm vào hắn c h â n g đối với lâm gia hắn hít sâu một cái nếu từ thiếu hiệp có như thế ý nghĩ lao phu cũng chỉ có thể đáp ứng nhìn thấy lâm hoành sương đáp ứng tất cả nhân mã trên vỗ tay bảo hay lâm tổng tiêu đầu quả nhiên không có để chúng ta thất vọng ta liền nói lâm gia nhất định có ra truyền kiếm pháp hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tịch tạ kiếm pháp đối mặt những người này nghị luận sôi nổi lâm hành sương c h o mày lão phu lại nói một lần lâm ra không có tịch tả kiếm pháp lâm tiêu đầu lời này liền vô vị chứ mọi người đều như vậy thụ lẽ nào ngươi còn lo lắng chúng ta mơ ước lâm ra kiếm pháp chính là a từ thanh mở miệng nói mặc kệ lâm tiền bối có thể hay không tịch tả kiếm pháp hôm nay tử mỗ đều yêu cầu dạy mời tới bên này đi lâm hành sương chỉ có thể đáp ứng vừa vận lâm phủ phía trước có một chỗ đất trống tất cả mọi người đều vây thành một đoàn một ánh mắt không nháy mắt mà nhìn giữa trưởng từ thanh cùng lâm hành sương lúc này đã là giữa trưa nắng nóng giữa trời dưới chân mảnh đất trông này là lâm hoành sương đệ tử bình thường luyện công sử dụng dùng tế xa lắt thành mặt đất chân đạp ở bên trên cũng sẽ không r ứ t cổng chân lâm tiền bối cẩn thận rồi thư thanh nói một tiếng kiếm trong tay đã đánh ra kiếm pháp của hắn rất bình thường thật h à thực sự là rất bình thường kiếm pháp không nghĩ đến thậm chí ngay cả người như vậy đều muốn tới khiêu chiến lâm tiền bối mọi người thất vọng vốn đang cho rằng có thể nhìn thấy tịch tà kiếm pháp xem ra ngày hôm nay là một chuyến tay không cứ việc lâm hoành sương không có sử dụng trong truyền thuyết tịch tà kiếm pháp vẫn như cũng là lưu động khó lường hắn chỉ dùng trọn tức đâm ba chữ quyết có thể kiếm đi nhẹ nhàng thân theo kiếm lên chỉ là mấy chiêu cũng đã đem tử thanh làm cho không kịp thở đại gia đối với vị này có can đảm khiêu chiến tịch tà kiếm pháp thiếu niên kiếm khách đều có hơi thất vọng nhưng tử thanh nhưng đối với mình càng có lòng tin bởi vì hắn chi ít đã nhìn ra lâm hoành sương kiếm pháp bên trong ba chỗ kẽ hở như không phải sợ lâm hoành sương sử dụng tịch tà kiếm pháp hắn từ lâu thủ thắng có điều hiện tại nếu là không trước tiên bức lâm hoành sương sử dụng tịch tà kiếm pháp phòng chứng hắn không nhất định sẽ dùng đến tử thanh suy nghĩ chốc lát kiếm pháp bắt đầu biến hóa chiêu thức lần này mọi người mới phát hiện này thiếu hiệp lại có bảo lưu thân ảnh của hai người chạm thành một đoàn hai mươi chiêu không tới lâm hoành sương liền bị này thiếu hiệp vẫn để lên đánh lâm tiền bối nếu là ngươi lại không sử dụng tịch tạ kiếm pháp vạn bối không thể làm gì khác hơn là đắc tội rồi thứ thanh đột nhiên mở miệng nói rằng lâm hoành sương tức giận hắn đã biết mình cùng vị thiếu hiệp kia có khoảng cách nếu là thật có cái gì tịch tạ kiếm pháp đã sớm xuất ra cần gì phải đợi được hiện tại thấy lâm hoành sương cũng không có sử dụng tịch tạ kiếm pháp thứ thanh kiếm pháp lại lần nữa biến đổi lần này thế tiến công tăng mạnh mỗi một chiêu mỗi một thức đều là hướng về phía lâm h à n h sương n u y n hại chỗ yếu mà đi hai người giao thủ không tới mười chiêu lâm hoành sương phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi thơm ướt người trẻ tuổi này kiếm pháp chiêu nào chiêu nấy bất g ắ t nếu như còn tiếp tục như vậy phòng chừng muốn bại hắn đang muốn chịu thua đột nhiên bị từ thanh một kiếm đâm trúng dưới nách lâm hoành sương thân thể trực tiếp từ giữa không trung hạ xuống tầng tầng ngã xuống đất t ừ thanh triển khai khích công nhẹ nhàng rơi xuống đất lạnh lùng nói xem ra lâm tiền bối cho rằng văn bối không xứng kiến thức tịch tạ kiếm pháp văn bối cáo tử chờ văn bối học thành trở lại cầu lâm tiền bối chỉ giáo nói xong xoay người rời đi người mọi người thấy lâm h à n h sương mặc dù là bị thương cũng không muốn sử dụng tịch t à kiếm pháp càng thêm nhận định vật này tồn tại trong lòng dồn dập đặt nhu đồ thừa dịp lâm hoành sương hiện tại bị thương không bằng nhân lúc hắn ốm đòi mạng hắn thẩm lãng cũng không biết trường sơn thành sự t ì n h hắn hiện tại chính đang đối mặt một cái gian nan lựa chọn đến cùng là tuyển yêu n g u y ệ t vẫn là tuyển liên tinh hoặc là hai cái đồng thời chương bốn mươi sáu yêu nguyện n g c điểm hiểu hiệu gấp tin làm sao như thế khó chọn sao ngồi ở thẩm lãng bên người yêu n g u y ệ t liếc mắt nhìn hắn hỏi đúng là dường như khó tuyển thầm lãng chăm chú gật đầu tuy rằng ta nghĩ đều tuyển hai người các ngươi nhưng ta sợ không chịu nổi yêu nguyệt đôi mi thanh tú hơi một túc ngươi còn sợ không chịu nổi đúng đấy dù sao chuyện như vậy đều khá là khảo cứu thể lực thầm lãng thở dài muốn không phải là ngươi làm quyết định đi yêu nguyệt liếc mắt nhìn hắn nếu ngươi khó chọn như vậy cái kia liền hai chúng ta lên một lượt được rồi thấy yêu nguyệt nói như vậy thầm lãng chỉ có thể đáp ứng được rồi ngươi đều nói như vậy lẽ nào ta còn có thể cự tuyển hay sao hắn đem trước mắt băng thùng gỗ đưa tới trước mặt hai người làm phiền hai vị dùng nội lực g a tốc n n g tụ bởi vì khí trời càng ngày càng nóng nay khối băng hay là muốn chuẩn bị thêm một ít mới được nhưng đá tiêu chế băng chỉ là một tầng miếng băng mỏng kém xa làm cho các nàng dùng nội lực để cao tới cũng nhanh nhìn trước mắt băng thùng gỗ yêu nguyệt chỉ có thể triển khai nội lực một bên liên tinh cũng là như vậy đại khái ở nửa ly trà trước thẩm lãng thần thần bí bí nói cho nàng nói có một ít chuyện cần cần giúp đỡ nhưng thẩm lãng không quyết định chắc chắn được là tuyển nàng vẫn là tuyển liên tinh vốn đang cho rằng là chuyện phiền p á i gì không nghĩ đến lại là dùng nội lực để bên trong thùng khối băng ngưng tụ hai tỷ mọi triển khai nội công trong chốc lát bên trong thùng khối băng cũng đã ngưng tụ mà thành. gần đủ rồi thẩm lãng vội vàng tiêu dừng yêu nguyệt nhìn hắn cùng đứa bé tự cảm giác thấy hơi b u ồ n c ư ờ i thẩm lãng ôm này thùng gỗ băng cùng cái bảo bối như thế lấy ra các loại công cụ c h u y ệ n sau đó đem hai ly băng ẩm đặt ở yêu nguyệt cùng liên tinh phía trước đây là bản thân mới sáng tạo ra băng ẩm các ngươi có thể ưu tiên thưởng thức liên tinh bưng chén lên uống một hớp rất ngọt yêu nguyệt cũng nhấc một miếng cũng chính là cái uống không có cái gì bổ dưỡng công hiệu có điều thấy thẩm lãng chơi đến hài lòng nàng liền không hề nói gì chờ tiểu chiêu đem cơm nước từ trong phòng bếp bưng ra t r ư a hôm nay bữa t r ư a tự nhiên là thiếu không được hai vị c u n g chủ dùng nội lực thuốc da băng ẩm tân những ngày tháng này trải qua tương đương thành thơi ăn uống no đủ thầm lãng nhìn một chút sắc trời này siêu cấp oi bức xem ra ngày hôm nay cũng không thích hợp ra ngoài ngươi nói cái tia thiêu đốt lúc nào làm yêu nguyệt liếc mắt nhìn hắn không biết tại sao trong lòng nàng chính là nhớ chuyện này buổi tối đi hiện tại giữa t r ư a ăn đồ nướng cũng không thích hợp được yêu nguyệt gật đầu một bên liên tinh cũng chưa từng ăn tiêu đốt tuy rằng mới vừa ăn no nhưng nàng vẫn là muốn phẩm thử một chút cái tia thiêu đốt là món đồ gì chỉ là trong nhà đã không còn thiêu đốt nguyên liệu nấu ăn tuy rằng khí trời nóng bức nhưng thẩm lãng quyết định vẫn là trước tiên đi mua sắm một ít trở về tiểu chiêu mang tới giỏ rau chúng ta đi ra cửa mua ít đồ được tiểu chiêu đáp một tiếng từ trong phòng bếp mang theo giỏ rau đi ra nếu như là đơn thuần mua thức ăn đúng là có thể giao cho tiểu chiêu nhưng dính đến tiêu h đốt một loại thẩm lãng còn phải đi chấn mắt thấy hai người muốn ra ngoài yêu nguyện trần trừ một lúc bản tọa tùy các ngươi cùng đi nói xong liền cất bước đổi tới chỉ để lại một mặt khó mà tin nổi liền tinh ở trong phòng không nghĩ đến tỷ tỷ lại thật sự đi ra ngoài mua thức ăn nhưng nàng không biết yêu nguyện dụng ý ở đâu ba người đẩy mặt trời lớn ra ngoài thiên ngai thành tuy rằng phun hoa có điều có thể mua món ăn qua lại cũng là như vậy mấy thứ thẩm lãng mang tới hai người chọn lại chọn thuyền không ít tối nay muốn ăn nguyên liệu nấu ăn đi trở về lúc hắn cùng yêu nguyện đi ở phía trước tiểu chiêu nhắc theo giỏ rau ở phía sau yêu nguyện khí chàng quá mạnh nàng cũng không dám tùy tiện nói trên đường phố vẫn như cũng là rộn rộn r ằ n dàng tựa hồ thiên ngai thành người đều là không phân ngày đêm hoạt động cũng hay là bởi vì nơi này vãng lai người tương đối nhiều phố lớn ngõ nhỏ cửa hàng san sát chợ sáng chợ đêm buôn bán ngày đêm không dứt. c á c loại tiểu thương người bán hàng rong mua đi càng có loại cuộc sống đó khí tức có hay không cái gì muốn mua thẩm lãng nhìn về phía bên người yêu nguyệt mở miệng hỏi yêu nguyệt lắc đầu di hoa cung bên trong cái gì cũng có không cái gì muốn mua phản l ố i vào chính phái muốn cái gì có cái gì nàng có loại ý nghĩ này cũng không kỳ quái đi ngang qua không ít người nhìn thấy thẩm lãng cùng yêu nguyệt đi chung với nhau nội tâm đã không hề dao động từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ đến hiện tại mất cảm giác đúng là có chút vừa tới thiên nhai thành hiệp khách yêu kỳ cái kia có phải là di hoa cung đại c u n g chủ cũng không phải sao đ ừ n g kỳ quái nhìn lâu thấy mấy lần ngươi cũng là quen thuộc vị huynh đài này tại hạ lần đầu đến thiên ngai thành xin hỏi có nhu cầu gì lưu ý địa phương người hỏi ô m quyền hành lễ người bên cạnh hồi đáp không cái gì phải chú ý chỉ có phải chú ý chính là cùng đại c u n g chủ yêu n g u y ệ t đi chung với nhau vị kia ồ người kia là ai càng sẽ làm chư vị như vậy kiên kỵ thầm lãng ký mới vừa tới nơi đây hiệp khách hút vào khí lạnh nhưng là chém giết thập nhị tinh tướng thầm lãng không sai thật là chúng ta tấm gương、vậy. đông phương bất bại cũng tương tự ở thẩm lãng phải vượt qua túy tiên lâu trên nơi này là thiên ngai thành quán rượu n g o n nhất thân là đứng đầu một giáo tự nhiên không thể đi chỗ đó chút kém địa phương ăn cơm nhìn cùng yêu n g u y ệ t đi dạo sau đó lại đi chơi tới được thẩm lãng đông phương bất bại liền biết yêu n g u y ệ t ngược điểm lớn nhất là cái gì trong đám người một đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm thẩm lãng xem sau đó lại chuyển qua đi theo hắn cùng yêu n g u y ệ t bên người tiểu chiêu sau đó cất bước tiến lên vị cô nương này xin hỏi ngươi biết phòng ba khách sạn đi như thế nào sao tiểu chiêu quay đầu nhìn lại câu hỏi chính là một vị lao phu nhân trong tay còn trống gậy nàng con ngươi cấp tốc cò d ù lại hạ thấp xuống tiếng nói lao phu nhân phong ba khách sạn ở bên kia người hướng về bên kia đi liền có thể tìm tới được lao phu nhân mặt mỉm cười gật đầu đáp sau đó cất bước hướng trước mặt đi đến chờ từ trên đường trở về tiểu chiêu liền trở nên hơi hồn vía lên mây làm chuyện gì đều có chút không chuyên tâm chờ đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều sau khi chuẩn bị xong liền cùng thẩm lãng đạo công tử tiểu chiêu muốn đi ra ngoài một lúc được chú ý an toàn thẩm lãng gật đầu cũng không có g i hỏi nàng muốn đi làm chuyện gì tiểu chiêu rời đi thầm phủ một đường hướng phong ba khách sạn mà đi ở khách sạn trong một gian phòng nhìn thấy vừa nãy vị lao phụ kia người nương người lao giả này chính là dịch dung sau kim hoa bà bà đại lạc sệ lục đại môn phái đã đi vào quan g minh đỉnh ngươi cũng theo lên đường đi đại lạc sệ vẫn chưa mở miệng dò hỏi nàng khoảng thời gian này trải qua làm sao một lòng cũng chỉ nghĩ thu hồi càn không đại na di tiểu chiêu trong lòng do dự mãi hỏi ra trong lòng cái kia vấn đề nương ngươi có từng cho ta từng hạ x u n g độc hạ độc đại lạc sệ đương nhiên không chịu thừa nhận ngươi đừng m u ố n ă n nói linh tinh sau khi trở về liền hướng về thẩm lãng từ biệt cấp tốc chạy tới quan minh đình ta tiểu chiêu cũng không muốn rời đi thẩm p ụ cũng công cũng không muốn rời đi công tử. Nàng ở thẩm phủ nếm trải nhân gian tinh thân, thẩm phủ qua rời trải trải rất đi tử. ở vâng u tiểu chiêu quăn i đại người liền lời vẻ. vẻ v Thấy mặt khó không nghe này lạc lúc của lên, mẹ lộ lẽ xử, sẽ sao. nào cũng cái chữ này tiểu chiêu phảng phất dùng hết sức lực toàn thân rời đi phong ba khách sạn lúc cả người càng thêm hồn vía lên mây một đường trở lại thẩm phủ nhưng lại không biết phải như thế nào cùng thẩm lãng từ biệt thẩm lãng cũng đã nhìn ra nàng hiện tại hồn bay phết lạc lường trước khả năng là gặp phải kim hoa bà bà hắn đang chuẩn bị do hỏi ngoài cửa đột nhiên có người nói thẩm công tử tiêu giao phường tư mã hiểu, hiểu chuyên đến để tiếp công tử nàng làm sao đến rồi thấy tiểu chiêu ở trong phòng bếp một bộ hồn vĩa lên mây dáng vẻ hắn liền tới đến ngoài cửa tư mã hiểu hiểu vừa thấy được hắn liền thấp giọng nói thẩm công tử ta vừa lấy được một phong liên quan với ngươi tin bởi vì chuyện quá khẩn cấp vì lẽ đó tự mình đưa tới cửa xin mời thẩm công tử xem qua thẩm lãng tiếp nhận tin mở ra sau khi xem khi mắt lại hỏi này phong tin còn có ai biết tạm thời không người hiểu rõ nhưng thẩm công tử ngươi chỉ có m ộ ư ơ i hai cái canh giờ mười ba tay phải đánh võ tay trái chơi lao miệm n i ệ m thần chú chơi ngại thiên hạ đến ngay c h ư n bốn mươi bảy nàng yêu nguyện nam nhân nàng nhất định phải bảo vệ trong thư nhắc tới tần ngọc lâu lại phái năm tên thiên nhân cảnh cao thủ đi đến thiên nhai thành hơn nữa còn để tiêu giao phường hiệp trợ tần ngọc lâu người tư mã hiểu hiểu nói m ộ ư ơ i hai cái canh giờ chính là khoảng cách những cao thủ đến cũng chỉ có m ộ ư ơ i hai cái canh giờ tính toán đâu ra đấy liền một ngày một đêm có thể biết rõ vào lúc này đối phương liền sẽ giết đến t ậ n cửa có lẽ sẽ càng sớm hơn có thể làm cho thanh ý gì lâu hiệp trợ tần ngọc lâu năng lực quả nhiên không nhỏ có điều điều này cũng không là cái gì chuyện kỳ quái dù sao chỉ cần lợi ích gây ra lẫn nhau hợp tác khẳng định là bình thường tư mã hiểu h i ể u có thể đem này phong tin đưa tới đã là rất xứng đáng hắn hơn nữa thân là thiên nhai thành tiêu giao phường p h ư ơ n g chủ tư mã hiểu h i ể u cũng không thể đệ lên này phong tin nàng còn muốn ý theo kế hoạch làm việc v ằ n g không chính là phản bội thanh ý gì lâu c ả m t ạ hiểu h i ể u cô nương đưa tới tin thẩm lãng đạo hiểu h i ể u cô nương không bằng đi và ngồi xuống tư mã hiểu h i ể u nói không được trở lại còn có chuyện chỉ mong thẩm công tử chớ trách hiểu h i ể u không có thể giúp ngươi hiểu h i ể u cô nương có thể đến đưa tin thẩm lãng đã vô cùng cảm kích lại sao trách cứ cô nương thẩm lãng cười cận nếu là thẩm mũ lần này đại nạn không chết n g à y sau đính hôn tự đến nhà cảm tạ hiểu h i ể u cô nương lần này tư mã hiểu h i ể u tin rất tỉ mỉ không chỉ viết rõ đến người có tên cảnh giới thậm chí còn có bọn họ ở ven đường thanh ý ở lâu cái nào cứ điểm ngủ lại vân vân như vậy tỉ mỉ tin tức tự nhiên là vì để cho tư mã hiểu h i ể u có thể biết đối thủ đều là cái gì người để đến thời điểm có thể làm tiếp đai chu đáo chuẩn bị miễn cho đến thời điểm bị người giả mạo còn không biết thẩm công tử khách khí thẩm công tử hiểu h i ể u trước tiên cáo t ử chờ ngươi đến nhà b á i phòng này hiểu hiệu tất quét giường đ ó lấy tư mã hiểu, hiểu cũng kém mỉm cười đưa đi tư mã hiểu, hiểu sau thầm lam trở lại trong h u ệ n ngồi xuống nhìn không Nguyệt ánh phiền Phiền Nguyệt nghi lãng tin nàng, nói cách khác, ta hiện tại chỉ có cái canh giờ. Sau canh giờ, những tên kia liền phải thoái. thoái hoặc hỏi. Thầm hiểu hiểu cho cách khác, chỉ gì? đều đem đưa yêu Yêu sau kia gặp giết một mắt. Ta tư tới ta tại mã báo cái tới. có sẽ Ồ! xem ra cái kia tần ngọc lâu cùng ngươi cũng thật là có thiên đại c ử u hận yêu nguyệt hơi n h ư mày bằng không làm sao có khả năng liên tiếp phái người đến giết ngươi thầm lắng cảm giác mình rất vô tội ta cũng không biết ta đến cùng với hắn có cái gì cừu ta có thể vẫn luôn ở thiên nhai thành sinh hoạt hắn bất đắc gì nói hắn chăm chú nhìn yêu nguyệt cùng liên tinh hai người Ta h i ệ nàng tại thể có dựa v o c ũ khẽ cắn g i ngôi trong lòng định ra chủ ý muốn lưu lại mặc kệ đối phương đến bao nhiêu người nàng đều muốn lưu lại bồi công tử không sao chính là đánh công lại ta cũng có thể mang theo ngươi về di hoa cung yêu nguyệt ngạo nghe nói coi như là tần ngọc lâu muốn đến ta di hoa cùng đến cũng p h liên n h tinh ắ n không có hay mỉm cười nói anh rể nếu là ngươi đến di hoa cung tự nhiên sẽ nhường ngươi thẳng cái rõ ràng đã như vậy vậy chúng ta trước tiên đường động những chuyện này ăn uống no đủ lại nói thầm lãng một mặt không đáng kể trước người sao quan tâm tăng lễ lãng đến một ngày là một ngày đang khi nói chuyện tiểu chiêu bưng thức ăn lại đây nhẹ d ọ n g hỏi công tử muốn bắt đầu rồi sao bây giờ sắc trời cũng không còn sớm chúng ta động thủ đi thầm lãng nhìn nàng một cái quan tâm mà nói tiểu chiêu ta thấy ngươi có chút hồn vía lên mây là gặp phải chuyện gì sao không có à chỉ là muốn đến một ít chuyện mà thôi làm phiền công tử lo lắng tiểu chiêu không có chuyện gì tiểu chiêu phủ nhận chính mình nhìn thấy mẫu thân sự t ì n h bởi vì nàng thật sự không biết muốn nói thế nào đối ra mở miệng tuy rằng hai người chính là chủ tớ quan hệ nhưng thẩm lãng t ừ vừa mới bắt đầu liền đối với nàng không tệ thiên tài địa b ả o tùy tiện nàng dùng bất chi bất giác nàng tu vi cũng theo được một điểm tăng lên nội lực cũng so với t r ư ớ c càng muốn tinh tiến chỉ cần điểm này nàng đ ờ i này đều sẽ không làm thương tổn công tử nửa phần nếu là rời đi công tử thẩm p h ụ liền chỉ có công tử một người thẩm lãng nhìn thấy nàng phủ nhận liền nói rằng còn nhớ công tử nói cho người sao tiểu chiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bên cạnh yêu nguyệt nhìn như h ư n g hở nhưng sự chú ý toàn thả ở chỗ này đến thẩm phủ tuy rằng không lớn nhưng có thể để cho ngươi rời xa giang hồ ân oán thẩm lãng ngữ khí nhẹ nhàng đạo lẽ nào ngươi cho rằng ngươi đạt được cản k h ô n đại na z i bí tịch ngươi mẫu thân liền có thể được ba tư minh giáo tha thứ tiểu chiêu cả người run lên nàng không biết công tử là làm sao mà biết thân thế của chính mình lại là làm sao biết mục đích của mình vội vàng làm dáng phải lạy xin mời công tử thứ tội tiểu chiêu là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng đang yên đang lành làm sao muốn quỷ xuống đây thẩm lãng đưa nàng nâng d ậ y khẽ thở dài ta nói rồi sự tình ở trong lòng ép quá nhiều gặp dễ dàng có tâm bệnh công tử không phải trách cứ ngươi còn giấu mà là hy vọng ngươi còn nhỏ tuổi đừng để trong lòng mình trồng chất nhiều như vậy tâm sự Hắn hỏi, nếu là thẩm lãng tiếp tục nói công tử không hy vọng ngươi từ nhỏ liền gánh vác một cái trầm trọng cố sự mà sống tiểu t h i ê u v i ề n mắt bên trong chứa đầy nước mắt khẽ cắn r ă ngôi m nhưng lại không biết muốn nói cái gì làm cái không buồn không lo nhà đầu đi nếu là ngươi mẫu thân cho ngươi đi quan g minh đỉnh ngươi từ chối nàng chính là dựa vào cái gì lỗi lầm của nàng muốn cho ngươi đến chịu đựng đây thẩm lãng ngữ khí như gió xuân giống như ấm lòng không muốn vì cái kia cố sự liền từ bỏ sự tự do của chính mình từ bỏ chính mình hài lòng từ bỏ chính mình như mặt bè nhan từ bỏ nhân gian tối giản dị tình thân tạ công tử thông cảm tiểu c i ê u nhẹ giọng nói rằng được rồi chúng ta trước tiên chuẩn bị thiêu đ ố đi thẩm lãng nói sang chuyện khác vì bữa này thiêu đốt yêu nguyệt nhưng là chờ mong rất lâu bởi vì trong phòng chỉ có tiểu chiêu một người thầm lãng liền tự mình ra trận ăn đồ nướng lại phối hợp ướp lạnh sau tương tự với bia lễ rượu tuyệt đối là tốt nhất hưởng thụ thầm lãng còn đang suy nghĩ có muốn hay không đánh thời gian nghiên cứu một chút bia là làm thế nào bốn người đồng thời ăn cái thoải mái uống cái thoải mái ăn uống no đủ tiểu chiêu đi thu dọn đồ đạc yêu nguyệt cầm một bình rượu triển khai khinh công đi đến nóc nhà nằm ở trên nóc nhà xem hướng trời cao mặt trăng thầm lãng cũng theo đi đến sắp bên yêu nguyệt bên người nằm xuống đến liên tinh nhìn chung quanh không biết chính mình phải làm gì liền dứt khoát đi hậu viện tắm giữa tầm bộ kinh mạch yêu nguyện quay đầu nhìn thẩm lãng một ánh mắt ngày mai nếu là người bí ẩn kia không xuất hiện chúng ta đánh không lại lời nói ngươi liền chạy càng xa càng tốt được thẩm lãng gật đầu đáp hắn hoạt động một chút thân thể đem đầu tựa ở yêu nguyện trên bụng có điều rồi sẽ có biện pháp giải quyết yêu nguyện chỉ cảm thấy bụng dưới chim xuống có điều vẫn chưa chống cự chấm dãi nhắm mắt lại chỉ mong đi nàng không biết hai người đối đầu năm cái thiên nhân cảnh cao thù gặp có bao nhiều phần thắng nhưng bất kể có hay không thắng thua nàng đều muốn toàn lực ứng phó hai người chờ mặc chỉ nghe được lẫn nhau tiếng hít thở thời g gần như sau nửa canh giờ yêu nguyệt liền mở mắt ra nghe thẩm lãng đều đều tiếng hít thở mở miệng nói ta đi để môn hạ đệ tử nhìn chằm chằm nếu là đối phương đến, đến rồi chúng ta cũng thật biết được được thẩm lãng mở mắt ra đứng lên yêu nguyệt liếc mắt nhìn hắn muốn nói lại thôi sau đó liền triển khai khinh công về s á t vách sân mà thẩm lãng cũng đứng dậy trở về phòng bên trong bởi vì hắn vừa nãy dùng ba trăm làm mất mặt chị đánh vào như thế thứ tốt tân vật này có thể là ngày mai chiến thắng tần ngọc lâu phái tới cao thủ pháp bảo mười ba tay phải đánh võ tay trái chơi đao miệm n i ệ m thần chú chơi ngại thiên hạ đến ngay chương bốn mươi tám kiếm khí cổn long bích ai chống đỡ đều phải chết thiên gia i kiếm pháp kiếm khí cổn long bích nhưng nếu muốn triển khai chiêu này hắn còn phải tăng lên tu vi từ hệ thống bên trong lấy ra một viên huyết bổ đ ẻ nuốt vào sau trong nháy mắt liền cảm giác được huyết bổ đ ẻ mang đến tác dụng bên trong đan đ i ề n nội lực bắt đầu vận chuyển hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh gần như nửa cái canh giờ liền dừng lại cảnh giới tăng lên tới nhị lưu đỉnh cao cảnh giới này phối hợp tiên thiên cương khí có thể triển khai một lần kiếm khí cổn long bích tức cũng chỉ có thể triển khai một lần kiếm khí cổn long bích nhưng nếu như hơn nữa bốn chiêu thần đào chạm lường trước cũng gần như cảnh giới thăng cấp quá nhanh hắn liền không có cách nào hấp dẫn người khác tới khiêu chiến cũng không có biện pháp thu lấy kinh nghiệm hơn nữa càng là hướng về trên đẳng cấp thăng lên cũng là càng khó cái gọi là nội luyện nhất khẩu khí ngoại luyện gân x ư ơ n g ra thấp cảnh giới bình thường là có nhất định nội công cơ sở có rất tốt kỹ năng chiến đấu người trong võ lâm mà đến cảnh giới nhất định sau liền không còn thỏa mãn với đơn giản tứ chi phản ứng bắt đầu cân nhắc làm sao không chế chính mình võ công để thu thả như thưởng để chính mình có thể càng tốt hơn chiến thắng kẻ địch húng chi võ kỹ chia làm tâm thể kỹ tam hội mỗi, mỗi lĩnh ngộ bên trong một cái đều có thể có tăng lên rất nhiều chỉ có toàn bộ đều thông suốt mới là cao thủ chân chính đồng thời còn phải có thể ở trong chiến đấu trước sau duy trì đồng nhất loại tâm cảnh sẽ không bàng hoàng mê man càng sẽ không ở ngàn c â n treo sợi tóc phí lời liền thiên để cho kẻ địch trở mình t ỷ như trương vô kỵ đang tu luyện càng k h ô n đại na di thời điểm đều là nằm ở vô d ụ c vô cầu tâm cảnh đem cảnh giới tăng lên tới nhị lưu lật đ ộ sau thấm lãng lại sẽ đã kiếm khí cổn long bích dung hợp cũng đạt đến vừa tìm thấy đường cảnh giới loại này thiên giai võ kỹ nếu muốn đạt đến phản phát quy chân cảnh giới đường phải đi còn rất dài yêu nguyện cùng liên tinh cảm giác được thẩm phụ truyền đến chân khí gọn sóng h i ế u kỳ sau khi nàng hơi thăm dò nhị lưu đỉnh cao lẽ nào thẩm lãng vì mê hoặc ngày mai đến kẻ địch phỏng c h ứ n g đem chính mình tu vi áp chế đến nhị lưu đỉnh cao nàng cảm giác khả năng này rất lớn đừng xem thẩm lãng bình thường đều là du dương tự tại dán vẻ nhưng chỉ là nhìn hắn ở trong sân bố trí độc dược liền biết hắn không phải là ở bề ngoài xem như vậy chất p h á t chí ít thâm cơ của hắn sẽ không thiện chỉ là ngày mai có thể chiến thắng cái tiên năm tên thiên nhân cảnh cao thủ yêu nguyện trong lòng thực vẫn là rất không chắc chắn ngày kế trời mới tờ mờ sáng cũng đã có năm bóng người ở trên sơn đạo đi nhanh dẫn đầu giữ lại dâu mép thư sinh trang phục người thúc g i ụ g mọi người đều tăng nhanh bước chân sớm một chút lo liệu xong đ ứ a kia chúng ta về sớm một chút triệu m i n h cũng không biết tôn lão có hay không đắc thủ lâu như vậy cũng không tin tức chuyển đến bên trong một tên thân mang bạch sam kiếm khác đạo nếu là tôn lão đắc thủ huynh đệ chúng ta mấy người lần này chẳng phải là đi một chuyến buồng công đi một chuyến buồng công thì thế nào ngược lại dọc theo con đường này ăn uống đều là ở thanh ý gì lâu một gã khác tay nắm một thanh đại đao hán tử đạo ăn ngon uống say hơn nữa còn có mỹ nhân làm bạn đúng là tiêu dao khoái hoạt cực kỳ ta cũng cảm thấy những ngày tháng này đúng là khoái hoạt cực kỳ c ũ này g k năm người chính là tần ngọc lâu phái tới hiệp trợ tôn vô pháp truy sát thẩm lãng tần ngọc lâu phái ra tôn vô pháp sau lo lắng tôn vô pháp không có cách nào giết chết thẩm lãng liên lại phái ra năm người này cũng cùng thanh y hà lâu đạt thành hợp tác để hiệp trợ bọn họ năm người bọn họ phân biệt là đoạt mệnh thư sinh triệu chính kỳ nhất kiếm tây lai cơ thần kim đao cùng nhân đồng anh vũ thiết diện phán quan thôi hồng lãng tiêu tương kiếm khách tiêu tinh kiếm năm người chính hướng thiên nhai thành đi nhanh đ ộ t nhiên triệu chính kỷ một thân quát trói thai người nào phía trước dưới cây đi ra một bóng người nhìn qua rất là tuổi trẻ chỉ có điều là cái nhị lưu đỉnh cao cảnh giới tham dò một hồi t r u n g quanh hắn cũng không có người nào hóa ra là cái không đủ tư cách ra hỏa nhìn thấy trước mắt dưới cây bóng người tiêu tinh kiếm lập tức cười bật cười ngươi hẳn là dự định đến cấp chúng ta mấy người lời này gây nên mấy người trào phúng tiêu tinh kiếm cười vài tiếng trào phúng nói rằng nếu là không muốn chết liền mau mau cứ ngay bằng không đừng trách đại gia không khắc khí chứ vị tiền bối văn bối bạch tiểu lãng nhìn thấy các vị tiền bối bạch tiểu lãng với trước mắt mấy người ôn quyền hành lễ văn bối cũng không phải là vì đánh cướp các vị tiền bối văn bối chỉ là muốn đi thiên nhai thành tìm người báo thù mà thôi ồ tìm người báo thù tiêu tinh kiếm với trước mắt bạch tiểu lãng không để vào mắt căn cứ t r e o chọc tâm thái cười h í p mắt hỏi không biết muốn đi tìm ai báo thù nếu là ngươi biểu hiện được chờ một lúc tiêu tinh kiếm tiêu đại gia giáo ngươi hai chiêu bảo vệ ngươi có thể thủ thắng bạch tiểu lãng trên mặt hiện ra vẻ vui mừng vội hỏi như vậy liền cảm tạ vị tiền bối này văn bối muốn đi tìm chính là thiên nhai thành thầy th không nghĩ đến lại đụng tới một cái muốn đi tìm thẩm lãng tiểu tử thực sự là một cái khiến người ta không tưởng tượng nổi sự tình bạch tiểu lãng lại nói văn bối bản ở tại thiên nhai thành bên cạnh thành trong nhà có ư ớ c lại có điển sinh hoạt nhạc vô biên ai biết cái kia họ thẩm hắn ngang n g ư ợ c không lưu tình cơm miệng tiêu tinh kiếm chẳng muốn nghe hắn nhắc tới lại nói chẳng biết có được không có biệt hiệu nếu là không có tiêu đại gia sẽ giúp ngươi lấy một cái vang dội biệt hiệu về t i ê n bối lời nói bạch tiểu lãng ôm quyền trả lời văn bối cảnh giới tuy thấp nhưng giết qua mấy người nhận được các vị người trong võ lâm cất nhắc người đưa biệt hiệu ngân kiếm lãng tử ngân kiế tiêu tinh kiếm nghe được danh tự này không nhịn được liền muốn cười nhìn ra đến đúng là có mấy phần tuấn lãng thế nhưng gọi danh tự này khiến người ta không nhịn được liền muốn cười hắn mấy người cũng là không nhịn được cười triệu chính kỳ thúc giục nói rằng thời điểm không còn sớm chúng ta vẫn là mau mau đi thôi không cần lo hắn không biết chư vị tiền bối lúc này đi nơi nào nay bạch tiểu lãng tự a hồ rất khó gặp được cao thủ cũng tự a hồ không hiểu được giang hồ hiểm á c đầy mặt chân thành nói vạn bối hôm nay nhìn thấy chư vị tiền bối thực sự là có phúc ba đời nếu là chư vị tiền bối không không có thời gian không bằng đến mượn bối trong nhà ngồi một chút nói xong lời cuối cùng âm thanh đã rất nhẹ nếu như có thể được các vị tiền bối giáo dục v ă n bối ổn thỏa vô cùng cảm kích triệu chính kỳ tuy rằng ở võ lâm trên có chút tác danh nhưng nhìn thấy người trẻ tuổi này khiêm tốn tỉnh h giáo dạng liền lại dừng bước lại nói tiểu huynh đệ chúng ta mấy người muốn đi chính là thiên n g a i thành có điều ngươi nếu như có thể cùng được với chúng ta liền dẫn ngươi đi đi đa tạo vị tiền bối này bạch tiểu lãng lại lần nữa ôn quyền hành lễ sau đó đi theo mấy người phía sau triệu chính kỳ triển khai khinh công ở mặt trước lớp ra khỏi một lúc đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng lập tức dừng bước lại các ngươi có phát hiện hay không vấn đề gì vấn đề gì người khác mấy người hiếu kỳ hỏi triệu chính kỳ cho mày vừa n ã y cái kia tự gọi bạch tiểu lãng tiểu tử là nhị lưu đ ỉ n h cao đúng không vì sao có thể vẫn theo chúng ta mấy người quay đầu lại nhìn tới phát hiện bạch tiểu lãng lại thật có thể cùng sau lưng bọn họ mặc dù là xa xa t h e o nhưng chuyện này cũng không hề nên phải biết mấy người bọn họ đều có chất pháp nội lực triển khai k i n h công không tốn sức chút nào có thể tiểu tử kia lại còn có thể đổi tới đại ca chúng ta hiện tại phải làm sao đồng anh vũ trầm giọng hỏi có muốn hay không ta đem tiểu tử này trộp tới triệu chính kỳ suy nghĩ lại không cần chúng ta tiếp theo chạy đi, đi. hắn cảm thấy đến một cái nhị lưu đỉnh cao người đối với bọn họ năm người sẽ không có uy hiếp gì hơn nữa hiện tại đã có thể nhìn thấy thiên nhai thành tường thành hoàn toàn không cần thiết lại náo h xảy ra chuyện gì đến nhưng vào lúc này bạch tiểu lạng âm thanh từ phía sau chuyển đến chư vị g i á c r ư ỡ i g i á c r ư ỡ i tiêu tinh kiếm trong nháy m ắ t sát cơ nhất thời xoay người lại n g ư ờ i nói ai g i á c r ư ỡ i làm tham quan có thể m ạ n h lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời